t r ư ơ n g năm mươi không cách nào hoàn thành mục tiêu t r ư ơ n g năm mươi không cách nào hoàn thành mục tiêu to lớn lộ thiên sân thể dục bên trong trong rừng rậm thổ địa ướt cát mềm mại khắp nơi sinh trưởng bùi gai bụi c â y lộn xộn tắt lấy nói đường đại hai biến sau sinh mệnh thực vật lực cực độ ưng ơ ạnh trên người bọn họ không có thích hợp chặn cây công cụ cơ bản không có diện trừ chướng lại t u y ệ t hạng chỉ có thể hai con ngươi cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh trong đầu cấp tốc tính toán điểm rừng chân cùng lộ tuyến không ngừng ở trong rừng nhảy vọt né tránh tận lực tránh đi bùi, gai bùi cây, tìm kiếm tương đối nhanh gọn lộ tuyến mặc dù trích tinh ban đồng phục là ép cấp sợi hợp kim biên tập mà thành y phục tác chiến hoàn toàn không sợ bùi gai bén ngoài gai nhưng là hành động bị ngăn trở cũng sẽ xáo trộn tiến lên tiết tấu một hào lầu dạy học tầng cao nhất giang thịnh lao sư ngươi mấy ngày nay tiếp xúc cảm thấy chúng ta năm nay trích tinh ban học viên tố chất như thế nào hiệu trường diêu triều võ mở miệng hỏi hắn cùng giang thịnh nhìn trước mắt màn hình giả lập phía trên chính phát hình trích tinh ban các học viên xuyên thẳng qua rừng tây thời gian thực hình ảnh theo dõi hàng năm trích tinh ban thành lập diêu triệu võ đô sẽ thuê giang thịnh đảm nhiệm lao sư hợp tác chừng bảy tám năm lâu hai người có giao tình rất tốt giang thịnh đối với lục trung kỳ trước trích tinh ban tình huống cũng rất quen thuộc tốt vô cùng giang thịnh gật đầu tán thưởng nói ngươi nhìn cái này tô hoàn thân pháp như là gió nhẹ mưa phùn đ ạ p tuyết vông ân vận dụng nên là dê cấp thân pháp phi vân bộ ngẫu nhiên né tránh lúc tư thái giống như trong gió sợi tơ thì là dê cấp thân pháp phi tự có thể tại cái tuổi này học được cái này hai môn thân pháp cũng lấy nó sở trường. thu gom tất cả thật sự là tài năng đáng sợ chỉ gặp trong tấm hình tô hoàn g thân ảnh cấp động phiêu giật ưu nhã cái kêu mỹ lệ tư thái giống như thiên nữ bình thường còn có cái này diệp định tự giang thịnh tiếp tục nói mặc dù hắn không phải võ giả không có khả năng giống tô hoàn g một dạng học tập thân pháp loại c h i ế n kỹ nhưng hắn cơ sở quá mức vững chắc mỗi một lần thân thể chuyển di cũng sẽ không mất đi trọng tâm có thể trong nháy mắt cải biến phương hướng tựa như một cái chân chính loài mẹo quái thú đó đã không phải là thân pháp mà là bản năng đồng thời ở chung quanh hoàn cảnh luôn có thể tìm tới nhất chính xác lộ tuyến hành động không có chút nào dây dưa dài dòng con mắt quan sát năng lực đại não khả năng tính toán cùng thân thể cân đối năng lực đã đạt thành thống nhất rất nhiều võ đạo học đồ trên thân pháp ma luyện mấy chục năm đều không thể làm đến loại trình độ này k h ô n g chế đối với thân thể thật sự là không thể tưởng tượng giang thịnh nhìn xem diệp đình tự hình ảnh nhịn không được phát ra sợ hai thán phục đặng nguyên trọng biểu hiện cũng là biết tròn biết méo nghe nói hắn tại nghỉ đồng trong lúc đó phụ thân hắn chuyên môn cho hắn gây dựng một chi võ giả luyện luyện từ biểu hiện nhìn tin tức này hẳn là thật hã tại loại này mô phỏng trong hoàn cảnh biểu hiện được xe nhẹ đường quen mà lại thối pháp bên trên tạo nghệ nên rất sâu từ cái kia buôn tẩu nhảy vọt bên trong còn có thể nhìn ra quân đội thuật cận chiến lưới đao chân cái bóng giang thịnh kinh nghiệm cực kỳ phong phú ánh mắt đồng dạng động tác chỉ dựa vào mượn đơn giản một chút động tác liền có thể xem t ấ u ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó lục t r u n g năm ngoái trích tinh ban mạnh nhất là khâu tinh trí có thể so sánh với bọn họ trên lệch không nhỏ trong những người khác có thể cùng khâu tinh trí đánh đồng tối thiểu nhất cũng có năm sáu vị liền ngay cả xếp tại cuối cùng lộ ra không đủ sáng chói những học viên kia đạt ở hai năm trước muốn đứng vào năm mươi vị trí đầu đều không khó Các người lục người ha u n năm n g i n ha nguyên rất có tiềm lực, thi đại học tình huống rất đáng được, mong rất tiềm thi có lực, học đại được n g Thịnh nói, hay không vậy à này thành o chiến tranh đại học, còn phải nhìn ba tháng này cuối cùng tranh phải nhìn tháng Haha, đại quả. v liền mượn nghễ cắt nói nghe được hắn những lời này diêu triều v õ cũng lộ ra cởi mở dáng tươi cười trong mắt tràn đầy vẻ tiêu n g ạ o bất quá giang thịnh hai đầu lông mày có một k i a chần c h ở vị này thẩm giáo quan phương thức huấn luyện tự a hồ nếu là bình thường phụ trọng năm mươi cây số việt g ã kỳ thật không tính là cái gì có thể cái này sân thể dục bố trí hoàn cảnh thật sự là quá mức gác liệt gian nan muốn tiến hành năm mươi cây số việt g ã đối với thân thể cùng ý chí tuyệt đối là cực lớn khảo nghiệm nhất là vị kia diệp đình tự chỉ dựa vào võ đạo học đ ồ thể chất làm sao có thể hoàn thành đối với võ giả đều vạn phần gian nan một trăm cây số việt ra đâu cái này khiến giang thịnh đối với trích tinh ban các học viên cảm thấy lo lắng cũng không phải là cơn ư giả g l i ê n am h i ể u tại dạy bảo học sinh thiếu kinh nghiệm tình hùng dưới dễ dàng chắc hẳn phải vậy dạy bảo phương thức không thực tế tin tưởng thẩm giáo con đi diêu triều võ đốn đ ô n g nhiên than nhẹ một tiếng nàng bực này cường giả làm việc tự có nàng tâm ý xác thực như vậy giang thịnh gật đầu Mặc diệp ù bọn hắn đều cảm thấy huấn luyện như thế không thấy thế đều cảm k ỏ quá quỷ, dám đoán mức ma thẩm chỉ là võ giả, vẫn là không dám ngông công ước đoán thẩm hạc cường giả bực này an bài 4. Hoa. nhưng bọn hắn vẫn không ngông này giả, giả là là là bài bực võ i d đình tự thân ảnh tại trong đầm lầy kiệt lực tiến lên thân thể của hắn vốn là thừa nhận phụ trọng khi tiến vào khu vực đầm lầy sau thân thể cảm giác như bị kéo lại bình thường ngăn không được hướng đầm lầy dưới đáy luôn xuống hô hấp của hắn vẫn như c ũ bình ổn đôi tay vớt đầm lầy mặt ngoài cùng thân thể chìm xuống xu thế hình thành kỳ diệu t r i t i ê u hai chân như mái trèo bình thường kích thích thân thể tựa như trong dòng sông một chiếc thuyền con tại đầm lầy dạng này dưới hoàn cảnh đặc thù vẫn như c ũ duy trì cao tốc tiến lên xùy một con rắn độc tựa như tia chớp màu đen từ trên đầm lầy thực vật thân thảo bên trong bỗng nhiên thoát ra là hát lân rắn diệp đ ì n h tự cấp tốc nhận ra được cánh tay cơ bắp lập tức nâng lên vận trảo như gió trực tiếp chụp vào rắn độc kia gỡ xương cầm n ã t h ủ giang rắc hát lân rắn xương của sống trực tiếp bị b ó c gãy thân thể cứng đờ mà diệp đình tự tiếp tục tại trên thân rắn vòng qua thẳng đến trái tim trong chốc mắt đầu này hát lân rắn liền trực tiếp chết vị này thẩm giáo quan vì chế tạo chứng lại thật sự là hao tổn tâm cơ lại còn tìm đến một đống độc trùng rắn độc hơi không cẩn thận liền có khả năng xả năng mặc dù thuyết phục vật trải qua sau khi biến dị tạo thành hiện tại quái thú nhưng cũng không đại biểu tất cả động vật đều là có thể cùng võ giả đánh đồng quái thú tỉ như một chút cấp thấp quái thú vị thành niên trước liền cùng võ đạo học đồ không sai bị lắm hoặc là côn trùng chúa trơ các loại bọn chúng qua yếu đối u thể phách hoặc quá cường đại năng lực sinh sản tại ưu hóa g e n truyền thừa phương diện có chỗ thiếu hụt đại bộ phận rất khó đạt tới quái thú cấp độ trí tuệ trình độ cũng thấp kém nhưng nếu là thật gặp được cũng không thể phớt lờ diệp đinh tự rất nhanh từ trong đầm lấy thoát ra phía trước chính là hồ nước có thể dùng đến thanh tẩy trên người ô huế hắn hít sâu một hơi một đầu đâm vào nước hồ theo sát lấy như cá một dạng đong đưa thân thể tựa như mũi tên giống như trực tiếp vạch nước mà đi mỗi loại khác biệt hoàn cảnh đối với thân thể như thế nào phát kình đều có đặc thù học vấn nhưng dù cho như thế làm diệp đình tự tiến hành đến bảy mươi hai cây số lúc thể năng của hắn vẫn như cũ trên phạm vi lớn trượt không chỉ có bộ pháp bắt đầu trở nên chậm tại mất đi cường đại thể năng trèo chống sau động tác của hắn cũng rất khó lại bảo trì trước đó tinh chuẩn hai chân tựa như quán duyên bàn nặng nề hộ thối phụ trọng vào lúc này lộ ra đặc biệt cố hết sức chỗ chết người nhất chính là hắn có thể cảm giấm được tại chân b ù n dùn sau hạ bàn vững chắc tính thẳng t ắ p ngã xuống cân bằng năng lực đều mắt trần có thể thấy giảm xuống trước đó hắn có thể rất linh hoạt thông qua địa phương tại hạ quận không đủ ổn định sau đúng là kém chút ngã sấp xuống lăn lông lốc xuống đi không tốt dạng này tiếp tục nữa ta căn bản không có khả năng đạt thành một trăm cây số huấn luyện yêu cầu tiết thứ nhất liền bị trực tiếp đào thải đến tột cùng là thẩm giáo quan giao cho ta một cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu diệp đình tự cấp tốc tỉnh táo lại suy nghĩ điên cuồng chuyển động hay là nói ta có chỗ nào không có làm tốt chừng năm mươi mốt ẩn tăng đáp án chứ năm mươi mốt ẩn tăng đáp án không chỉ có là diệp đình tự đến thời gian này cơ hồ tất cả học viên thể năng đều đạt đến cực hạt đạp đ ặ p tiêu triều tân một cước sâu một cước cạn tại dốc đứng trên núi đá d â n qua tại hắn d â m đạp bên dưới ngọn núi bốn phía đá sỏi không nổi chấn động rất xuống xuống tới đông nhiên soạn. tại leo núi mà lên bộ pháp ở giữa ngọn núi biên giới nhô ra không thể chịu được lấy thân thể của hắn lực lượng trực tiếp băng tán vỡ vụ ra tiêu triều tân trong nháy mắt mất đi thân thể trọng tâm té ngã xuống tới thuận dốc núi lan xuống trong lòng của hắn giật mình vội vàng điều chỉnh thân thể tư thái tránh cho đầu đánh tới núi đá đồng thời tay phải như cầu bỗng nhiên bắt lấy một khối lang hình tạc đá ngăn lại thân thể rơi xuống xu thế cả người treo ở trên vách núi đá cái kia lăng hình tảng đá biên giới tựa như lưới đao giống như s ắ p bén tiêu chiều tân bàn tay cấp tốc tràn ra vết máu nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh cánh tay bỗng nhiên phát kỉnh từ từ b ò lên mấy bước chân đạp tại khối kia lăng hình trên tảng đá phần lưng dán chặt lấy vách núi trọng tâm c h ì m xuống làm chính mình có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh hô hô, hô hấp ô h của hắn tần suất trở nên gấp rút nhịp tim cũng tại kịch liệt tăng tốc thời gian dài vận động dữ dội làm trong thân thể sinh ra các loại thay thế sản phẩm thả ra đại lượng cá con đỉ ổ xe kinh nguyện dịch tiến vào phổi hô hấp dồn dập mục đích là da tốc trong phổi khí thể trao đổi để tải hút vào đại lượng dưỡng khí đồng thời sẽ sinh ra các con đi ổ sải bài xuất bên ngoài cơ thể tim đập nhanh hơn thì là da tốc dịch thể tuần hoàn trong huyết dịch hồng cầu có vận chuyển dưỡng khí công năng có thể kịp thời đem dưỡng khí vận chuyển cho tế bào cơ bắp tiến hành hô hấp tác dụng để t ạ i cung cấp cơ bắp vận dụng cần thiết năng lượng tiêu triệu tân diêu nhìn về phía phương xa m ệ t m ỏ i thân thể làm hắn ánh mắt đều trở nên có chút tan g ã thân sắc càng là không gì sánh được nặng n ề lúc này mới ba mươi chín cây số ta thật còn có thể kiên trì đến điểm cuối cùng sao chân chính buôn ba qua ba mươi chín cây số mới có thể k h ắ c sâu biết sau cùng mười một cây số tựa như một đầu đường lên trời là bực nào xa không thể chạm để hắn cũng nhịn không được cảm thấy một tia tuyệt vọng không thể nào tuyệt đối không có khả năng nhất định tồn tại phương pháp giải quyết tiêu triều tân tự lẩm bẩm hắn tự nhận tại trích tinh trong ban thuộc về tương đối cao vị trí đồng dạng là năm mươi cây số mình tại ba mươi chín cây số liền đứng trước khốn cảnh như vậy người khác cũng sẽ không tốt đi nơi nào vị này thẩm hạc huấn luyện viên không có lý do gì ngày đầu tiên liền cho bọn hắn thiết lập một cái căn bản là không có cách hoàn thành mục tiêu như vậy phương pháp giải quyết lại giấu ở nơi nào đâu lộ ra ở mức khí thức tại r ầ m rạp tán cây che chắn bên dưới chỉ có thể xuyên thấu qua từng sợi ảm đạm ánh sáng phía dưới khắp nơi đều là hư thối bùn màu đen tương thanh hôi không gì sánh được đặng nguyên trọng tại trong nước bùn bùn tẩu so sánh ban đầu hắn hành tẩu tốc độ cũng trượt rất nhiều ánh mắt sắc bén thì tại trong núi rừng mở tối không ngừng tạo động t tê tê t ư n g đầu đầu bằng p h ẳ n g ô hát trường rắn đột nhiên từ cái tia cây c ố i r ầ m rạp thoát ra dưới chân hư thối trong nước bùn cũng có được trường xạ tựa như tia chấp du tẩu xem xét liền đều là có kịch độc xùy đặng nguyên trọng ánh mắt ngưng tụ vận chân như lao trên không trung xẹt qua một đường vòng cúng c h u y ể n ra phá không xé rách khí lưu thanh em bé nhọn h u n g mạnh đến cực điểm quân đội thuật cận chiến lưới lao chân h á n thân thể vào tới bước chân tựa như manh thu trà đạp từng đầu r ắ n độc tại hắn l ủ n g chiến bên dưới trực tiếp bị dẫm đạp thành bùn băng lanh thâm t h ú y trong con ngươi cũng nhiều một tia hung ý h ử h á n trầm thấp phát ra kêu đau một tiếng lưới lao chân thế công h u n g m ánh nhưng là đối với chân bắp t h ị yêu cầu cũng cao thời gian dài b u tập làm đặng nguyên trọng chân cơ bắp không gì sánh được mệt mỏi lại thi triển ra cái này nhất cách đấu thuật còn có chín cây số đặng nguyên trọng như đ a o khắc giống như góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt nết mỏng và môi trong đôi mắt tràn đầy băng lánh lạnh diệp đỉnh tự hiện tại cũng đã hoàn thành hơn bảy mươi cây số chẳng lẽ ta đặng nguyên trọng ngay cả năm mươi cây số đều làm không được hắn h ừ lạnh một tiếng đừng nói dỡn ta tuyệt không có khả năng đổ vào nơi này ý chí của hắn không có chút nào dao động nhanh chân hướng về phía trước mang theo trả đạm chi thế chính như quân thiên đại học đạo sư ứng nhấp nháy đánh giá hắn viên kia lăng lệ võ đạo tri tâm cho dù kiếm tàu tiên phong nhưng từ trước tới giờ không mềm yếu có tuyệt không chịu thua có can đảm chống lại tinh th thể năng của bọn hắn đều nhanh đạt tới cực hạn giang thịnh nhìn xem màn hình giả lập bên trong thời gian thực hình ảnh theo dõi sắc mặt nghiêm trọng quả nhiên huấn luyện như thế yêu cầu căn bản không phải võ đạo học đồ có thể làm đến l i ê n ngay cả tô hoàn mặc dù tình trạng của nàng muốn so những người khác tốt hơn nhiều nhưng là gặp phải tình cảnh muốn càng thêm gian nan nàng nội tức đã hao hết thể năng cũng dùng đi hơn phân nửa vẫn như trước còn thừa lại tám mươi cây số diêu giáo trường tô hoàn phụ trọng trang bị là đ á trọng hắn nhìn về phía diêu chiều võ diều chiều vo cao mày thở phào một hơi một nghìn cân một nghìn cân huấn luyện tiết h h n con n g ư thứ nhất vậy mà liền sẽ xuất hiện toàn viên gần như đào thải tình huống bao quát diệp đình tự bao quát tô hoàn không có khả năng hoàn thành lập tức rời khỏi quá trình huấn luyện thầm hạc nói lời tựa như còn tại hắn bên thai quanh quẩn diêu triều võ biết rõ được cường giả sẽ không dễ dàng n u ố t lời nàng đã nói như vậy liền nhất định sẽ làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu diêu triều võ nhìn về phía trong hình ảnh theo dõi cái kia đạo người mặc màu đen đặc quân phục thiết huyết thân ảnh nàng đứng tại đó tựa như không gian xung quanh đều bị khiên động khí cơ bị bịt kín một tầng bóng ma mà nàng tức là cái kia hắc cám vương nàng đến cùng có như thế nào mục đích đâu diêu triều võ cảm thấy vạn phần hoang mang bốn lúc này diệm đình tự tiếp tục di chuyển lấy bước chân không có chút nào ngừng trong đầu vô số suy nghĩ tại b ắ n ra nhảy vọ Ta nhất định phải mặc đ dù vừa cùng thẩm hạ tiếp xúc nhưng là thân phận của đối phương cơ bản không có khả năng làm ra loại sự tình này cho dù là bọn họ thật khả năng toàn bộ đào thải đã như vậy như vậy ở trong đó đạo lý chính là hoàn thành huấn luyện yêu cầu mấu chốt trong đầu của hắn trên ố tốc c h thực tế đều là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường lời nói bất luận một vị nào lao sư khả năng đều nói qua vô số lần nhưng lúc này trong mắt hắn lộ ra có thâm ý khác cửa thứ nhất này khảo nghiệm chính là võ đạo tu hành cơ sở cơ sở ở chỗ hạ bàn nếu như đứng cũng không vững liền chạy không nhanh tại như vậy cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên dưới bước đi liên tục khó khăn diệp đình tự bọn hắn hiện tại đối mặt tình cảnh chính là như vậy có lẽ mỗi người bọn họ cơ sở đều rất vững chắc hạ bàn vững chắc nhưng là tại thể năng hao hết chân cơ b ắ p phụ t ả i tình hôn g dưới thân thể không cách nào giống trạng thái đ ỉ n h phong cấp tốc phản ứng liền hiện ra rất nhiều sơ hở nghĩ như vậy muốn vượt qua điểm này diệp đình tự con mắt càng ngày càng sáng bỗng nhiên dừng bước là t h u công nếu như ta không có đ o á sai tại nàng nói tới câu nói đầu tiên bên trong có lẽ liền đã hướng chúng ta cấp ra đáp án nhập môn trước đứng ba năm cái cọc muốn học đánh trước đứng trung bình tấn trung bình tấn là luyện tập võ thuật cơ bản nhất t h u n g bộ bọn hắn tất cả học viên cho là mình cơ sở kiên cố nhưng là đặt ở thẩm hạng cường giả như vậy trong mắt có lẽ cũng không phải là như vậy chúng ta bình thường cảm thấy hạ b ả n ổn nhưng tại thể năng đạt tới cực h ạ n thời điểm liền không đủ ổn đó chính là bất ổn bình thường như lang như hổ k i ệ t lực lúc liền bước chân phù phiếm đây chẳng qua là bị cường đại thể năng che giấu vấn đề nàng cố ý nâng lên trần thích đạo tông sư đem sừng mây ngựa chập trùng lao nhanh dung nhập t h ư n g công trở thành chu thiên đạo dẫn thuật bức họa thứ nhất được mệnh danh là bá chương u năm đ mươi hai hóa mục nát thành thần kỳ trên tảng đá trồng che thật dày băng tuyết đây là một chỗ mô phỏng thành núi tuyết hình dạng mặt đất hoàn cảnh núi đá dốc đứng nhưng tại băng tuyết bao trùm bên dưới nhìn một cái trắng xóa bắt nát căn bản nhìn không rõ đường dưới chân các học viên trải qua này vào lúc đều không thể không dùng cả tay chân leo lên tránh cho một cước đạc hụt mà rơi xuống dưới kỳ bằng đôi tay nắm thật chặt băng tuyết bao trùm nham thạch kiệt lực leo lên phía trên băng hàn thấu xương để tay hắn bộ làn d a mạch máu co vào huyết dịch trầm tích cùng tế bào máu vỡ tan hoại tử còn đến chết lặng đỏ lên băng lanh không khí theo hô hấp của hắn tiến vào thể nội tựa hồ cũng thẩm thấu tim phổi lạnh quá lạnh quá tóc của hắn cùng trên lông mày kết lên một tầng băng tinh toàn thân trên dưới cơ bắp đều cảm giác trở nên không gì sánh được cứng ngắc tại băng lanh do l ớ n ả o ạ t bên dưới thậm chí liền liền thân thể thời khắc truyền lại mọi mệnh tín hiệu đều như có như không phản phất thân thể của hắn đã hóa thành một kỳ băng nhìn bốn phía một chút đầy mắt băng tuyết không có một chút màu tạp phía trên thời khắc tung bay lấy như là lông nóng nhẹ bay tuyết lớn hắn không nhìn thấy học viên k h á c thân ảnh bên thai cũng chỉ có thể nghe được cồn phong quyển tích thanh âm không có khả năng hoàn thành còn có mười ba cây số lộ trình làm sao có thể làm đến cái kêu huấn luyện viên đơn giản chính là ma quỷ tiếp tục như vậy nữa ta nói không chừng cũng phải chết ở nơi này nàng là trấn nam binh đoàn cường đại võ tướng nàng tại trong thú triều giết nhiều q u á i thú như vậy nói không chính xác căn bản không đem chúng ta những học sinh bình thường này sinh mệnh để vào mắt ta chính là chết nàng đều chưa chắc sẽ để ý t h một đạo trầm tĩnh thanh nhâm h vang lên có căn đ ả m g đối mặt chính mình mềm yếu cùng không chịu nổi đồng dạng là một loại dũng cảm con đường võ đạo vốn là gian khổ long đong người thành công từ trước đến nay l ắ c đ ắ c không có mấy không cần quá miễn cưỡng kỳ bằng n g n g đầu chỉ gặp cái kia một thân màu đen đặc quân phục thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở phía trước ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây trầm tính túc s á c không có đồng tình cũng không có chế dễ ước phản phất tại nói lại bình thản bất quá sự t ì n h cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy dễ chịu trước ta ta rời khỏi thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ phản phất đã hao hết toàn bộ d ũ khí có thể mới vừa nói xong lại cảm thấy tan mất trong lòng gánh nặng ân thầm hạc chỉ là khẽ gật đầu tay trực tiếp bắt lấy kỳ bằng cổ á o lập tức chỉ cảm thấy trời đất quay tuồng trong nháy mắt liền trở về điểm xuất phát. nàng không nói gì cũng không có lại nhìn hắn kỳ bằng mắt nhìn sân thể dục phức tạp cảm xúc sông lên đầu trong lúc nhất thời không biết làm sao x a suốt tinh thần xoay người rời đi bốn đã có m ộ ư ơ i ba cá nhân thối lui ra khỏi diêu triều võ nhìn xem màn hình giả lập đồng dạng là hữu ũ hắn có thể tiếp nhận m ộ ư ơ i ba cá nhân bị đào thải nhưng là những người khác khoảng cách thành công đồng dạng xa không thể chạm diêu giáo trường giang thịnh lại phảng phất chú ý tới cái gì ngươi nhìn diệp đình tự hắn đang làm cái gì nghe được diệp đình tự danh tự diêu triều võ lập tức nhìn sang tôi hoàn cùng diệp đình tự là lần này trích tinh ban hắn coi trọng nhất hai vị học viên không chỉ có lấy cường đại tiềm lực mà lại vẫn luôn là tại lục t r u n g học tập ngày sau có thành tựu i cũng chính là lục t r u n g phát triển sức cạnh tranh trọng yếu tại nguyên â n hắn làm sao dừng lại diêu triều v õ trong lòng giật mình chẳng lẽ diệp đình tự cũng chuẩn bị muốn từ bỏ không đúng hắn động tác này tư thế là tại tu hành chu thiên đạo dẫn thuật diêu triều v õ cảm thấy hoang mang đây là ý gì bốn chu thiên đạo dẫn thuật bức họa thứ nhất bám dễ sinh t r i diệp đình tự trong đầu hiện ra bức họa thứ nhất đủ loại chi tiết trực tiếp bắt đầu diễn luyện hai chân song song mở lập sau đó châm xuống mũi chân song song hướng về phía trước hàm hung bạt bối hai tay vẫn ôm trước ngực nhập ôm hình cầu h ư linh đỉnh kỉnh đầu đi lên đỉnh đỉnh đầu như bị một sợi dây treo ở thân hình của hắn rất nhỏ chập trùng như là chính cưỡi ngựa lao nhanh thân thể theo ngựa nâng lên hạ xuống phảng phất đem ngựa dung nhập thân thể cũng không có chờ các loại năm phút đồng hồ lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng cảm giác được chân bùn rùn vỗ lực lung lay sắp đổ diệp đinh tự trong đầu còn tại suy tư thẩm giáo có nói trần thích đạo t ô n g sư quan sát quái thú sừng mây ngựa tập tính đem sừng mây ngựa chập trùng lao nhanh dung nhập thung công sừng mây ngựa là một loại rất cường đại quái thú căn cứ quái thú cơ sở đồ lục ghi chép bọn chúng nhiều tụ tập tại côn lôn cơ địa thị phụ cận thảo nguyên khu vực một khi trưởng thành chính là nhị giai quái thú so sánh trung cấp võ giả thú tướng cấp độ sừng mây ngựa cũng không ít thậm chí t ừ n g sinh ra lãnh chúa cấp lãnh chúa cấp quái thú là quái thú trong tộc đản tồn tại cực kỳ đáng sợ quái thú tộc đản cũng không phải là hoàn toàn cùng nhân loại cùng nhau chém giết, trừ bỏ thú bọn chúng càng nhiều hơn chính là tàn sát lẫn nhau là chân chính cạnh tranh sinh tồn mạnh được yếu thua mà lãnh chúa cấp tên như ý nghĩa chính là đủ để chiếm cứ một khối lớn lãnh địa mà để những quái thú khác không dám xâm phạm bá chủ một phương về phần quái thú vương giả có thể bị mang theo vương giả tên tự nhiên là quái thú tộc đàn kim tự tháp tồn tại ngay cả bá chủ một phương đều m u ố n t h ầ n p h ụ tựa như linh loan thị luân hãm c h i chiến đối mặt quái thú vương giả tinh k h u n g thiết long võ đạo t ổ n g sư đều như l i u tinh vẫn lạc trong lịch sử quái thú vương giả bị chém giết ví dụ ít nhưng cũng không phải không có hoặc là nói nhân loại sở d ĩ có thể tiến vào khu căn cứ thời đại chính là bởi vì đản sinh ra có thể cùng bái thú vương g i ả tương thất địch siêu cấp tường giả sừng mây ngựa có được phát đạt cơ bắp cùng tim phổi hệ thống hiệu suất cao dưỡng khí hấp thu cùng vận chuyển năng lực xương cốt kiên cố gân bắp thịt cùng dây trắng phát đạt có được cường đại thích thường tính thể năng cùng sức chịu đựng ta đông trung bình tấn chỉ có thể nói đem ngựa dung nhập thân thể mà không phải sừng mây ngựa diệp đinh tự thầm nghĩ sừng mây ngựa mây chỉ chính là bọn chúng bắt đầu chạy tựa như bước trên mây chi câu liên vân đều có thể đạp thúng chi là rừng cây dây núi đầm lấy t ý nghĩ của hắn càng rõ ràng sừng mây ngựa chập trùng lao nhanh diệp đỉnh tự học qua sinh vật hóa bên trong liền có quan hệ với các loại quái thú đặc thù đây đều là thi đại học khả năng xuất hiện đề thi hắn nhớ kỹ rất kiên cố nhưng lại như thế nào đem nó dung nhập tự thân loại này khái niệm đối với hắn hay là quá mức t h â m ảo vậy liền tại hành tàu bên trong tìm kiếm cảm giác tâm ý của hắn nhất định ta thể năng gần như cực hạn có thể nguyên nhân chính là như vậy như thế nào để thân thể làm dịu mệt nhọc như thế nào để hành tàu quá trình trở nên nhẹ nhõm loại cảm giác này mới có thể càng thêm rõ ràng diệp đinh tự lập tức hành động hắn tốc độ đi tới so trước kia chậm hơn động tác tư thái cũng lộ ra quái dị khi thì đ u ổ i k é o căng khi thì x á c h e o hóc bụng khi thì chống đỡ đầu gối thu hông bình thường hắn có thể tùy tiện làm đến các loại độ khó cao động tác lộ ra không có gì khác biệt nhưng bây giờ, một cái tác động đến nhiều cái phần này cảm giác lộ ra không gì sánh được nhạy cảm nghiêm túc nghiên cứu mỗi một bước phạt ở giữa cơ bắp xương cốt khớp nối thậm chí kinh lực biến hóa địa hình phức tạp càng làm cho loại biến hóa này có thể nổi bật trước mắt tràn ngập các loại t r ư ớ n g ngại con đường phản phất đo thân mà làm hóa thành hắn thông hướng thành công thang trời bốn giang thịnh cùng diêu t r i ề u võ chăm chú nhìn màn hình giả lập bên trong hình ảnh vừa mới bắt đầu còn có chút không h i ể u dần dần trong đôi mắt cũng xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ chỉ gặp diệp đình tự tại chạy hành tẩu bên trong thân thể nâng lên hạ xuống tại cái t i ế chập chúng ở giữa càng không ngừng chuyển đổi l hiệu quả cũng rất rõ ràng vô luận là rừng cây xuyên thẳng qua hay là núi tuyết leo lên lại đều lộ ra thành thạo điêu luyện đứng lên vậy mà có thể dạng này giang thịnh hai mắt tỏa sáng càng không ngừng chuyển đổi toàn thân trọng tâm cũng liền mang ý nghĩa đem thân thể gặp phải áp lực phân tán đến các nơi thầm giáo quan chỗ mô phỏng địa hình nhìn như lộn xộn thế nhưng là trong đó chính nhận d ấ u đi mục đích của nàng khiến cho bọn hắn thân thể trọng tâm cũng có thể càng thêm thông thuận tiến hành chuyển đổi để ép ra càng nhiều thể năng người nhẹ như lá nhanh như tuấn mã lần này huấn luyện khảo nghiệm là chân mà không chỉ là chân thông qua toàn thân liên động đến gắn bó hạ bản vững chắc mới có thể chân chính gọi là bám mới gọi sinh trồi. giải giản. nghiên hiểu hiệu có chân chính Có chút chân chính chỉnh cứu, có được khó. thể thống tính tổng kết thể thật Nhưng hệ phương pháp, mới thật sự là chỗ đứng lên đơn là lý lý lý là dê sự ra đạo võ đạo không phải thần thoại nó là người nhận biết tự thân nhận biết thế giới phương pháp đem không có sinh cơ vật chất hoặc tinh thần trở nên kỳ diệu hóa mục nát thành thần kỳ võ đạo phát triển chỉ có mấy chục năm nguyên nhân chính là từng v ị người tiên phong t ừ trong bình thản phát hiện hiểu biết chính xác mới khiến cho nó trở nên càng sáng trói phồn linh hóa thành thông thiên đại đạo chương năm mươi ba người sinh mã thần linh chương năm mươi ba người sinh mã thần linh siêu diệp đinh tự thân thể như tuấn mã giống như có chút c h ậ t trùng căn cứ địa hình biến hóa càng không ngừng chuyển đổi toàn thân trọng tâm lập tức cảm giác được thân thể đều trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều hắn đệ xuống thân thể mỗi một phần thể năng từng bước một t i ế n về phía trước chạy hành tẩu xem ra cái này đại hạ phát hành chu thiên đạo dẫn thuật làm võ đạo khóa phổ cập tài liệu giảng dạy quả thật có no ưu v i ệ t chỗ diệp đinh tự thầm nghĩ không chỉ có là bức họa thứ nhất bám dễ sinh trồi m ắ t khác dẫn đường hình rất có thể cũng có tương tự huyền diệu ngược lại là đáng giá hảo hảo nghiên cứu một phen không thể không nói chu thiên đạo dân thuật mặc dù chỉ là thích hợp với võ đạo học đồ bản thân rèn luyện phương pháp nhưng là nó sáng tác giả cơ hồ đều là trên võ đạo lô hỏa thuần thanh tông sư nhân vật n ư ơ n g tụ bọn hắn võ đạo trí tuệ xác thực không thể khinh thường chỉ là vì cái gì trước đó chưa từng có nghe nói qua hắn cảm thấy có chút hoang mang vô luận là trường học t r ư ơ n g trình học hay là nói trên internet lưu truyền dạy học video diệp đình tự cũng không từng thấy ai đề cập tới điểm này thậm chí liền ngay cả bám dễ sinh trồi dung nhập ngựa chiến mây chập trùng lao nhanh chi thế thuyết pháp đều là hôm nay mới nghe nói nhưng ý niệm này chỉ là vừa xuất hiện liền rất nhanh biến mất võ đạo sinh mệnh lực ở chỗ tiến bộ cùng phát triển càng là cơ sở tính đồ vật muốn lấy được đột phá cách tân độ khó càng lớn trần thích đạo tông sư vừa sáng chế cái này một dẫn đường hình lúc chính mình là đại hạ giáo dục bộ bộ trưởng nếu trước đó chưa từng mở rộng tự nhiên là tồn tại không thể được chỗ đem không thể được hóa thành có thể thực hiện không phải là những siêu cấp cường giả kia không ngừng đối với chú thiên đạo d ẫ n thuật tiến hành cải tiến h u hóa mục đích sao sự vật phát triển quy luật vốn là như vậy vô luật là khoa học kỹ thuật hay là vo nói đều là nhân loại trí tuệ kết tinh mà cũng không phải là thần ban d n hoặc thượng đế tạo vật rất nhiều ảnh hưởng thế giới trọng đại khoa học phát hiện ban sơ đều bị nghi ngờ không dùng được như cảm ứng điện tử không phải hình học châu âu các loại cũng có rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm là đang tiến hành rất nhiều phiên bản thay đổi sau mới trở thành mọi người trong sinh hoạt không thể thiếu bộ phận như điện thoại máy tính trở, các loại võ đạo cũng giống như thế võ đạo đản sinh ban đầu cũng tràn ngập vô số tiếng chất vấn khi đó không có ai sẽ cho là người nhục thể cùng tinh thần năng đủ siêu thoát phạm tục bay vào vũ trụ không có khả năng vừa sinh ra chính là hoàn mỹ mà là cần thời gian phát triển cùng nghiệm chứng dần dần trở nên hoàn mỹ bốn diệp đinh tự cái kia hơi có vẻ quái dị tự thái rất nhanh hấp dẫn đến học viên khác chú ý trang y ở lúc này trạng thái liền thật không tốt nàng c ẩ n thận phòng đoán thẩm hạc lời nói đoán được vấn đề khả năng xuất hiện ở chu thiên đạo dẫn thuật bên trên nhưng là trầm tư suy nghĩ không ngừng nếm thử cũng không thể nộ g ra bám dê sinh trồi cất giấu trong đó bí quyết đây là làm diệp đình tự xuất hiện tại trong t â m mắt liền phẳng phất một cánh cửa lớn chậm rãi đầy ra ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng h ắ t cám gian phòng nàng chăm chú nhìn diệp đình tự quan sát đến hắn mỗi một cái động tác trong đôi mắt đẹp dần dần phun trào ra sáng tỏ thần thái thì ra là như vậy thì ra là như vậy trong nội tâm n nguyên lai tại trên thân thể người là như vậy thực hiện ta thật là đ ầ n nàng nhìn về phía diệp đình tự trong ánh mắt nhiều một tia sợ hai thang phục thật sự là một vị thông minh quái vật diệp đình tự trang y cười hướng hắn phất tay cảm ơn ngươi chỉ điểm hôm nào mời ngươi ăn tiệc diệp đình tự cũng không thả chậm bước chân khẽ cười nói vậy ngươi nhưng phải thông qua khảo nghiệm có một tốt tâm tình đến muốn mời ta ăn cái gì thật bốn theo s á t lấy diệp đình tự ở trên đường lần lượt gặp được từng vị bởi vì mọi mệnh mà thả chậm bước chân học viên trực tiếp lựa chọn từ bỏ cuối cùng chỉ là số ít càng nhiều người dù là gặp được khó khăn cũng vẫn còn đang suy tư lấy giải quyết khó khăn phương pháp chẳng lẽ cái này rất khó sao diệp đình tự âm thầm đoán thầm hắn cùng nhau đi tới phát hiện rất nhiều học viên đều đang tự hỏi nghiên cứu bám dễ sinh trồi h i ệ n nhiên tìm được phương hướng nhưng là lĩnh ngộ thành quả thực sự khó coi từng cái nhìn thấy chính mình quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng ánh mắt nóng bỏng kia cho hắn thấy đều có chút không có ý tứ rõ ràng rất đơn giản à hắn cũng không có cảm thấy rất khó nhưng từ trên thân những người khác đến xem tựa hồ cũng không phải là như vậy cũng may có diệp đình tự làm mẫu cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt đương nhiên cũng có nhìn thấy làm mẫu vẫn như c ũ đầu ó c chậm thị như l i u th hắn mặc dù không có từ bỏ nhưng đến bây giờ cũng chỉ hoàn thành ba mươi tám cây số một đám người ở và ở cuối xe vị trí gốc d ễ tại chân phát ra chân chúa tể tại eo hiện ra ngón tay diệp đình tự bây giờ nhìn không nổi nữa đành phải mở miệng chỉ điểm ngươi kình nhất định phải tới trước bàn chân chú ý từ chân đến mắt cá chân k h ớ p đối đến đầu gối kình lực truyền lại cùng trọng tâm biến hóa hắn c h ầ m dần bước chân nghiêm túc giản giải có đôi khi chính hắn đều cảm giác chính mình nên đang làm lão sư phương diện rất có thiên phú a tự ta đã hiểu liêu thừa chu mặt lộ vẻ vui mừng diệp đình tự cảm ơn ngươi t r u n g quanh còn có học viên khác cũng nghe được hết sức chăm chú cùng chuyên chú vội vàng nói tạ ơn vậy ta liền đi trước ta còn có hai mươi nhiều cây số diệp đình tự nói ra đồng thời cùng học viên khác gật đầu ra hiệu năm hô làm diệp đình tự cuối cùng kết thúc dài r à n g giặc lữ chính lúc những người khác cơ hồ đều đã thành công hoàn thành duy chỉ có chỉ còn lại có tô hoàn một người tại hắn chạy xong cái này một trăm cây số toàn bộ hành trình sau thể năng phân phối cũng triệt để đạt đến cực hạn lại đ ợ i nửa giờ tô hoàn vừa rồi kéo lấy mệnh mọi bộ pháp xuất hiện tất cả mọi người xếp hàng tụ tập thầm hạc đứng tại phương trận phía trước im lặng một lát vừa rồi mở miệng nói 2 a i n n ă m địa cầu tiến vào tai h biến thời đại động thực vật điên cuồng biến dị tiến hóa tạo thành hiện tại quái thu tộc đ à n quái thu tộc đ à n sinh ra để cho chúng ta nhân loại hoàn cảnh sinh tồn kịch liệt chuyển biến xấu tử thương không kế ta muốn hỏi mọi người một vấn đề vì cái gì chim thú trùng cá sẽ biến dị tiến hóa hoa cỏ cây cối sẽ biến dị tiến hóa cùng là sinh mệnh nhân loại nhưng không có nàng không có nói thẳng huấn luyện sự t ì n h mà là đưa ra một cái nhìn như không chút nào muốn làm vấn đề diệp đinh tự ánh mắt có chút lấp lóe một vấn đề này có thể xưng h a t h ế kỷ lớn nhất c Vô số học giả một u ố n đ i ề vấn biến dị đề ầ u m này khốn nhiễu nhân loại rất nhiều năm vẫn luôn không có kết luận tĩnh hoàn toàn yên tĩnh ô n g có chúng ta sinh thường. Thẩm ra chính là đẳng cấp cao nhất sinh mệnh từ tổ tiên khủng bố đứng thẳng vượn thẳng đến hiện đại chúng ta vẫn như cũng là địa cầu lớn nhất lực thống trị sinh mệnh chúng ta tiến hóa là trưởng thành Yêu hóa g e ngay mà k h ô n phải quái thu tộc đán phá thu chính là chúng quái biến đán tộc t đến gen vỡ, Võ gì. đạo là vô địch lộ, vậy các học viên tất cả đều động dung đến cùng là bực nào cần giả mới có thể tại cái kia phong vân quỷ quyệt thời đại đối mặt cái kia vô số quái thú áp bách uy hiếp nói ra bực này khí phách l ờ i nói thế nhưng là huấn luyện viên có học viên nhịn không được nói nhân loại chúng ta muốn tu luyện thành võ giả rất khó mà quái thú chỉ cần trưởng thành cũng đủ để so sánh võ giả cho dù là cùng một cấp độ lực lượng của chúng ta cũng thua xa või lớn tốc độ thua xa báo săn cũng không có n g a sức chịu đựng nhưng chúng ta có được thông minh nhất đại não thầm hạc chắc chắn đạo nói đại não là giới tự nhiên cường đại nhất khí quan nhân loại chúng ta chính là thông qua đại não đền bù trên thân thể thiếu hụt quái thu trí tuệ thấp kém cho dù những cái kia cường đại l ã n h chúa cấp quái thu đã thức tỉnh trí tuệ cũng chỉ là có thể cùng người bình thường so sánh thôi có thể cho dù là một vị hài nhi sinh ra tới đều rất thông minh có thần có được xuất sắc năng lực học tập đây là quái thu căn bản là không có cách so sánh chúng ta có được linh hoạt thân thể thầm h ạ n nói giới tự nhiên tuyệt đại đa số động vật đều là tứ chi chắm đất đến nay như vậy mà chúng ta chỉ cần hai chân liền có thể đo đạc thế giới dùng bàn tay nắm càng thêm động tác tinh tế chính là bởi vì có được những này tại dài đằng đăng thời gian bên trong nhân loại một mực ngồi tại đỉnh phong trên bảo t o ọ n cũng có thể tại nguy nan thời khắc đẩy ra v õ đạo c ỡ lớn các học viên nghe được con mắt tỏa sáng đối với chỉ nói thân thể cấu tạo nhân loại xác thực không tính là đình tiêm nhưng là trí tuệ giao phó nhân loại vô hạn khả năng chúng ta khí lực so ra kém voi lớn liền đi học tập voi lớn chu thiên đạo dẫn đổ thứ hai mươi b ố phúc độ tên là tượng vương cái cọc là dung nhập nham sơn voi lớn thần vận nham sơn voi lớn thân thể như núi t ứ chi như cái cọc cắm d ễ đại địa đối mặt bốn phương tám hướng lực lượng cũng có thể lù lù bất động cùng bám d ễ sinh trồi khác biệt tượng vương cái cọc coi trọng chính là thủ thế đột phá võ giả sau nếu là tu luyện đồng tượng công loại này đoán thể thuật làm ít công to thầm hạc lời vừa ra khỏi miệng toàn thân khí tức lập tức phát sinh biến hóa lực chìm hai chân cơ bắp quay quanh từng cục nhìn qua cái kia thon dài trực tiếp hai chân đều trở nên thô to đứng lên thật giống như trong thân thể t n nút một đầu nham sơn voi lớn lực lượng tốc độ so ra kèm báo săn liền đi học tập báo s thứ mười chín p h ú t đồ tên là nhanh như điện chấp là dung nhập ám dạ báo t h ầ n vận ám dạ báo chạy như tiễn phi nhanh như bay nhanh như thiểm điện đột phá võ g i ả sau nếu là tu luyện lưu quan g loại hình thân pháp chiến kỹ cũng càng dễ dàng nằm giữ đ ô n g nhiên ở giữa nàng toàn thân mạnh mẽ phát tình thân thể phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch ánh mắt sắc bén không gì sánh được tựa như tiếp cận con n g ồ i ám dạ báo các học viên lập tức lông tơ dựng thẳng cảm giác được một c ố đại nguy hiểm đại khủng bố sức chịu đựng so ra kém n g a liền đi học tập ngựa bức họa thứ nhất bám dễ sinh trồi các người nên cảm nhận được học tập s ư ơ n g mây ngựa chập trùng lao nhanh chi thế đưa ngươi trọng tâm chuyển rời đến các vị trí cơ thể liền có thể tăng cường các ngươi sức chịu đựng thẩm hạc thanh â m nói năng có khí phách lệnh ở đây các học viên cảm thấy cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi trào bọn hắn từng tại trên internet nhìn thấy một loại thịnh hành thuyết pháp nhân loại không có biến dị tiến hóa là bởi vì giới tự nhiên lựa chọn đối với nhân loại tiến hành đào thải thế nhưng là thẩm hạc cho bọn hắn dạng này một đáp án c h u ban n sơ phiên bản đối với tim phổi áp lực cực lớn võ đạo học đồ tu hành tại thể năng cực hạn lúc càng có bạo chết mà lo lắng cho nên một mực không có áp dụng thầm hạc trầm tính nói thẳng đến năm ngoái phát hành thứ hai mươi ba bản đạo dẫn tuật đang không ngừng cải tiến sau rốt cuộc xóa đi thiếu hụt này hai nghìn bảy mươi bảy năm ngày một mươi chín tháng hai trải qua dài đến gần một năm nội bộ kiểm nghiệm khảo thí giáo dục bộ tầng cao nhất thông qua quyết nghị quyết định tại tất cả trường cao đẳng trích tinh ban tiến hành sơ bộ mở rộng các ngươi đều là luyện tạng trên tạng phủ cường hóa trình độ đủ để trèo chống loại rèn luyện này phương pháp đương nhiên các ngươi hôm nay nắm giữ chỉ là một tia da lông muốn chân chính nắm giữ tinh túy còn cần bỏ ra nghìn lần vạn lần cố gắng cùng kiên trì bền bị nghị lực diệp đình tự âm thầm trầm âm quả nhiên cùng lúc trước hắm suy đoán không sai biệt lắm cái này cùng quân đạo nói sắc quần trờ các loại thuật cận chiến đạo lý đồng dạng càng la cương đại đối với gánh nặng của thân thể lại càng lớn. cũng tỉ như nói tôi luyện sức chịu đựng muốn đánh vỡ nhân thể cực hạ n động lòng người thể là không gì sánh được tinh vi nguyên một thể chân có thể t r è o trống tim phổi áp lực lại nên làm như thế nào giải quyết võ giả lực lượng là lấy khí huyết làm căn bản khí huyết mạnh lực lượng liền mạnh tốc độ cũng nhanh nhưng khí huyết chỉ là trọng yếu nhất cân nhắc tiêu chuẩn mà cũng không phải là toàn bộ tựa như đồng dạng người bình thường chuyên nghiệp vận động viên cùng khuyết thiếu vận động dân đi làm bọn hắn có được khác biệt thể năng tại võ giả lĩnh vực phần này t r a n l ệ sẽ có vẻ càng kinh người hơn người không rèn luyện cơ bắp liền sẽ thoái hóa lực lượng liền sẽ biến thấp tốc độ liền sẽ trở nên chậm chỉ có tại trải qua khoa học rèn luyện phương pháp sau mới có thể chân chính khai phát tự thân có tiềm năng trong những ngày kế tiếp các người muốn đối mặt trước nay chưa có huấn luyện số lượng cần cam đoan đầy đủ dinh dưỡng cùng điều phối rực dịch làm dịu chữa trị bị hao tổn sợ i cơ n h ụ tăng cường cơ bắp lực lượng thầm h ạ c nhìn quanh đám người rõ chưa minh bạch tất cả học viên cùng kêu lên hô to bọn hắn cũng không có bởi vì trước nay chưa có huấn luyện số lượng cảm thấy lùi bước ngược lại càng thêm h ư n g phấn lên thi đại học sắp đến kết quả sau cùng đem ảnh hưởng bọn hắn trung thân vận mệnh chỉ có dạng này đạo sư dạng này huấn luyện viên mới có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng càng cường đại tốt những người khác trở về t h ẩ m hạc khẽ gật đầu tô hoàn diệp đình tự cùng đặng nguyên trọng lưu lại t h ạ c văn một chương này bốn nghìn chương năm mươi b ố võ học thể thuật chương năm mươi b ố võ học thể thuật tô hoàn diệp đình tự cùng đặng nguyên trọng bọn hắn không thể nghi ngờ là lần này trích tinh ban mạnh nhất ba người điểm này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tranh luận mặc dù hiếu kỳ t h ẩ m hạc vì cái gì lưu bọn hắn lại nhưng cũng không có ai biểu lộ ra đời những người khác sau khi rời đi thầm hạc nhìn về phía bọn hắn đáy mắt không có một tia gọn sóng trên thực tế ta lần này huấn luyện trước dự đoán qua thành công thông qua cửa này nhân số lúc đó ta dự đoán là không hoặc là sáu mươi tại k h u y ế t thiếu dẫn đạo tình h u n g giới muốn tự hành nắm giữ bám d ễ sinh trồi bí quyết xác thực cũng không phải là chuyện dễ nhưng nếu giữa các ngươi ngay cả một cái có được phần này ngộ tính người đều không có thực sự không đáng ta lãng phí thời gian ba người đều là trầm mặc không đến một có thể sinh ra phản ứng dây chuyền còn nếu là không có bất kỳ ai ngộ ra tự nhiên là toàn bộ đều được đào thải xem g a vị này thẩm giáo quan thật đúng là làm xong không người thông quan chuẩn bị đương nhiên kết quả cuối cùng cũng không có biết bắt như vậy đặng nguyên trọng thẩm hạc nhìn về phía đặng nguyên trọng ngươi là một vị duy nhất không có nắm giữ bám dễ sinh trồi dựa vào tự thân ý chí cường đại cưỡng ép người thông qua khảo hạch mặc dù cái này không phù hợp ta dự tính ban đầu nhưng ly đương đạt được tán thưởng diệp đ ì n h tự kinh ngạc nhìn thoáng qua đặng nguyên trọng đặng nguyên trọng là đệ nhất vị thông qua khảo hạch nếu không có thẩm hạc nói hắn thật đúng là không biết đặng nguyên trọng đúng là không có nắm giữ bám dễ sinh t r i bằng vào ý chí lực cưỡng ép đi đến cái này năm mươi cây số toàn bộ hành trình ý chí là một loại hư vô mở mị khái niệm nhưng là tại trong sinh thầm hạc vừa nhìn về phía tô hoàn không thể không nói ngươi đúng là một vị thiên tài không chỉ có thành công n g ộ ra huyền bí trong đó còn đem sừng mây ngựa chập trùng lao nhanh chi thế dung nhập dê cấp thân pháp phi vân bộ dê cấp thân pháp phi vân bộ diệp đình tự trong lòng hơi động võ đạo học đồ t r ư ơ n g ngưng tụ nội thức chỉ có thể tu hành cơ sở t r ư ờ n g trình học như hô hấp pháp đạo dẫn thuật cùng thuật cận chiến t r ở các loại đây đều là từ quá khứ hô hấp thổ nạn thuật đại hạ quốc thuật ấn phạm cổ y ô ga thuật thuật cận chiến trờ các loại trên cơ sở hấp thu tinh hoa kết hợp y học hiện đại sinh vật học tri thức cuối cùng trình hợp khai sáng mà đến tại phía quan phương định nghĩa bên trong được xưng là thể thuật tên như ý nghĩa chính là vận dụng thân thể phương pháp mà võ giả không chỉ có lực lượng thân thể còn ngưng tụ ra nội tức cái này một mạch thái năng lượng bọn hắn không c h ê đối với thân thể càng thêm tinh vi có thể tu luyện càng cao thâm hơn đoàn thể thuật chiến kỹ thân p h á p trở các loại đến lĩnh vực này liền hoàn toàn vượt ra khỏi thể thuật khái niệm mà là võ học võ học chia làm đẳng cấp khác nhau chủ yếu là f e g c b af cấp s cấp, cấp võ học đối ứng tức là võ giả liên lụy đến nhân thể hô hấp xương cốt gân mạch nội tạng bí mật đối nội hơi thở tiến hành tinh diện vận dụng diệp đinh tự nắm giữ quân đạo nói sát quyền gỡ xương cầm nã thủ t r ở các loại công kích mãnh liệt chiến đấu chiêu thức kỳ thật chính là đối với ép cấp võ học một loại nào đó đơn giản hóa vẫn như t r ư ớ c có thể được xưng ơ tụng tối cường thể thuật một trong đối với thân thể thể chất yêu cầu rất cao chỉ có thuần thục nắm giữ cơ sở thuật cận chiến thể phách cường đại đến trình độ nhất định sau mới có thể học tập c cấp V cấp cùng a cấp thì chạm tới võ tướng lĩnh vực võ tướng nhục thân câu thông thu lấy năng lượng vũ trụ thực khí mà không chết năng lượng vũ trụ cùng nhân thể nội tức dung hợp hình thành nguyên lực nguyên lực có thể ngoại phóng một khi thôi động uy lực to lớn v căn cứ khu bình luận thảo luận vị võ giả này thi triển chính là b cấp võ học nguyệt chi băng nhận về phần võ đạo tông sư bốn võ đạo tông sư đủ đệ dụng tâm linh can thiệp vật chất xuất thủ động một tí dẫn động thiết tượng liên quan tới tin tức của bọn hắn trên internet rất khó tiếp xúc đến nắm giữ võ học đồng dạng thần bí không lường được chỉ là ngẫu nhiên có thể tại trên tin tức nhìn thoáng qua như ba năm trước đây tần lĩnh cơ địa thị chung quanh bộ phát cấp một thú triệu võ đạo tông sư phương đông lớn nam cùng lãnh chúa cấp quái thú cùng nhau chèm giết trực tiếp dẫn tới chung quanh trên trăm cây số lôi quang địa thiểm phong lôi c á t đ ẳ n g đơn giản vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. tô hoàn thân là trung cấp võ giả tu luyện tự nhiên là võ học phi vân bộ chính là rất nổi danh một môn dê cấp thân pháp võ học có phi vân vượt biển danh sừng cố nhiên có nói ngoa thành phần nhưng cũng có thể hiện ra nó bất phàm nghe được nàng đem sừng mây ngựa chập trùng lao nhanh chi thế dung nhập phi vân bộ cách làm diệp đình tự cũng không nhịn được lòng sinh kính để đối với võ giả cảnh giới sống lại ra mấy phần hướng về diệp đình tự t h ư m hạc cuối cùng nhìn về phía diệp đình tự ngươi cơ sở rất vững chắc nộ tính cũng rất cao minh là tất cả học viên bên trong sớm nhất nộ ra bám rễ sinh trồi bí quyết người rất để cho ta ngoài ý muốn bất quá nàng ngưng lại một chút cuối cùng thông quan nhân số là bảy mươi tám nằm ngoài dự đoán của ta t h ư m hạc thần sắc nhìn không ra h ỉ nộ gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ lạnh lùng như băng đây là huấn luyện đồng dạng cũng là khảo hạch ta giống như không có cho phép các ngươi chỉ điểm người khác ký xảo diệp đình tự giật mình trong lòng hỏng hắn kỳ thật chỉ điểm liêu thừa chu thời điểm từng có dạng này lo nghĩ nhưng là hắn cũng không có nhiều do dự tại hắn học sinh cấp ba nhai bên trong liêu thừa chu đã giúp hắn rất nhiều nếu là không có hắn có thể muốn vượt qua một đoạn càng thêm cuộc sống đen tối hắn không có cách nào trơ mắt nhìn xem hắn bị đào thải mà thờ ơ bất quá bốn các ngươi tôi hoàn vậy mà cũng làm báo cáo huấn luyện viên tôi hoàn ánh mắt kiên định đạo nói chúng ta là đồng học lẽ ra hô bang hỗ trợ ta tin tưởng bọn họ phi thường chân quý cơ hội như vậy cũng tin tưởng bọn họ đang huấn luyện viên dạy bảo bên dưới có thể có được tốt cải biến đây chẳng phải là trích tinh ban thành lập ý nghĩa sao ta không cảm thấy chúng ta đã làm sai điều gì ta cũng không thấy được các ngươi đã làm sai điều gì thầm hạc chậm d ã i nói cho nên ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội ta có thể đem các ngươi chỉ điểm trợ g i ú p qua đám người kia loại bỏ ra ngoài sau đó coi như chuyện này chưa từng xảy ra bọn hắn cũng không có đạt tới yêu cầu của ta cùng các ngươi không quan hệ hoặc là các ngươi lại thêm hai mươi cây số lựa chọn thay bọn hắn nhận lanh đến đã nguyên trọng lập tức con ngươi co r i ù lại tô hoàng cùng diệp đình tự rõ ràng đều ở vào thể năng tiêu hao hầu như không còn trạng thái lại còn nếu lại thêm hai mươi cây số đó căn bản không thể nào làm được là h u n luyện viên tôi hoàn trực tiếp kính một cái quân lễ sau đó không chút do dự liền lần nữa lại xông vào rừng cây diệp đình tự trong đôi mắt lướt qua một k i a n g o à i ý m u ố n hắn xác thực không nghĩ tới xuất thân thiên phú đều không tầm thường nàng có thể đối với chuyện này biểu hiện được kiên quyết như thế rõ ràng những học sinh k i a nàng đều cũng không quen thuộc bốn thật sự là kiêu ngạo nữ nhân diệp đình tự âm thầm cô nàng là võ giả ngươi không phải ngươi một cái võ đạo học đồ có thể kiên trì một trăm cây số đã rất đáng ẩm không cần thiết đi làm càng nhiều thầm hạ sâu thẳm con mắt nhìn tới diệp đình tự cảm thụ được thân thể của mình suy yếu cùng kỹ lực không khỏi âm thầm tới khổ chỉ có trái tim nhảy lên có thể mang cho hắn một tia tinh thần ủng hộ nhưng là nhìn lấy thẩm hạc na thiết huyết vô tình gương mặt đáy lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ quật cường cùng bất khuất không có vượt qua không được khó khăn không có không chịu nỗi n ă n g quan phục tùng mệnh lệ hắn kinh cái quân lễ đồng dạng hướng về rừng cây mà đi chương năm mươi lăm ý như sắt thép chương năm mươi lăm ý như sắt thép thẩm hạc nhìn xem bóng lưng của bọn hắn thản n h i ê nói n phần này quật cường thật đúng là không có sai biệt đã nguyên trọng đứng ở một bên băng lanh thâm thúy con ngươi nhìn xem diệp đỉnh tự cùng tô hoàn thân ảnh đi xa trong lúc nhất thời trầ nếu như tình huống giống nhau phát sinh ở trên người hắn hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng trợ giúp người khác nhưng nhìn đến người khác làm như vậy lại là mặt khác một phen cảm thụ hai người bọn hắn sắp thực tương tự nghe được thẩm hạc lời nói đặng nguyên trọng trong đầu cũng nhảy ra ý nghĩ như vậy trong mắt hắn vô luận là tô hoàn hay là diệp đình tự đều là mặt ngoài hiền hòa trong lòng lại ngạo khí người bởi vì xuất thân cùng trưởng thành kinh lịch khác biệt nguyên nhân diệp đình tự lộ ra càng thêm bình dị gần gũi thế nhưng chỉ thế thôi có lẽ hắn nguyện ý tốn thời gian chỉ điểm cũng không quen biết đồng học nhưng ở bằng hữu giới hạn thượng vân rất rõ ràng chúc các ngươi may mắn đi đặng nguyên trọng nhìn xem bóng lưng của bọn hắn biến mất tại tầm mắt âm thầm nói bốn mặc dù nói xoay người rời đi bộ dáng rất tiêu sái nhưng là vừa kiên trì không đến ba cây số diệp đình tự liền rõ ràng cảm nhận được chính mình thể năng gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hai trăm cân phụ trọng trang bị mang đến cho hắn áp lực là không cần nói cũng biết diệp đình tự trước đó là căn cứ một trăm cây số lộ trình p h i nhanh vốn là đạt đến cực hạn bây giờ căn bản không đáng kể hô hấp của hắn đã cực kỳ gấp rút, thể nội dưỡng khí nhanh chóng bị Toàn t hai â n huyết dịch n chân ù n g c u y n vận dưỡng đến khi t thể của hắn đều đã chết lặng trong lòng không ngừng tuân gia đình chỉ vận động suy nghĩ vẫn như trước gắng gượng chịu đựng lấy năm đó trường trình tiền bối ngay cả nguyên bộ háo mỏng đơn quần đều không có dựa vào d i à y cỏ xà cạp đến giảm bớt chân đau nhức cùng mệt nhọc vượt qua quá lớn núi tuyết đi qua ít hai lui tới mênh mông bãi cỏ vượt qua coi là sinh mệnh cấm khu địa phương đầm lầy đi đến hai mươi năm ngàn dặm quân tình nguyện bước lên âm ba mươi nhiều độ giá lạnh vai c h ọ n con k h i ê n nặng nề hỏa pháo bộ kiện cùng đạn pháo đạn tại đường núi gập gành bên trên lục lọi tiến lên một đêm buôn tập bảy mươi nhiều cây số lập nên bộ binh hành quân gấp nhân loại kỳ tích ta có lý do gì làm không được trong đầu hắn hiện ra những cái kia cách mạng các tiền bối thân h n h cảm giác trong lòng hết thể tâm tình tiêu cực đều bị khu trừ sạch sẽ tiến nhân nếu có thể đi qua càng thêm thối lui có lại cảm thụ được phần kia ủng hộ diệp đình tự tinh thần một lần nữa tỉnh lại tâm linh đều kiên định rất nhiều bộ pháp một lần nữa trở nên trầm ổ n hữu lực gian nan bôn u ba t ê một con rắn độc từ trong tán cây bán ra tô hoàng ngọc vươn tay ra nhìn như chậm c h ạ m có thể trong nháy mắt liền đem rắn độc kia bắt lấy bóp nát trái tim của nó nàng nhìn thoáng qua diệp đình tự bóng lưng thoáng có chút trầm mặc nguyên lai dù là chỉ là võ đạo học đồ cũng có thể có được dạng này tiềm năng vô luận đối phương đã thức tỉnh cái gì tổ hợp gen nhưng cuối cùng chỉ là một vị võ đạo học đồ cuối cùng chỉ là một vị người bình thường hắn chưa từng cảm thụ nội tức lực lượng hắn không có càng cường tráng hơn thể phách thân thể của hắn đã không gì sánh được m ệ n h nhọc theo lý thuyết sớm nên tê liệt ngã xuống đã hôn mê nhưng là diệp đình tự bước chân vẫn như cũ kiên định đối với bám dễ sinh trồi nắm giữ đều lộ ra càng thành thạo vẫn tại cường tự kiên trì bọn hắn nói không đúng sức chịu đựng mạnh nhất cũng không phải là ngựa mà nên là người ngựa đúng là sức chịu đựng cực mạnh sinh vật tuyến mồ hôi phát đ ạ t tim v ộ i phát đ ạ t lớn nhất thiếu hụt chính là nó là động vật t ă n cỏ thâu sợi có khô có thể cung cấp năng lượng quá thấp nhưng tại tiến vào quái thú thời đại sau thân thể của bọn chúng có thể ch sinh mệnh thực vật d ị biến cũng trình độ nhất định cải biến vốn có cực hạn nhưng là người ý chí thường thường có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích bốn sau một hồi thầm hạc yên lặng nhìn xem diệp đình tự cùng tô hoàn thân ảnh đến gần vừa mới đến điểm cuối diệp đình tự ý thức vừa bung ô lỏng liền cảm giác thân thể đều không nghe sai sự kém chút tê liệt ngã xuống xuống dưới bị tô hoàn kịp thời đ ỡ lấy thể năng của hắn triệt để tiêu hao ý thức đều trở nên mơ hồ trước đó hoàn toàn là dựa vào nghị lực tại kiên trì vừa bung lòng sau m ệ n mọi ý thức nhanh chóng tiến nhập nghỉ ngơi trạc thái diêu triều vô cùng giang thịnh lúc này liền đứng ở một b đem sớm chuẩn bị tốt dược tề sinh vật cẩn thận từng ly từng tí r ó t vào diệp đ ỉ n h tự trong miệng đồng thời cũng đưa một chi cho tô hoàn trong chốc lát một cỗ thanh lương khí lưu tại diệp đ ỉ n h tự trong thân thể bốn chỗ lưu toán h trải qua thời gian dài vận động dữ dội thân thể của hắn tình huống cũng không tốt sợi cơ nhục có không nhỏ tổn thương liền liền hô hấp đều hiện ra một cỗ mùi màu tươi thế nhưng là tại dược tề sinh vật dược lực ẩn dưỡng bên dưới cơ bắp của hắn dần dần chữa trị đồng thời trở nên càng cường trắng hơn phổi rất nhỏ tổn thương cấp tốc khép lại bị niên ép đến cực hạn thể năng cũng đang từ từ khôi phục mơ hồ ý thức một lần nữa thức tỉnh. diệp đ i n h tự vừa mở ra mắt liền thấy diêu triều võ cùng giang thịnh ánh mắt tân cần sau đó phát hiện chính mình chính tựa ở tô hoàn trên thân tạ ơn hắn đứng vững thân hình nhẹ dọn g hướng tô hoàn nói lời cảm tạ tô hoàn mỉm cười lắc đầu diêu giáo trưởng giang lão sư diệp đ i n h tự nhìn về phía diêu triều võ bọn hắn sau đó là cái k i a đạo màu đen đặc quân phục thân ảnh thẩm giáo quan thầm hạc nhìn chăm chú lên bọn hắn chậm rãi nói ta vốn là muốn để lần này huấn luyện lộ ra tàn khốc hơn một chút bởi vì chờ các ngươi tốt nghiệp trung học sau muốn đi được càng xa cuối cùng rồi sẽ trở thành nhân loại chiến sĩ nhất định phải đối mặt bên ngo các nhưng i c ta kế hoạch t tuổi, tuổi vẫn là hy vọng các ngươi có thể nhớ ký hôm nay thế giới này không tin đúng sai chỉ tin tưởng cừng giả muốn bị người khác chống đỡ mưa gió nhất định phải tiếp nhận đau khổ thậm chí nên đón tử vong hoặc là các ngươi đủ mạnh đến lắng lại trận này mưa gió bốn nói xong đoạn văn này thẩm hạc liền xoay người rời đi diệp đình tự trong lúc nhất thời có chút trầm mặc tô hoàn cũng không biết đang suy nghĩ gì kỳ thật thẩm giáo quan nói cũng không sai diệu triều vo nói khẽ nàng mặc dù đưa ra trừng phạt yêu cầu nhưng là kỳ thật cũng không có để cho các ngươi nhất định phải hoàn thành rất sớm đã để giang thịnh lão sư mang theo dược tề sinh vật chạy tới ta nửa đời người đều đang giáo dục hệ thống làm việc tự nhiên minh bạch đạo lý của nàng học sinh cùng chiến sĩ chuyển biến thường thường ngay tại ở phải trang minh mạch gánh chịu đại giới chương á c ọ c có càng sinh đối với thế giới có càng nhiều thế ớ c m đối với lý t ư ở c ô năm g bằng có càng nhiều không nhiều có thiết h t ự mươi ở n tượng, tuyến g trước c n sáu thẩm giáo quan thật đúng là người tốt ta t r ư ớ c g năm mươi sáu thẩm giáo quan thật đúng là người tốt ta về nhà trước đi diêu triều võ ngự khí ôn hòa hiện tại đã rất muộn huấn luyện kết thúc thời gian bây giờ không ngờ đã tới buổi tối bảy giờ mà nêm đã hàng lầm từ lâu diệp đình tự bọn người hướng bọn hắn cáo biệt diêu giáo trường gặp lại giang lão sư gặp lại nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng giang thịnh không khỏi cảm thán diêu giáo trường ngươi thấy thế nào diêu triều võ hơi có chút trầm ngâm thẩm giáo quan mặc dù có chút mượn đề tài để nói chuyện của mình hiểm nghi nhưng cũng có thể nhìn ra được đối bọn hắn trong lòng còn có bảo vệ Tô h o à nhưng bọn bây giờ t h n xem ra hắn dừng một chút trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng có can đảm khiêu chiến nhân thể cực hạng đồng thời dựa vào cứng cỏ ý chí siêu việt tự thân cực hạng người như vậy luôn luôn đáng tin cậy trừ bỏ thiên phú bên ngoài trên người của bọn hắn còn có càng nhiều ưu lương phẩm chất muốn làm đến người khác làm không được sự t ì n h đầu tiên cần có được một viên trái tim của cường giảm một cái hoàn thành một trăm hai mươi cây số võ đạo học đồ giang thịnh nhìn xung quanh sân thể dục lắc đầu than nhẹ thật là một cái tên đ i ê n ánh mắt hắn tỏa sáng đáy lòng vẫn có một tia rung động bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra diệp đình tự vẫn luôn là tại sinh lý cực hạn bên dưới l i ề u mạng kiên trì thế nhưng là có thể tại sinh lý cực hạn bên dưới vẫn như cũ kiên định tin tưởng mình sao lại không phải cường đại dũng khí cùng đám phết đâu đại hạ từ xưa kéo dài đến nay trải qua vô số mưa gió nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một thời đại sẽ như hiện tại như vậy gian nan diêu triệu võ hí hư nói có thể nguyên nhân chính là từng bảy thiếu niên như cỏ dại giống như sinh trường từng vị chiến sĩ như liệt hỏa giống như lúc cháy nhân loại lịch sử mới không có vĩnh truy h tám trước kia đ ị c h nhân trung quy là huyết nục sát phàm nhân loại nhưng bây giờ đối thủ lại là thành thị kia bơi ra ngoài đáng vô số quái thú bọn chúng hung tàn đáng sợ bọn chúng lanh huyết vô tình bọn chúng chiếm cứ lấy bầu trời lục địa cùng hải dương không có bất kỳ cái gì tiến hành theo chất lượng cơ hội làm bước vào mảnh kia hoang dã tử vong liền đem như bóng với hình nhất là cái kia đại dương vô tận đến nay đều là cầm khu của nhân loại hải dương bao trùm vượt qua bảy mươi phần trăm địa cầu diện tích bề mặt không có người nào biết tại cái kia dưới biển sâu dựng r ụ c s a o mà phong phú quái thú chủng tộc chỉ biết là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đản sinh ra hiện mới quái thú v ư ơ n g giả khiến nhân loại mang đến nguy cơ mới giang thịnh thần sắc nghiêm túc đứng lên vì nhân loại vì nhân loại diêu triều võ thanh â m cũng đồng dạng kiên định bốn diệp đình tự ba người hướng về sân thể dục đi ra ngoài không thể không nói ta thật sự là càng ngày càng muốn đánh bại ngươi trầm mặc hồi lâu đặng nguyên trọng bỗng nhiên mở miệng thơm ảnh đấy mắt ẩn, ẩn bốc lên lấy chiến ý diệp đình tự liếc mắt nhìn hắn mỉ không phải hiện tại đặng nguyên trọng lớp đầu, thân h sắc trịnh trọng, trọng hiện ra đối với diệp đình tự vị này đối thủ chờ mong cùng kính trọng diệp đình tự lông mày có chút gian ra nghiêm mà nói tốt liên quan tới đặng nguyên trọng đủ loại tin tức hắn cũng có chấu nghe thấy đúng là một vị đáng giá coi trọng đối thủ đặng nguyên trọng tại thuật cận chiến bên trên tạo nghệ rất sâu khoảng cách võ giả chỉ còn kém nửa bước dùng để kiểm nghiệm tự thân không thể tốt hơn đương nhiên tại đặng nguyên trọng trong mắt chính mình có lẽ cũng là đóng vai lấy kiểu người như vậy đạt được diệp đình tự khẳng định trả lời chắc chắn sau đặng nguyên trọng k h ẽ gật đầu lập tức liền xài bước đi thẳng về phía trước thật sự là đối với đánh nhau có dị thường nhiệt tình ra hỏa diệp đình tự cười cười chẳng lẽ chính ngươi không phải sao tôi hoàn thành t ị n h nguyện chuyển thanh â m bên thai vợ vang lên nàng cười nhạo nói đối với đánh nhau có dị thường nhiệt tình loại này đánh giá thấy thế nào cùng ngươi cũng thoát không ra liên quan ngạch diệp đình tự nhìn sang một thân ám lam sắc đồng phục nàng thiếu đi mấy phần ngày xưa thanh nhã cổ vận có thể càng sấn ra thức tha e o tuyến cùng thiếu nữ khí tức ánh mắt linh động giống như trong tia nắng ban mai h ạ t sương hoặc bắt mà giàu có sinh cơ diệp đình tự ẩn ẩn cảm thấy tại trên người nàng thiếu một tia thanh đạm xuất trần xa cách cảm giác vậy ngươi có thể hiểu lầm ta diệp đình tự cười nói ta rất g i ả n lễ phép rất ít độc thủ thật muốn nói lời ta đối với cơm khô nhiệt tình phải lớn hơn nhiều cho nên, hắn lời nói xoay chuyển ta có vinh hạnh mời người ăn cơm biểu đạt cảm tạ sao hướng đối phương phát ra có thời gian làm một trận cơm mời tôi hoàn không nói gì một đôi cắt nước thu đồng t ử lặng lặng nhìn xem hắn trên gương mặt xinh đẹp tựa hồ dạng lấy động lòng người s á t thái không khí đều tùy theo t ĩ n h mịch trì chốc lát mới nghe được câu trả lời của nàng vậy ta cũng không khách k h í à diệp đình tự lòng không khỏi giật mình theo hắn nguyên bản phát ra mời chẳng qua là vì lúc trước trên đường đi tôi hoàn bảo hộ biểu đạt cảm ơn đối phương đáp ứng cũng tốt cự tuyệt cũng được đều râu rĩa nhưng tại bị đôi ánh mắt sáng ngời kia thật lâu nhìn chăm chú thời điểm hắn lại có loại nhịn không được nín hơi xa vào cảm giác hỏng nàng biết hạ cổ nhanh cách xa nàng điểm ta một lòng chỉ có võ đạo đây là tới tự gánh vác trí khuyên nhủ nàng rất xinh đẹp đây là đây là sự thực khách quan đây không phải để ý tới hay không chí vấn đề chủ yếu là diệp đình tự tương đối tôn trọng sự thực khách quan trong đầu hắn suy nghĩ lướt qua âm thầm lắc đầu cười một tiếng kỳ thật cũng chỉ là ngấp lại diệp đình tự cũng không có phương diện này dự định hắn hiện tại còn có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không có phần này tinh lực trọng yếu nhất chính là hắn từ trước tới giờ không hướng tới không ngang nhau quan hệ cái này cũng không sẽ để cho hắn cảm thấy vui sướng hắn thời khắc nhớ kỹ hắn hiện tại còn vẹn vẹn một vị võ đạo học đồ bốn bọn hắn đi ra sân thể dục mặc dù chỉ là hơn bảy h nhưng bóng đêm đã rất là thâm trầm có thể chạm mặt tới cảnh tượng làm cho người ngoài ý m u ố n chỉ gặp trích tinh ban rất nhiều học viên cũng không trở về nhà mà là tại sân thể dục bên ngoài trông mong mà đợi ân diệp đình tự cười đi lên trước các ngươi đây là đang cả cái nào ra chúng ta từ lao sư nơi đó nghe nói tin tức tiêu triểu tân m ấ p máy môi nghiêm mặt nói hôm nay huấn luyện sự tỉnh rõ ràng may mắn mà có các ngươi chúng ta mới có cơ hội lưu lại cuối cùng lại muốn các ngươi thay nhận qua làm cho người hộ thẹn Nào có đương nhiên ó g t hai nghìn đầu n bảy mươi n g liêu thừa cấp h u l i trích tinh ban tiêu triều tân một tiếng cao giống hoa ở đây trích tinh ban học viên đều nhịp tiêu chiều tân cao tiếng giống cũng hấp dẫn diêu chiều võ cùng giang thịnh chú ý bọn hắn đứng ở phía sau nhìn một màn này ánh mắt có chút lấp lóe tâm linh đều đang rung động người trẻ tuổi chính là có tinh thần phần trấn diêu chiều võ vạn phần cảm khái cũng hầu như có thể làm ra một chút ngoài ý liệu sự tỉnh hắn phản phất tại trách tội lấy cái gì trong giọng nói lại tràn ngập lấy chờ đợi cùng vui mừng diệp đinh tự cùng tô hoàn lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó tâm hữu linh tê giống như đồng dạng kính quân lễ đáp lại trong chốc lát diệp đinh tự đối với thẩm hạc lời nói phản phất có khắc sâu hơn lý giải nàng muốn để cho mình cảm nhận được nguyên lai không hề chỉ là lựa chọn gánh chịu mà mang tới thống khổ còn có lựa chọn gánh chịu mà mang tới khoái hoạt đây là áp lực đồng dạng cũng là động lực tại dạng này thế nói mỗi người đều phải bức bách chính mình trở thành một vị chiến sĩ mà hắn dần dần minh bạch cái gọi là chiến sĩ quyết tâm bốn ban đêm diệp đinh tự gian phòng hắn hoàn toàn như trước đây tiến hành lôi âm hô hấp pháp cùng chu thiên đạo d ẫ n thuật tu luyện khí huyết phục lên ẩn ẩn sinh ra càng cường đại một phần cảm giác khí huyết của ta càng lớn mạnh diệp đinh tự cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng mặt lộ vẻ vui mừng ta thức tỉnh trái tim hoàng kim hp tăng lên tới 2.5, lúc này mới vẹn vẹn đi qua bốn ngày vậy mà lại có tiến bộ lớn đương nhiên cùng nói là bốn ngày kỳ thật chủ yếu ngay tại ở hôm nay bám dễ sinh trồi chính là đạo d ẫ n thuật trọng yếu nhất tác dụng chính là tuyên thông khí máu không ngừng chuyển đổi tự thân trọng tâm để áp lực phân tán tại thân thể các nơi cũng là đối với các vị trí cơ thể tiến hành rèn luyện phương pháp cương đại huấn luyện số lượng thậm chí đối với diệp đình tự thân thể đều tạo thành tổn thương lại thêm cối u cùng phục dụng d ư ợ c tề sinh vật xóa đi thai hại đồng thời cũng đem chỗ tốt đều tiêu hóa bình thường muốn tăng lên khí huyết không có nhẹ nhõm như vậy bất quá hôm nay bám dễ sinh trồi ngược lại là cho ta dẫn dắt diệp đình tự âm thầm suy nghĩ chu thiên đạo dẫn thuật cùng chia ba mươi bảy phút đồ trước kia ta chỉ là học được hình nhưng không có học được thần có lẽ những này dẫn đường hình lấy v õ đạo học đổ thể p h á c tồn tại nguy hiểm rất lớn nhưng hô hấp pháp của ta cùng trái tim đều v i n siêu thường nhân chưa h ẳ n không có khả năng nếm thử hắn ấn mở điện thoại bắt đầu lần lượ nhưng là hoa nửa giờ v ẫ n t ạ i trên internet không thu hoạch được gì cũng đối đúng diệp đình tự nhẹ giọng tự nói võ đạo tu hành dễ dàng đi kém bước sai trên internet có thể tìm tới tin tức đều là tương đối cơ sở chân chính tin tức trọng yếu đều là hạn chế lưu truyền b ằ n g không trực tiếp hỏi thẩm giáo quan cũng không biết nàng có thể hay không phản ứng ta trong lòng của hắn nghĩ đến nhưng lại cảm thấy coi như không để ý chính mình chính mình cũng không mất m ắ t gì biểu hiện tò mò tổng không phải chuyện xấu diệp đình tự cấp tốc tại điện thoại hình chiếu giả lập trên màn hình nhanh chóng chạm vào thông qua trường học c ọ p phỉ càn web sẽ hướng thẩm hạc gửi đi một phong b i ể u kiện đợi mười mấy phút phảng phất đá chìm máy biển không có bất kỳ cái gì hồi âm tính toán qua một thời gian ngắn ở trường học thỉnh giáo xem một chút đi hắn cũng không thất vọng trực tiếp để điện thoại di động xuống chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi lốt điện thoại bỗng nhiên chuyển ra rất nhỏ thanh â m nhắc nhở diệp đình tự vội vàng ấn mở đây là hắn trong đôi mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng chỉ gặp phong b i ể u kiện này bên trong lại có đại lượng q u i thú đồ giám phân tích hình còn có một vài bức dẫn đường hình cấp độ sâu tu luyện giảng giải trong mắt hắn đơn thoát thai hoàn cốt thẩm giáo quan thật đúng là người t ố t ta diệp đinh tự nhìn xem điện thoại biểu kiện phát ra từ đáy lòng cảm khái thứ bảy bức thứ chín bức thứ mười bốn bức thứ hai mươi ba bức thứ hai mươi tám bức thứ ba mươi bốn bức tạm thời không cần nghiên cứu mặt khác dựa theo trình tự tu luyện liền có thể kiên trì bền bỉ chớ truyền ra ngoài thâm hạc chương năm mươi bảy người dũng cảm ban thưởng chương năm mươi bảy người dũng cảm ban thưởng đời này không có đánh qua giàu có như vậy cầm diệp đinh tự l ậ t xem phần kia biểu kiện đáy lòng sinh ra một loại to lớn cảm giác thỏa mãn còn phải là thẩm giáo còn a tự phiêu linh nửa đời chỉ hận ta nhổ vào t h nếu là hôm nay biểu hiện của mình không vào thẩm hạ mắt phong lưu kiện này đại khái liền thật đá chìm n ấ y biển có đi không về diệp đình tự nhanh chóng một chút kích màn hình tiến hành hồi phục tạ ơn thẩm giáo quan ta sẽ cố gắng lần này thẩm hạc hồi phục rất nhanh đây là đối với người dũng cảm bàn thưởng người dũng cảm bàn thưởng sao diệp đinh tự cười cười sau đó liền đem ánh mắt căng tại phong biểu kiện kia nội dung bên trong trang tử khắc ý bên trong nói thổi câu hô hấp bỏ cũ lấy mới gấu kinh c h i m thân là thọ mà thôi vậy đạo này dẫn chi sĩ nuôi hình người bảnh tổ thọ thi người chỗ tốt cũng tại trang tử thời đại cổ lão đạo dân thuật liền đã xuất hiện lấy bắt c h ư ớ c gấu cùng chim động tác mà sáng tạo ra sớm nhất dưỡng sinh tri pháp lại cân hai cầm hí hoa đàm ây thời cổ tiên giả là dẫn đường sự tỉnh gấu cái cổ si chú ý dẫn sắn neo thể động chư quan tiết để cầu khó giả cũng hán danh y hoa y đà có n dẫn n cứ cổ đại ư thuyết pháp ngũ cầm hí chính là hình ý quyền trạng thái nguyên thủy hình ý quyền là đại hạ tam đại nổi tiếng nội i a quyền quyền chủng một trong hình ý một mươi hai hình phân biệt là rồng hổ khỉ ngựa gà diếu hâu tiến rán đạ đà, đại từng gấu liên bối quan sát cho nên địa vạn n vật, g h i cứu động cùng vật lấy ý bổ hình sáng tạo biên cải thiện thể chất trừ bệnh trường thọ chu thiên đạo dẫn thuật là võ đạo học đồ tu luyện có thể đến nay có thể chứng thực đến luyện tạm giai đoạn tạm thời chỉ có bám dễ sinh trồi võ đạo phát triển vẹn vẹn hơn m ộ ư ơ i năm ổ n thỏa ngày càng hưng thịnh diệp đinh tự nhìn xem thẩm hạc lưu lại đoạn văn này cảm xúc bành trướng không thể không nói có thể tại bậc này nguy nan thời đại đốt t u ổ i châm lửa người tất cả đều là đại khí p h á c h người trên người bọn họ cách tân tinh thần chống lại tinh thần để hắn rất thụ ủng hộ chính như thẩm hạc nói tới nhân loại cường đại nhất chính là trí tuệ cho nên liền dựa vào trí tuệ cường đại nhục thân khai thiên tích địa võ giả tu luyện đoán thể thuật nên chính là thoát thai từ đạo dẫn thuật cao dài phát môn có thể phóng nhãn toàn bộ đại hạng cái này trụ cột nhất chu thiên đạo dẫn thuật phát triển ngược lại kh lấy hiện tại tôi nói nhân loại trở thành võ giả tỷ lệ trăm không còn một thật là nếu có một ngày chu thiên đạo dân thuật lấy ý bổ hình nghiên cứu đến đủ để phổ cập hóa trình độ xuất hiện mười phần trăm thậm chí cao hơn tỷ lệ cái k i ế t thì sợ gì quái thú quái nhiều đâu diệp đinh tự tiếp tục nhìn xuống phía sau chủ yếu là ghi chép một ít quái thú đồ giám so với hắn bình thường trong trường học học được muốn càng thêm rõ ràng càng thêm phức tạp cũng tỉ như sừng m â y ngựa nhìn một cái liền có mấy trăm tấm đồ giám kết hợp với chu thiên đạo dân thuật nội dung lập tức để hắn bắn ra rất nhiều linh quang thứ hai phúc độ dung nhập chính là băng thứ hổ coi trọng chính là cương liệt uy mánh, nhanh chóng thứ ba phúc độ là thiết cốt vượn coi trọng chính là viên bồi lấy thế n g ạ y bén tung n g ả y thứ bốn phúc độ là quái thú thú hiệu coi trọng chính là quan sát hoàn cảnh cao tốc chạy thứ năm phúc độ thì là mây hạc coi trọng chính là thân pháp trôi chảy nhẹ nhàng linh động bốn ai cũng có sở trường riêng kiêm dung tình xúc vậy phần thẩm hạc cố ý nâng lên không cần nghiên cứu cái kia sáu phúc độ thì là đối với phổi khí quan yêu cầu quá cao lấy diệp đ ỉ n h tự tình huống hiện tại nếu là nghiên cứu không tốt vẫn tồn tại như cũ sinh mệnh phong hiểm mặc dù nói ngũ tạng lục phụ có thể kỳ thật đang tu luyện sơ kỳ tiếp xúc đến chủ yếu vẫn là trái tim cùng p h i về phần mặt khác mấy chỗ tạp p h ụ rất khó rèn luyện đến đối với võ đạo lúc đầu tu hành ảnh hưởng cũng không có tim phổi rõ ràng như vậy đợi tháng sau thi thử kết thúc nên liền có thể lấy tay tiến hành lần thứ ba nhục thân thôi diễn diệp đình tự thầm nghĩ đến lúc đó nói không chừng liền có thể đem phổi tiến hành thôi diễn tiến hóa nhục thân thôi diễn bộ vị tạm thời hắn còn chưa phát hiện chủ động khống chế năng lực có lẽ cùng bình thường tu luyện nội dung tồn tại nhất định quan hệ nhưng bây giờ hàng mẫu quá ít cũng không đủ xác định bất quá diệp đình tự tại võ đạo học đồ giai đoạn còn lại có thể thôi diễn nhục thân bộ vị cũng chỉ còn lại chi trên chi giới cùng phổi hào hào tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá võ giả. hắn cảm giác con đường phía trước bừng sáng nhìn xem trong điện thoại di động biêu kiện diệp đình tự thậm chí có một loại muốn rời giường tu luyện xúc động nhưng hắn hay là khắc chế phần này xúc động r ụ c tốc bất đạt tu luyện không có khả năng dựa vào xúc động mà là cần nhờ kiên trì bền bỉ bền lòng cam đoan tự thân nghỉ ngơi đồng dạng là võ đạo tu hành trọng yếu bài tập lần trước luyện tạm bình cảnh để hắn hấp thụ đến g i á o hấn cũng không có nóng lòng nhất thời tại đơn giản đọc qua một lần sau liền trực tiếp tắt đèn nghỉ ngơi bốn tiếp xuống sinh hoạt đối với diệp đình tự liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều từ lần trước huấn luyện sự tình sau trích tinh ban các học viên giữa lẫn nhau trở nên thân cận hưu hái rất nhiều về phần sớm nhất bị đào thải hai mươi hai vị học viên thì dần dần sinh ra một tầng thật dày bức tường ngăn cản bất quá có thể sớm như vậy liền lựa chọn rời khỏi hoặc là bị đào thải kỹ năng cơ bản hoặc nghị lực bên trên s ắ c thực tồn tại không nhỏ thiếu hụt cũng không có gì có thể đoán trời trách đất địa phương t h ư m hạc trừ an bài một chút mới tinh huấn luyện hạng một lúc bình thường rất ít xuất hiện giám sát huấn luyện chức trách giao cho mặt khác trích tinh ban lao sư nàng trung quy là một vị cường đại võ tướng không có khả năng đem thời gian đều dùng đăng ngó trừng công diệp đình tự mỗi ngày trừ huấn luyện bên ngoài đáng giá nhất n h ấ t lên không ai qua được cùng tô hoàn trở thành bạn c ơ m cũng coi là lượng cơm ăn đại vương ở giữa cùng trung trí hướng cùng năng tiếp xúc càng nhiều quả thật làm cho diệp đình tự phát hiện càng nhiều tô hoàn hấp dẫn người địa phương cho dù hắn không có càng tới gần một bước ý nghĩ cũng hầu như là có thể khiến người ta tâm tình càng thêm vui sướng trong nháy mắt đã đến giờ ngày mười tháng b ố mấy ngày nữa trích tinh ban liền muốn nên đón lần thứ nhất thi thử quá trình cùng lần trước không sai bị lắm nhưng là giới hạn tại trích tinh trong ban bộ các ngươi nói diệp đình tự hp hiện tại đền có bao nhiêu không biết một mực không có người gặp hắn khảo nghĩa ta lần trước hiếu kỳ hỏi qua hắn nhưng hắn cười không nói lời nào xem ra là muốn tại thi thử bên trên kinh diễm đến đâu chúng ta một lần ha ha diệp đình tự là như vậy bất quá lấy lúc trước hắn hai tháng từ 0.7 đến 2.1 kinh lịch đến xem dù là luyện tạng giai đoạn tăng lên khí hết u y độ khó rất cao nên cũng có 2.4, 2.5 tả hữu đáng tiếc gia cảnh của hắn không tốt nếu không hẳn là còn có thể c à n g mạnh trích tinh ban các học viên thường x u y ê nghị n luận tên kia nhân khí thật là cao a trang y thì hề cảm thán tâm thái của người ta rất phức tạp nếu là chuyện giống vậy phát sinh ở trên người người khác có lẽ nên đón càng nhiều là ghen ghét nhưng là nàng thường xuyên nghe được học viên khác đàm luận lên diệp đình tự luôn là có một loại rất tự nhiên rất nhẹ nhàng thái độ l i ê n phảng phất trong mắt bọn hắn diệp đình tự chính là hẳn là mạnh như vậy mới đúng ngươi không phải đánh giá qua hắn sao tiêu triệu tân ngậm lấy ý cười một đầu lao hổ xương bá sơn lâm luôn luôn không thể không chịu phục ta đã cải biến ý nghĩ trang y t hệt k h ẽ cười nói đặng nguyên trọng r a hoặc kia đúng là một đầu lao hổ độc hành vãng thế nhưng là diệp đình tự nên là một đầu có được lãnh tụ khí chất lao hổ đi thật là đã nói xong manh thú sẽ chỉ độc hành đâu. hắn làm như vậy không phải phạm quý a nàng thở phào một hơi tựa như tại o á n trách ha ha trang y tỷ tỷ ngươi thật là biết nói chuyện hồ h i n h nguyện bị c h ọ c cười bất quá nghĩ đến cái này hai đầu lão hổ chẳng mấy chốc sẽ phân cái thắng bại thật đúng là để cho người ta chờ mong đ ầ u mọi người hẳn là đều rất chờ mong đi tiêu triệu tân ngắm nhìn bốn phía vừa cười vừa nói nhưng không có so đây càng thêm vào thú xem chút chương năm mươi tám ưng lập giống như ngủ bạch viên thông thí chương năm mươi tám ưng lập giống như ngủ bạch viên thông thí linh hà khu nguyễn sơn võ quán tầng thứ năm trong phòng luyện võ mười mấy tên người mặc quần áo luyện công học viên thân thể trực tiếp phân loại thành bốn sắp xếp diệp đình tự người mặc quần áo luyện công màu đen ngay tại biểu thị lấy quyền thuật ngũ hành thông ti quyền là ta nguyễn sơn võ q u á n quán chủ căn cứ g i a truyền đại hạ võ thuật quyền chủng tỉ mỉ cải tiến sau hình thành quyền pháp tu luyện độ khó khá thấp đối với các người nắm giữ cơ sở thuật cận chiến tồn tại nhất định đẩy mạnh tác dụng căn cứ ngũ hành thông ti quyền vận động đặc điểm tại quyền pháp lý luận bên trong đối với quanh thân các bộ vị như vai khửi tay cổ tay đầu gối mắt chỉ đủ chân eo cập thân hình thân pháp kinh đường công lực các loại yêu cầu có thể độ cao sâu sắc khái quát làm ộ t một trăm linh tám tự quyết có thể linh hoạt vận dụng cái này một trăm linh tám tự quyết vô luận là tay không hoặc khí giới diễn luyện hay là quyền thuật thực chiến đều có thể phát huy ra ngũ hành thông t i quyền vượt thì không n ư ớ c nhu thì không kém t ư ơ n g nhu gồm nhiều mặt thuận theo tự nhiên đặc điểm theo s á t lấy diệp đình tự đem cái này một trăm linh tám tự quyết từng cái biểu thị tiến hành giả giải từ khi hắn tiến vào trích tinh ban trương văn ngữ liền cố ý biểu thị h ắ tại võ quán thời gian làm việc có thể càng thêm tùy ý chỉ cần tiếp tục lưu lại võ quán thường xuyên xuất hiện liền có thể giống cuối tuần hắn coi như không có khả năng đợi cần cũng chắc chắn sẽ không vắn m c h u y ể n thụ ngũ hành thông tý quyền cũng là diệp đình tự nội dung công việc một trong lúc này đình tự t ế t t ó c đuôi ngựa trương văn ngữ bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào các ngươi chờ một chút có thể tự do hoạt động diệp đình tự dốc lòng cầu học viên dặn dò một tiếng lập tức liền đi ra ngoài trường cố vấn diệp đình tự hỏi là có chuyện gì không là như vậy trương văn ngữ liền nói ngay đến hôm nay chúng ta võ quán có một vị học viên báo danh võ quán ta xem học sinh của hắn tin tức là đến từ nhị trung tàng nghị nhị trung đang nhìn thành khu hắn đến báo danh khẳng định không phải là vì võ quán mà hẳn là xông ngươi tới trương văn ngữ lộ ra một nụ cười khổ ngươi nổi tiếng bên ngoài hắn lần này tới rất có thể chính là vì khiêu c h i ế n ngươi ta có chút không quyết định chắc chắn được không thể không nói bốn hiện tại diệp đình tự đều đủ để được xưng tụng nguyệt sơn võ quán trụ cột tháng này võ quán học viên báo danh nhân số rõ ràng t ă n g v ọ t cho nên việc quan hệ hắn trương văn n g ự a đều muốn cẩn thận tạ nghị diệp đình tự khe nhũ mày hắn đối với danh tự này xác thực có một ít ấn tượng giống như nhị trung tiến hành trích tinh ban khảo hạch bình cho lúc chính là vị này tạ nghị lấy hạng nhất tấn cấp trúng tuyển hắn lông mày rất nhanh dán ra cười nhẹ lắc đầu võ quán mở cửa chính là làm ăn nào có cự người ngoài cửa đạo lý chứng cô vẫn không cần phải lo lắng. trong đó một vị vừa thấy được hắn lập tức con mắt tỏa sáng một bộ hào hứng bộ dáng tự giới thiệu mình một chút ta là nhị trung tàng nghị ta tại không ít nhân khẩu bên trong đều nghe nói người cho nên muốn muốn đích thân kiến thức một chút không biết phải chăng là có cơ hội như vậy hắn có khỏe mạnh màu luống mì làn da lông mày rậm bên dưới một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng hình dạng mặc dù bình thường nhưng tản ra ánh nắng tự tin có một cô đặc thù sức cuốn hút người tốt ta là diệp đình tự diệp đình tự khẽ gật đầu đồng thời phía bên trái kiên quyết bên cạnh nam sinh ném đến hỏi hỏi ý kiến ánh mắt cùng ta cũng không quan hệ đới mẫn lộ ra c ư ờ i khổ hắn kiên trì muốn gặp ngươi một chút ta cản đều ngăn không được hắn đồng dạng là trích tinh ban một thành viên l à đến từ nhị trung học sinh truyền trường tại nhị trung thời điểm thậm chí quanh năm ba vị trí đầu không sao diệp đình tự lắc đầu lộ ra rất là lạnh ạ t mặc hộ cụ đi bốn trong phòng luyện võ diệp đình tự cùng tả nghị mặc tốt hộ cụ đứng ở giữa sân t r u n g quanh tụ tập một đám tinh thần phấn chấn võ quán học viên mắt sáng lên chăm chú nhìn trong tràng tình cảnh có người tới khiêu chiến diệp đình tự tin tức tại võ quán vừa chuyển ra toàn bộ tầng thứ năm tất cả võ quán học viên đều s ô i trào khóa đều không có tâm tư lên tất cả đều tụ tới đây là ai cũng dám đến võ quán khiêu chiến đình tự sư h u n h nghe nói là đến t ừ vọng thành khu nhị trung thiên tài nhị trung mạnh nhất học sinh ta dựa vào nhị trung mạnh nhất học sinh cái k i a đình tự sư huynh có thể thắng sao khẳng định thắng bọn hãn nghị luận ở mỹ biểu hiện ra đối với diệp đình tự cường đại lòng tin tại bên cạnh bọn họ đứng đấy võ quán huấn luyện viên trợ lý huấn luyện viên bọn hắn hiển nhiên cũng rất tò mò cuộc tỉ thí này thắng bại lẫn nhau đ à m t i ể u lấy mất cả tháng núi võ quán tầng thứ năm thậm chí liền ngay cả sân khấu nữ sinh tóc ngắn đều đứng tại hành lang xa xa quăng tới ánh mắt coi chừng lấy cương vị đồng thời cũng chú ý bên này động tĩnh tới mẫn ngắm nhìn một phía không khỏi xấu hổ chẳng lẽ cái này toàn bộ võ quán đều là hắn f a n hâm mộ sao rõ ràng ngày ngày ở trường học cố gắng huấn luyện làm sao tại võ quán cũng có cao như vậy n h â t khí trương cố vấn ngươi thấy thế nào đặc thái huấn luyện viên đứng tại trương văn n ữ bên người thấp giọng nói ta đương nhiên là tin tưởng Ta gần không còn giống như chiếc bén nhọn như vậy tự tin ngược lại nhìn qua đặc biệt buông lỏng có một loại đặc thù lòng cảm giác cái này cùng một chút cường đại quái thú cảm giác có chút tương tự những quái thú kia bình thường hành tàu lúc lười biếng vô lực có thể tiết kiệm thân thể cơ năng tiêu hao một khi đi săn săn u ù i lúc lại có thể trong nháy mắt lực lượng bộc phát hiện lộ ra tài năng là một loại dấu xào tại kém cỏi dùng hối mà minh thủ đoạn trương văn ngữ hai mắt tỏa sáng ưng ơ lập giống như ngủ hổ đi giống như bệnh lấy cùng đ ặ p người lấy phong xét mình quý mà không hiện trở thời đinh tự vẹn vẹn võ đạo học đồ vậy mà đã cảm nhận được bực này tạo nghệ nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong chốc lát giữa sân tỉ t h í bắt đầu gian g i ắ c tà nghị trong thân thể phát ra rất nhỏ xương cốt tiếng chấn động mỗi một khối cơ bắp đều phán g phất trải qua ma luyện cùng rèn luyện tràn đầy sức sống cùng lực lượng cảm giác một cướp bước ra mặt đất chấn động hắn hướng về diệp đỉnh tự đánh tới tay phải nắm tay mang theo gào thét tiếng xẻ gió tựa như một đầu manh thú hình người diệp đình nhìn xem cái k i a bổ nào tới tả nghị ngay tại hắn sắp tiếp cận lúc đùng hắn chân sau đạp một cái thân thể đ ố n g nhiên phát tỉnh tựa như con vượn v ọ t v ọ t cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng như roi giống như lao ở trong không khí đánh ra một đạo pháo giống như giòn vàng lực cánh tay thành t r ọ n thẳng đâm về tả nghị trái tim một q u â n kia vừa nhanh vừa vội bông dài cách xa vận cánh tay như roi trương văn ngữ đột nhiên mở to hai mắt và ảnh diệp đình tự đ ố n g nhiên bộc phát ở giữa chập chúng như biển cả phong ba không thể ngăn cản tả nghị kinh nghiệm cận chiến phong phú lập tức tạm thời tránh mũi nhọn lập tức chỉ gặp hắm lưng e s ư ơ n g sống bắn ra, ngạnh sinh sinh nghiêng người tránh thoát hiện ra tại thùng công bên trên cực kỳ cao minh thủ đoạn tà nghị lại lần nữa phản công hai chân cơ bắp cứng rắn như c ố t thép c ư ớ c pháp lăng lệ như là trường thường d ấ m đinh phong trục đ ậ p trêu chọc đạ đã các loại động tác một mạch mà thành lần ép qua đến đồng thời nương theo mà đến còn có liên hoàn quân chiêu dùng cả tay chân chiêu chiêu cương liệt uy mãnh quân đội thuật cận chiến tuyết lợ lớn mười hai thước đây là trong quân đội lưu truyền ra một loại phi thường hung mạnh thể thuật một khi bộc phát liền như là tuyết lợ chi thế lần út xuống thế đại lực trầm có thể diệp đình tự thân hình linh hoạt n h ạ bén quyền thuật mở rộng đại triển không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mở như côn bằng dương cánh có bay thẳng cựu tiêu chi ý co lại như con v ư ợ n hộ tử có hay không trễ có thể kích thái độ động như tiếng sấm đ i ệ n t i ề m có vội vàng không kịp chuẩn bị chi công tính như sơn nhạc vách đá có thiên quân khó lay c h i tư đi như trường giang đại hà có thao thao bất tuyệt chi lực ở đây học viên đều sợ ngây người bọn h ắ n kiếp sợ dĩ nhiên không phải diệp đình tự cùng tả nghị cân sức n a n g tài mà là đỉnh sư huynh cái này đây là ngũ hành thông tý quyền có học viên chấn kinh lên tiến đới mẫn lập tức con người co g ụ c lại ngũ hành thông tý quyền hắn vừa rồi tới thời điểm thấy được võ quán áp thích đó không phải là n g u y ệ t sơn võ quán phổ thông quyền pháp sao truyền thụ cho học viên luyện tập cơ sở ngay cả cơ sở thuật cận chiến cũng công bằng ngũ hành thông tý quyền vậy mà cũng có thể mạnh như vậy các học viên không thể tin được chủ yếu là bọn hắn là thật lệ qua cùng diệp đình tự trên tay cái kia hoàn toàn không phải một mã sự ngũ hành thông tý quyền ngay cả trương văn ngữ cũng không dám tin trong đôi mắt dị sắc liên tục đây là lấy t r ư ơ n g gia g i a chuyển võ thuật là hình thức ban đầu sáng tạo quyền thuật nàng làm sao có thể không nhận biết thông t í quyền là lịch sử đã lâu quyền thuật cường điệu lấy viên bối hoặc tay v ư ợ n lấy thế cho nên lại cân thông t í con vượn bạch viên thông t í mà trước mắt diệp đình tự liền tựa như thật là một đầu quái thú bạch viên đang chiến đấu cái k i a không có gì lại chiêu thức trong tay hắn đúng là thoát thai hoàn cốt bạch viên thông t í diệp đình tự trực tiếp xử x u ấ t bộ này thuật cận chiến bí thức sát chiêu đây là ngũ hành thông t í quyền tinh tùy chỗ uy lực cực lớn hắn thân thể v ọ t tới quyền kích phá không trực chỉ tả nghị yếu hại sơ hở làm sao có thể tả nghị cắn chặt rằng thân thể đánh một tuổi trò bỗng nhiên đụng tới đã thấy diệp đình tự thân thể lượ tùy tiện hóa giải lực lượng của hắn lập tức bên thai chuyển đến roi giải phá không văng lên liền bị một q u y ề n bánh kích đánh bay ra ngoài hô, hô. hắn ô h nằm xuống đất lồng ngực không nổi chập trùng thở hồn hển còn muốn tiếp tục không d i ệ p đ ì n h tự để lộ trên mặt mặt nạ một bộ nhẹ nhàng vải m á i bộ dáng hỏi ý nói chương năm mươi chín phản ứng thần kinh đế thinh công chương năm mươi chín phản ứng thần kinh đế thinh công làm tả nghị n g bị một quyền đánh bay thời điểm tất cả võ quán học viên trong nháy mắt s ô i trào liền ngay cả những cái kia huấn luyện viên trợ lý huấn luyện viên cũng khó có thể kiềm chế trong lòng rung động đỉnh tự sư h u n h thực sự quá mạnh đây chính là nhị trung mạnh nhất học sinh định tự sư huynh chỉ dùng một bộ ngũ hành thông ti quyền vậy mà liền đánh bại khủng bố thật sự là khủng bố ta liền biết nhất định có thể thắng bọn hắn nhìn xem giữa sân tỉ t h í kết thúc thương phấn mà tiến hành giao lưu võ quán huấn luyện viên cùng trợ lý đám huấn luyện viên cũng là kinh không thôi bọn hắn kinh nghiệm cận chiến phong phú đem so với các học viên càng thêm khắc sâu vị kia gọi tả nghị học sinh thực lực rất lợi hại ân hắn thi triển ra tuyết lợi lớn m ộ ư ơ i hai thức động tác tấn mãnh ăn k h p trôi chảy thế công như thủy ngân tà địa đại khí bàn bạc đổi lại thường nhân sợ là căn bản không có sức hoàn thủ không nghĩ tới như vậy tùy tiện liền thua ở tiểu d i ệ p huấn luyện viên trên tay chẳng lẽ ta võ quán ngũ hành thông t i quyền bên trong còn có khác ảo diệu ha ha quyền phổ liền đặt ở cái kia chính ngươi cũng không phải chưa từng luyện mặc dù nói chiến đấu thực lực rất ỷ lại kinh nghiệm nhưng là tiểu d i ệ p huấn luyện viên tuổi còn trẻ tại trên thể thuật tạo nghệ có chút sâu không thấy đ a y à. bình tĩnh mà xem xét tạ nghĩ đúng là thiên tài trong võ quán mặt khác huấn luyện viên dù là thời gian tu hành lớn lên nhiều cũng không có lòng tin có thể tiếp được hắn bực này hùng manh thế công nhưng tại diệ bình tự trước mặt lại là bị bại dứt k h á t lưu loắt như vậy một đạo thanh â m trầm ổ n vang lên cái gọi là chiến đấu tinh túy đơn giản chính là khống chế địch ta hữu hiệu công kích khoảng cách còn có tự thân đội nhẹ cùng lực bộc phát coi n g ư ờ i quyền rất nhanh đủ mãnh liệt chân chính chuẩn xác nắm giữ thuận theo thế mượn kỳ lực biến hóa bất luận cái gì chiêu thức đều là khắc địch chế thắng chiêu thức bọn hắn lần theo thanh â m nhìn lại chỉ gặp một vị mặt chữ quốc trung niên nhân đang đứng ở hậu phương hắn toàn thân d ă n chắc cường tráng tự có lấy một cỗ trầm ổ n như núi khí thế quán chủ nhìn thấy người tới võ quán đ a n huấn luyện viên biểu hiện được rất là tôn kính vị trung niên nhân này thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết chính là trương nguyệt sơn tra ngươi chừng nào thì tới trương văn ngữ cười nên đón tiếp lấy có một hồi trương nguyệt sơn cười cười bất quá có thể thấy có người có thể đem ngũ hành thông ti quyền đả ra bực này phong thái ngược lại là tới đúng lúc ánh mắt của hắn nhìn về phía giữa sân đạo thân ảnh thon dài kia không khỏi cảm thán hậu sinh khả h y a bốn còn muốn tiếp tục không diệp đinh tự nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến lấy ta nghĩ thở hôn hẹn hô hấp dần dần vững vàng từ dưới đất bỏ dậy không đánh ta cũng không muốn tìm h a i vạn hắn để lộ mặt nạ đen nhánh tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm diệp đình tự tại ta trước khi đến mặc dù có đoán trước qua có thể sẽ thua nhưng là không có nghĩ qua mà ngay cả ngươi toàn bộ thực lực đều kiến thức không đến có thể tại năm nay lục trung trích tinh ban sông ra lớn như vậy thanh danh ngươi s á t thực so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn nhiều chỉ bằng diệp đình tự thi triển những chiêu thức kia tả nghị cũng đủ để rõ ràng giữa bọn hắn tồn tại trên lệnh tương đương rõ ràng đã nhường diệp đình tự bình tĩnh gật đầu đánh bại một vị tả nghị còn chưa đủ lấy để hắn dâng lên cái gì hưng phấn loại hình cảm xúc hắn mặc dù chỉ là võ đạo học đồ nhưng là từ không có đem chính mình coi như một vị phổ thông võ đạo học đồ đối đãi chút thành tích này còn không đủ để đạt trí thật muốn nói lời trong khoảng thời gian này đối với chu thiên đạo d ẫ n thuật nghiên cứu thành quả tại trong cuộc tỷ thí này tiểu thí ngư đ a o hiện ra hiệu quả càng làm hắn hơn tâm h ỷ ngũ hành thông ti quyền trừ bạch viên thông tí sát chiêu bên ngoài đúng là lại so với bình thường còn bình thường hơn quyền pháp nhưng là diệp đình tự nghiên cứu bức thứ ba dẫn đường hình con vượn lấy t h ắ n g trong đó chính là dung nhập quái thú thiết cốt vượn thần vận hắn đem nó kết hợp tiến ngũ hành thông ti quyền chém giết chi thuật lập tức để bộ này phổ thông quyền p h á p hiện ra rất nhiều biến hóa càng là nghiên cứu càng là Đình để Diệp ta ự cảm giác sắc sức chẳng chiến ảo giải sống dụng cũng diệu đối với i sâu đấu võ vô vận đạo leo tận, lên trề, lý i đ o ạ n mới ta trước kia ta t đã ừ n g k h i chiến ê Nguyên u qua nghị Đặng Trọng. Ta bông như nói đang tu luyện thiên phú bên trên ta cũng không thua bởi hắn nhưng là tại chiến đấu bên trên ta xác thực chưa bao giờ thấy qua hắn đối thủ như vậy hắn không dùng mạnh yêu đến đánh giá mà là dùng chưa bao giờ thấy qua để hình dung càng nói rõ đặng nguyên trọng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng cho nên dù là người rất mạnh cũng biết không còn coi thường hơn hắn nghe nói các ngươi mấy ngày nữa sẽ có một trận chiến hy vọng vậy sẽ là một trận đặc sắc chiến đấu về sau nếu có cơ hội ta lại tìm người đem hôm nay thua thắng trở về mặc dù thua nhưng tả nghị biểu hiện được rất là t h ẳ n g nhiên nhìn không ra bao nhiêu thất bại phất phất tay liền đi ra ngoài ngược lại là vị người thú vị diệp đình tự lắc đầu cười một tiếng có thể nhìn thẳng vào thất bại tại trong thất bại hấp thu kinh nghiệm mà không phải được thành công mê thất hai mắt cái này đồng dạng là võ đạo tu hành ngắt không thể thiếu phẩm chất bốn hôm sau làm diệp đình tự đi tới trường h ọ c lúc hạ tại võ quán đánh bại tả nghị tin tức nặng ký đã truyền khắp trích tinh ban á tự nghe nói ngươi hôm qua tại võ quán đại phát thần uy đánh vị kia tả nghị hoa rơi nước chảy liêu thừa chu thần sắc hưng vấn trước đó lớp học còn có người nghi vấn n g ư ơ i chiến đấu thực lực cảm thấy ngươi mặc dù tiến bộ nhanh nhưng ở chiến đấu bên trên so với đặng nguyên trọng còn có điều kém lần này tất cả đều ngầm miệng đặng nguyên trọng tại năm ngoái nghỉ đông ngay tại võ giả đội ngũ bảo vệ d ư ớ i tiến vào h o à n g g i ã ma luyện thực lực có thể thấy được lồn đốn luận khí huyết luận tâm tính thậm chí luận kỹ xảo hắn đều đã đạt đến võ đạo học đ ồ một loại trạng thái đ ỉ n h phong mà diệp đình tự trước đó tại chiến đấu bên trên biểu hiện k h n g nhiều xác thực không có như vậy được xem trọng duy nhất biến số chính là cái tia không biết tổ hợp gen mấy ngày nữa tự nhiên là sẽ có kết quả diệp đinh tự cười cười đối với đặng nguyên trọng khiêu chiến cũng cảm thấy vẻ mong đợi đổi thành một tháng trước hắn muốn thắng đặng nguyên trọng sợ là đến bị buộc đến thi triển hô hấp pháp tiến hành thân thể bộc phát nhưng là bây giờ bốn một tháng này tiến bộ mang đến cho hắn càng cường đại hơn lòng tin liền xem như dưới trạng thái bình thường hắn cũng hoàn toàn có tự tin chiến thắng lúc này một thân màu đen đ ặ c quân phục thẩm hạc đi đến ân diệp đinh tự có chút n g o à i ý m u ố n trích tinh ban các học viên toàn bộ an tính lại thẩm hạc bình thường xuất hiện ít nhưng là mỗi lần đều sẽ mang đến một chút đồ vật mới để bọn hắn không khỏi lòng sinh chờ mong trong khoảng thời gian gần nhất này, chủ yếu là tốc độ cùng sức chịu đựng bên trên huấn luyện mọi người trong khoảng thời gian này huấn luyện rất là vất vả nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt thầm hạc trầm tính đạo nói đương nhiên vo đạo như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối dù là các người tăng lên tới trình độ nhất định sau phát hiện rất khó lại tiếp tục đề cao cũng muốn kiên trì huấn luyện với thân thể người cơ năng tiếp tục tiến hành củng cố hoàn toàn chính xác mặc dù vẫn chưa tới một tháng trích tinh ban các học viên tinh khí thần đều có biến hóa rõ ràng ở chỗ này mỗi người đều là có thiên phú bọn hắn cạnh tranh áp lực càng lớn cạnh tranh nhiệt tình càng thêm tăng vọn tăng thêm các loại kế hoạch huấn luyện cùng tài nguyên tu luyện đối với mỗi người tăng lên đều là to lớn sau đó cần khai triển kế hoạch huấn luyện thì là liên quan tới tốc độ phản ứng thần kinh phương diện thầm h ắ n nói tốc độ phản ứng thần kinh là ở trong thực chiến cực kỳ trọng yếu một vòng công kích của ngươi uy lực lại lớn cũng cần trúng mục tiêu địch nhân mới có thể tạo thành tổn thương tương phản chỉ cần ngươi có thể tránh ra địch nhân uy lực mạnh hơn cũng không đủ gây cho sợ hãi vũ khí nóng đối với một chút võ giả cường đại không cách nào tạo thành uy hiếp kỳ thật cũng là đồng dạng nguyên lý đơn thuần luận uy lực bộ phận vũ khí nóng uy lực cường đại như trước nhưng là đối mặt có được siêu cường phản ứng thần kinh tốc độ võ giả cùng q á i thú rất khó tiến hành Cái này cũng học hiện đại này đến đưa khoa học kỹ trong h khí phương hướng phát u ậ t t vũ, vũ i dần hình ảnh kia bày tỏ hệ thần kinh hoạt động cơ bản quá trình cảm giác thâu nhập là chỉ thông qua giác quan tiếp thu hoàn cảnh kích thích chuyển hóa làm tín hiệu thần kinh truyền lại tin tức là chỉ tín hiệu thần kinh thông qua tế bào thần kinh ở giữa đ ộ t sơ truyền lại từ giác quan đến trung khu thần kinh hệ thống hoặc từ đó trụ cột hệ thần kinh đến cơ bắp hoặc tuyến thể trở các loại xử lý tin tức là chỉ tại trong đại nào đối với truyền vào tin tức tiến hành xử lý tổng thể phân tích cùng tổng hợp cũng cùng kinh nghiệm dĩ vãng đem kết hợp hình thành nhận biết tình cảm hành vi c h ở các loại phản ứng phát ra chỉ lệnh là chỉ đại nào đối với xử lý sau tin tức làm ra hưởng phát ra đối với hành vi hoặc phản ứng sinh lý chỉ lệnh tại ba d giả lập mô phỏng chân thật hình ảnh biểu thị bên dưới các học viên đối với quá trình này hình thành càng thêm rõ ràng nhận biết t bởi,、so、tiên tiên bởi vì chỉ có ngươi không ngừng mà tiến hành huấn luyện đưa ngươi kỹ xảo thuần thục đến thực hạ mới có thể ở trong thực chiến làm đến phản xạ có điều kiện giống như phản ứng để cho ngươi công kích phòng ngự cung né tránh dung nhập ngươi bản năng rút ngắn đại não xử lý tin tức thời gian thân thể có thể càng nhanh làm ra hưởng ứng lệnh một ly thường thường liền quyết định sinh tử của ngươi đương nhiên trừ cái đó ra tại đề cao tốc độ phản ứng thần kinh bên trên các cường giả cũng hầu như kết xuất một bộ khác phương pháp chính là tại cảm giác thâu nhập vòng này để cho ngươi giác quan càng thêm linh mẫn tăng cường đối với ngoại giới sự vật năng lực nhận biết thị giác của ngươi thính giác sớm hơn bắt được tin tức tự nhiên là có thể sớm hơn hướng t r u n g khu thần kinh hệ thống truyền lại tín hiệu thầm hạc g a m hai nói hôm nay muốn dạy các ngươi chính là một môn rèn luyện lốt hai đề cao thính giác p h n g pháp đê thi công Chương hai người tông mạch chỗ tủ cũ chương sáu mươi hai người tông mạch chỗ t ủ c ú n g rèn luyện lỗ thai đề cao thính giác công pháp đế thính công vẹn vẹn cái này đơn giản giới thiệu liền để ở đây rất nhiều học viên mừng rỡ cảm thấy mãnh liệt hưng phấn cùng tươi mới cảm giác năm trước trích tinh ban giống như chưa nghe nói qua loại này chương trình học diệp đỉnh tự nghiêm túc lắng nghe trong lòng thầm nghĩ giống đế thính công loại này đặc thù công pháp bình thường là không xếp vào chương trình học võ đạo học đồ tên như ý nghĩa chỉ là võ đạo lĩnh vực người mới học bọn hắn có thể tiếp nhận tri thức là có hạn thể chất cũng không đủ trèo chống đối với thân thể tiềm năng tiến hành càng nhiều khai phát một triệu tiền địa cầu phí tài trợ tại giáng xuyên thị loại này phổ thông thành thị dù là đối với người giàu có tới nói đều là một bút kết xù phí tổn mặc dù cuối cùng vẫn tiêu vào trích tinh ban học viên trên thân nhưng cũng có thể nhìn ra học sinh các gia trưởng mong đợi lỗ thai là nhân thể trọng yếu khí quan kết cấu bao quát thai ngoài hai giữa cùng hai trong nó có phát giác cùng phân rõ thanh â m công năng là đại não cùng ngoại bộ thế giới kết nối chuyển đổi khí t r u n g quanh ba dê giả lập mô phỏng chân thật hình ảnh lập tức bày biện ra thai kết cấu hình thức hình cùng tính giác hình thành quá trình lăng nghiêm kinh mây ta nay trắng thế tôn phật ra lượn quanh thế giới phương này thật dạy thể thanh tịnh tại âm nghe muốn lấy ba ma sách thực lấy nghe bên trong nhập cách khổ đến giải thoát lương quá thay quan thế âm lăng nghiêm kinh thông qua đối với hai mươi lăm vị thánh giả phương pháp tu hành tương đối cho là lượn quanh thế giới chung sinh bên thai sắc nhất thời đại mạn pháp như muốn tu hành giải thoát nhất định phải đi bên thai thông suất tri pháp tức quan thế âm phát môn mà căn cứ hiện đại khoa học nghiên cứu từ thu hoạch tin tức tiện lợi trình độ thị giác muốn hơi trọng yếu hơn người bình thường dựa vào thị giác thu hoạch được tám mươi trở lên tin tức mà từ thân thể người không đồng cảm quan mẫn cảm trình độ đại nao đối với thính giác dụ phát mẫn cảm tính muốn càng thêm xuất sắc trong thính giác trụ cột ở vào đại nao nhức lá khoảng cách lỗ thai gần thị giác trung tâm ở vào gối lá khoảng cách con mắt xa đối với đơn giản tín hiệu phản ứng tỉ như súng lệnh tiếng vang cùng nhìn sương ngủ, vận động viên tính giác phản ứng là một giây thị giác phản ứng là hai giây thầm hạt trích dẫn kinh điện chậm rãi mà nói cũng làm cho ở đây các học viên đối với thính giác tại tốc độ phản ứng thần kinh bên trên ảnh hưởng có càng minh xác nhận biết mà đế thính công nguyên lý rất đơn giản chúng ta tại trong sinh hoạt thường xuyên sẽ phát hiện làm thanh âm nơi phát ra qua xa nghe không rõ ràng lúc có người liền sẽ dùng tay đến phụ trợ hai biến lớn tới nghe thanh âm cùng dùng giấy cuốn thành hình loa liền có thể chế tạo thành giản dị nhất loa phóng thanh là ngoại giới sóng âm từ khác nhau phương hướng chuyển đến lúc liền sẽ bởi vì hai cái này một bình chướng che chắn phát sinh khác biệt suy giảm hoặc tăng cường tương đương với bị hai tiến hành hai lần gia công đại não liền có thể phân rõ những này nhỏ x í u khác biệt kết hợp sinh hoạt thực tiễn phân rõ những âm thanh này đặc điểm từ đó xác định thanh âm nơi phát ra đế thính công chính là dùng cho tăng lên lỗ thai thu thập sóng âm năng lực thanh âm càng vang màng nhĩ chấn động biên độ lại càng lớn màng nhĩ chấn động lại tăng cường chuỗi xương thai tác dụng cuối cùng cho thai trong thính giác máy cảm ứ n g mang đến càng lớn kích thích tự nhiên sinh ra càng bén nhạy thính giác các học viên liên tục gật đầu khó trách nói võ đạo là từ trong sinh hoạt hấp thu kinh nghiệm mà hình thành tiến hóa lại nói rất nhiều thứ nghe mơ hồ truy cứu nguyên lý lại là lại cực kỳ đơn giản cổ đại tiên hiển tại rất lại phía sau thời đại bối cảnh bên d ư ớ i còn có thể tổng kết ra lưu truyền ngàn năm học vấn hiện đại khoa học đối với sinh mạng nghiên cứu càng thêm tế trí nhập vi mới có thể tại tiền n h â n trên trí tuệ đem huyễn tưởng hóa thành chân thực tư yếu còn cần bồi dưỡng lỗ thai thính giác đối với ngoại giới sóng âm phân biệt ký ức năng lực thầm h ạ n nói chúng ta có thể đem nó xưng là âm cảm giác âm cảm giác tại quyền thuật trong thực chiến công hiệu quá lớn đang nghe âm thanh nào đó trong nháy mắt liền biết loại thanh âm này danh sưng đồng thời chuẩn sắc không sai lầm phân biệt ra thanh âm phương vị nơi phát ra khi các ngươi thính giác linh m ẫ n tới trình độ nhất định dù là nhắm mắt lại cũng có thể thông qua thính giác tạo nên ra không gian cảm giác tinh chuẩn bắt đối thủ các loại tin tức thầm hà ạ nói các ngươi mở ra q u a n não có thể xem xét đế thính công cụ thể phương pháp luyện tập cùng tương ứng yếu điểm nhưng là không được chuyển ra ngoài diệp đình tự mở ra q u a n não cẩn thận tìm đọc đế thính công chủ yếu tu luyện nội dung đều có thể tự hành hoàn thành nhất là thích hợp nhất lựa chọn tại trời tối người đ i ê n thời điểm tu luyện tâm vô tặc n i ệ m thám tính vạn vật thanh âm nghe nó âm hưởng phân biệt nó h ư ơ n g vị nhưng là phần mấu chốt nhất hay là thông qua các loại phương pháp kích thích lỗ h a i kinh mạch cùng hệ vị kích phát thân thể tiềm năng. phương diện này so với bọn hắn trước đó tu luyện nội dung liền muốn phức tạp được nhiều cũng dễ dàng tạo thành phong hiểm hoàng đế nội kinh mây hai người tông mạch chỗ tụ cúng lỗ thai hình như đảo ngược thai nhi tại thầy thuốc trong mắt là nhân thể ảnh thu nhỏ thập nhị kinh mạch đều là thông qua bên thai cùng nhân thể t ạ n g phủ kinh mạch tổ chức khí quan toàn thân lẫn nhau câu thông chính xác tu luyện không chỉ có thể nghe bắt phương chi động tĩnh còn có thể khơi thông kinh mạch điều hòa khí huyết điều chỉnh t ạ n g phủ cơ năng để cho các ngươi trở thành võ giả càng thêm thông thuận nhưng nếu là n ộ nhập lạc lối đối với thân thể ảnh hưởng cũng là không cần nói cũng biết thầm hạc giao xuống Bộ p h ậ ngày một định mươi năm tháng bốn trích h tinh ban thành lập tới nay lần thứ nhất thi thử đúng hạn mã tới cách mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần thi thử cũng căn cứ thi thử thành tích đánh giá học viên cơ sở lãnh ngộ bọn hắn khảo hạch cùng lớp phổ thông khảo hạch là độc lập cũng là lộ ra không có phiền phái như vậy Buổi sáng, môn văn hóa thành tích cuộc thi ra lò diệp đình tự nhẹ nhõm cầm xuống điểm tối đa lần này khảo thí đề mục so với lần trước muốn đơn giản hơn cầm xuống điểm tối đa học sinh đều vượt qua mười vị không đủ t h à n h đạo v ư ợ chiêu thể năng khảo hạch mới là tiết mục đặc sắc theo thời gian lên men lấy đặng nguyên trọng cùng diệp đình tự làm trung tâm phán g phất đều bắn ra nhiệt liệt hỏa hoa tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng sẽ là ai cuối cùng hái được trích tinh ban võ giả phía dưới người thứ nhất vào người quế không chút nào khoa trường cái này đều quyết định toàn bộ dáng xuyên thị cấp ba người thứ hai thuộc về thậm chí rất nhiều người cho là những cái k i a thời gian tu hành càng lâu sinh viên nhân sĩ xã hội đều chưa chắc có ai có thể so sánh bọn hắn càng mạnh sợ là chỉ có quân đội mới có thể tìm tới mạnh hơn bọn họ võ đạo học đồ trường học sân thể dục bên trong bọn hắn đang đợi thể năng bộ môn khảo thí ủng hộ a bạn cơm tô hoàn nói cười yên yến khích l ệ nói nếu là thua bởi hắn nhất định sẽ rất mất mặt đâu chẳng lẽ bại bởi ngươi liền sẽ không sao diệp đình tự trên mặt có nụ cười thản nhiên liếc quan à n g lần trước thua ngươi ta thế nhưng là nhớ thật lâu đương nhiên không mất mặt a bởi vì ta là tô hoàn t ô hoàn lộ ra khuôn mặt tưới một bộ ta là cao thủ bộ d á n g thế nhưng là bại bởi đặng nguyên trọng vậy liền không đúng a nàng d ừ n g một chút đôi mắt sáng trói như sao sớm bởi vì ngươi là diệp đình tự ở trong mắt nàng diệp đình tự là không thể bại bởi đặng nguyên trọng vậy ngươi đối với ta thật đúng là có lòng tin diệp đình tự cười cười sáng tỏ mà ánh mắt lợi hại nhìn về phía xa xa đặng nguyên trọng thanh em rất nhẹ nhưng lại có dị dạng kiên quyết bất quá không có vấn đề vậy liên thắng chương sáu mươi mốt một nghìn bảy trăm chín mươi hai kg chương sáu mươi mốt một nghìn bảy trăm chín mươi hai kg xa xa đặng nguyên trọng cảm nhận được ánh mắt của hắn v a n g lãnh lạnh t r o n g con ngươi cũng lần lần d ũ n g động chiến ý tiến vào trích tinh ban một tháng thời gian hắn vẫn như c ũ không thể trở thành v õ giả này cũng cũng bình thường muốn bước vào v õ giả đầu tiên cần đạt tới luyện tạng viên mãn sau đó lĩnh n ộ nội hô hấp cảnh giới ngưng tụ chuyển hóa ra nội tức luyện tạng viên mãn một bước này liền đúng là không dễ nó đại biểu là nhân thể cực h ạ n khái niệm cần toàn thân khi huyết tràn đầy cô động tròn t r ị ệ u như một không có chút nào ngưng trệ giống loại kia thuần túy dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới khi huyết liền không đủ cô động thời gian tu hành tùy từng người mà khác nhau một hai tháng liền khơi thông khí mạch hóa sinh nội tức ví dụ cũng không ít đặng nguyên trọng tại ba tháng trước khí huyết liền đạt tới võ đạo học đồ cực hạn hiện tại ở vào lúc nào cũng có thể trở thành võ giả trạng thái trải qua ba tháng này tôi luyện sau tại trên kỹ nghệ tự nhận đồng dạng đạt đến đ ỉ n h phong thế nhưng là tu hành cũng không phải là dùng để thưởng thức biểu diễn thực lực đến tột cùng đến một bước nào chỉ có chiến đấu mới là chân thật nhất kiểm nghiệm diệp đình tự trong mắt hắn chính là tốt nhất đá mài đao nhất là lúc nghe đối phương đánh bại dễ dàng tả nghị sau loại chiến đấu này kích thích cùng đấu chi trực tiếp đạt đến đ ỉ n h phong ta đã thật lâu chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hiện tại ta tuyệt sẽ không bại bởi bất luận một vị nào võ đạo học đồ diệp đình tự người thật có thể mang cho ta kinh thì sao trong lòng của hắn yên lặng nói trên chán có được một c ố cường đại tự tin vị kế tiếp thí sinh đặng nguyên trọng một thanh niên vang vọng sân thể dục lập tức hấp dẫn toàn t r í c h tinh ban các học viên ánh mắt liền ngay cả rất nhiều lao sư đều tại mật thiết chú ý chỉ gặp dáng người kia vĩ nạn thanh niên lạnh lùng sải bước hướng về máy khảo nghiệm đi đến một đôi mắt t ú ám mà t h ầ m thúy tản mát ra khi tức bá đã bốn một hào lầu dạy học tầng cao nhất phòng học lớn bên trong đặng nguyên trọng cùng diệp đình tự thầy chủ nhiệm trung duy quân nhìn xem màn hình giả lập trên mặt lộ ra ý cười xem ra tất cả mọi người rất chờ mong trận này lòng tranh hổ a dù sao loại tình huống này cũng không thấy nhiều thôi hoành mỉm c đặng nguyên trọng là nhất trung học sinh ưu tú nhất phóng nhãn nhất trung trường học sử sớm liền trở thành võ giả thiên phú tu luyện mạnh hơn hắn học sinh xác thực có một ít nhưng là vẹn vẹn luận võ đạo học đồ giai đoạn thực sự rất khó tìm ra có ai có thể so với hắn hiện tại càng mạnh mà diệp đình tự thôi hoành đốn bỗng nhiên một tháng trước hắn hp u vẫn chỉ là hai một theo lý thuyết đối mặt đã sớm đạt tới võ đạo học đồ đ ỉ n h phong đặng nguyên trọng cái này không phải làm là một trận tỉ thí công bình nhưng dù cho như thế ở trên người hắn vẫn như c ũ tràn đầy một loại đặc thù sức cuốn hút để cho người ta nhịn không được tin cậy cảm thấy hắn sẽ không thua thôi giáo trường hình dung rất chu Ta tại trích tinh ban trong tháng này hai người bọn hắn chính là mang cho ta loại cảm giác này một cái là tự tin cường đại đến để cho người ta cảm thấy khẳng định thắng một cái khác là thong dong trầm ổn đến để cho người ta cảm thấy không có khả năng thua thật sự là kỳ diệu diêu giáo trường ngươi cảm thấy thế nào trung duy quân nhìn về phía diêu triều võ diêu triều võ nghiêm túc phân tích nói vô luận là khí huyết hay là kinh nghiệm c ậ n chiến đặng nguyên trọng xác thực đều ổn chiếm ưu thế các ngươi nên cũng nhìn ra được đặng nguyên trọng nhận tự thân tính cách ảnh hưởng tạo thành có một phong cách riêng phong cách chiến đấu cái này tại võ đạo học đổ bên trong là cực kỳ hiếm thấy lý tính đã nói đặng nguyên trọng xác thực phần thắng càng lớn bất quá hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển rất nhiều chuyện cuối cùng sẽ vượt qua bình thường l o d i thì như d i ệ p đình tự hắn liền chưa từng có tôn trọng qua chúng ta lý tính phán đoán ha ha nghe nói như thế thôi hoành cùng trung duy quân cũng không nhịn được cười đúng vậy bình thường l o d i là dùng đến cân nhắc người bình thường d i ệ p đình tự từ bộc lộ tài năng lên làm sự t ì n h từ trước đến nay nhiều lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ ai thắng ai thua xem ra chỉ có thể đánh qua mới biết trung duy quân lắc đầu cười một tiếng bốn ông đặng nguyên trọng đứng tại máy khảo nghiệm quyền lực trước hít sâu m ộ t hơi thân hình cao lớn bên trong lập tức chuyển ra tinh mịn xương cốt tiếng chấn động tứ chi của hắn cơ bắc không ngừng nâng lên cả người trở nên lăng lệ mà c ụ n g d ã phảng phất tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực b ộ c phát đột nhiên hắn thâm thúy hai con ngươi tựa như đêm tối biển động cất bộ đ ạ p một cái hữu quyền sẹt qua một đường vòng c u n g tựa như như lưu tinh bỗng nhiên đánh tới hướng máy khảo nghiệm quyền lực to lớn quyền trên bia bành b à n h b à n h a n khớp đập nệ tâm thanh phảng phất có được đặc thù vật luật quyền cái bia không ngừng r u n động nhất thời máy khảo nghiệm quyền lực phát ra tích tích tiếng vang màn hình chính giữa hiện ra màu đỏ tươi số lượng、1743kg. thật sự là tên biến thái lực lượng khảo thí điểm tối đa là một kg hắn vậy mà đánh ra một bảy trăm bốn mươi ba kg l ự c quyền cái này đều nhanh tiếp cận ta gấp hai ta nhớ được hắn lần trước thi thử lúc là một sáu trăm linh hai kg xem ra tháng này huấn luyện cũng làm cho lực lượng của hắn có tăng lên không nhỏ trích tinh ban các học viên thấp giọng nghị luận đặng nguyên trọng hp là bà đây là mọi người đều biết sự t ì n h trừ phi khí huyết trượt nếu không lực quyền thấp nhất lực lượng cũng có sáu trăm kg có thể đánh ra một bảy trăm bốn mươi ba kg l ự c quyền chính là kiên trì rèn luyện khai phát tiềm năng cùng kỹ xảo phát lực kết quả minh kỉnh kỹ xảo phát lực thấp nhất cũng có thể làm đến gấp đôi dao động đặng nguyên trọng liên tiếp tiến hành lực quyền tốc độ cùng tốc độ phản ứng thần kinh khảo thí kết quả sau cùng rất mau ra đến lực lượng khảo thí một trăm phân tốc độ khảo thí một trăm phân tốc độ phản ứng thần kinh khảo thí chín mươi tám phân hp ba tổng hợp đạt được tám trăm chín mươi bốn dạng này thể năng đạt được quả thực là làm cho người ngạt t ở thể năng bộ môn khảo hạch là dùng võ người tiêu chuẩn thấp nhất trị giá là điểm tối đa đặng nguyên trọng mặc dù là điểm tối đa nhưng ở lực quyền bên trên đạt tới một nghìn bảy trăm bốn mươi ba kg tốc độ đạt tới 22.1 m s tất cả đều có chỗ siêu việt lý luận tới nói hắn so hp 5 kem c õ i nhất v õ giả càng mạnh đương nhiên đây chỉ là giả tưởng tình huống bình thường tu luyện v õ giả đồng dạng nắm giữ kỹ xảo phát lực bọn hắn số liệu thấp không đến đi đâu chỉ có lợi dụng đặc thù thuốc biến đổi gen cưỡng ép đột phá v õ giả mới có thể xuất hiện loại tình huống này bất quá loại thuốc biến đổi gen này cực kỳ đắt đỏ cũng không có bất luận cái gì tiến lên khả năng chỉ phù hợp một chút đặc biệt đám người nhu cầu tám t r phân sao diệp đình tự lẳng nhìn xem một màn này cũng không lâu lắm vị kế tiếp thi sinh diệp đình tự thể năng bộ môn khảo thí rốt c ụ c đến p h i ê n hắn trong nháy mắt toàn bộ sân thể dục lực chú ý của mọi người tất cả đều tụ tập tại trên người hắn hoàn toàn yên tĩnh không khí phảng phất đều đ ộ n g lại bình thường bọn hắn đều m u ố n biết thời gian qua đi một tháng hiện tại diệp đình tự tiến bộ đến cùng lớn bao nhiêu diệp đình tự thân sắc trầm t ĩ n h đi hướng máy khảo nghiệm quyền lực để cho ta nhìn xem ngươi thực lực bây giờ đi đ ặ nguyên n g trọng hai con ngươi lướt qua l a n g lệ s á t thái chăm chú nhìn diệp đình tự đến tuột cùng sẽ thể hiện ra cái gì thành tích đâu t ô hoàn nhìn xem cái tia thon dại như chúc thân ảnh trong mắt sáng có một tia h i u kỳ không thể không nói diệp đình tự tốc độ tiến bộ đã đến ngay cả nàng đều sẽ cảm thấy kinh hãi trình độ nàng nói diệp đình tự không thể bại bởi đặng nguyên trọng không chỉ có là bởi vì cùng hắn quen thuộc hơn cũng là bởi vì nàng cảm thấy diệp đình tự có thể làm đến người khác làm không được sự t ì n h nàng cũng hy vọng diệp đình tự làm đến mọi người đều nguyện ý cùng cùng chung trí hướng có tiếng nói chung người trở thành bằng hữu thiên tài là cô độc bởi vì ở xung quanh hắn tìm không thấy đồng loại tô hoàn không phải không thích kết giao bằng hữu mà là đối đãi sự vật phương pháp cùng người khác tồn tại rõ ràng khác biệt cùng người ở trung cuối cùng sẽ cảm thấy rất kỳ quái có một loại vi diệu không hòa hợp cảm giác dạng này kỳ quái kỳ thật tại trên thân người khác biểu hiện được rõ ràng hơn bọn hắn càng muốn đóng vai vì nàng lớn tiếng khen hay nhân vật nhưng là diệp đình tự khác biệt cùng hắn ở chung lúc có thể rất nhẹ nhàng không cần đi suy nghĩ lại càng dễ bị lý giải phương thức biểu đạt cũng không cần đi tận lực thu liễm hào quan g của chính mình bởi vì hắn sẽ không để ý nàng muốn vậy đại khái chính là đồng loại cảm giác đi tôi hoàn trên mặt lộ ra thanh đ ạ m ý cười thật sự là thần bí để cho người ta nhìn không thấu đâu bạn c ơ m bốn diệp đình tự đứng tại quyền cái bia trước ánh mắt ngưng tụ chân hắn bộ bỗng nhiên phát tỉnh kinh lực từ chân truyền lại đến eo lại thuận c u sống đại lòng xương sống xuyên qua mà lên. một cố cường đại lực nói từ cánh tay trong nháy mắt chút xuống thân ảnh của hắn phảng phất hóa thành một đầu gào thét máy h ổ quyền ảnh mang theo gào thét khí lưu ở trong không khí đánh ra nổ đùng ẩm vang rơi vào q u y ề n trên bia bành quyền cái bia đột nhiên vang vọng động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên lại ẩn chứa cưng manh khí tức liên tiếp đập n ệ n ra mười q u y ề n máy khảo nghiệm quyền lực có ngánh trên màn hình hiện ra cuối cùng kết quả khảo nghiệm rất nhiều học viên đều là chấn kinh mín hơi trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn 1, Từng vị h ọ c v i ê n đơn g i ả n không dám t i n vào hắn a i m t c thành tích khảo ô sát thế nhưng là một nghìn t h ba mươi tám kg a học viên bên trong chuyển gia trầm thấp tiếng kinh hô mặc dù tại thể năng hạng mục trong khảo hạch một nghìn ba mươi tám kg cũng đủ để cầm tới điểm tối đa nhưng là trên lệnh hơn bảy trăm kg đã là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm trọng yếu nhất chính là tiến vào trích tinh ban một tháng thời gian bên trong lực quyền tăng trưởng lớn như vậy đây quả thật là người mà không phải quái thu sao diệp đ ì n h tự có chút mấp máy môi liền trực tiếp đi hướng có bánh xích to lớn dụng cụ đo tốc độ khí bên trên tiến hành trăm mét n h a n h chạy hắn đứng lên xuất phát chạy điểm cấp tốc điều chỉnh thân thể tư thái thân thể mỗi một bộ phận cơ bắp tùy theo điều khiển tivi n h chỉ cảm thấy toàn thân tán phát khí t r ư ớ để bẩn v n phát sinh cả biến nếu như nói đứng tại máy khảo nghiệm quyền lực trước hắn là một đầu hung hãn máy hổ đứng tại máy khảo nghiệm tốc độ bên trên hắn tại h ì ngược l ba i cái chờ thời ế n thành động báo săn. một trở mà báo đầu. bị. Bắt u q n náo thanh g â môn n h h Đình thân thể nhiên thoát hiện ở văng lên. Siêu. Diệp đình tự thân thể đột tự ra,、hiện、ra khác i n người lực bộc p h t ấ cấp p nhịp cấp tốc tim tốc được, không sánh gì biệt a nhanh o táp, tốc nhất vọt. Phương bằng bắn độ 22 m. d n ố c độ k ế t quả k h ả o năng g cũng h phát sinh i ệ m lớn to t lên, nguyên cùng đặng trong ọ n không g kém b a h hành tốc độ phản i tiến ê u Làm tốc n độ ứ thần kinh khảo i n k h t hạch í l n lại từ bốn Hán lần l ư cuối cùng quang não cho ra cho điểm lực lượng khảo thí một trăm linh phân tốc độ khảo thí một trăm linh phân hp hai trăm chín tổng hợp đạt được tám trăm bảy mươi quang não điện tử âm cũng không vang dội nhưng ở giờ phút này ăn tính sân thể dục bên trong nói năng có khí phách ba loại điểm tối đa tám trăm bảy mươi phân vẹn vẹn một tháng thời gian khí huyết của hắn giá trị từ 2.1 t ă n g lên tới 2.99. c á i này chẳng phải là nói hắn sắp đạt tới luyện tạng viên mãn thế lực ngang nhau hai người bọn họ thể năng hạng mục biểu hiện đúng là hoàn toàn thế lực ngang nhau một mảng lớn tiếng thán phục cùng nghị luận âm thanh tiếp theo vang lên bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm chấn kinh cùng kinh ngạc 870 phân cùng đặng nguyên trọng 8 9 m t ư phân xác thực tồn tại trên lệch nhưng đây là bởi vì hp nguyên nhân lần trước thi thử diệp đình tự thể năng hạng mục khảo thí điểm số thậm chí chỉ có năm xếp tới toàn trường một trăm tên có hơn dạng này n i khảo sát thể năng kết quả làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh ngoài ý mới không chỉ có là xuất phát từ diệp đình tự tiến bộ to lớn cũng là bởi vì hắn cùng đặng nguyên trọng tại thể năng số liệu phương diện đúng là như vậy thế lực ngang nhau cái kia yếu ớt khác biệt cơ hồ có thể không cần tính cũng mang ý nghĩa bọn hắn trận chiến này sẽ thuần túy là kỹ nghệ so đấu chỉ có tại chiến đấu bên trên càng mạnh phía kia mới có tư cách chiến thắng như vậy hiếm thấy tình hình không thể nghi ngờ đem cuộc tỉ thí này lo lắng đẩy hướng càng cao trào hơn càng là thế lực ngang nhau đối với kỹ nghệ tâm tính cùng bắt cơ hội năng lực đều là càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sơ hở cũng có thể quyết định cuối cùng thành bại tốt thật sự là quá tốt đã nguyên trọng thất giọng tự nói thân thể của hắn lại cũng hơi phát run đó cũng không phải là bởi vì lo lắng hoặc khiết đảm mà là h ư n ấ n một cộ mạnh liệt h Nhìn phía xa diệp Đình tĩnh thân ảnh, hắn lần thứ nhất cảm giác được cường đại như thế áp lực. Liên phẳng băng cùng lửa tại đụng vào nhau, phía thứ thế phất Diệp áp xa lửa giác đại tại hơi được tự trầm lực. cảm vào không chỉ ẩ n t ậ n liền n sẽ bị có là hắn diệp đình tự lúc này đấu trí cũng đang không ngừng dâng trào cho tới nay hắn rất ít tại chiến đấu bên trong gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ thật muốn nói đến tiếp cận nhất điểm này hay là cục giám sát liêu thụy đội trưởng lúc đó hắn cực ít cảm thụ đến cái kia cỗ thoải mái lâm ly cảm giác cũng làm cho diệp đình tự minh bạch võ đạo mang đến hắn không chỉ có là lực lượng còn có cường đại giúp khí hắn hưởng thụ lưới đao liếm máu chiến đấu tại dưới loại áp lực này quyền của hắn nhất định phải đánh ra toàn bộ k i n h nói tâm tính cảm xúc không thể có tạp nghiệm bộ pháp không thể có bất kỳ lộn xộn công thủ chuyển đổi ở giữa không thể có chút nào sơ hở cái này phảng phất đã không còn vẹn vẹn cùng đối thủ chiến đấu cũng là tại khiêu chiến chính mình Lưu thụy lúc đó đối mặt, là một tháng trước hắn trong một tháng này cường đại huấn luyện số lượng đối với chu thiên đạo dẫn thuật càng thâm nhập nghiên cứu cùng trái tim hoàng kim ảnh hưởng để diệp đỉnh tự khí huyết càng thêm lớn mạnh lực lượng tốc độ phản ứng thần kinh bao quát chiến đấu lý giải đều tại ngày càng đề cao hắn đồng dạng đang đợi giờ khắc ngày bốn tiếp xuống thể năng hạng mục khảo thí dưới tình huống như vậy trở nên bình thản không có gì lạ đứng lên chỉ có tô hoàn nàng hp tăng lên tới kinh khủng mười ba tám có trời mới biết nàng đến tột cùng là thế nào làm được có thể tô hoàn lúc đầu tại trích tinh ban là thuộc về nhảy ra ngoài tâm giới không ở trong ngũ hành trạng thái cũng là quen thuộc liền liên tiếp xuống chiến đấu phần khảo thí t h ẩ m hạc đều trực tiếp đưa nàng bài trừ nổi danh đơn có khác khảo hạch thể đo vừa kết thúc đặng nguyên trọng liền trực tiếp đứng dậy t h ẩ m huấn luyện viên ta xin mời cùng diệp đình tự một trận chiến t h ẩ m hạc liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn về phía diệp đình tự n g ư ơ i đồng ý không ta tiếp nhận khiêu chiến diệp đình tự hai con ngươi sáng ngời có thần như vậy tùy các ngươi đi t h ẩ m hạc khẽ gật đầu không hề có ý định cự tuyệt nhưng là lấy các ngươi năng lực nếu như lại đeo mặt khác hộ cụ muốn phân ra thắng bại độ khó sẽ rất lớn chứ tuy nhiên g c o phép dụng cùng cấm t là trừ phi xuất hiện vết thương trí mạng hoặc đối với đại não tạo thành tổn thương nghiêm trọng công kích thầm hạc cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ năn lại không có vấn đề diệp đinh tự cùng đặng nguyên trọng đều không có mảy may đọc dung võ giả đều là cùng quái thú cận thân chém viết t h ụ thương chỉ là chuyện tường này g muốn đi đến con đường này nhất không cần chính là đem chính mình thấy quá mức quý giá bắt đầu đi thầm hạc trầm tính đạo nói những người khác l u i ra phía sau trích t i n h ban học viên cùng một chút ở đây lão sư đều là l u i ra phía sau đem không gian lưu cho sắp đối chiến hai người trong chốc lắp ảnh diệp đình tự thân thể vào tới bước chân như mũi tên rời cùng cấp tốc tới gần cánh tay tựa như cốt thép mãng xả đ ằ n g đằng, đằng s á t khí xé rách khí lưu chuyển ra trói h a i nổ đùng quân đạo sát quyền hắn vừa ra tay liền trực tiếp thi triển ra nghiên cứu là khắc sâu nhất thể thuật đặng nguyên trọng hai mắt n g ư n g tụ không chỉ có không né tránh ngược lại lấn người mà lên cả người tựa như chiến đao giống như s ắ c bén không thể đỡ không có bất kỳ cái gì dư thừa c ò n nhau bọn hắn liền tựa như hai đầu hùng tàn mánh thú đ ố n g nhiên bạo khởi điên cùng chém giết cùng một chỗ chương 63. thập tuyệt thể thuật bắt tí kim cương kỹ thuật giết người chương 63 thập tuyệt thể thuật bắt tí kim cương kỹ thuật giết người đặng nguyên trọng vận chân như lao thân hình thẳng tiến hai tay vung đầy ở trong không khí lưu lại đạo đạo tàn ảnh tựa như một tôn bắt tí át long hướng diệp đ ỉ n h tự phát động công kích mạnh liệt nhất quân đội thuật cận chiến bát tý kim cương kim cương phẫn nộ lại là bát tý kim cương t r u n g quanh quan chiến lao sư cùng các học viên tất cả giật mình bát tý kim cương là đứng đầu nhất quân đội thuật cận chiến một trong hai năm trước quân thiên cơ địa thị một nhà truyền thông tiến hành thể thuật bình chọn tiết một lúc càng đem nó danh liệt tại thập tuyệt thể thuật cái gọi là thập tuyệt thể thuật chính là tại thể thuật trong phạm vi bình chọn ra mười môn mạnh nhất thuật cận chiến mặc dù nó chỉ là nhà kia truyền thông tự hành bình chọn ra tiết tuổi không có gì tính quyền uy cùng tương đương thể thuật kỳ thật có không ít nhưng là nói tóm lại nhận đại chúng tán thành độ là cao nghe nói môn này thuật cận chiến sớm nhất không phải danh tự này thể thuật mệnh danh có nghiêm khắc quy phạm đến cùng võ học tiến hành phân chia có thể cái này nhất cách đấu thuật người sáng tạo một đường quật khởi trở thành võ tướng sau đem hắn tuyệt học mệnh danh là bát tý minh vương người hiểu chuyện liền lấy kim cương cách gọi khác môn này nguyên thủy hình thức ban đầu thể thuật dần dà liền có bát tý kim cương tên không chỉ có uy lực cực lớn hung manh cùng bạo tốc độ cũng là cực nhanh một khi thi triển hai tay như huyết ảnh để cho người ta hoa mắt cực kỳ lực lượng cảm giác cùng thị giác sức kéo bát tý kim cương tu luyện độ khó cực cao coi như luyện tạng viên mãn đều rất khó luyền thành chỉ khi nào luyện thành, mỗi lần công kích đều có hàng phục yêu ma tư thái khí thế uy nghiêm tiêu t r i ị u tân vẻ mặt nghiêm túc diệp đình tự lần này nguy hiểm hô đã nguyên n g trọng hô hấp tiết tấu ẩn ẩn biến hóa trên mặt đều rất giống lộ ra kim cương phẫn nộ chi sắc một quyền so một quyền h u n g mánh cùng hô hấp tiết tấu kêu gọi lẫn nhau cái k i u cương mánh cực kỳ q u y ề n pháp phản phất muốn đem diệp đình tự đưa vào chỗ chết diệp đình tự không có chút nào vẻ sợ hãi lực chìm hai chân hai chân bắp thịt của thuận hạ bàn đặt thủ thế bất động như núi chính là thứ hai mươi b ố phúc đồ t ư ợ vương cái có q a n h hắn một bước hướng về phía trước bước ra mặt đ hai tay khớp xương cơ b ắ p như cây mây c u ố n r ạ o loáng thoáng tản ra gấu bắc cực bình thường tàn bạo khí tức bà nói ngang ngược cùng đặng nguyên trọng b á t tí kim cương đụng thẳng vào nhau cái này nhưng lại là thứ mười ba phút đ ồ bách chiến bất tử dung nhập bắc cực quái thu xương yêu gấu thần vận chính yếu nhất chính là nhằm vào hai tay rèn luyện là trừ bỏ bức họa thứ nhất bám dễ sinh trồi bên ngoài diệp đình tự nghiên cứu sâu nhất dẫn đường hình kết hợp quân đạo sát quyền không chút nào kém cỏi hơn đối phương thập tuyệt thể thuật anh, hai người đều là liên tục lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy cánh tay không gì sánh được đau đớn tại lực lượng cường đại kia va chạm bên dưới tựa như xương cốt đều muốn vỡ nát. cơ b ắ p đều muốn xé rách ngươi rất mạnh đặng nguyên trọng trong hai con ngươi lướt qua vẻ điên cuồng nhưng ta mạnh hơn ngươi hắn lại lần nữa vọt lên bắt tý kim cương phối hợp lưỡi đao chân khắp nơi đều là tàn nhẫn từng bộ từng bộ liền chiêu đổ xuống mà ra hơi không cẩn thận liền bị quyền cước của hắn phong tỏa đ ứ t gần cứ gãy xương ta ngược lại thật ra không nhìn ra diệp đình tự cười lạnh một tiếng tay phải quân đạo sát quyền tay trái đoạn cốt cầm nã thủ cũng là toàn lực xuất thủ dẫn tới không khí chung quanh gào thét nổ đùng tại giữa tấc vông cùng đặng nguyên trọng tàn khốc chém giết và n h đặng nguyên trọng vận chân như lao hung h diệp đình tự đảo mắt lại một quyền đánh phía đặng nguyên trọng cái cổ bọn hắn hô hấp càng ngày càng nặng bên m g ô i duyên c h ả y ra máu tươi đầu lâu làn g ra đôi tay đều là máu me đầm địa dẫn tới quần áo cùng mặt đất vết máu l a dẫn tới quần áo cùng mặt đất vết máu l o c l ộ quyền cước lại là không thấy bất luận cái gì chậm chạp vẫn tại điên cùng tấn công giết đặng nguyên trọng một tiếng gầm nhẹ tựa nhau ư đánh đ toàn h ằ n g đó, t t h â n n h u g n m a u hắn vẫn còn tại n h a r ă n g cười đang gầm t h é t chết cho ta diệp đình tựa như sắt thép tạo thành nó không tao nhã mà là tràn đầy giá man tràn đầy huyết tính hai tên này đơn giản chính là t i ê n đ i ê n t r u n g quanh học viên nhìn thấy bọn hắn bực này đấu pháp đều là không khỏi cảm thấy run sợ hồi hộp bát tí kim cương phối hợp lưỡi đao chân đặng nguyên trọng g i a hòa này mãi mãi cũng là như thế này sẽ chỉ tuyệt đối tiến công tiêu t r i ề u tân chăm chú nhìn giữa sân thanh âm đều trở nên có chút gấp rút dù là lấy thương đội t h ư ơ n g cũng sẽ không chú trọng tự thân phòng thủ hắn đấu pháp là thuần túy kỹ thuật giết người đ ặ n nguyên trọng lớp m ư ơ i một thời điểm đánh bại hàn thiên học trường không phải liền là bởi vì cái này sao trang y t ì h vẻ mặt nghiêm túc h tại sao phải thua bởi vì hắn sợ su lợi tránh hại là người bản năng dù là đối thủ yếu hơn chỉ cần tìm của hắn là ngân lệ dùng chính là kỹ thuật giết người đối mặt cái này sát ý cường đại cùng lực các bách cũng rất dễ dàng sinh ra e ngại trốn tránh suy nghĩ có thể diệp đình tự không có lui hắn đúng là cùng đặng nguyên trọng một dạng tiên đ i ê n tiêu triệu tân phun ra một ngụm trọc khí quân đạo sát quyền cùng đoạn cốt cầm nã thủ là quân đội cùng cục giám sát riêng phần mình rất nổi danh cách đấu kỹ đồng dạng là dùng để thủ đoạn giết người cái này rất bình thường trang y thì trầm giọng nói thực lực của bọn hắn gần gũi quá một khi ai lòng sinh nhắc gan thắng bại liền định h、so、có có trong nháy mắt biến hóa cũng đã quyết định sinh tử thú vị thầm hạc nhìn xem một màn này lại là ánh mắt có chút lấp loe qua quan man bốn rít rít rít lạnh leo tiếng gầm từ đạn nguyên trọng trong miệng gặt ra tựa như một đầu đẫm máu manh thu hình người đầu của hắn tràn đầy vết máu đại não đều có chút vết dưỡng cả người tư duy bắt đầu trở nên hoảng hốt v một, một, một mực quan sát màn hình giám sát diêu triều võ đột nhiên giật mình đặng nguyên trọng hãng tại trong trận này ngưng luyện ra nội thức lấy diêu triều võ nhãn lực tự nhiên là nhìn ra tại một chốc lắc kia đ phục ma kim cương tây cũng không phải là võ học mà là bát tí kim cương bên trong tương đối đặc thù thủ đoạn là một môn cần mượn dùng nội tức mới có thể thi triển thể thuật uy lực muốn so bình thường thể thuật lớn hơn rất nhiều gặp phải tình huống như thế này hoàn toàn có thay đổi chiến cuộc năng lực diệp đình tự nhìn thấy một q u y ề n kia con ngươi co g ụ ù lại thân thể vặn vẹo như rắn né tránh đầu lâu yếu hại nhưng vẫn là bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài đồng thời một n g ụ m máu tươi phun ra ngoài phải thua sao tất cả mọi người là nhìn qua một màn này cảm ơn ngươi đ ặ nguyên n g trọng toàn thân tựa như một cái huyết nhân hai con ngươi lạnh lùng như cũ ta rốt cục trở thành võ giả diệp đình tự ngươi là ta gặp được đối thủ tốt nhất nhưng là người thua đông đông đông diệp đình tự trái tim điên cùng loạt động cấp tốc hướng toàn thân cung huyết hắn cắn răng cố nén thân thể thống khổ một lần nữa đứng lên tràn đầy máu tươi thân thể trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo tựa như một đầu hùng tàn bánh thu còn không có đến phiên người thắng thân hình hắn như mánh hổ đi đầu hướng đặng nguyên trọng nào tới cánh tay như sắt thép c ự mãng hung hăng đánh về phía đối phương ngực phanh phanh phanh song phương kịch liệt va chạm nắm đấm tựa như giống như mưa to gió lớn sen lẫn không nớt đặng nguyên trọng cái kia không có ý nghĩa nội thức căn bản thi triển không ra mấy lần phục ma kim cương tay ngược lại theo thể năng trượt cùng ngoại thương mất máu dần dần lâm vào xu hướng suy tàn tới đi tới đi đặng nguyên trọng ngươi cũng tới tiếp ta một quyền diệp đinh tự quắc khẽ một tiếng nắm đấm trực tiếp đánh về phía đặng nguyên trọng thân thể vê anh chỉ gặp thân hình cao lớn、kia. trong nháy mắt như rượu giống như ném đi ra ngoài chương sáu mươi bốn hiệu trưởng ngươi sẽ không thật cho là ta có khó khăn đi chương sáu mươi bốn hiệu trưởng ngươi sẽ không thật cho là ta có khó khăn đi như rượu đứt dây giống như ném đi đi ra đặng nguyên trọng c u n phú một ngụm máu tươi hung hăng đập xuống trên mặt đất thân thể của hắn mất máu quá nhiều tăng thêm đầu lâu ngoại thường dẫn đến đại nào khuyết dưỡng tại cái này trọng kích phía dưới trực tiếp ngất đi đặng nguyên trọng đặng nguyên trọng đúng là bạn dù là luyện thành bát tí kim cương đột phá võ giả vẫn như cụ không thể tại diệp đình tự trong tay thủ thắng đây quả thực không thể tin ta có vô số cái trong n g a y mắt cảm thấy bọn hắn muốn lưỡng bại cầu thường nhưng cuối cùng còn muốn do diệp đỉnh tự thăng xuống tới hắn quá hương ngạnh cũng quá mạnh học viên các lao sư rung động nhìn xem giữa sân kia hương đứng yên nhuốm máu t h â n ảnh nghiêm chỉnh mà nói hiện tại diệp đình tự nhìn qua cũng có chút thê thảm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy vừa rồi trận chiến kia bọn hắn trong lòng chỉ là cảm thấy kính trọng đây là một trận học viên ở giữa tỷ thí nhưng tuyệt không vẹn vẹn một trận học viên ở giữa tỷ thí bọn hắn có được chiến sĩ kỹ nghệ cũng có được chiến sĩ phẩm cách lân cận ở trước mắt phát sinh phần tiên nồng đậm mùi máu tanh còn tại chót m ũ i quanh quẩn lại làm cho rất nhiều các học viên t ì n h thường ý thức được cùng bọn hắn ở giữa chỗ tồn tại t r ê n l ệ n h phần này t r ê n l ệ n h cùng thiên phú không quan hệ diệp đình tự phó n ô n hoan kinh ngạc nhìn qua cái k i a đạo tràn đầy máu tươi thân ảnh trong lòng nổi lên dị dạng cảm xúc đã từng trung đụng từng ly từng tí tựa như lật ra sổ lưu niệm trong đầu không ngừng hiện hiện bọn hắn đã từng cùng một chỗ thổi qua mùa hè gió đêm đã từng tại đầy trời tuyết bay bên dưới giáp tay tại nặng nghề trong đầy mắt trong suất tia thật lâu nhìn chăm chú chính mình đựng đầy tu chính mình cũng hẳn là dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn đi p h ả n phất hắn nhiều nghiêng đầu nhìn chính mình một chút nàng đều sẽ cảm nhận được khoái hoạt thế nhưng là trong đầu thiếu niên thân ảnh dần dần tiêu tán giá người của hắn trở nên càng thêm anh tuấn cao lớn tướng mạo trở nên càng thêm thanh tuyển sơ lãng khí chất trở nên càng thêm khí p h á c h p yên ngang chỉ có cặp mắt kia trầm t ĩ n h như đem thu mặt hồ ta ta đến cùng đều làm cái gì phó n ô n hoan thân thể run nhẹ nhẹ gương mặt xinh đẹp đều có chút tái nhuận à n g có thể đem trách nhiệm đẩy lên bằng hữu khuyên bảo bên trên nhưng nàng rất rõ ràng cái kia không có chút ý nghĩa nào chân chính đẩy hắ là chính nàng tuổi trẻ nàng ông tự cho là đúng lựa chọn mổ ra thế giới của bọn hắn dây xéo nàng chân bà bốn thầm hạc đi đến đặng nguyên trọng trước mặt đem trị liệu dược tề trực tiếp rót vào trong miệng của hắn không lâu lắm đặng nguyên trọng liền chậm rãi mở hai mắt ra thầm hạc nói thân thể của ngươi không có cái gì trở ngại nhưng là tốt nhất tạm thời vẫn là tu dưỡng hai ngày hai ngày này huấn luyện không cần tham gia ngươi vừa ngưng luyện ra nội tức chỉ có thể được xưng ơ tụng chuẩn võ giả muốn chờ trong thân thể chứa được nội tức càng nhiều thông qua võ đạo hiệp hội võ giả khảo hạch mới có thể được xưng tụng chân chính võ giả là hu hắn chậm rãi đứng người lên trịnh trọng nhìn về phía diệp đình tự lần này ta thua nhưng là chúng ta đỏ sức còn chưa kết thúc chờ ngươi trở thành võ giả ta sẽ lại khiêu chiến ngươi sau khi nói xong đặng nguyên trọng liền xoay người rời đi ta nhìn ngươi trạng thái vẫn rất tốt t h ẩ m hạc đi đến diệp đình tự bên cạnh đưa tới một chi trị liệu dược tề loại trình độ này thực chiến ngươi vậy mà không bị thương tích gì ngược lại là lợi hại người khác có lẽ thấy không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là bọn hắn chiến đấu chi tiết một tơm ộ t hào đều không thể trốn qua thầm hạc con mắt diệp đình tự mặt ngoài đồng dạng thê thảm nhưng trên thực tế đều là một chút bị thương ngoài ra không giống đặng nguyên trọng, đâu. nội tạng đều có chỗ tổn thương hắn là bị điên ta cũng không phải diệp đinh tự cười cười ngửa đầu đem t r ị liệu dược t ề uống một hơi cạn sạch uống nhanh đi lại c h ế bị thương miệng đều muốn khỏi h ắ n hắn xác thực dám điên nhưng cũng không tôn trọng đặng nguyên trọng loại kia phong cách chiến đấu tất cả chém g i ế t ký xảo hàng đầu mục tiêu đều nên là cùng quái thú chém g i ế t cái này bình thường phát sinh ở thú t r i ề u hoặc xâm nhập hoang dã hai loại tình hình hai loại tình hình cùng quái thú lấy thương đổi thương đều sẽ rất lớn trình độ gia tăng tự thân phong hiểm phổ thông thương thế có tốt nếu là liên quan đến nội tạng s ư ơ n g cốt cùng đại não bình thường trị liệu dược tể cũng không có biện pháp cấp tốc chữa trị cho nên tại thời điểm chiến đấu có cần phải tận lực bảo toàn chính mình đương nhiên mới vào chiến trường liền bị quái thú khủng bố chấn nhiếp võ giả cũng không ít so sánh bọn hắn đặng nguyên trọng phong cách chiến đấu không thể nghi ngờ muốn càng thêm đáng tin nói như vậy nếu như thời gian dài không có ra chiến trường dũng khí võ giả coi như thiên phú cho dù tốt cũng vô pháp đạt được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng mà là sẽ bị khuyên đ ủ truyền hình không cần kinh lịch liệu mạng tranh đấu nghiên cứu khoa học lĩnh vực ngành nghề thông qua thành quả nghiên cứu kiếm lấy tiền tài hoặc tài nguyên mặc dù hiệu suất tương đối thất tiếp xuống chiến đấu khảo thí t h ẩ m hạc không để cho diệp đình tự tiếp tục tham gia mà là trực tiếp cho hắn a cấp đái ngộ a cấp đái ngộ mỗi tháng miễn phí hạn ngạch là ba vạn tiền địa cầu so trước đó nhiều dòng giáp mười đối với đặng nguyên trọng tiêu t r i ề u tân loại hình con em nhà giàu tự nhiên không quan trọng nhưng là diệp đình tự kinh tế tình huống cũng không dư g i ả đây đã là một bút không ít thu nhập trừ cái đó ra hắn lần nữa được triệu h o á n đến phòng làm việc của hiệu trưởng diệu t r i ề u võ thôi hoành bọn hắn còn tại lặp đi lặp lại quan sát diệp đình tự cùng đặng nguyên trọng chiến đấu thu hình lại phản phất có thể từ bên trong có cái gì linh đan dịu dược đáng giá tinh tế đánh giá chúng ta vẫn như cũng là xem thường ngươi hiệu trường diêu triều võ nhìn xem diệp đình tự lộ ra dáng tươi cười tháng trước lúc này ngươi lực lượng mới xuất hiện ngay lúc đó chúng ta mặc dù cảm thấy ngươi tiềm lực vô tận nhưng cũng có thể tiếc ngươi cất bước quá m u ộ n lúc đó ngươi hp chỉ có hai một khoảng cách thi đại học chỉ còn hơn ba tháng thời gian cố gắng cần cù có lẽ có khả năng thi được q u â n tiên đại học nhưng là bị chiến tranh đại học trúng tuyển hy vọng xa vời không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền có thể đánh bại đặng nguyên trọng để cho chúng ta đều thất kinh cũng cải biến cái nhìn của chúng ta chiến tranh đại học là quân tiên cơ địa thị tốt nhất đại học tại đại hạ xếp hạng thứ tư nó sinh nguyên chất lượng tự nhiên là đình tiêm theo diệp đình tự biết trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không thể trở thành v õ giả ngay cả báo danh tham gia khảo hạch tư cách đều không có mà quân tiên đại học địa vị muốn thấp hơn không chỉ một bậc trừ số ít lây đặc thù điều kiện chủ động thu nhận học sinh thí sinh bên ngoài trên cơ bản đều là chiến tranh đại học chọn còn lại đằng sau mới đến thêm đó chúng tuyển học sinh bên trong rất nhiều đều là từ luyện tạng viên mãn bên trong tiến một bước sàn chọn c ũ may quân tiên cơ địa thị nhân khẩu có thể x ư n g thứ nhất kinh tế tài nguyên các loại phương diện cũng đều ở vào năm vị trí đầu tăng thêm chiến tranh đại học một mực khai thác tinh anh hóa sách lược đến mức quân thiên đại học dưới loại tình huống này trường học xếp hạng vẫn như cũ không thấp có thể tại mười lăm tòa đỉnh cấp trong học phụ xếp hạng thứ mười một diêu triều võ tiếp tục nói đ ặ nguyên n g trọng mặc dù vừa trở thành v õ giả nhưng bây giờ khoảng cách thi đại học còn có hơn hai tháng hắn chỉ cần mình không đi công tác sai muốn thi đậu chiến tranh đại học nên không khó mà ngươi nếu như tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không thể trở thành v õ giả liền không có tư cách báo danh hảo hạch chỉ có đặc thù con đường chiều ghi chép khả năng này khả năng này cũng không lớn dù sao cùng tồn tại quân thiên cơ địa thị cũng nên chia lãi quân thiên đại học một chút chất lượng tốt diệp đinh tự khẽ gật đầu kỳ thật quân thiên đại học lấy học đồng chờ, các loại đặc thù điều kiện chủ động chiêu sinh cũng coi như được một loại ngầm đồng ý thần hạc ngủ lúc đó chính là tình huống này nàng lúc đó nếu là báo danh chiến tranh đại học k hảo hạch hy vọng kỳ thật cũng thật lớn nhưng là xuất phát từ nàng tự thân cân nhắc không có cự tuyệt quân thiên đại học điều kiện thế nhưng là chiến tranh đại học tại chúng ta quân tiên h cơ địa thị địa vị cùng lực ảnh hưởng là không thể dung chuyển tên thứ tư cùng hạng m ộ ư ơ i một nghiêm chỉnh mà nói kém rất nhiều diêu triều võ trịnh t r ọ n nói lấy thiên phú của ngươi chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thi đậu chiến tranh đại học đạt được tốt hơn phát triển Hiệu trường, ta sẽ cố hết sức diệp đinh tự gật đầu mặc dù nói phía sau còn có vừa đóng trăm ngày t r ú ớ c cơ nhưng hắn muốn hẳn là không cần dùng lâu như vậy cũng không thể ánh sáng để cho ngươi hết sức diêu triều võ mỉm cười nói ngươi có tiềm lực như vậy trường học của chúng ta tự nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi hắn nhìn t h o á n g qua thôi hoành diệp đinh tự nhìn thấy thôi hoành lấy tới một phần cặp văn kiện một màn này ẩn ẩn lộ ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc quả nhiên một tờ chi phiếu đưa tới đây là một bút mới học đồng ngành giáo dục biết tình h u ố n của ngươi cũng rất ủng hộ ta quyết định diêu triều võ đem chi phiếu kia đưa tới lần này làm ư ờ i văn nguyên chúng ta cũng tận chính mình cố gắng lớn nhất ta biết ngươi tu luyện tới một bước này rất nhiều vấn đề không phải tiền tài có khả năng giải quyết võ đạo tu hành chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân nhưng là chúng ta chỉ giúp ngươi giải quyết tiền tài bên trên khó khăn để cho ngươi có thể càng thêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bên ngoài cũng vô pháp làm đến càng nhiều hắn một bộ thành khẩn bộ dáng hiệu trưởng ngươi quá k h á c h khí diệp đinh tự vội vàng cầm chặt diêu chiều võ tay ngỏ ý cảm ơn nhìn lời này của ngươi nói thật làm cho người không tao hứng ngươi cũng giúp ta giải quyết tiền tài bên trên khó khăn vậy ta còn có thể có cái gì khó khăn đâu chương sáu mươi năm h ổ báo tý lực c ự tượng đà sơn chương sáu mươi năm h ổ báo tý lực c ự tượng đà sơn đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng nếu là nói lần trước ba vạn học đồng còn có điều năm trước lần này mười vạn tiền địa cầu đích thật là một trận niềm vui ngoài ý muốn mười vạn tiền địa cầu tương đương với tần thúc m ộ ư ơ i năm tiền lương liền ngay cả một chút võ giả bình thường muốn kiếm được đều được phí rất nhiều công phu dùng để ban thưởng một vị võ đạo học đồ cũng không có dễ dàng như vậy thông qua phê duyệt dù sao quốc gia đang giáo dục đầu tư phương diện chủ yếu vẫn là đại học diệp đinh tự cất trên người tấm chi phiếu kia trong đầu thì không ngừng suy tư diêu giáo trường nói bọn hắn lấy hết cố gắng lớn nhất hẳn là thật đúng là không phải cái gì lời xa giao hắn suy đoán cùng gia đình của hắn bối cảnh cũng có quan hệ diệp đinh tự t ừ nhỏ phụ mẫu đều mất giữa p h ụ là xuất ngũ binh sĩ chuyển nghề cục giám sát làm việc bối cảnh trong sạch thiên phú xuất sắc gia cảnh lại xác thực tồn tại khó khăn đơn giản chính là chính phủ giúp đỡ đối tượng hoàn mỹ tiêu chuẩn giống đặng nguyên đặng minh hạt ậ p đoàn chủ tịch con trai độc nhất gia cảnh ưu việt liền xem như đột phá võ giả nhiều nhất cũng chỉ là tượng trưng tiến hành ban thưởng lần này xem như thân gia diệp đình tự bước chân đều nhanh n h ẹ hiện ra hắn tâm tình vui thích lúc trước hắn liên quan tới tự thân trưởng thành kỳ thật cũng có chỗ kế hoạch nhưng tại đạt được khoản này ngoài ý muốn chi tại s a u tự nhiên muốn tương ứng điều chỉnh diệp đình tự từ trước đến nay t h ờ phụng tại tự thân ở vào lên cao kỳ lúc kim tiền là không có dự trữ giá trị càng hẳn là tận khả năng mà tăng lên bản thân hai tháng trước thần nghiêu giao cho hắn tấm kia bảy mươi không không tiền địa cầu thẻ ngân hàng hắn lúc đó thăm dò tại trong túi đều cảm giác trong lòng chịu nặng có thể vẹn vẹn bởi vì hai lần lục thân thôi diễn cùng hai tháng cố gắng để h ắ n tình cảnh bây giờ lòng trời lỡ đất cho nên dù là hiện tại hắn tình huống cũng không so trước kia cấp bách diệp đình tự vẫn như cũ chuẩn bị tiến hành lần thứ ba nhục thân thôi diễn không có lẽ không chỉ là lần thứ ba tại trước mắt của hắn trong nháy mắt hiện ra màn sáng trong suốt diệp đình tự có thể dùng sinh mệnh điểm không chấm hai tiến hóa bộ vị đường hô hấp lôi âm hô hấp hoàng kim tâm tạng có thể thôi diễn bộ vị phổi chi trên chi dưới bốn ban đêm diệp đình tự ngồi trong phòng nhìn xem trên mặt bản trưng bày hai cái màu bạc vali sách tay h í sâu một hơi dựa theo trước đó tổng kết kinh nghiệm cùng quy luật một chi nguyên linh hình thuốc dinh dưỡng tất nhiên có thể làm đến tiến hóa nhưng là tiến hóa khả năng rất thấp hắn hai con ngươi lướt qua một tia tinh quang bằng vào ta tình huống hiện tại cùng hiện tại đi đỏ sức một cái xác suất chẳng ăn trước hai cái giữ gốc lại tập trung tài nguyên tranh thủ cuối cùng một chỗ thân thể bộ vị tiến hóa nhân thể chính là nhất tinh mật c h í n h thể bộ phận khí quan tiến hóa đối với toàn bộ thân thể tự nhiên sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền giống hoàng kim tâm tạng chỉ là tiến hóa liền để khí huyết của hắn giá trị từ hai một trực tiếp tiêu thăng đến hai năm đồng thời trái tim xuất sắc cung dưỡng năng lực cũng làm thể lực cùng sức khôi phục rất lớn trình độ đạt được tăng lên trừ cái đó ra thân thể của hắn tiềm lực cũng phải lấy kích phát lớn mạnh khí huyết độ khó từ trước đến nay là càng ngày càng khó có thể một tháng này diệp đỉnh tự chỉ là kiên trì rèn luyện cùng b ổ s u n g dinh dưỡng khí huyết liền có thể một mực ổn định tăng lên đạt đến hai trăm chín chín cùng hoàng kim tâm tạng liền có mật thiết liên hệ mà xem như tiến hóa lôi âm hô hấp ngược lại tạm thời không có biểu hiện ra lớn như vậy công hiệu lôi âm hô hấp pháp đối với thể chất yêu cầu cực cao cho đến nay có thể kiên trì vận hành mười mấy phút liền sẽ đối với thân thể tạo thành cảm giác gáp bách m á n liệt sau đó liền phải nghỉ ngơi thời gian rất lâu để thân thể đầy đủ đúng lòng từ từ khôi phục nguyên nhân chính là như vậy. diệp đình tự cũng sẽ không mù quáng mà truy cầu tiến hóa tại đã có lôi âm hô hấp trên cơ sở hắn ăn hai cái giữ gốc lại tập trung tài nguyên truy cầu cuối cùng một loại đã có thể có được siêu việt thường nhân tức chiến lược cũng có thể khi tiến vào đại học sau tiếp tục biểu hiện ra cường đại thiên phú đạt được trường học trọng điểm bồi dưỡng huống hồ bốn dựa theo suy đoán của hắn những n à y tiến hóa qua thân thể bộ vị theo hắn trên v õ đạo tăng lên c h i t để hoàn thành cùng thân thể rèn luyện nên còn có thể tiếp tục tiến hóa vo nói vốn là sinh mệnh tiến hóa tri đạo chỉ là không biết lần thôi diễn này sẽ là một chỗ nào thân thể bộ vị diệp đỉnh tự trong lòng tự nói đồng thời bắt đầu tiêm vào dược tề lần này tế bào thân thể thôn vệ dược tề phản ứng liền rất khẽ dược lực hòa tan tiêu hóa tốc độ cũng càng thêm cấp tốc hơn hai mươi phút sau dược lực liền đã bị hoàn toàn hấp thu trước mắt màn sáng trong suốt cũng hiện ra mới tinh tin tức có thể dùng sinh mệnh điểm một bảy tiêu hao một sinh mệnh điểm tiến hành thôi diễn khả năng như sau thất bại ba không tiến hóa sáu năm tiến hóa năm phải trăng bắt đầu thôi diễn hiện tại một chi nguyên linh hình dược tề chỉ có thể cung cấp một năm sinh mệnh điểm hắn lắc đầu nhưng cũng sớm có trô năm trước h ắ n kéo ra ngăn kéo bên trong một cái đóng gói tinh mỹ chiếc hộp màu xám bên trong chính trưng bảy năm bình nhận ẩn trong xuất hiện ra quang trạch ánh trăng linh tuyển ánh trăng linh tuyển giá bán 12,000 tiền địa cầu một bình là có được chữa trị công hiệu dinh dưỡng loại dược thể diệp đinh tự tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm chủ yếu là vì để tránh cho nhục thân thôi diễn cùng bình thường lúc tu luyện xuất hiện dinh dưỡng nghiêm trọng thâm hụt hoặc thân thể thụ thương tình huống vào lúc này cũng có thể đền bù sinh mệnh điểm trống chỗ khó khăn lắm đem có thể dùng sinh mệnh điểm đẩy lên hai tiêu hao hai sinh mệnh điểm tiến hành thôi diễn khả năng như sau tiến hóa tám mươi lăm phần trăm tiến hóa mười lăm diệp đình tự trực tiếp bắt đầu thôi diễn ý thức lại lần nữa rơi vào cái kia vô tận trong hỗn độn nhân thể vũ trụ nhỏ khi tiến vào cái này vô tận hỗn độn trong nháy mắt tư duy của hắn phảng phất liền ngừng lại chuyển động mà là đắm chìm tại cái này không thể tưởng tượng nổi trong vũ trụ nga du đ ồ n g nhiên giống phảng phất một đầu viễn cổ manh thu đang thế đạo vượt qua ước vạn năm thời không tại cái này vô tận không gian hỗn độn bên trong quanh quần cũng làm cho diệp đình tự ý thức đột nhiên thanh、tính. theo sát lấy hắn liền thấy cái kia ngồi xếp bằng tại hát cám trong hối nội thân thể v ĩ n ạ n diệp đình tự giơ tay lên tại hắn trên làn da ẩn ẩn hiện ra một chút không gì sánh được phức tạp màu vàng văn ấ n đó là cùng loại với hình thú bí văn khiến tâm linh người ta tự nhiên mà vậy dâng lên một cỗ kính sợ ầm ầm một cỗ cổ lao khí tức vô hình tràn ngập lệ diệp đình tự lòng sinh sâu k i ế n đối mặt viễn cổ thần thú cảm giác bốn thôi diễn chi trên thức tỉnh h ổ báo tí lực ngươi chi trên càng cường trắng hơn khí lực lớn tăng chỉ dựa vào lực cánh tay cũng có thể bắt sống hồ báo lực nghiên cứu manh thú diệp đình tự hơi hoạt động một chút hai tay chỉ cả lực lượng thật là cường đại hắn tiện tay cầm lấy trên mặt bàn một khối hợp kim hình cầu tròn vật trang trí tay dùng sức nắm chặt nương theo lấy một đạo thanh â m chấm thấp cái kế hợp kim viên cầu vật trang trí lại trực tiếp bị bóp thành bất quy tắc hải cốt so với quá khứ cường đại nhiều lắm diệp đinh tự thân sắc khẽ biến bực này l ự c cánh tay tuyệt đối so với lúc trước hắn hội tụ lực lượng toàn thân một kích toàn lực còn muốn càng thêm đáng sợ chỉ bất quá tại sao là h ổ báo tí lực hắn âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ nói cùng chu thiên đạo dân thuật lấy ý bổ hình có quan hệ hắn càng phát giác được bàn tay mình cầm kỹ năng cùng nhục thân thôi chương ũ n g có t ể có chỗ ảnh h l sáu mươi sáu người, người khoác thiết y rỉa cuộc sống đại long chương sáu mươi sáu người khoác thiết y rỉa cuộc sống đại long xương sống luyện thủy như xương xem ra có thể xác định kế chi trên sau chi giới thôi diễn kết quả giống nhau ra lò, cũng làm cho diệp đỉnh tự đối lại trước phán đoán càng thêm vững tin nhục thân thôi diễn cùng kỹ năng ở giữa tồn tại liên hệ cực kỳ chặt chẽ chu thiên đạo dẫn thuật thứ hai mươi tư phúc đ ồ tượng vương cái cọc chính là dung nhập quái thú nham sơn voi lớn t h ầ n vận nham sơn voi lớn thân thể như núi thứ chi như cái cọc cắm d ễ đại địa đối mặt bốn phương tám hướng lực lượng cũng có thể lù lù bất động tại võ giả lúc chiến đấu tư thái hoặc tư thế tốt xấu và thân thể cân bằng mười phần trọng yếu nếu như không cách nào tại bất luận cái gì thời khắc bảo trì cân bằng cùng trọng tâm vững chắc thì tuyệt không hiệu quả có thể nói một khi trọng tâm vững chắc bị phá hư dù là chỉ là trong nháy mắt vậy cũng chính là trí mạng tại rất nhiều thể thuật võ học bên trong đều ghi chép có phá hư đối thủ trọng tâm vận dụng thủ đoạn trong đó điển hình nhất chính là quân pháp mà tượng vương cái có coi trọng chính là thủ thế vững chắc trọng tâm và cân bằng trạng thái có thể hoàn mỹ trèo c h ố n g tự thân thân thể để đối thủ không có thừa dịp cơ hội h ổ báo tý lực c ự tượng đ á sơn diệp đình tự đ ỗ n g nhiên đạt được lực lượng cường đại như thế hận không thể như hôm nay ban ngày như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận đương nhiên nếu là lúc đương thời lực lượng bây giờ loại kia đấu pháp có thể cho đặng nguyên trọng hòa sống đánh chết lại nói hắn có phải hay không nói phải chờ ta trở thành v õ giả lại đến khiêu chiến ta tới diệp đinh tự chợt nhớ tới chuyện này hắn nhìn một chút năm đấm của mình lại nhìn một chút hai chân của mình trên mặt không khỏi lộ ra một tia ác ý mỉm cười tứ chi của hắn mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí da thịt càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ có thể chỉ cần hơi dùng sức cánh tay cùng hai chân cơ bắp lập tức từng khối hở ra trở nên cường tráng không dị sánh được gân cốt cùng văng lên rung động đùng đùng trong lồng ngực đều có một hơi muốn phát tiết đi ra tựa như thể nội chính chân áp một đầu mánh hổ một con voi lớn hắn sợ q u á y nhiều đến người khác nghỉ ngơi chỉ là nhẹ nhàng đánh một quyền tinh tế trải nghiệm lấy trong thân thể kình lực truyền lại biến hóa từ chân đến mắt cá chân lại đến đầu gối lại đến hông cùng e o thuận đuôi xương cụt một mực lan tràn mà lên liên tiếp xuyên qua đến vai cuối cùng mới chuyển vào cánh tay đơn độc chi trên cùng chi giới còn tốt nhưng là một khi thống nhất liên động đối với thân thể gánh vác liền hiện hiện ra hoặc là nói lực lượng truyền lại không hoàn chỉnh h ổ báo tý lực cùng cự tượng đà sơn có thể hình thành nguyên một thể nhưng là còn cần một cái kết nối chủ làm trên chi cùng chi giới lực lượng hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ lông mày của hắn ngân lại rất nhanh lại dãn ra đi ra trong lòng phảng phất có cảm giác nội nhất định phải đem cuộc sống luyện thành một con rồng lớn dù là diệp đình tự cảnh giới có hạn cũng có thể từ kinh lực này truyền lại bên trong rất dễ dàng phát giác tại h ổ báo tí lực cùng c ự tượng đà sơn ở giữa còn nên tồn tại một loại cuộc sống tiến hóa trưởng thành cuộc sống do 26 khối xương sống mượn dây chẳng khớp nối cùng sụn đệm cuộc sống kết nối mã thành trên cuộc sống bưng nâng đỡ xương sọ vế dưới xương hông bên trong phụ xương sườn cũng làm lực huyết khoan bụng cùng hố trậu sau vết tưởng có duy trì thân thể bảo hộ nội tạng bảo hộ tủy sống cùng tiến hành vận động công năng tại võ đạo trong tu hành cho u c sống dù là một con cá nhỏ sử dụng thỏa đáng cũng có thể tại trong nguy cơ thông qua cuộc sống phát lực trong nháy mắt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng hô diệp đinh tự thân hình khét động từ tủ đầu giường chỗ cầm lấy một bản vợ ghi chép chính là tỷ tỷ tần h ạ c ngủ trước đó giao cho hắn bạn kia nội dung phía trên hắn đọc qua qua rất nhiều lần vẫn như t r ư ớ c thường xuyên ôn cố c h i tân hắn lập tức lật ra tìm tới có quan hệ võ giả tu luyện nội dung võ giả cố tinh làm căn bản luyện khí là chỉ về cửa thứ nhất khai khiếu cơ sở nội thức là tại trên khiếu huyệt phát sinh khiếu huyệt bị kích hoạt mới có năng lượng trao đổi công năng cũng chính là nội hô hấp nhân thể có thập nhị kinh mạch thông qua tay chân âm dương trong ngoài kinh liên tiếp mà t r ụ k i tương truyền tạo thành một vòng mà phục thủy như vòng tự dương truyền trú hệ thống khí huyết thông qua kinh mạch liền có thể bên trong đến tạp phủ bên ngoài đạt làn a vận chuyển buôn bán toàn thân mà khiếu huyệt chính là nhân thể t ạ n g phủ kinh mạch chi khí thua trú tại bên ngoài thân bộ vị tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm chỗ đối ứng chu thiên tinh thần số lượng thông qua cái này ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu huyệt gia công mới có thể đem thân thể dư thừa tinh l ự c chuyển hóa làm nội tức nội tức không khí đã mạnh sẽ chỉ lấy trạng thái tinh phương thức bảo hộ thân thể đợi đến ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt khí tràn đầy dư thì khí mạch khơi thông nội tức mới có thể chủ động động thái đối với thân thể tiến hành chữa trị sơ cấp võ giả đại thành lúc toàn thân khí huyết tràn đầy màng ra như khoác thiết ý h ỉ khoác kiên chống đỡ duệ không sợ hãi cho nên được xưng là hành khí như màng. vẹn vẹn từ những văn tự này ghi chép diệp đ ì n h tự liền có thể cảm thấy võ giả tu luyện độ khó tô hoàn có thể nhanh như vậy trở thành trung cấp võ giả nó thiên phú chấu người tiên có thể thấy được lốm đốm đặng nguyên nặng cùng so sánh như lom đóm so hạ nguyện không chút nào khoa trương cửa thứ hai thối cốt vì sao thối cốt bởi vì xương cốt nổi lên trèo chống bảo hộ thân thể tác dụng cũng là nhân thể vận động hệ thống một bộ phận võ giả khí huyết bộc phát lực lượng thân thể quá lớn nếu là một quyền đánh đi ra kinh lực tại thể nội chấn động hoặc là phản tác dụng lực trực tiếp để xương cốt đứt gãy vỡ nát vậy còn luyện cái gì võ trưởng thành có hai trăm l i sáu khối xương căn cứ tu luyện võ học khác biệt chưa hẳn muốn tại trung cấp võ giả lúc toàn bộ rèn luyện nhưng là cuộc sống là nhất định cuộc sống tựa như thân thể trụ cột nếu là trụ cột yếu ớt phòng ốc liền dễ dàng sụp đổ cuộc sống không đủ khỏe mạnh thân thể liền dễ dàng mất đi cân bằng quyền hạn bên trong giảng thân chuẩn bị năm tấm cung chỉ chính là tứ c h i cùng cuộc sống cuộc sống làm lớn nhất một tây cung cửa ù n g v thứ ba luyện tủy tủy tự nhiên chỉ chính là nhân thể chủ yếu tạo máu tổ chức cốt tủy võ đạo học đồ g i n g huyết chỉ là vì làm tạng phủ tổ chức đạt được huyết dịch đầy đủ nhun đuôi mà luyện tủy thì là từ căn cơ thượng tướng huyết dịch hoàn toàn cải biến để toàn thân huyết dịch rực rỡ hẳn lên cao cấp võ giả đại thành lúc luyện t ủ y như xương máu như thủy ngân tương huyết dịch hình thành giống như, như thủy ngân nặng chất chất lỏng cũng đại biểu cho sinh mệnh lực cường đại đến một cái mức phi thường đáng sợ hắn hít sâu một hơi lúc này mới có thể tiến thêm một bước trở thành thực khí mà không chết võ tướng về phần võ tướng là cảnh giới gì trong bút ký liền không có nói tới diệp đình tự t ừ n g hiếu kỳ hỏi qua tần hạt ngủ nàng nói mình cũng không biết nhưng nhìn đến võ giả đều đã cường đại như thế võ tướng võ đạo tông sư cảnh giới đến tột cùng như thế nào đơn giản không cách nào tưởng tượng để diệp đình tự tràn đầy đối với tương lai chờ mong đương nhiên đây là phương đông văn hóa bên dưới hình thành võ đạo phương tây chỉ có võ đạo học đồ giai đoạn là lúc đầu nhận đại hạ võ đạo ảnh hưởng tại hoàn toàn khác biệt văn hóa hoàn cảnh bên dưới bọn hắn đối với võ đạo lý giải cũng hoàn toàn khác biệt về sau tạo thành khác người mật võ lưu phái đại hạ xưng là võ giả tại phương tây thì là xưng là cách đấu ra lôi âm hô hấp dịch cân tẩy tủy có thể thấy được muốn tới cao cấp võ giả lúc do nội tức chủ đạo nội hô hấp mới là cái này tiến hóa nơi mấu chốt mà hồ báo tý lực cùng c ự tượng đ ạ sơn cũng khiếm khuyết c u ộ sống mới có thể hình thành hoàn mỹ thống nhất một vòng đến lúc đó có thể xưng là long hồ tự lực diệp đình tự như có điều suy nghĩ dựa theo dạng này mạch suy nghĩ đến xem nhục thân của ta thôi diễn dị năng rất có thể phải chờ tới võ giả đằng sau mới có thể chân chính hiện lộ tài năng hắn hiện tại học tập đều là cơ sở chương trình học cùng thể thuật đối với nhục thân thôi diễn trợ g i ú p quá mức có h ạ võ giả tu luyện thì là càng thêm phức tạp võ học liên lụy đến nhân thể đủ loại bí mật nói không chừng liền có thể chân chính thực hiện l o n g hổ tượng lực loại này tự thành một vòng tự thành hệ thống thôi diễn ngày mai đi chuyến võ quán kiểm tra một chút thực lực bản thân trong trường học khắp nơi đều có giám sát tạm thời tốt nhất vẫn là ẩn tàn một phen mặc dù không có cuộc sống tiến hóa nhưng là thối cốt vốn là trung cấp võ giả mới có thể suy tính sự tình long h ổ báo lực cùng cự tượng đà sơn ảnh hưởng không đến mức lớn như vậy chỉ cần đừng tính chất thường xuyên thi triển mình kính kỹ xảo đối với cuộc sống tạo thành gánh vác l i ê n tốt chờ các loại tháng này võ quán tiền lương xuống tới lại mua sắm một chút đối với xương cốt hữu í c h dược vật hoặc dược tề chưa thương thì càng không cần lo lắng tứ chi tiến hóa xem như với thân thể người ảnh hưởng nhẹ nhàng nhất chứ cuộc sống bên ngoài chủ yếu chính là tứ chi cơ bắp đối với trái tim cung dưỡng yêu cầu đề cao nhưng diệp đỉnh tự vốn là có hoàng kim tâm tạng ngược lại là không có vấn đề gì nhìn như vậy đến. lần thôi diễn này kết quả cũng là h o à n mỹ diệp đình tự mỉm cười cuối cùng còn lại chính là phổi lần sau thôi diễn lúc nhất định phải làm cho tế bào thân thể hấp thu dinh dưỡng đến c ự c hạn tranh thủ tiến hóa lớn nhất s á t suất đây là kết quả lý tưởng nhất so ra mà nói hắn khẳng định càng hy vọng đem tiến hóa cơ hội chủ yếu đầu tư tại phổi bên trên bất quà n ó i không chừng đi đầu thôi diễn chi trên chi dưới cùng diệp đình tự trong khoảng thời gian này tiếp nhận cường đại huấn luyện cường độ cũng có chỗ quan hệ t ứ chi của hắn khẳng định là rèn luyện bộ phận chủ yếu bốn thôi diễn hoàn tất sau diệp đình tự ngồi xếp bằng trên giường bài trừ trong lòng tặc n i ệ m lẳng lặng lắng lắng Tại trời tối chương ờ i y sáu mươi bảy diệp đình tự thực lực thần bí hoang dã chương sáu mươi bảy diệp đình tự thực lực thần bí hoang dã sáng sớm ngày thứ hai diệp đình tự sáng sớm liền đi tới nguyệt sơn võ quán mặc dù là thứ sáu sáng sớm nhưng là v õ quán cũng không q u ò n cụ bé, không ít chăm chỉ học viên đều sẽ sáng sớm đến v õ quán bên trên một đến hai giờ bài tập buổi sớm hiện đại cấp ba không có ở trường thuyết pháp cân nhắc đến lộ trình xa gần nguyên nhân quy định đến trường học thời gian tương đối chế đ ỉ n h tự sư huynh đình tự sư huynh buổi sáng tốt l à n h từng vị tuổi trẻ v õ quán học viên nhìn thấy hắn đều là hiện ra vẻ sùng bái thân thiết cùng hắn chào hỏi buổi sáng tốt l à n h diệp đình tự mỉm cười đáp lại đáy lòng của hắn cũng không khỏi cảm t h á n từ khi đánh bại đến đây khiêu chiến tàng nghĩ sau tại trong vó quán nhân khí xác thực càng ngày càng cao thanh xuân thời còn học sinh s ắ c thực không giống trưởng thành thế giới như vậy trộn lẫn lợi và hại tình cảm của bọn hắn r ồ i dào mà chân thành tha thiết kỳ thật ở chung đứng lên cũng rất thú vị dù là nghiêm chỉnh mà nói diệp đình tự kiếp trước kiếp này đều rất trẻ trung nhưng cũng sẽ bị bọn hắn chiều khí phồn t h ị h lây các học viên đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất trước mấy ngày trong nhà của ta có việc không có tới v õ quán không thể nhìn thấy đình tự sư huynh đánh bại vị kia khiêu chiến cấp hai học sinh thực sự thật là đáng tiếc một vị thân hình cao lớn nam sinh rất là ảo não một vị khác người mặc lục chung đồng phục nam sinh cười ha ha một tiếng viên huy ngươi nói đây đã là lao hoàng lịch nói ra các ngươi đoán chừng cũng không dám tin t đ ỉ n h tự sư huynh hôn qua trong trường học thế nhưng là đánh bại một vị chuẩn võ giả ta dựa vào thật hay giả t r u n g quanh võ quán học viên nghe vậy đều hít sâu một hơi tụ tới đương nhiên là thật k a k a ta chính là lục trung trích tinh ban bọn hắn hôn qua tiến hành thi thử theo hắn nói vị kia chuẩn võ giả thế nhưng là nhất trung chuyển trường tới nhân vật thiên tài vẫn là chúng ta trong thành phố tập đoàn lớn phú nhị đại trước đó vị kia cấp hai học sinh cùng hắn so kém xa vị kia lớp m ộ ư ơ i một đồng phục nam sinh nói đến mặt mày hớn hở bất quá tôi hay là đình tự sư huynh càng thêm lợi hại thắng được thật xinh đẹp hắn nói đến đây trên mặt còn lộ ra giống như vinh yên v ẹ kiêu ngạo đỉnh tự sư huynh đúng là ta gặp qua lợi hại nhất người đồng lửa chương cố v ẫ n là võ giả hay là quán chủ nữ nhi ngày bình thường tại trong võ quán rất có uy nghiêm có thể cùng đỉnh tự sư huynh lúc nói chuyện cũng rất ô nhu hơn nữa còn một chút kiêu ngạo đều không có hướng hắn thỉnh giáo lúc luôn luôn dốc lòng chỉ điểm lớp chúng ta những cái kia thành tích tốt đồng học đều ngạo khí ghê gớm nếu là ta có thể có đỉnh tự sư huynh một nửa thực lực liền tốt bọn hắn giữa lẫn nhau lẫn nhau tán gỡ bốn diệp đình tự đi vào một gian cỡ nhỏ phong luyện võ sắt trời không chút sáng chỉ có một cánh cửa sổ trong phòng lộ ra một hắn mở đèn lên nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn xem ta hiện tại bộ phát đến cực hạng lực quyền đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu diệp đ ì n h tự đi hướng bên trong trưng bày một khung máy khảo nghiệm quyền lực hắn h ô m qua thi thử lúc vừa khảo thí ra quyền lực là một nghìn bảy trăm chín mươi hai kg nhưng tại thức tỉnh h ổ báo thí lực cùng cự tượng đ a sân sau chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy vô tận lực lượng khẳng định sẽ có rất lớn tăng lên hắn cắm đ i ệ n bạo mở ra máy khảo nghiệm quyền lực hô diệp đ ì n h tự thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó ánh mắt h ư n g tụ thân thể bỗng nhiên phát t ỉ n trong chấp n h ó này hắn toàn thân đều rất giống tràn ngập một cô hung tính Phản phất một đầu bị giam giữ tại trong lồng giam đầu bị giữ l ồ n g g i a m m á n h hổ, thoát khốn m à ra, kg tả hữu. Số liệu này là ự lấy ư từ một mươi lần quyền kích bình quân giá trị tại ăn khớp trong công kích lực quyền không có khả năng đạt tới đơn thể bộ phát thực hạng mạnh nhất tình huống giới khẳng định vượt qua năm kg cái này đều bước vào trung cấp võ giả phạm vi đi sơ cấp võ giả tiêu chuẩn thấp nhất giá trị là một kg trung cấp võ giả thì là hai kg minh kình tập trung lực lượng toàn thân ở trong võ giả chỉ là rất phổ thông kỹ xảo phát lực năm kg đúng là tương đối bình thường trung cấp võ giả trình độ cái này chỉ chỉ là tố chất thân thể bộ phận phương diện cùng chân chính trung cấp võ giả hay là tồn tại t r ê n l ệ n h rất lớn bọn hắn dùng chính là võ học không phải đơn thuần lực quyền có thể cân nhắc đương nhiên tại l ư c quyền thật t r a n lệch to lớn tình huống giới liền không có thảo luận mặt khác giá trị 5.000 kg cũng chính là vạn cân cự lực phổ thông sơ cấp võ giả thật đúng là chưa chắc có thể là đối thủ của hắn so ta nguyên bản dự tính ngược lại là muốn mạnh hơn không ít diệp đinh tự âm thầm gật đầu hắn vốn chỉ muốn chỉ là tiến hóa có thể có 4.000 kg cũng không tệ rồi có lẽ khác biệt đ ụ c thân tôi diễn tiến hóa phương thức cũng khác biệt trong mắt của hắn lướt qua một tia suy tư giống hoàng kim tâm tạng mang đến cho hắn một cảm giác chính là trái tim trở nên càng cường trắng hơn không có cái gì điểm đặc biệt lôi âm hô hấp liền lộ ra rất đặc biệt nhưng đó là tiến hóa có chỗ đặc thù cũng rất bình thường mà cùng là tiến hóa h ổ báo tý lực cùng cự tượng đà sơn thì càng cùng loại với bờ u f f tăng thêm một khi vận dụng liền phảng p h ấ t hai tay thật c h â n áp h ổ báo hai chân thật ẩn nút một con voi lớn chỉ có dùng h ổ báo dùng voi lớn phương thức đi chiến đấu phần kia lực lượng mới chính thức như cánh tay thúc đẩy diệp đ i n h tự thử qua nếu là dùng thứ mười ba phút đồ bách chiến bất tử xương yêu gấu lực lượng đi h uy quyền kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái hắn hồi tưởng lại tại cái kia hắc cám vô tận trong hỗn độn nhìn thấy hình ảnh tại hai tay kia hai chân trên da ẩn ẩn hiện, hiện hình thú bi văn tràn ngập ra cổ lão khí tức vô hình nếu chu thiên đạo dẫn thuật là lấy ý bổ hình như vậy n ụ c thân thôi diễn vì sao không có khả năng là lấy ý bổ hình cái này năm nghìn kg quyền tình có lẽ chính là từ ta một nghìn bảy trăm chín mươi hai kg trên cơ sở t h i ê n bộ chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm ta có hay không chân chính đem h ổ báo tý lực cùng c ự tượng đà sơn lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra diệp đình tự một phen thí nghiệm sau cảm thấy mình ý nghĩ này không phải không có lý cụ thể như thế nào thì cần muốn lưu lại trở về sau tiến hành nghiệm c h ứ n g bốn đi tới trường học sau diệp đình tự kinh ngạc phát hiện t ô hoàn hôm nay vậy mà chưa từng xuất hiện thằng đến giang thịnh lão sư lên lớp mới biết được thẩm hạc huấn luyện viên đem t ô hoàn bài trừ khác người đấu trắc nghiệm khảo hạch danh sách sau hôm nay muốn đích thân mang nàng tiến về hoang dã vì nàng chọn lựa đối thủ thích hợp sau giờ học trích tinh ban các học viên lập tức nghị luận â m ý ta dựa vào thẩm giáo quan vậy mà mang t ô hoàn đi nội thành bên ngoài hoang dã vậy hả không chính là đi cùng quái t h u chém giết cùng quái t h u chính diện giao p h ò n g thật không biết cái kia phải là cảm giác gì bọn hắn cảm xúc bành trướng đã là đối với hoang dã cảm thấy kính sợ cũng đối đúng cùng q á i thú chém giết có vẻ chờ mong hoang dã tràn đầy thần bí ẩn nút vô tận nguy hiểm. ngay cả võ tướng đều được chú ý cẩn thận cho dù là võ đạo t ô n g sư cũng muốn kiên kỵ hoang dã tồn tại đủ loại nguy cơ có thể nơi đó cũng đồng dạng là nhân loại cố thổ ở q u á i thú bọn họ d ù đ a n g trong phế tích vùi lấp lấy đại hạ đã từng phồn binh lịch sử giống đặng nguyên đặng mặc dù nói là nghỉ đông thời điểm tại tiểu đội võ giả bảo vệ d ư ớ i tiến về hoang dã lịch luyện nhưng này tuyệt sẽ không rời đi nội thành quá xa tại như vậy thời đại bối cảnh bên dưới lại có ai tu hành võ đạo đồng thời không chờ mong cùng quay thú thỏa thích chèm giết vì nhân loại lập công hành động vĩ đại đâu dù là tô hoàn là trung cấp võ giả có lẽ đây cũng là lần th b ọ như ắ vậy ngược lại là có chút phung phí của trời là thời điểm đi chuyến trường học thư viện học nhiều tập hiểu rõ tìm kiếm phương pháp giải quyết đẩy sách lá gan ra cái vạn pháp đạo quân tác giả đại đường lao sư vẫn luôn là ta rất kính ngưỡng tác giả trong nhóm ngẫu nhiên luận nói luôn có thể khiến người tình ngộ gần nhất vừa mở sách mới để cử cho mọi người trường sáu mươi tám ngươi lại lại vừa học được lý do rất đơn giản bởi vì tần nêu đối với cái này hai môn thể thuật nắm giữ sâu nhất diệp đình tự cũng là nhận ảnh hưởng của hắn cái này hai môn thể thuật độ khó rất cao uy lực rất lớn tự nhiên không cần thiết lại nhiều hao phí tinh lực đi nghiên cứu khác thể thuật có thể lúc này không giống ngày xưa theo diệp đình tự tố chất thân thể bộ phận phương diện thẳng bức trung cấp vó giả lập tức cảm thấy lấy trước phương thức chiến đấu có chút quá bảo thủ thể phách càng là cương đại càng là có thể hoàn thành các loại độ khó cao động tác cường đại thể thuật chính là để cho mình thân thể càng có tính sát thương tính phá hư cho dù là cho dù tốt thép nếu là không rèn đúc thành đào kiếm cuối cùng không có khả năng được sưng ơ tụng một kiện binh khí sắc bén v õ giả là cầm trong tay binh khí người cũng là binh khí bản thân bốn diệp đình tự đi ra lầu dạy học hướng về lục t r u n g thư viện mà đi nói là gọi thư viện trên thực tế cùng trước kia thực thể thư viện hoàn toàn không có chỗ tương tự xã hội hiện đại tích lũy các loại ngành học tư liệu thư tịch thậm chí có quan hệ võ đạo quyền phổ đao phát trở các loại có thể xưng đại lượng Muốn chỗ ngồi phía trước hiện ra giả lập màn sáng chứng nhận thành công xác định thân phận diệp đình tự ngài có được cao cấp quyền hạn có thể thỏa thích kiểm tra xem trường học thư viện tương ứng nội dung cái này cao cấp quyền hạn là trích tinh ban đặc quyền một trong trường học trong tiệm sách liên quan tới võ đạo học đồ tin tức nên đều tại quyền hạn phạm vi bên trong thập tuyệt thể thuật diệp đinh tự trực tiếp điểm kích bàn phi bảo bắt đầu kiểm tra cơ sở dữ liệu đặng nguyên trọng thi triển bát tý kim cương để lại cho hắn ấn tượng thật sâu nhất thời ở trước mặt của hắn mười bản không giống nhau thư tịch đồng bình tại trước mắt hắn xếp thành một loạt ẩn ẩn tản ra q u a n mang cầm long theo trào bát tý kim cương thiên cương chấn đ ao tinh hàng triệu lộ thối thiên tầm triển ti thủ băng sơn liệt nhạc quyền loa toàn kích phá nhọ cực chân kình long hồ s a hình lôi minh thối thập tuyệt thể thuật. diệp đinh tự tay khẽ quyển k i a bát tí kim cương thư tịch lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn có thể thiết trí tự động đọc hoặc là dùng tay đọc liền ngay cả dưới chân đều có phụ trợ trang bị có thể điều khiển tùy ý căn cứ cá nhân yêu thích lựa chọn nếu như ưa thích dùng tay đọc qua sách bằng giấy cảm giác thậm chí có thể đeo đặc chế k í n h mắt đọc qua bên cạnh trưng bày chống không trang sách kề nhau hợp mô phỏng ra thực thể thư tịch đọc cảm giác nguyên lai、like、bát tí kim cương nguyên danh là kim cương trừng mắt tay hay là hôm nay mới biết diệm đinh tự lẳng lặng l ẫ xem Đây là v vẹn vẹn sau khi p xem xong hắn chạm đến một cái ân phím chỉ gặp trước mắt thư tịch trong nháy mắt biến thành một giả lập lập thể chiếu ảnh đối với bát tí kim cương nội dung tiến hành diễn luyện các loại chi tiết rất là tiêu chuẩn sinh động như thật cấp ba l á o sư không cần thông báo tuyển dụng võ giả rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở đây hiện đại học sinh điều kiện học tập võ giả bình thường căn bản không phát huy ra bao lớn tác dụng để cường đại võ giả đến dạy bảo đại hạ lại không có xa xỉ như vậy không chỉ có lãng phí nhân tài bọn hắn tiền lương tiền thuê cũng sẽ để giáo dục hệ thống trở nên c ồ n g k ề n h diệp đinh tự nhìn xem cái kia lập thể chiếu ảnh diễn luyện nhẹ giọng tự nói giống như rất đơn giản bộ dáng cánh tay hắn chấn động hoa lập tức ở trong không khí hiện ra tan ảnh có h à n phục yêu ma tư thái v ẹ vẹn nhìn một lần thư tịch nội dung lại nhìn một lần lập thể chiếu ảnh diễn luyện theo sát lấy diệp đình tự tiếp tục lật lên xem mặt khác thập tuyệt thể thuật cầm long thạch trào luyện thì là trên tay cầm nắm c ư ơ n g phu lấy luyện tập chỉ trào lực làm chủ cũng luyện bàn tay sức nắm cùng trường cổ tay khuất xoáy lực c ư ờ n g ép học tập có đứt gân cứ gãy xương mà lo lắng hắn coi đoạn cốt cầm nã thủ kinh lịch nắm giữ đứng lên càng là không đồng thời、gian. so với đặng nguyên trọng lưới đao chân mạnh hơn rất nhiều đặng nguyên trọng nếu lùi lại mà cầu việc khác rất có thể trước đó không thể học tập nắm giữ tinh hàng triệu lộ thối luyện đồng dạng là thối pháp mặc dù danh tự rất là tình thơ ý họa nhưng là thối pháp xảo trá quỷ dị hung ác độc ác minh đá tối thắt nước hợp liên hoàn tiến công để cho người khác khó lòng phong bị đồng thời phòng thủ nghiêm mật phản kích cấp cấp bốn lúc này trần quang hải đi vào thư viện hướng về bên trong đi đến làm sao luôn vứt bừa bãi trần quang hải nhìn về phía thư viện bản làm việc sau một vị người mặc áo sơ mi trắng nữ nhân xinh đẹp đem trên tay mang theo bao đưa tới đồng thời nói ra mụ mụ ngươi hôm nay sinh nhật chờ tan tầm thời điểm ta tới đón ngươi t ố t lão công nữ nhân kia mỉm cười nói ân trần quang hải nhẹ gật đầu vậy ta đi trước chớ nhìn hắn mặt mũi tràn đầy râu q u i nón một bộ hơn ba mươi tuổi ráng vẻ trên thực tế tốt nghiệp đại học đều không có mấy năm chỉ là ngày bình thường lôi thôi lết hết nhập chức lục chung sau hắn làm quen mình bây giờ thê tử một cái đảm nhiệm binh khí khóa lao sư một cái khác thì là nhân viên quản lý thư viện thư viện này nhân viên quản lý rất thanh nhàn chủ yếu chức trách chính là giữ gìn t r ả n g q u á n an tinh trật tự trần quang hải đang muốn đi ra ngoài chợt thấy một đạo nhìn quen mắt thân ảnh d i ệ p đình tự đối với vị này ban đầu ở binh khí trên lớp cùng hắn quyết đấu thiếu niên trần quang hải ký ức vẫn còn mới mẻ húng chi coi như trí nhớ của hắn lại kém vị này trong trường học nhân vật phong vân danh tự cũng hầu như là có thể ở bên thai q u a n quẩn muốn quên sợ là đều không thể quên được hắn cái này tựa như là đang luyện thể thuật đi hắn nhìn thấy diệm đình tự ngồi ở kia cánh tay bàn tay không ngừng biến n o phía trước có lập thể chiếu ảnh biểu、thị. hắn âm thầm cảm thán lúc trước hắn thi triển quân đạo sát quyền chính là một bộ phi thường khó tu luyện thể thuật không sợ người khác so ngươi ưu tú liền sợ người ưu tú so người còn cố gắng có thể chỉ là nhìn nhiều một chút thân xác của hắn liền dần dần biến đảo đây là thiên tầm chiến ti thủ trần quang hải chừng to mắt học xong thiên tầm chiến ti thủ là bắt cùng phản bắt công phu Vận dụng có h h h í n quân là k a xảo kình, thể ạ i cận c i hơi quấn một cái, liền ế n bên trong, quấn một t chỉ có h là để đối theo ủ từ bả vai tới ngón tay tất cả khớp nối đều bị tung bả bị cả vai ra, nối khớp ngón đều đ m làm mà người cánh tay làm gây xương.、Diệp、đình gây Diệp học tay tự vậy x n này. g một thể theo chiêu Có sát lấy hắn lại nhìn thấy diệp đình tự học tập lên loa toàn kích phá loa toàn kích phá mỗi lần ra tay đều chứa xoắn ố c lực là từ trong thương pháp diễn biến mà đến đâm thương yêu cầu lực từ đủ phát chết thẳng cẳng truyền hông xoay eo thuận bay rồi tay từ thân đến tay đến cán không chỗ không xoắn úc mà loa toàn kích phá yếu linh chính là tay như truy xuất thủ xoắn úc như dùng cái truy mặt vợn vận dụng lên cố này xoắn úc kỉnh trần a y không sát, cũng như cũng tất sát, cầm o n sương sọ, giết người tính mệnh. g giết tay thể truy t lợi khí, phá có r sọ, quang hải cũng không vội vàng liếc nhìn thời gian phát hiện chính mình từ phòng làm việc xuất phát đến bây giờ vừa mới đi qua một mươi bảy phút đồng hồ đây là cỡ nào một mươi bảy phút đồng hồ a hắn vậy mà trơ mắt tận mắt nhìn thấy có người lần lượt học xong hai môn tập tuyệt thể thuật thế nhưng là diệp đình tự vẫn không có ngừng lật lên xem sau cùng băng sơn liệt nhạc quyền đem môn này thể thuật học xong sau hắn lẳng lặng rơi vào trầm tư nghiên cứu cái này thập tuyệt thể thuật quá trình hắn xác thực được í c lợi không nhỏ mỗi một môn trong thể thuật ghi lại vận dụng chi nói đều phi thường x ả o d i ệ u nhưng là không đủ còn chưa đủ những này thể thuật rất mạnh nhưng ở trong mắt ta vẫn như cũ không đủ để phát huy ra thân thể ta tiềm năng có lẽ ta nên chuyển biến một chút ý nghĩ thập tuyệt thể thuật bên trong để hắn có hứng thú nhất làm số long hồ song hình nhưng cũng vẹn vẹn hứng thú thôi ta là vo đạo học đồ nhưng khẳng định không tính nghiêm trình vo đạo học đồ vậy tại sao không hấp thu mặt khác thể thuật tinh hoa sáng tạo ra chân chính thích hợp ta thể thuật đ ầ u cố nhiên đợi đến võ g i ả lúc ta sẽ bước vào võ học tiệm tân tiên h địa nhưng kinh lịch dạng này chắc hẳn cũng chính là ta con đường võ đạo quý giá tại phú đi trong lòng của hắn dâng lên một cái vượt mức bình thường ý nghĩ chương 69. lên giá c à n nghĩ chương 69 lên giá c à n nghĩ thu đến biên tập thông c h i chưa mai lên giá dựa theo lệ cũ là muốn biết lên đỡ c à n nghĩ nhưng là ngồi trước máy vi tính phát hiện mình quả thật không biết nên nói cái gì liên quan tới sách mới thành tích thật không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn viết tiểu thuyết bị vùi dập giữa chợ rất bình thường toàn bộ điểm xuất phát có thể ổn định không bị vùi dập giữa chợ tác giả kỳ thật cũng không nhiều giống ta loại này quyển sách trước lên giá chỉ có hơn hai trăm đ ặ t trước lần đầu căn bản không có trải nghiệm qua ra tiền kỳ ra thành tích cảm giác càng không thiếu khuyết dạng này chuẩn bị tâm lý bất quá mở sách mới đúng là một chuyện rất thống khổ quyển sách trước lúc chỉ là người mới đối với viết văn học mạng không có bất kỳ kinh nghiệm nào tràn đầy tươi mới cảm giác ngược lại không có như vậy lo nghĩ lúc đó viết thôn vệ đồng nhân sách mới kỷ viết rất dở nát đến đến nay không dám ấn mở những cái kia t r ư ờ n g tiết bình luận sẽ phát động tờ tờ S giờ trình độ ta còn nhớ rõ viết đến sáu mươi vạn chữ thời điểm lần thứ nhất leo lên áp tinh tuyển trang chủ biên hết lòng đề cử đó là quyển sách kia cầm tới cái thứ hai đề cử cũng là cái thứ nhất tương đối có hàm kim lượng đề cử vị sau khi thấy đài tin nhắn thời điểm s ư ớ n g đến phát rồi rồi kết quả bị cường độ cao phun đến tâm lý sụp đổ không viết nữa rồi mấy ngày lúc đó đã cảm thấy viết không nổi nữa lại không thái dám đến ngọc ngọc có thể tỉnh táo mấy ngày lại cảm thấy không cảm tâm khôi phục đổi mới kiên trì viết tiếp bây giờ quay đầu ngấm lại thực sự bùi i mùi mùi mùi Quần sách kia viết 361 chữ, từ đặt trước lần đầu đều xuất quả nhiều, muốn nhiêu đều nhiều lần vạn đến đồng vạn thông thành tích, nhưng quả thật làm cho ta trưởng thành cũng minh bản thành đến cùng lần không chính kinh dạng này đi, cho nên mở sách mới lúc đó có càng nhiều gánh nặng trong lòng. sách sách sách phát, chữ, trước trước trước chỉ tích, cho cho mạch, tích có cơ Có lịch cho lúc có phổ thật khó, hội kia kiếm viết viết Tại giờ đi điểm viết mỗi bởi đi, mới ta ta ra bao vì từ đặt đặt đặt đất rất rất một một đầy là làm lẽ là bây mở đó dễ. ta không còn là người mới ta biên tập rất tán thành ta rất, rất cảm tạ ta biên tập lưu tinh tại sách mới kỳ cho ta rất nhiều ủng hộ và cổ vũ quyển sách trước chán nản nhất thời điểm ta cũng không có cảm thấy thực xin lỗi a i nhưng là bản này xác thực cảm giác có chút thẹn với hắn cô phụ kỳ vọng của hắn nếu như có thể mà nói hy vọng có thể có cơ hội viết ra có thành t i ể u tích sách không đến mức làm hắn thất vọng nói xong những này cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều cũng là không phải muốn cùng mọi người bán thảm không cần thiết ai cũng không có rất nhẹ nhàng còn sống quyển sách này tất cả bình luận ta đều nghiêm túc nhìn qua cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chỉ cần không phải cho ta cài lên có lẽ có tội danh hoặc làm ở miệm nói bẩn cũng là còn có thể thản nhiên tiếp nhận lần thứ nhất truyền hình bản gốc đúng là sẽ mắc sai lầm có đôi khi thật sẽ c ă n thán viết tiểu thuyết thật sự là một kiện chuyện rất khó có thể cũng không thể bởi vì chính mình viết sách không đủ làm người khác c ỡ thích liền trực tiếp cam chịu thành tích không rất đáng sợ đáng sợ là tìm không thấy tiến lên phương hướng phương hướng của ta đến cùng ở nơi nào đâu ta không biết nhưng là ta vẫn là sẽ nghĩ lên hơn hai năm trước t ỉ n h t ỉ n h mê mê lạo đạo nghiêng nga ta ta mớn ta vẫn như cũ có dung khí lại đi lúc đến đường chúc ta vận khí tốt chương bảy mươi t h ư ờ n g nguyện b ị kiếm chương bảy mươi t h ư ờ n g nguyện b ị kiếm câu đặt trước lần đầu nghĩ tới đây diệm đinh tự đáy lòng lại không khỏi dâng lên một cỗ hào tình tráng trí đến mình i cũng ngồi p h là ở cái này sáng tỏ sân trường có được thư viện này ước vạn tính tư liệu bà khố có được khác hẳn với thường nhân thể phách nếu là cảm thấy mình làm không được cái kia ngược lại là thật không có nửa phần khí phách ta chính là muốn đích thân sáng tạo một môn thích hợp nhất ta thể thuật môn thể thuật này đem dung hội ta cảm lộ nhưng n g tụ trí tuệ của ta, của c kiến n ta hắn h biệt. Nó cuối cùng không phải võ giả nếu thật muốn đi làm sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn diệp đình tự đã chỉ kém một tia liền đến luyện tạ viên mãn k h o ả nhưng g c c á võ giả cũng không xa xôi, chính là thật sáng tạo ra đến, khả năng ngay ứng dụng không xôi, chiến hội khả cả chính chân chính thực chiến ứng dụng, cơ hội đều không có. đến, n thật h xa ra là tạo đều là học tập tri thức cũng tăng thêm t r ì n h lý linh hoạt vận dụng chỉnh hợp khai s á n g quá trình mới là so với thể thuật này thực chiến chém giết càng thêm có giá trị sự t ì n h nếu là hắn thật làm đến tích lũy như vậy cùng nội t ì n h cũng không thể khinh thường càng là nghĩ tiếp diệp đình tự càng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào thậm chí siêu việt hôm qua cùng đặng nguyên trọng một trận chiến lúc nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong đầu vô số linh quang hiện hiện thập tuyệt thể thuật diệu dụng tất cả đều trong đầu sen lẫn ánh sáng thập tuyệt thể thuật còn chưa đủ ta còn cần học càng nhiều nhìn càng nhiều suy nghĩ càng nhiều hấp thu các loại thể thuật tinh hoa lý giải tiền nhân giáp la cà r ế t kỹ năng sức sáng tạo đây đối với ta kinh nghiệm thực chiến cũng nên có chỗ trợ rút học để mà dùng để mà gấp rút học thể thuật chính là dùng để để cho người ta nhận biết thân thể thân thể rất nhiều kỹ xảo cũng cùng binh khí tương thông lại tiếp xúc võ học lý giải đứng lên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều diệp đinh tự đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mặt khác thể thuật sau đó liền thấy phía trước ngây người như p h o n g trần quang hải trần lao sư hắn đứng người lên hơi nghi hoặc một chút diệp đình tự ngươi vừa rồi đây là trần quang hải cởi là khổ ô n g c thực lực của hắn mặc dù không mạnh nhưng là thấy biết không cạn tự nhiên minh bạch một vị đánh bại chuẩn võ giả đạo nguyên trọng người đối với thân thể vận dụng không có khả năng thô giáp làm cảm thấy thô giáp thời điểm thường thường là đạt đến độ cao mới Mới chờ ó t ể các t i loại trần quang hải sau khi đi diệp đình tự lần nữa ngồi xuống bắt đầu ở trong tiệm sách kiểm tra có quan hệ hồ báo voi lớn thể thuật hắn không có khả năng đem tất cả thể thuật nghiên cứu khác lấy chu thiên đạo dẫn thuật thứ ba phúc độ mánh hổ xuất lung thứ hai mươi bốn phúc độ tượng vương thung làm căn cơ lấy hồ cùng tượng làm phương hướng chính là hắn xác định thể thuật hình thức ban đầu có thể phát huy ra hắn ưu thế lớn nhất bốn giáng xuyên ngoại thành hoang phế trong đồng ruộng mọc đầy cỏ dại cái k i a xanh biết cây cỏ tựa như kiếm sắc b ẹ n khí có thể tùy tiện đâm xuyên người h u y ế t nhục chi khu loan thoáng có thể nhìn thấy vài đầu quái thu thân ảnh trong cỏ dại t o á n loạn rách nát thiếu tu sửa trên đường cao tốc khắp nơi đều là vết rách to lớn thực vật hạt giống có thể là theo gió có thể là nương theo quái thu phân và nước tiểu di chuyển tại trong cái khe tắm rễ mở ra ra yêu diễm đoán hoa giống nga ô trong lúc mơ hồ các quái thu tiếng hô từ các nơi chuyển đến để cái này hoang dã nhìn qua thần bí mà nguy hiểm. thẩm hạc cùng tô hoàn đều đeo nguyên bộ y phục tác chiến đeo túi đeo lưng đeo binh khí chính dọc theo xa lộ cao tốc này không ngừng tiến lên tô hoàn binh khí là một thanh kiếm khí thân kiếm dâu ở ngân làm sắc cổ sơ trong vỏ kiếm trên chuôi kiếm mải r i ũ a tinh mỹ vân vân tô hoàn nắm chặt kiếm tay của nàng rất ổn ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía mà thẩm hạc thì là cầm trong tay một tấm quái dị đại cung đại cung tựa như vặn vẹo hát x à dây cung như ẩn như hiện nhìn không rõ bên e o treo hai cái đổ đầy mũi tên ống tên lộ ra màu đỏ như máu lông tên phía sau trừ c o nàng đeo đao đầu đại một mét, một mang thanh trước tợn chiến phía hướng nhu, có giờ giữ khái l h Thầm hạc ánh tĩnh như hoàn, dai. mắt trầm tô vực sâu, i ế thân c ế t Tô t nó. Là, huấn luyện viên.、Tô、hoàn đáp. Siêu. Nàng Là, h Siêu. đáp. hình hơi biến hóa cấp tốc hướng về phía trước mục tiêu địa điểm mà đi giữ tợn mang yêu là châu loại trong quái thú tương đối thường gặp một loại đặc điểm là m à n g da dăn chắc cứng cỏi tính công k í c h mạnh tô hoàn trong đầu hiện ra có quan hệ giữ tợn mang u tin tức nhị g a i quái thú trên lý luận so sánh nhân loại trung cấp vó giả nhưng là quái thú cường đại ở chỗ nó cường đại thể phách lực lượng kinh người công kích cùng phòng ngự đều rất sáng trói võ giả muốn thủ thắng nhất định phải mượn nhờ binh khí chi lợi cùng tinh d i ệ u kỹ xảo trong ngày mắt suy nàng chiến kiếm đã ra khỏi vỏ thân kiếm trong trẻo tựa như một vũng thanh hoàng lại ẩn ẩn hiện ra ngân lam sắc qua mang lăng lệ không gì sánh được cầm ẩm quái thú có được đặc thù giã thu trực giác lại càng dễ phát hiện tình huống chung quanh tại tôi hoàn đến gần đồng thời giữ t ậ n man ngưu cũng phát hiện nàng tồn tại nó bốn vó điên c u ồ n g trà đạp lấy đại địa t r u n g quanh thổ địa cũng vì đó chấn động trên đầu mọc ra một đôi v ố n lượn sắc bén sừng châu một đôi màu đỏ như máu châu đồng tự tràn ngập sát cơ bỏ họ nó giống giận tựa như một cỗ đánh đâu thắng đó trên xa hướng về tôi hoàn va chạm mà đến tôi hoàn thân ảnh phiêu hốt giống như trong gió sợi tơ cực kỳ tinh diệu tránh khỏi nó sắc bén s o n g rác chính là dê cấp thân pháp phi tự tại tránh đi đồng thời thân thể như huyền ảnh mà động trường kiếm trong tay hóa thành hạt quang lấy như thiểm điện đâm ra phức phức kiếm quang đâm vào giữ tợn man ngư phân bụng tôi hoàn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia da lông cứng cỏi. theo sát lấy một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập ra thân kiếm bị giữ tợn mang như cơ bắp xương cốt kẹt lại lại khó tiến nửa phần giữ tợn mang như toàn thân đều là to con cơ bắp cho dù là phần bụng nếu không có kiếm khí sắp bén thậm chí đều khó mà rút ra bỏ họ giữ tợn mang như phát ra thống khổ c h u lên đồng thời cũng hoàn toàn bạo n ộ rồi lỗ mũi phun mạch khí điên cuồng phóng tới tô hoàn tô hoàn linh hoạt né tránh tùy thời mà động hưu sắp bén sừng trâu sát khuôn mặt của nàng đi qua cách xa nhau chỉ có một x m khoảng cách ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên cô đọng một đạo băng lãnh kiếm quang sáng lên thượng như chân tr Thân kiếm tựa như xôi trào nước giống như n kiếm xôi ư ớ chương bảy mươi một ngũ hổ đại thế luyện tạng viên mãn chương bảy mươi một ngũ hổ đại thế luyện tạng viên mãn thẩm hạc dẫn đầu tô hoàn tại hoang dã sinh tồn ba ngày v ừ xương cốt cơ bắp gân lạc phảng phất tại trước mắt hắn trở nên càng nhiều hơn tư thế nhiều màu thật sự là quá kỳ diệu diệp đình tự lãnh hội đến từng môn trong thể thuật kỳ tư diệu tưởng cảm giác được nhân thể thật sự là một cái cực lớn mà khố phảng phất có được lấy không hết tiềm năng bất kỳ một cái nào động tác đều là nhân thể các hệ thống phối hợp lẫn nhau sinh ra kết quả bất luận cái gì một chút biến hóa vi rượu đều có thể ảnh hưởng đến cuối cùng t h ì n h thể sáng sớm trường học một gian trong phòng học trừ diệp đình tự không có những người khác hắn túi người nhảy lên như là một đầu mánh hổ từ trong lồng giam nhảy thoát đập n ệ ẹ lên trước mặt giá thép treo cổ lấy nặng nề đồng cát q u y ề n qua cước lại ở giữa khoang bụng ở giữa ẩn ẩn chuyển đến trầm m u ộ n tiếng h ổ gầm bắp thịt c u ộ n cuộn xương cốt văng lên một đôi tay như là h ổ trưởng toàn thân đều rất giống rèn luyện già phong mang b ả n h và ảnh một quyền lại một quyền diệp đình tự tận tình huy quyền cảm giác được toàn thân mỗi một bộ vị đều đang chấn động tại thân thể phối hợp xuống lực lượng của hắn hoàn toàn t u ê n tiết đi ra trước mặt hắn đồng cát là do quái thú thiết tông lợn rừng da lông chế thiết tông lợn rừng lông tóc cứng rắn như sắt da lông mềm dẻo cũng không thể so với giữ t ậ n m a n n g ư u kém bên trong bên trên nặng nề g h tinh cát rất thích hợp dùng để tôi luyện quyền pháp thống khoái thống khoái h á n phảng phất thật hóa thân thành một mánh hổ tại rèn luyện chính mình manh b ư ớ c xưng ơ bá sơn lâm bạo h ổ thế hắn đấm ra một quyền quyền phong khoái động gân cốt cơ bắc cân đối một thể thể nội khí huyết không ngừng trúng kích c ù n g bạo lực quyền xé rách không khí không khí chung quanh chuyển đến nổ thật to hắn ra lại quyền cánh tay như roi thép vung ra quyền tiêu phong lại nhanh lại quỷ lại gần như lạng yên không một tiếng động để cho người ta rất khó phát giác đống cắt lần này đánh bay biên độ không lớn bên trong tinh cắt nhưng trong nháy mắt nổ t u n g một cỗ hung mạnh t h ấ u tỉnh truyền lại tiến đến tựa như cách sơn đảng lưu làm cho đống cắt bên trong rất nhiều thật nhỏ cắt đá chân cái nát nát phong h ổ thế thân hình hắn loay lên khoái tật linh động nhẹ nhàng không gì sánh được ra quyền nhanh như thiểm điện tấn mạnh kinh người trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh máu hồ thế diệm đình tự chiêu thức lại biến hắn dấm lên bộ pháp từng bộ từng bộ t n khớp chiêu thức ở trên người h Đống cái thiệt r do thiết n tông lợn rừng da lông chế đống cắt bên trên thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng bên trong màu đen tinh cắt như là huyết dịch giống như trong nháy mắt phú da thiết tông lợn rừng da lông cứng cỏi liền ngay cả võ giả không tá trợ binh khí đều khó mà tổn thương một vị võ đạo học đô có thể bằng vào tay không tất sát để thiết tông lợn d ừ n g da lông vỡ tan đây quả thực không thể tưởng tượng dù là cái này da lông sớm đã bị c h ó c từng mảng tính chất trên có chỗ suy giảm cũng t u y ệ t không phải năm kg lực quyền liền có thể làm được càng quan trọng hơn là lực lượng ứng tụ để quyền của hắn phong bày biện ra một loại sắc bén xuyên thủng lực ngũ h ổ đại thế cơ sở cơ cấu thành diệp đình tự trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ ngũ h ổ đại thế chính là hắn vì chính mình sáng tạo thể thuật nổi lên danh tự bạo hồ thế cương m a n c u n g bạo quỷ hồ thế âm trầm q u q u ệ t phong hồ thế nhẹ nhàng phiêu g i n máu hồ thế đang đằng sắc khí lâm hồ thế nhanh chóng lăng lệ hắn trong mấy ngày này học tập các loại thể thuật lấy nó tinh hoa xác định tư tưởng cùng thứ ba bước dẫn đường hình mạnh thu x u ấ t lồng đem kết hợp cuối cùng là đem chính mình bộ quyền pháp này cơ sở cơ cấu thành lập trong chiến đấu có thể căn cứ đối thủ cùng hoàn cảnh khác biệt tiến hành linh hoạt biến chiêu sở dĩ nhanh như vậy chủ yếu là có nhiều tham khảo chỗ nếu là nhãn lực đủ mạnh vẫn có thể nhìn ra rất nhiều mặt khác thể thuật c á i bóng mặc dù chỉ là thành lập được cơ sở cơ cấu cùng hạch tâm tư tưởng nhưng là tại diệp đỉnh tự trên tay vận dụng đi ra so sánh với những cái kia thập tuyệt thể thuật đều muốn càng hơn một bậc nhất là đâm hổ thế chu thiên dẫn đường hình bức họa thứ ba chính là dung nhập băng thứ hổ thần vận lực sát thương kinh người đương nhiên diệp đình tự vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn lấy tố chất thân thể của hắn nếu là chỉ có thể làm đến so thập tuyệt thể thuật càng hơn một bậc vậy hiển nhiên vẫn tương đối đ ơ n sơ sau đó hắn liền cần càng thâm nhập khống chế thân thể mà chống đỡ thân thể bản thân nhận biết dần dần l e o đi mặt khác thể thuật tồn tại vết tích lấy n g ũ hổ đại thế phương hướng khác nhau đem thân thể chém giết chi lực hoàn toàn t u y ế t minh đi ra bốn thời gian ngày lại ngày trôi qua diệp đình tự mỗi ngày gần như cực hạn huấn luyện chính mình đồng thời tại thân thể mọi lúc ngh cũng tại tiếp tục nghiên cứu thể thuật cơ hồ mỗi một ngày đều tại tiến bộ thi thử sau ngày thứ chín giống diệp đình tự hình như mánh hổ tấn công bá đạo cưng mánh h u n g á c dị thường mỗi một quyền đều sẽ xé rách khí lưu chuyến ra tựa như tiếng hổ gầm giống như m a n h minh dưới chân hắn bộ pháp cũng càng ngày càng gặp trương pháp bước chân vừa di động đã có mánh hổ thẳng tiến không lùi hùng tính cũng hiện ra voi lớn thần lực tượng vương đ ạ p sơn bước chân hắn k h ẽ động thân thể v ọ o tới mỗi một bước bước ra chấn động đến mặt đất đá vụn quần quận lực lượng quần bạo dẫm đạp xuống một cục đá to lớn bị hắn một cước đập nát trong nháy mắt chia năm xẻ bảy một phen diễn diệp đình tự gian ra gân cốt thể nội xương cốt chuyển đến một trận rất nhỏ nổ đùng lốp bốp rung động thể nội khí huyết khuấy động chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều cô động hợp nhất đây là diệp đình tự cảm giác được thể nội khí huyết biến hóa lập tức vừa mừng vừa sợ luyện tạng viên mãn nhân thể cực hạn khí huyết của hắn giá trị kẹt tại hai trăm chín chín cũng có một đoạn thời gian vô luận là thu lấy lại nhiều dinh dưỡng hay là huấn luyện cường độ lại lớn đều khó mà tiến thêm cái này rất bình thường võ đạo tu hành mỗi một cái giai đoạn đạt tới cực hạn đều có chút chỗ đặc thù tương đương với một cửa h i không có dễ dàng như vậy vượt qua l u y n tạng viên mã Đại trước h h o n mắt hắn sáng lên luyện tạng viên mãn theo sát lấy chính là nội hô hấp ngưng tụ chuyển hóa nội thức cửa này cũng không dễ dàng bình thường đều cần trăm ngày trở lên thậm chí một năm nửa năm nhưng là đối với diệp đình tự tới nói không có áp lực chút nào bởi vì hắn đã thức tỉnh lôi âm hô hấp nội hô hấp với hắn mà nói là một loại bản năng chỉ là thân thể trói buộc lại loại bản năm này hắn chờ đợi chính là luyện tạng viên mãn thời cơ ban đêm diệp đình tự ngồi xếp bằng trên giường tâm vô tạp n h i ệ m hô hấp bé không thể nghe t i ê n tính đi mắng nửa giờ một giờ hai canh giờ bốn ân hắn đông nhiên mở mắt ra những mày ta rõ ràng đã đạt tới luyện tạng viên mãn vì sao vẫn là không cách nào thôi động nội hô hấp mà lại mặc dù khí huyết của ta tròn triệu hợp nhất nhưng là luôn cảm giác thân thể tựa hồ cũng không có chân chính đạt tới cực h ạ n chương bảy mươi hai thối cốt luyện thủy vàng tân ngọc dịch chương bảy mươi hai thối cốt luyện thủy vàng tân ngọc dịch mặc dù diệp đình tự không có chứng c ứ rõ ràng nhưng hắn càng là trải nghiệm cảm giác như vậy thì càng mãnh liệt cái này cùng người ăn no rồi bụng sẽ chống đỡ mệt nhọc thân thể sẽ mệt mỏi một dạng là thân thể tự nhiên mà vậy phản hồi thân thể của hắn cũng không có chân chính đạt tới cực hạn người bình thường dù là trời sinh thần lực căn cơ viên mãn có thể tối đa cũng chính là nhân thể cực hạn diệp đình tự thầm nghĩ ta trải qua nhục thân thôi diễn nghiêm chỉnh mà nói cực hạn của ta cùng người bình thường khẳng định không giờ mới nhưng ta tại dưỡng huyết rèn gân luyện tạng bên trên đều đạt đến hiện hữu cực hạn quãng đường còn lại làm như thế nào đi đâu võ đạo học đồ ba cửa、ải. chỉ là một cái khai phát thân thể tiềm năng quá trình diệp đình tự đã tại cái này b à phương diện bên trên khai phát đến cực hạn quang đường còn lại cũng không phải là kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo hắn cẩn thận suy tư hay là cảm giác vấn đề xuất hiện ở lôi âm hô hấp bên trên nội hô hấp là đánh vỡ nhân thể cực hạn thủ đoạn chỉ cần luyện tạng viên mãn liền có thể thông qua nhân thể tạng phủ kinh mạch chi khí thua trú tại bên ngoài thân khiếu h u y ệ t sinh ra năng lượng trao đổi do tinh lực n g ư n g tụ chuyển hóa làm nội t ư c hắn nếu là luyện t ạ n viên mãn k i ế u huyện liền nên có công năng như vậy đến tột cùng là lôi âm hô hấp nội hô hấp yêu cầu cao hơn hay là nguyên nhân khác đâu diệp đình tự âm thầm trầm âm hắn bắt đầu vận chuyển lên lôi âm hô hấp pha ông diệp đình tự trong khi hô hấp vang vọng từng tia lôi âm thổ nạp lấy trắng loan sương mù cùng lúc đó một đạo trầm thấp lôi m ì n h tại thân thể của hắn chỗ sâu vang lên hắn lập tức cảm giác được biến hóa trên thân thể của hắn mỗi một chỗ xương cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ đều cùng nhau có quy luật rất nhỏ rung động tiếng s ấ m r dền vang phản phất lôi điện tẩy luyện tiến trong xương thủy bộ khí huyết h ợ c nhất vậy mà liền có thể rèn luyện đến cốt thủy chẳng lẽ nói trong lòng của hắn đột nhiên chấn động sai ta hoàn toàn nghĩ sai võ c ù nhưng g gì? ta t có căn liền ố cốt, i thủy, t luyện bình h ờ tới nói là cần dựa võ à hoàn thành. là, là là, o cho theo con nội Đình hẳn cũng lần đường như Nhưng Diệp phải lôi tức tự trước đó chắc để đó hô hấp Pháp cũng là lần theo con đường như vậy vậy. v âm đạo là người đi ra phương tây mật võ hệ thống liền cùng đông phương võ đạo đại không giống nhau lôi âm hô hấp nghiêm chỉnh mà nói là một đặc thù hô hấp khí quan mà không phải võ giả sáng tạo hô hấp pháp đây là thiên phú không phải võ học vì sao muốn đi tuân thủ người khác quy tắc luyện tạo viên mã lúc bắt đầu nội hô hấp sinh ra nội t ứ c đây là bình thường tu hành nhưng là lôi âm hô hấp ngược lại là trực tiếp thối cốt luyện tùy bên ngoài hô hấp phương diện thối cốt luyện tùy thậm chí diệp đình tự ẩn ẩn suy đoán l ô i âm hô hấp pháp nội hô hấp đoán chừng đều cùng võ giả nội tức hoàn toàn khác biệt nhìn như vậy đến ta là không có cách nào cấp tốc bước vào võ giả nhưng là từ chỉnh thể đến xem cái này chưa chắc là chuyện xấu hắn suy nghĩ một chút rất nhanh liền có quyết định l ô i âm hô hấp tạm thời mặc kệ nó bình thường tu luyện vừa v ậ n ta tứ chi sau khi tiến hóa vốn là có thối cốt ý nghĩ bình thường đang ăn một chút bổ dưỡng xương cốt cốt tủy thực phẩm dưỡ vật hp sau đó đoán chừng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cốt tủy tạo máu là người một thân căn bản tại gian luyện xương cốt cốt tủy đồng thời huyết dịch sẽ co biến hóa. huyết dịch biến hóa ngũ tạng lục phủ nhận đun lôi cũng sẽ tùy theo biến hóa khí huyết tự nhiên càng thêm lớn mạnh trừ cái đó ra ta bình thường lại căn cứ t ử khí hô hấp pháp ghi lại nội hô hấp tiến hành nghiên cứu nội hô hấp cùng tạng phủ cơ năng có rất lớn quan hệ ta có trái tim hoàng kim lại thêm lôi âm hô hấp phụ trợ tăng lên coi như giống như những người khác tu hành nên cũng sẽ không tốn hao quá lâu đây là diệp đình tự nghĩ tới phương pháp tốt nhất t ử khí hô hấp pháp là hắn không lợi không lỗ kế sách không có khả năng ảnh hưởng hắn bình thường thi đại học kế hoạch lôi âm hô hấp thì là một loại khác hẳn với võ giả trong những ngày kế tiếp diệp đình tự sinh hoạt càng thêm phong phú đứng lên tại năm tháng vừa tới thời điểm hắn mượn nhờ nguyễn sơn võ quán khí huyết dụng cụ đo lường lần nữa kiểm tra khí huyết của mình giá trị đúng là đạt đến ba bốn phải biết cái này cùng hắn bước vào luyện tạng viên mãn vẹn vẹn cách xa nhau một tuần thời gian từ khi rèn luyện cốt tùy sau tố chất thân thể của hắn liền ngày càng tăng cường xương cốt cứng cỏi để hắn có thể làm được càng cao hơn khó khăn động tác đối với ngũ hổ đại thế sáng tạo cũng làm ra chính diện phản hồi bố tán ở bên ngoài thân nước b ọ t có thể thoải mái ra lông cơ bắp rót vào thể nội có thể n u ô i nuôi, nuôi t ạ n g phủ thua c h ú tại không khiếu có thể thoải mái mắt mũi chờ các loại quan khiếu thấm chú xương sống lưng nao có thể mạo xưng n u ô i hơi có tủy tủy h sống tủy h nao các loại có thể nói nước b ọ t cùng toàn thân các tổ chức đều có vô cùng trọng yếu quan hệ nuốt nước b ọ t lúc tự nhiên nạc khí tại tiền nhân tổng kết sáng tạo bên trong từ đó tạo thành nội hô hấp pháp cũng được xưng là vàng tân n g ọ c dịch chỉ là muốn kích hoạt khiếu huyện sinh ra nội t ứ c cũng là không phải đơn giản sự tỉnh diệm đình tự chính mình cũng cần thời gian suy nghĩ bốn ngày bốn tháng năm nguyễn sơn võ quán mảnh diệp đinh tự đối với máy khảo nghiệm quyền lực quyền cái bia trọng quyền xuất kích trên màn hình lập tức hiện ra một hàng con số 5 7 1 2 kg gần 20 ngày thời gian trôi qua quyền lực của hắn đúng là lại tăng trưởng thêm 7 0 0 kg cái này cùng hp tăng lên có chút quan hệ nhưng là chủ yếu hơn nên hay là ngũ hổ đại thế cùng tượng vương đ ặ t sơn diệp đinh tự nhìn xem trên màn hình số lượng lộ ra vẻ tươi cười cũng không phải nói cái này hai bộ tự sáng tạo thể thuật để hắn đối với phát lực có cấp độ càng sâu kiến giải mà là nghiên cứu bọn chúng lúc đối với hổ cùng tượng có nhận thức sâu hơn đem h ổ báo tý lực cùng cự tượng đà sơn lực lượng phát huy ra càng nhiều h ổ báo tý lực cự tượng đà sơn cùng trước đó nhục thân thôi diễn có rất lớn khác nhau muốn tại phát lực thời điểm tuân theo h ổ cùng tự ý mới có thể hoàn toàn phát huy ra h ổ lực cùng tự lực bất quá dù sao cũng là tiến hóa nhưng đợi đào móc tiềm năng nên không nhiều lắm diệp đinh tự đối với trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện cảm thấy rất hài lòng người khác càng là đi được càng xa muốn tiến bộ thì càng khó tại hắn nơi này ngược lại là tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh chí ít hiện giai đoạn là như vậy hắn đóng lại máy khảo nghiệm q u y lực đang muốn muốn rời khỏi b ỗ n nhiên trong túi điện thoại chấn động đứng lên diệp đình tự xuất ra cái kia tấm thẻ màu đen chạm vào mắt dọc đồ án chiếu ảnh màn hình giả lập bên trong xuất hiện tần thuốc danh tự là tần nghiêu điện thoại diệp đình tự tiện tay ấ n kết nối khóa không đợi hắn nói chuyện đối diện truyền đến một đạo nặng nghề thanh âm là nhỏ tự sao ân diệp đình tự cấp tốc phân biệt ra được thanh âm của đối phương đột nhiên giật mình t h ầ n s á c hắn nghiêm một chút lập tức truy vấn ta là diệp đình tự xin hỏi ngươi là vương thúc thúc sao đúng vậy ta là vương mình đối diện thanh âm có chút khả diệp đình tự đáy lòng cấp tốc tuân ra một tia bất an vương bình là tần n i ê u tại cục giám sát rất phải t cũng là một cái hành động đội trưởng của tiểu đội cùng lương nguyên gia một dạng đều đúng tần nghiêu tương đối chịu phục tin cậy lúc trước tần nghiêu giao cho hắn bảy mươi không không không tiền địa cầu bên trong liền có mượn hắn m ộ ư ơ i không không không thế nhưng là đến một chuyến thị lập y để viện đi vương bình đắng chắt thanh âm chuyển đến chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ ra chút vấn đề ngươi tần thúc bị thương rất nặng hiện tại ngay tại linh hà viện khu cứu rút ngay vậy diệp đình tự thân thể run lên trong con mắt hắn bỗng nhiên phát ra một t i ê huyết sắc hai con ngươi mang theo hung quang tựa như một đầu chân chính hung áp mánh hổ trốn ra lầu giam diệp đình tự chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất có liệt hỏa tại đất cháy hắn kiệt lực duy trì lấy chính mình tỉnh táo t a đến ngay chương bảy mươi ba đêm tối ánh trăng chương bảy mươi ba đêm tối ánh trăng diệp đinh tự nhận được điện thoại sau lập tức vô cùng lo lắng rời đi võ quán thị lập y địa viện linh hà việt khu cùng n g u y ệ t sơn võ quán khoảng cách không tính quá xa hắn một đường phi nước đại bởi vì chạy quá mau làm đổi tới khám gấp phòng cấp cứu thời điểm hô hấp đều là hỗn loạn nhìn một cái phòng cấp cứu đang sáng lấy t r ư ớ n g mắt đèn đỏ tựa như nhuộm máu đỏ tươi phòng cấp cứu bên ngoài đang có lấy mấy vị cục giám sát nhân viên đang đợi bọn hắn có tả hữu d ạ n bước nhìn qua nôn nóng bất ăn có s ắ c mặt t r ắ n g bệnh một mặt chán nản ngồi dưới đất nhỏ tự vương bình liếc nhìn diệp đình tự thân ảnh chạy chậm đi qua hắn d á n g người gầy gò bề ngoài xấu xí giữ lại cái tóc hối cua đứng thẳng như tiêu thương cùng tần liêu giống nhau là quần ngũ xuất thân vương bình vừa đi gần trong lòng đột nhiên chấn động chỉ gặp diệp đình tự một đôi trong mắt thâm trầm nội liễm thân ảnh thon dài đứng tại đó lại có một loại không giận tự uy khí thế phản p h ấ t thể nội cất giấu một đầu hùng manh to lớn lao hổ hắn tại cục giám sát cũng đã được nghe nói diệp đình tự một ít sự tích nhưng là bình thường bận rộn công việc lần trước nhìn thấy diệp đình tự hay là tháng ri không nghĩ tới biến hóa to lớn như thế vương thúc diệp đ ì n h tự thanh em đánh gây suy nghĩ của hắn tần thúc tình huống thế nào 14 phút đồng hồ trước vừa đưa vào phòng cấp cứu ta liền trực tiếp điện thoại cho ngươi tình huống cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm vương bình liền nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp đ ì n h tự hỏi cục giám sát làm việc rất vất vả nhưng là bình thường tỷ số thương vong không cao lắm thứ nhất là bởi vì cục giám sát hành động nhân viên đều là trải qua trùng điểm khảo hạch có thể là quân đội x u ấ ngũ kinh nghiệm tác chiến phong phú thứ hai bọn hắn có nguyên bộ tác chiến trang bị trong đó phân phối kích quan loại súng ống thứ ba là hậu viện duy trì Cục có giám sát là vương õ giả, tại thời bình thở dài chúng ta tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình tao nộ một vị cực kỳ hung tàn truy nã tội phạm hắn lưu thoáng sáu năm bây giờ sức chiến đấu cực mạnh chúng ta phân phối cờ zr a chín trăm bảy mươi mốt súng laser vậy mà đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương mặc dù giao thủ thời gian rất ngắn nhưng trừ lao tần bên ngoài cục h ú n g t n có h giám sát nhân viên phân phối kích quang loại súng ống chủ yếu chia làm hai loại một loại là không phải tính sát thương tê cứng bắn buộc vũ khí trực kích nhân thể xương cốt cơ bắp thì tôi khiến cho tê liệt hoặc tê cứng một loại khác là tính sát thương kích quang mạch sung vũ khí đại hạ tại vũ khí kích quang chỉnh thể nghiên cứu phát minh đầu nhập rất cao uy lực mạnh nhất tự nhiên là cỡ lớn cao năng pháo laser tại thành thị hệ thống phòng ngự cùng trong thú triều đều phát huy hết sức quan trọng tác dụng đơn binh dạng đơn giản súng laser uy năng phải kém hơn rất nhiều mạnh nhất cũng có thể uy hiếp được cao cấp võ giả đương nhiên phân phối vũ khí cũng cần có bảo hộ vũ khí năng lực kẻ yếu đối mặt cường giả thậm chí liên tục mở thương cơ hội đều chưa hẳn sẽ có tân yêu phân phối cờ zr a c h í súng laser là hai n n ă m cục giám sát đổi mới một cái đơn binh dạng đơn giản vũ khí k s á t thương hiệu quả cực kỳ xuất sắc võ giả bình thường bị bắn chúng đều sẽ làn ra trong nháy mắt thành thăn cả hai đều có vương bình nặng nghề đạo nói tối thiểu nhất là sơ cấp võ giả đại thành diệp đinh tự tâm có chút châm xuống sơ cấp võ giả đại thành nội t ứ c bao trùm bên ngoài thân như khoác thiết ý ý ý ý thậm chí căn cứ tu luyện đoán thể thuật khác nhau so với sắt thép còn muốn kiên cố hơn không thể gãy có được chiến ý ý ý lại tối thiểu nhất là sơ cấp võ giả đại thành dạng này hung đồ uy hiếp lực là cực lớn đơn giản chính là manh thú hình người võ giả là nhân loại ô dù chỉ khi nào lực lượng như vậy bị sai lầm vận dụng cũng tương tự có thể mang đến tai nạn bốn chờ đợi lo lắng bên trong đi qua hai c á h giờ có thể cứu giúp vẫn không có kết thúc hiện đại khoa học k ỹ thuật độ cao phát đạt nghiên cứu ra đủ loại chân quý trị liệu dược tề có chút cường đại võ giả dù là chỉ còn cuối cùng một hơi đều có thể cứu sống trở về có thể cái này cùng bản thân võ giả sinh mệnh lực cũng có quan hệ bọn hắn có thể sử dụng dược vật người bình thường thể chất đại bộ phận đều không thể tiếp nhận thậm chí căn bản không có cách nào dùng diệp đinh tự một trái tim chăm chú d ẫ theo trong đôi mắt che một tầng che lấp lạng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem phòng cấp cứu trói mắt h o n g quang đ ỗ n g nhiên điện thoại di động của hắn lần nữa chấn động diệp đình tự trong lòng run lên mặc dù không có nhìn nhưng hắn biết là ai gọi điện thoại tới hắn lấy điện thoại di động ra tần hạc miên thời gian đã rất muộn hắn cùng tần n h i ê u đều không có về nhà tần hạc miên tự nhiên muốn gọi điện thoại tới hắn m ấ p máy môi k ế t lực duy trì tỉnh táo cũng có chút nóng nảy không biết nên làm sao đối mặt diệp đình tự im lặng một lát nhận nghe điện thoại tỷ đình tự tần hạc miên khẽ gọi ra tên của hắn thanh em run nhẹ nhẹ ba ba còn tập chứ nàng tự hồ đã đoán được diệp đình tự muốn nói cho nàng không cần lo lắng nhưng là há hấp ổm lại nói không ra miệng tạm thời còn khó nói thanh em hắn ổn định lại ngươi trước đừng lo lắng ta bây giờ trở về nhà tiếp ngươi qua đây mặc kệ chuyện gì phát sinh chúng ta cùng một chỗ gánh chịu、Tốt. tần ố t t hạc miên thanh âm em êm ái ẩn ẩn mang theo một tia ba động nhưng vẫn là duy trì bình ổn đ ì n h tự ngươi phải nhanh lên một chút ta biết diệp đình tự hít sâu một hơi cúp điện thoại đi thôi bên cạnh vương bình cũng đoán được tình huống đạo nói ta tại cái này nhìn chằm chằm nếu có tình huống lập tức thông chi ngươi cảm ơn ngươi vương thúc diệp đình tự nói lời cảm tạ mắt nhìn phòng cấp cứu lập tức xoay người hướng ra phía ngoài bước nhanh tới đi ra bệnh viện bên ngoài d ạ mạc hát thâm trầm ban đêm thổi lên gió lớn lá cây hào hào rung động hiện ra mấy phần điệu hiệu hắn lại lần nữa hướng về trong nhà phi nước đại làm mở ra cửa chính lúc chỉ gặp tần hạc miên đang đứng ở nơi đó chờ đợi nàng mặc màu đen áo khoác khuôn mặt tái nhợt bên trên cặp kia động lòng người đôi mắt lúc này có chút tạm đạm thất thần tựa như phá toái bảo thạch đình tự nàng nhìn thấy diệm đình tự thân ảnh khoe miệm dường như muốn giống thường như muốn giống t h ư n g ngày lộ ra mịt cười trong hốc mắt lại là không tự giác chạnh hắn xoay người túi người nương theo lấy một cỗ tươi mát hương khí t ầ n hạc miên thân thể nhẹ nhàng kéo đi lên diệp đình tự cong lên nàng đóng cửa thật kỹ cấp tốc dọc theo thang lầu dưới đường đi cước bộ của hắn rất ổn dù là chạy rất nhanh nhưng không có một tia sốc này cong cũng rất rộng thực trở m ộ t như núi đủng hắn cảm giác chỗ cổ nhỏ xuống một tia ướt át vì cái gì đây t ầ n hạc miên trong miệng phát ra trầm thấp thì thảo ba ba hắn đến cùng đã làm sai điều gì đâu tân thúc nhất định không có việc gì diệp đình tự trong đôi mắt thiêu đốt lên lịch hỏa hắn không thể có sự tình diệp đình tự đáy lòng nặng nghề nói ba ba không có việc gì tần hạc miên lên tiếng dưới đèn đường thân ảnh của bọn hắn tựa hồ bọc lấy ánh sáng màu bạc tần hạc miên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ánh trăng lấy thanh âm thấp không thể nghe tự nói người sống thật thật là khó a bốn chờ đến đến bệnh viện sau tần hạc miên lau khô nước mắt tần nghiêu liền tại bên trong nàng không muốn làm điểm xấu sự tình nàng thân thể hư n h ư ợ c dựa vào diệp đình tự một đôi t r ò n g mắt thì là chăm chú nhìn phòng cấp cứu lại qua bốn mươi phút phòng cấp cứu đèn đỏ rốt cục biến thành đèn xanh bọn hắn tinh thần lập tức chấn động điều này đại biểu rẻ trường gấp tình huống đạt được làm dịu có thể là người bệnh đạt được thích đáng cứu ch b á c sĩ sĩ. đi đ Diệp ra bác ì n h tự bọn n g ư ờ i đi lập phía tức trước ra n g ư ờ i b ệ n h t h ư ơ n g thế i bốn g chữa, đào vong đ hư phạm thiên thị tập, tập đoàn ngày thứ hai vương bình sáng sớm liền hướng trong bệnh viện đuổi đi đến tầng liêu giám hộ phòng bệnh lúc liếc mắt liền thấy hành lang trên ghế dài hai bóng người tần hạc miên trên thân tre kín diệp đình tự áo khoác mặc dù ngủ t i ế p đi nhưng này như núi xa đen nhạt đôi mi thanh tú vẫn như cũ có chút n h u lại để cái kia tái nhợt hai gò má nhiều hơn mấy phần yêu sầu dựa vào diệp đình tự t r ê n thân diệp đình tự thì thân thể không nhúc nhích tí nào thân s ắ c cẩn thận tỉ mỉ một đôi t r ò n g mắt tựa như thâm trầm b i ế n cả nhìn như bình tĩnh lại ẩn ẩn c u ố n lên lấy mạch nước ẩ m rất hiển nhiên hắn một đêm đều không có c h ợ p mắt nhỏ tự tính tình, ngược lại là ổ trọng trải qua một đêm sau vương bình tâm thái thong thả rất nhiều hồi tưởng lại hôm qua diệp đình tự biểu hiện tại gặp được loại tình huống này vẫn không không khỏi thầm khen một tiếng thần yêu là tần g i a chủ cột khi hắn xảy ra bất chấp tình huống giới diệp đình tự nhất định phải kiên cường cái nhà này mới sẽ không sập vương bình đi tới đem trên tay sách sớm một chút đưa tới nhẹ d õ g an ủi yên tâm đi lao tần nếu thương thế ổn định liền sẽ không có việc hắn nói ngược lại là lời nói thật nếu như nói cực rút là tại cùng tử thần thi chạy tại sắp chết trạng thái bất kỳ tình huống gì đều có thể xuất hiện ai cũng không có n ắ m chắc có thể chỉ cần vượt qua nguy hiểm nhất thời cơ lấy hiện tại công nghệ cao t r ư ớ bệnh thủ đoạn phía sau khôi phục liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đổi thành những người khác còn cần cân nhắc tiền chữa bệnh dùng vấn đề tần nghiêu dù sao cũng là phía quan phương tổ chức nhân viên bởi vì chống bị thương phương diện này từ trước đến nay là sẽ không hàm hồ ân diệp đ ì n h tự khẽ gật đầu tạ ơn vương thúc đạo lý hắn cũng hiểu nhưng không có chân chính nhìn thấy tần nghiêu tỉnh lại c h u n g quy là rất khó yên tâm được hắn nhìn một cái tựa ở trên người tần hạc miên thân thể nàng không tốt diệp đình tự vốn là muốn đưa nàng đi về nghỉ chính mình một mình trông coi nhưng là tần hạc miên không nhận ý đồng dạng đợi đến đã khuya mới thật không dễ dàng nghỉ ngơi lúc này thân thể của nàng có chút co do ông thật chặt diệp đình tự cánh tay phải dối tung tóc dài có chút lộn xộn nhìn qua rất không có cảm giác an toàn diệp đình tự khỏe mắt có chút run dày n ắ m đâm không khỏi n ắ m thật chặt trong đôi mắt che lấp càng thâm trầm bốn chín giờ sáng tân l i ê u ý thức đã khôi phục thanh t ỉ n h thương thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp diệp đình tự bọn người rốt cục có thể tiến phòng bệnh thăm viếng hắn nằm trên giường bệnh bờ môi không có cái gì huyết sắc nguyên bản liền thon g ầ y thân thể không có ngày xưa hai đầu lông mày tinh khí thần càng lộ ra mấy phần suy yếu tân n i ê u nhìn về phía bọn hắn thanh âm còn có một tia khản g để cho các lo lắng. Cha, ngươi không có việc gì liền tốt. tại ầ n h c m ê n hốc mấy ắ t phím vị tiêu t cục giám sát nhân viên bên trong người cầm đầu ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi lông mày rất đậm dáng người khôi ngô trên quân hàm suýt lấy hai viên màu bạc bốn góc tinh hoa chính là linh hà khu giám sát phân cục cục trưởng vành lỗi ân vành lỗi khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh tần l i ê u tần l i ê u người ý thức vừa mới khôi phục thanh tỉnh lúc đầu chúng ta là không nên sớm như vậy tới quái dậy ngươi nghỉ ngơi bất quá việc quan hệ khẩn cấp hy vọng ngươi có thể hiểu được người đội viên giao cho trong cục trên báo cáo nâng lên là ngươi nhận ra thân phận của hắn ngươi xác định các ngươi gặp phải chính là năm đó truy nã đào phạm hà bản thanh sao t h ầ n s á t hắn có chút nghiêm túc tần l i ê u ánh mắt tại cái kia dạy tây trung niên nhân trên thân định một cái trước mắt vừa rồi gật đầu nói đúng vậy cục trưởng mặc dù hắn lưu thoáng sáu năm hình tượng bên trên cùng trước kia có biến hóa rất lớn nhưng là năm đó minh thanh công ty bản án ta có tham dự qua. đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc tuyệt đối sẽ không nhận sai mà lại coi như nhận sai cũng không trở thành trùng hợp như vậy là võ giả còn trực tiếp đối với chúng ta cục giám sát dưới người như vậy sát thủ đàm luận đến chuyện công tác tân l i ê u dù là thân thể vẫn còn tương đối suy yếu vẫn như cũ biểu hiện được nghiêm túc minh thanh công ty đứng ở một bên diệp đình tự tĩnh yên lặng nghe lấy ẩn ẩn cảm giác có chút quen hay tân l i ê u trong nhà rất ít đề cập trong c u ộ c bản án nhưng là tại linh hà khu loại địa phương nhỏ này cùng võ giả có liên quan bình thường đều là đại án tử hắn có thể là từng nghe nói qua b ấ t qua sáu năm trước hắn còn chỉ có mười một tuổi hiện tại nhớ không rõ hà bàn thanh cái k i a dày tây trung niên nhân nghe được tần l i ê u lời nói nghiến răng nghiến lợi gạt ra cái tên này trong hai con ngươi tràn đầy sắc cơ hắn trực tiếp nhìn về phía bành l ũ i b à n h cục trường liên quan tới nhiệm vụ lần này cục giám sát tất cả trị liệu bồi thường cùng trợ cấp phí tổn t a thiên thịnh tập đoàn cùng nhau gánh chịu nhưng là đệ đệ ta người một nhà đã chết sáu năm hung thủ giết người đến nay cũng còn ung dung ngoài vòng pháp luật hắn lần này cuối cùng là bại lộ tung tích cục giám sát cũng nên cho chúng ta người bị hại ra thuộc một cái công đạo nô tổng người yên tâm vành lôi trầm giọng nói hà bản thanh tội ác không thể tha thứ lần này có thể tìm tới manh mối ta đã phái trong cục hai đại đội cùng tam đại đội tiến về kiểm tra hắn những năm này như thế nào ẩn nấp hành tích lại thành lập người nào vật quan hệ cùng lưu lại mặt khác manh mối chúng ta đều sẽ từng cái truy tra tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đào thoát phát võng nghe được thiên tịnh tập đoàn diệp đình tự c h ố mắt nhìn đây chính là dáng xuyên thị bản thổ trong xí nghiệp tập đoàn lớn a so với đặng nguyên trọng trong nhà minh hà tập đoàn đều không thua bao nhiêu coi như kém một chút đoán chừng cũng có thể tại bản thổ trong xí nghiệp đứng vào năm vị trí đầu Vị này ngô trong ổ n cùng phân g giám lại có thể cùng giám sát phân cục cục thể sát t ư ở n dạng này g đối t h ạ i c h ẳ lẽ chính là chính thiên thịnh thị t ậ phòng đoàn c ủ tịch. g i bệnh tất cả mọi người nhìn về phía tân yêu tân i ê u hơi trầm tin âm Ta ZZ-A971 lúc đó lấy ú cỡ đó s người laser của trúng hắn, n đích đầu h n cũng không có tạo thành tổn thương gì, mà lại hắn g gì, là lại mà có thủ h tạo xuất t điểm. được đầu đạn loại Người mơ một âm Ta trong lúc mơ hồ nghe được một loại tựa thanh. run nghe như băng lúc hồ ở chỗ này bên trong đều là nghe ra hắn ý tứ cái này tựa như băng đậu run đạn âm thanh chính là cuộc sống kinh n ộ i lực đem võ đạo luyện đến trên cuộc sống giống như đại cung băng đạn vị này hà b ả n thanh h i ệ n nhiên đã là trung cấp võ giả mặc dù là trung cấp võ giả nhưng ta suy đoán hắn đột phá nên còn không có bao lâu quyền lực của hắn cũng không có khả năng sống sót hiện tại công nghệ cao ca mê ra rất nhiều thiên vong hệ thống trí năng có thể hữu hiệu phân biệt người đi đường khuôn mặt dáng người mang theo vật phòng chờ các loại tin tức cũng sớm dự cảnh thế nhưng là hà bản thanh có thể lưu toán lâu như vậy khẳng định tinh thông ngụy trang loại thủ đoạn hiện tại lại bị phát hiện tung tích đoán chừng sẽ lại lần nữa che giấu ta đã biết nếu như ngươi nhớ lại tình huống khác kịp thời và bên trong cục liên hệ b à n h lỗi nhẹ gật đầu ta cùng bệnh viện viện trưởng câu thông qua để bệnh viện tiếp thu tốt nhất phương pháp trị liệu ngươi đại khái xế chiều ngày mai liền có thể xuất viện ngươi cùng hà bản thanh từng có tiếp xúc vụ án này ngươi không cần tham dự ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt chuyện này ta nhất định cho ngươi cho sáu năm trước người bị hại cho mặt khác bị thương hy sinh các minh đệ một cái công đạo t a ơn cục trưởng thần n i ê u đạo ân b à n h lỗi nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi hắn lúc xoay người thấy được một bên đứng yên diệm đình tự ánh mắt định một cái t r ớ c mắt bánh lỗi tâm niệm vận động liền đoán được thân phận của đối phương Diệp đ ì chương Tự m bảy mươi lăm giấu ở trong lòng mánh hổ chương bảy mươi lăm giấu ở trong lòng mánh hổ chờ bọn hắn rời đi minh thanh công ty là năm đó cái kia làm quái thú hàng mỹ nghệ công ty sao tân hạc miên hỏi quái thú hàng mỹ nghệ chính là lấy quái thú thân thể vật liệu tiến hành điêu khắc ra công trờ các loại chế tạo thành hàng mỹ nghệ rất thủ kẻ có tiền bọn họ ưa thích giống nhị giai quái thú h u y ễ n thải điệp cơ hồ không có cái gì giá trị thực dụng nhưng là bởi vì c h â n quý mỹ lệ một bộ tạo hình hoàn hảo h u y ễ n thải điệp tiêu bản giá trị còn muốn siêu việt một chút thú tướng hoàn chỉnh thi thể đối với t â n n h i ê u nhẹ gật đầu vừa rồi vị kia là thiên thịnh tập đoàn chủ tịch ngô việt đệ đ ệ của hắn ngô minh cùng hà bản thanh là bạn học thời đại học sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ hùn vốn mở công ty công ty mở lâu hai người mâu thuẫn trung điệp quái thú hàng mỹ nghệ giá cả rất không ổn định lúc đó quân tiên cơ địa thị t r u n g quanh bạo phát một lần cấp một thú triệu số lớn quái thú vật liệu tràn vào thị trường bọn hắn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng ngô minh lại cho là chuyện này đối với bọn hắn là một trận kỳ ngộ tìm hắn ca mượn một số tiền lớn bởi vì cổ quyền phân phối vấn đề hà bản thanh không có duy trì ngô minh ý nghĩ mà là lòng sinh thám nghiệm hắn kế hoạch giết chết ngô minh người một nhà đồng thời chuẩn bị thừa dịp chuyện xảy g i trước có tiền lẩn trốn tiến về quân tiên cơ địa thị bất quá cuối cùng ngô minh tại trước khi chết hay là phát ra tin câu cứu hà bản vẫn khắp nơi lưu t h o á n hắn bình thường làm ăn kiến thức rộng rãi người cũng rất hung tàn giảo hoạt cục giám sát mặc dù một mực truy t r a nhưng đều không có kết quả nghe nói thiên thịnh tập đoàn vì bắt được hắn còn ban bố mấy triệu treo giải thưởng vậy mà đều không có tin tức dù là đã qua thật lâu t â n n h i ê u đối với mình trải qua vụ án nhớ lại vẫn là vô cùng rõ ràng muốn t â n n h i ê u thanh tỉnh sau t â n hạc miên cuối cùng là thả lòng trong lòng đến ban đêm diệp đình tự trước đem nàng đưa về nhà nghỉ ngơi sau đó lại đang bệnh viện chồng một đêm ngày thứ hai tần n i ê u thân thể trạng thái tinh thần liền rõ ràng chuyển biến tốt đẹp một chút cũng nhìn không ra hôm trước mới từ Quỷ Môn Quan đi một vòng. buổi chiều làm tốt thủ tục xuất viện diệp đình tự liền cùng tần l i ê u về nhà trên đường đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn vừa về đến nhà không lâu bên ngoài liền xuống lên mưa to cũng coi là thành tẩy một chút gần nhất s i q u ỏ y tần l i ê u đứng tại ban công nhìn ngoài cửa sổ mưa to ánh mắt xa xăm lúc ăn cơm tối t ầ n thúc nếu không ta liền không làm cái này đi diệp đình tự từ trong phòng bếp bận rộn một vòng vừa ngồi xuống liền không nhịn được nói ngươi tình huống lần này thật quá nguy hiểm phòng cấp cứu bên trong ba giờ bất luận cái gì một phút đồng hồ hắn cũng có thể sẽ chết câu nói này nhịn rất lâu đi tần n i ê u cười cười ánh mắt bình tĩnh không phải sự tình gì nguy、hiểm. liền có thể không đi làm ta không làm dù sao cũng phải có người làm không có khả năng mỗi người đều bình bình an an vượt qua cả đời mặc dù ta ngay cả võ giả đều không phải là không cách nào cùng những anh hùng kia một dạng đã chết oanh oanh liệt liệt nhưng ta là không sợ nguy hiểm diệp đinh tự thoáng có chút trầm mặc hắn thực sự tìm không thấy phản bác lý do ta biết ý nghĩ của ngươi tần l i ê u than nhẹ một tiếng ta đã từng cũng mất đi người rất trọng yếu không chỉ một lần ta đã từng giống bây giờ ngươi một dạng hỏi qua lời giống vậy có thể dần dần ta cũng minh bạch không ai có thể làm bạn cả đời ở thời đại như này mỗi loại đồ vật kia là rất xa xỉ càng quan trọng hơn là tại ngươi cảm thấy người trọng yếu sau khi rời đi phải chăng có thể gánh vác lên trách nhiệm của mình ta là thất bại nhi tử thất bại phụ thân nếu như những người rời đi kia có thể đoán trước tương lai bọn hắn nhất định sẽ rất thất vọng ta chỉ có thể làm tốt chính mình ta chỉ còn lại có chuyện này có thể làm nhưng tại ta cảm thấy sắp thời điểm chết ta là không cảm thấy lo lắng bởi vì đình tự a ngươi cùng ta không giống với ngươi sẽ không để cho ta thất vọng thần n h i ê u nói đến đây không nói gì thêm diệp đình tự cũng lâm vào hồi lâu t r ầ mặc hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tự hồ cũng không hiểu rõ tần n i ê u đi qua hắn không biết tần i ê u vì cái gì nói mình là thất bại nhi tử cũng không biết vì sao là thất bại phụ thần diệp đ ì n h tự đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả khi hắn đi vào cái gia đình này thời điểm cũng chỉ có tần i ê u cùng mười một tuổi tần hạ miên trong cái phòng này không có bất kỳ cái gì cùng tần hạ miên m â u thân có liên quan vết tích liền phảng phất căn bản không tồn tại người kia bọn hắn c ũ n g xưa nay sẽ không đề cập chuyện đã qua đông nhiên có người cầm hắn dưới bàn cơm tay trái lộ ra một tia lãnh bước diệp đinh tự nhìn đi qua chỉ thấy tần hạ miên ánh mắt ân cần không cần để ý bốn ban đêm diệp đinh tự nằm ở trên giường nhìn xem điện、thoại. trên màn hình giả lập bảy biện r a sáu năm t r ư ớ c minh thanh công ty vụ án tưởng tỉnh hà b ả n thanh hắn nhìn xem phía trên tấm hình đó là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân tóc nồng đậm mà mang theo q u a n xoắn có một loại không bị trói buộc mà tự do khí t ứ c nhìn qua tràn ngập nghị lực cùng tự tin hắn ấn mở một cái khác giao diện thì là dáng xuyên thị tin tức mới nhất truy nã hung phạm trong tấm ảnh hà bản thanh hình tượng cơ hồ đều nhanh nhận không ra thần sắc lanh gốc dâu ria sủng x o à n mỗi một cây ngón tay đều như là tinh t i ế t điêu khắc tràn đầy lực lượng cảm giác một đôi mắt sâu thẳm như vực sâu khó trách bành lỗi sẽ cố ý đi bệnh viện hướng tần liêu xác nhận th diệp đinh tự liếc mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp kia thở dài nhẹ nhõm lập tức đưa điện thoại di động thu hồi từ trên giường đứng dậy hắn đứng tại phía trước cửa sổ mắt nhìn phía ngoài mưa to sau đó trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa thật kỹ sau đi xuống lầu dưới đi vào đêm mưa kia đùng đùng mưa như chút nước mưa to từ cái kia trên vòm trời tối t ă m đập xuống ở trên người hắn diệp đinh tự tóc quần áo rất nhanh liền ư ớ t đấm hắn lại không phát giáp gì ngay bên t hai tiếng mưa rơi tim của hắn đột nhiên yên tính trở lại trong ba ngày này tâm tình của hắn rất ngột ngạt trong bệnh viện hai ngày trong đêm hắn đều không có nghỉ ngơi về đến nhà cũng ngủ không được. tại cái này trong mưa to phản phất mới khiến cho cây kia căng cứng dây chân chính c h ầ m t ĩ n h lại nhưng khi tâm tình bị đệ nén tán đi sau hắn rất nhanh liền cảm giác được trái tim kia kịch liệt nhảy lên tựa như khát máu ác quỷ, t h i ê u đốt lên nổi giận hóa diễm trong đầu thì là hiện ra đi qua từng màn t r a n cảnh có tuổi nhỏ lúc tần n i ê u đến nhi đồng phúc lợi viện thăm hỏi hắn hình ảnh có ở tiền thế đệ đệ hữu t h ủ vui cười hình ảnh có những năm này người một nhà vui vẻ hòa thuận hình ảnh những ký ức kia phá toáy mà lộn xộn trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra đồ chết tiệt diệp đinh tự cắn răng gầm nhẹ tiếng gầm nhẹ của hắn bị cái k trong hai con ngươi thì là đêm tối đều che giấu không đi h n g qua n g từ trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh đến nay tần ra chính là hắn hai lần nhân sinh giao điểm phần này liên hệ kỳ diệu càng làm cho hắn cảm giác đây là một loại thiên ý cho tới nay hắn cho là mình đến chính là vì cho bọn hắn mang đến hạnh phúc cũng vui vẻ chịu đựng hắn cố gắng tu luyện hắn không dám sinh ra suy nghĩ khác hắn kiên trì mỗi ngày gần như cực hạn huấn luyện cho tới nay không dám lười biếng hắn sẽ thống khổ sẽ lười biếng sẽ quanh quẩn một chỗ không chừng nhưng mỗi khi nhớ tới tần n i ê u cùng tần hạp biên luôn có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh của tâm linh để hắn vượt qua khó khăn, tiếp tục hướng phía trước. hắn may mắn chính mình có thể có cơ hội như vậy có thể có khả năng như vậy trước mộ bia chống đỡ thanh k i a ô lớn màu đen thiếu niên ngắm nhìn bi văn chữ hắn đang suy nghĩ gì hắn muốn một mực chống đỡ thanh dù này đợi đến mưa cạnh đợi đến trời nắng đợi đến không còn cần thanh dù này có thể kết quả đây còn kém một chút còn kém một chút còn kém một chút tần yêu sẽ chết tại cái k i a cống thoát nước rác rưởi trong tay diệp đinh tự thống hận nhìn thấy cái k i a cống thoát nước mắt càng thống hận hiện tại không đủ cường đại chính mình còn kém một chút chính mình hết thể tất cả toàn bộ đều muốn bị hủy đi、Bành. diệp đinh tự tận tình huy quyền hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ như bản năng giống như diễn luyện lên ngũ hổ đại thế quyền qua c ư ớ c lại ở giữa phát tiết ra bản thân nội tâm dâng lên s á t ý đúng vậy s á t ý hắn chưa bao giờ giết nhau một người cảm thấy như vậy khát vọng mỗi một quyền của hắn xé rách nước mưa trong mắt hắn lại tựa như ngay tại xé rách người kia lồng ngực đào ra viên kia nhảy lên tâm cái kia thê lương trong đêm mưa thiếu niên trong một đôi t r ò n g mắt s á t ý lạnh t ấ u xương khoang bụng ở giữa ẩn ẩn chuyển đến tiếng hồ gầm tựa như một đầu chân chính mánh hổ cũng hoặc là hắn thả ra dấu ở trong lòng mánh hổ chương hồ có ý hại người t r ư ơ n g bảy mươi sáu hồ có ý hại người、Soạn. ngoài cửa sổ mưa tựa hồ bên dưới đến càng lúc càng lớn trong gian phòng đen kịt t ầ n hạc miên mặc màu trắng áo ngủ vầng trán bung ô xuống si ngốc nhìn xem đêm mưa kia cũng nhìn xem trong đêm mưa thiếu niên trời phẳng phất lợt út nước mưa chút xuống tòa thành thị này trở nên trở xa c h r t gần mà hắn vẫn tại huy động nằm đấm x â y dịch lấy r á n g người tựa hồ tại cùng cái này mưa to cùng nhau cùng múa không hắn đang gặp thét, thét hắn phải dùng quyển vỡ nát hắc cắm này hắn phải dùng nanh vút sẽ rách mưa to này đ ì tự vốn nên là ta đến bảo vệ ngươi tần hạc miên thấp giọng thì thảo ngươi không nên không nên do ngươi tiếp nhận nhiều như vậy nàng hồi tưởng lại trong bệnh viện đêm hôm đó hắn đệ nén xuống phẫn nộ của mình vứt bỏ sâu tận xương tùy c ử u hận không h i ể n lộ nội tâm tự trách h i ệ t lực duy trì lấy k h ắ c hẳn với thường nhân tỉnh á o nhưng khi tần hạc miên dựa vào trên người hắn lắng nghe tim của hắn đập lại tựa như có thể cảm nhận được phần này đau đ ứ n g người hắn chỉ có mười bảy tuổi không nên tùy hắn đi gánh chịu những này nếu như không phải tần hạc miên cắm chặt môi giới đều chảy ra một tiêm n g tươi một đôi giống như tinh thần trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh cùng sát ý nữ nhân ác kia nàng tự không có người nào so tần hạc miên hiểu rõ hơn tần niêu thống khổ hắn lưng đeo quá nhiều ấ y náy chính như hắn nói tới hắn chỉ còn lại có chuyện này có thể làm nếu là ngay cả chuyện này đều không làm được hắn là sống không được ba ba là không có làm gì sai nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại phạm vào lớn nhất sai thích một cái tuyệt không nên nên người ưa thích sau đó bị hủy diệt hết thẻ bốn diệp đinh tự giống như điên dại tại trong mưa to một lần lại một lần diễn luyện lấy ngũ hổ đại thế phản p h ấ t chỉ có tại cái này thâm trầm trong đêm mưa hắn có thể đuổi ô n g xuống tất cả ba quần áo không cần suy tính được thất bại tệ thông thống, thống khoái khoái đi huy động chính mình quyền hắn đếm không hết trong khoảng thời gian này mình rốt cuộc nghiên cứu học tập bao nhiêu thể thuật nhưng hắn tỉ mỉ nghiên cứu vô số kỹ xảo tại thời khắc này toàn bộ quên mất sạch sẽ hắn không muốn thi lo càng nhiều chỉ muốn giết người dùng bạo hổ thế đập nát đối phương sương sọ dùng quỷ hổ thế c h â n vỡ đối phương t ạ n g phụ dùng phong hổ thế truy mù ánh mắt của đối phương dùng máu hổ thế đánh nổ đối phương tứ chi dùng đâm hổ thế đ à o ra đối phương trái tim kia hắn muốn chính là có thể phát tiết chính mình sát ý quyền pháp hắn muốn chính là có thể giết người quyền pháp diệp đinh tự quyền càng rung động, động càng nhanh hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng tự nhiên càng ngày càng t h ô n g khoái loại cảm giác này quá đã thoải mái quá tự do hắn p h ả n phất chính du đãng tại trong rừng rậm nguyên thủy đi săn lấy con mồi của mình hắn dứt khoát hai mắt nhắm nghiền trong lòng không có một tia tạp nghiệm trước mắt hắn không có cái tia mưa to chỉ còn lại có giữa thiên địa sao động tiếng mưa rơi diệp đinh tự mỗi huy động một q u y ề n toàn thân mỗi một chỗ xương cốt cơ bắp đều đang run dày chấn động ở trước mắt trong một vùng tăm tối hắn tựa hồ nhìn thấy con mồi tại chính mình dưới vớt đầu băng nước xương hay là nhìn thấy hà bạn thanh tại chính mình dưới quyển máu thịt bé bẹ bét dần, dần mưa kia âm thanh gh é vào lỗ thai hắn hắn thân ở trong bóng tối vô tận kia trong lòng vẫn không có sinh ra tạp nghiệm hắn thân thể còn tại vận động quyền của hắn vẫn như cũ tấn mánh lăng lệ hoang long trong lỗ t hai lại lần nữa nghe được thanh â m chấn động kia hoang long thanh â m đến từ toàn thân của hắn xương cốt tạo hảo thể nội huyết dịch lưu động giống như d ó c rách nước sông tôn u trào không ngừng tê tê gân cốt bắp thịt lực lượng tại truyền lại vận chuyển ở trong nháy mắt này hắn cảm giác đến thân thể kình lực mỗi một tia h à o rượu tựa như quỷ phủ thần công tạo vật hết thể đều lộ ra tươi đẹp như vậy hô hắn bỗng nhiên mở mắt ra m ê n mông tiên điện lại lần n hồ g ầ m như tiếng sấm ung dung quanh quẩn hắn cùng bạo hung mánh lực quyển tựa như sao băng rơi xuống đất đông nhiên đánh tới hướng bên cạnh một gốc tráng kiện cây nhãn b ả n h nương theo lấy một tiếng nổ vang cây này thô to cây nhãn từ ẩm vang n ổ tung vô số mảnh gỗ vụn như là lợi khí ám tiễn bốn chỗ bay tán loạn r ầ m rạp tán cây chấn động như mây chậm dại sụp đổ tại đêm khuya như vậy cũng không có người có thể từ trong mưa to nghe được phần này tạ tâm chỉ có cái kia nhìn chăm chú thiếu nữ ở trong h á cám lộ ra thần sắc kinh ngạc đình tự hắn nàng tận mắt thấy diệp đình tự một quyển chi u y này đúng là để cây kia cây duyệt thanh cư xá trồng chọn loại này cây nhãn tên là chảy âm cây nhãn bình thường gió thổi phất qua tán cây lắc lư sẽ phát ra không linh nhạc khúc là thành thị xanh hóa phi thường thường gặp cây giống bất quá tại t hai biến thời đại sau động thực vật biến đến dị loại này chảy âm cây nhãn chất gỗ tự nhiên cũng là kiên cố chặt chẽ v õ đạo học đồ đừng nói đ ư ợ c gãy có thể đem vỏ cây đánh nát đều rất không dễ dàng đỉnh tự l ự ợ c quyền vậy mà lại mạnh đến trình độ này tần hạc miên n g ư ợ c nhẹ nhàng chập trùng đã xuất linh lung thức tha đường cong kinh ngạc nhìn qua phía dưới thiếu niên muốn mà lâu dưới diệp đình tự tâm thần cũng là khẽ chấn động hắn ho chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân truyền lại như là nước chạy tự nhiên nước chạy thành sông cánh tay đạn vùng eo chân chập trùng tựa như trời long đất lở lại nhẹ nhàng trầm ồn ta minh kỉnh đúng là luyện đến lục dương đều đủ đ ỉ n h phong sao minh kỉnh cũng có chia cao thấp lục dương đều đủ là chân chính thượng tầng công phu trong ngoài như một cương n u cùng tồn tại diệp đình tự trước đó chỉ ở tô hoàn g trên thân kiến thức đ ế n qua hắn cũng đã gặp cùng là võ giả trương văn ngữ xuất thủ liền không có cảnh giới dạng này lúc trước hắn tại chiến đấu trong khảo hạch gặp được tô hoàn nàng không có bất kỳ cái gì động tác lại nhìn không ra bất luận sơ hở gì đây chính là lục dương đều đủ chỗ c a min diệp đinh tự hồi tưởng lại tình huống trước rất nhanh chú ý tới lỗ thai khác biệt là đế thính công ta tại đế thính công bên trên nhập môn hắn rõ ràng cảm nhận được t í n h lực của mình trở nên càng thêm mẫn cảm chỉ cần h ắ n m u ố n cảnh vật chung quanh thanh âm liền có thể suy giảm có thể là tăng cường phi thường kỳ diệu diệp đinh tự có thể dùng sinh mệnh điểm bốn tiến hóa bộ vị đường hô hấp lôi âm hô hấp trái tim hoàng kim tâm tạng chi trên h ổ báo tý lực chi dưới cự tượng đà sơn có thể thôi diễn bộ vị phổi lỗ thai đế thính công sau khi nhập môn đúng là lại nhiều một có thể thôi diễn thân thể bộ vị trong đầu hắn suy nghĩ có chút nhất c h u y ể n lập tức lại lần nữa thi triển lên ngũ hổ đại thế giống vừa kêu sơn lâm bách thu kinh nguyên lai、like、đây mới là ngũ hổ đại thế chân chính áo nghĩa trước kia diệp đình tự một mực đem ngũ hổ đại thế coi là thể t h u ậ t nghiên cứu đủ loại kỹ xảo trên thực tế là rơi xuống tầm thường hắn muốn luyện chính là hổ ý có thể hổ ý làm sao có thể không đả thương người máy hổ có bẩm sinh công kích bản năng thiên tính của nó chính là giết chóc hung tàn nếu như bất động sát tâm kỹ xảo lại cao hơn rượu vậy cũng chỉ là bị vây ở trong lồng chỉ có hung tính thịnh vượng nhất thời điểm mới có thể từ trong lồng giam thoát khốn mà ra vừa ra tới liền muốn ăn người nếu như nói lục dương đều đủ cùng đế thành công chỉ là nước chạy thành sông chuyện sớm hay muộn ngũ hổ đại thế không có phần này trùng tiên sắc ý thì vĩnh viễn không cách nào lộ sắc thành chân chính kỹ thuật giết người diệp đình tự trong mắt lướt qua một tia h u n g quang trong lòng sắt ý càng ngày càng m á n h liệt hà bản thanh người tốt nhất sống lâu một chút ta muốn tự tay bóp trên ngươi thân hình hắn vút qua liền đi vào cư xá lầu cư dân ông diệp đình tự thân thể chấn động trên thân cùng trên quần áo nước mừa liền bị trong nháy mắt vùng đi trên thân không có một tia nước động liền liền ý phục đều trở nên hơi khô khô đứng lên hắn lên lâu đi vào cửa chính tắm rửa một cái vừa rồi nằm ở trên giường tần hạc miên nằm ở trên giường nghe phía bên ngoài động tĩnh dần dần l ắ n g lại phản phất tại nhẹ giọng tự nói ngủ ngon sau đó liền nhắm mắt lại căn phòng cách vách diệp đình tự đ ô i lông mày khẽ run lên lập tức cũng nhắm hai mắt lại ngủ ngon chương bảy mươi bảy e cấp quyền sáo lân xạ chương bảy mươi bảy e cấp quyền sáo lân xạ hôm sau tần l i ê u trong khoảng thời gian này sẽ tại trong nhà tính dưỡng mà diệp đình tự hai ngày trước xin phép nghỉ hiện tại thì phải tiếp tục đến trường vừa ăn điểm tâm song đình tự t ầ người Hạc、Miên、nhìn về phía hắn.、Diệp、Đinh Miên Diệp n về tự n g đầu, mỉm c này ó i thế n o trong khoảng tỉ? thời Ngươi gian n à chú Hạc có tích, cục chắc chắn cường Hà Thanh không thả hắn, Hà Thanh phi thường ý an toàn. Tần、Hạc、Miên có một tia lo lắng,、hà、Bản thanh lưu 6 năm, lần này tung buông Bản lùng lớn. Ngươi này một tiêu vọt sát bắt lo bại lại giám đối với lộ độ lưu sẽ phi thường lớn. Người này rất nguy hiểm chó cùng rất dậu bên dưới dù ai cũng không cách nào dự liệu được ý nghĩ của hắn chuyện này chúng ta không phải người ngoài cuộc tại hắn bị bắt trước ngươi muốn mọi việc lưu tâm hà bản thanh đúng là nhân vật hết sức nguy hiểm tại sáu năm trước là hắn có thể đối với quen biết rất nhiều năm ngô minh người một nhà thống hạ sát thủ có thể thấy được tính tình âm hiểm tàn nhẫn những năm này có thể trốn tránh cục giám sát l ù g bát cũng có thể nhìn ra tâm tư kín đáo lần này ngoài ý muốn bị tần l i ê u đánh vỡ thân phận lâm vào như vậy bỏ mạng k h ố n cảnh chưa hẳn không có lòng sinh thù hận tìm bọn họ để gây sự khả năng b à n h lỗi cố ý để tần l i ê u gần nhất nghỉ ngơi nên cũng là cân nhắc đến điểm này dù sao võ đạo học đồ cùng trung cấp võ giả ở giữa trên lệnh quá lớn cục giám sát cũng không thể bởi vì lý luận tồn tại điểm này khả năng liền phái một vị trung cấp võ giả tiến hành bảo hộ trung cấp võ giả đều đủ để đảm nhiệm đại đội đội trưởng muốn để bọn hắn căng nguyện làm bảo tiêu hoặc là chính là mấu chốt của vụ án nhân vật hoặc là chính là thân phận địa vị rất cao nếu không căn bản không có khả năng đ ì n h tự nếu không ngươi tiếp tục xin mời một đoạn thời gian giả đi tần l i ê u khe nhữ mày n g ư ơ i an toàn trọng yếu nhất đầu tiên chờ chút đã cục giám sát bên kia tin tức diệp đình tự lắc đầu hắn dù sao lưu thoáng sáu năm kinh nghiệm phong phú sợ là trong thời gian ngắn không ra được kết quả cũng không thể hắn một mực không bị bắt chúng ta tất cả đều ở nhà lo lắng hãi hùng thi đại học ngay tại cuối tháng sau ta bước vào luyện tạng viên mãn đã nhiều ngày nhất định phải tranh thủ trở thành võ giả trong khoảng thời gian này ta không thể bỏ bê tấn thúc tỷ các ngươi yên tâm thần s á t hắn trầm tĩnh không nói đến hắn chưa chắc sẽ tìm tới ta coi như thật tìm tới chỉ cần c h í n h ta cẩn thận nên không đến mức liền thua ở trên tay hắn diệp đình tự phất một cái tay tựa hồ lơ đãng cầm chén lên bên trên hai cây hợp kim đũa bàn tay hắn khép lại cái k i a hai cây đũa liền như là đất dẻo cao su bình thường bị trực tiếp vận thành bánh q u a i trèo sau đó lại bị bóp thành viên cầu ân thần niêu ánh mắt ngưng tụ lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ hợp kim này đũa võ đạo học đồ muốn bóp con không khó có thể giống diệp đình tự như vậy một tay nào nặn là tuyệt không có khả năng từ bên trong này không chỉ có thể nhìn ra lực lượng to lớn cũng có thể nhìn ra k h ô n g chế chi tinh vi viên cầu kia hình dạng hoàn toàn đã chứng minh diệp đ ỉ n h tự tại kinh lực cùng trên thể thuật tạo nghệ tần h ạ c miên nhìn nhiều một chút nàng tối hôm qua tận mắt nhìn thấy diệp đ ỉ n h tự một quyền đập gây dưới lầu cây kia chạy âm cây nhãn thấy cảnh này độ không nhiều chấn kinh nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm khái đ ỉ n h tự thức tỉnh tổ hợp gen nên là lực lượng tăng phúc phương diện này bất quá trừ lực lượng kinh lực của hắn chuyển lại cũng nhìn không ra một tia tạo khí tần hạt miên thầm nghĩ trong lòng bực này tốc độ tiến bộ cùng độ tính còn thật sự là khủng bố hắn hà bản thanh coi như chạy trốn ngụy trang bản sự mạnh hơn tại d á n g xuyên thị t r ù n g quy là cống thoát nước chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng diệp đinh tự ánh mắt có chút chầm ngưng tại thành thị thiên vong hệ thống trước mặt không đến mức có thể đeo vũ khí rêu rao khắp nơi không bị phát hiện lực lượng của ta so sánh võ giả đều không kém cỏi trích tinh ban đồng phục cũng tương đương với ép cấp chiến ý n coi như thật gặp vợ hắn cũng có thể có sức tự vệ ngược lại là hắn nguy cơ từ phía chỉ cần trì hoán chút thời gian cục giám sát người liền có thể để hắn không chỗ có thể trốn tân n i ê u suy tư một lát nhẹ gật đầu ngươi bây giờ chính là khẩ hắn đứng người lên đình tự các ngươi một hồi nói xong cũng đi vào gian phòng của mình một lát sau tần nghiêu từ gian phòng đi ra trong tay hắn cầm một cái màu đỏ c h ố t đóng gói hộp đặt ở trên bàn cơm mở ra chỉ gặp bên trong trưng bày một tấm giấy chứng nhận thành tích cùng một cái màu đen cỡ nhỏ bằng d a lễ túi đây là ta bốn năm trước tham gia cục giám sát liên hợp diễn v õ lúc lấy được ban thưởng tần nghiêu giải thích lúc đó ta tại toàn giáng xuyên thị v õ đạo học đồ tầng cấp bên trong lấy được giải đặc biệt hắn đem cái kêu màu đen lễ túi đưa cho diệp đình tự mở ra nhìn xem diệp đình tự lông mày níu lại kéo ra lễ túi mở miệm móc ra đổ chỉ gặp đó là một bộ đặc thù chế tạo thủ s á u màu đen toàn thân đen kịp tựa như kim loại xúc tu lạnh bớt đầu ngón tay bộ vị có kiếm sắc bén đ âm dữ tợn như lưới dao tần niêu h giới thiệu nói bao tay này chất liệu là nhị d i a i quái thú hát tuyến xà vải rắn đốt ngón tay kiếm đâm là e cấp hợp kim thiên nhạc sắt chế tạo miên cương có thể được cho một kiện e cấp trang bị đương nhiên nó dù sao chỉ là một bộ bao tay cùng bình thường e cấp binh khí giá trị kém rất nhiều thậm chí so ra kém một chút é cấp binh khí nếu là ngươi không đúng người khác tạo thành tổn thương thậm chí không bị phân chia tiến binh khí phạm chủ hắn nói tới bình thường r e n đúc loại này binh khí cần thiết dùng tới kim loại vật liệu nhiều giá trị tự nhiên muốn càng đắt đỏ hơn so sánh với mà nói phụ tán à y bộ dùng tài liệu ngay cả một phần mười cũng chưa tới quần y sáo hoặc tay gấu vợ g i ặ t l u c ô căn bản không thích hợp dùng để đối phó quái thú võ giả muốn dùng quyền pháp cùng cùng cấp độ quái thú chém giết gần người dưới tình huống bình thường là rất khó làm được nhưng vẫn như cũ có rất nhiều võ giả sẽ mua sắm bởi vì tại trong thành thị rất nhiều trường hợp không thích hợp mang theo binh khí tùy thân mang một bộ quần sáo hoặc tay gấu vợ giặc luco đối mặt tình huống dị thường cũng có thể bảo trì chiến lực tân nghiêu tiếp tục nói ta tại cục giám sát làm nhiệm mũ lúc đều là dùng chiến đao hoặc súng laser về phần đối phó kẻ yếu y phục tác chiến phân phối bao tay liền đủ căn bản không dùng được nắm bắt tới tay sau vẫn luôn chưa từng dùng qua thứ này không thể bán nhưng là tặng cho ngươi vấn đề không lớn định tự lực lượng ngươi cường hành quyền pháp tinh t hâm gặp được địch nhân thời điểm đeo nó lên có thể rất lớn trình độ tăng lên thân thể lực sát thương diệp đinh tự nhìn xem trong tay thủ sáo màu đen càng xem càng ưa thích một đầu mánh hổ làm sao có thể không có lợi trào đ ầ u chỉ dựa vào huyết mục chi khu rất khó hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình thế nhưng là có phụ tá này bộ bảo hộ coi như trực tiếp đón đỡ binh khí đều không nói chơi c á i kia g i ữ tợn kiếm âm càng là giết địch lợi khí hắn nguyên bản liền có kế hoạch muốn mua sắm một kiện quần sáo bây giờ được đây càng tốt trong lòng rất là cao hứng tạ ơn tần thúc diệp đình tự đem thủ sáo màu đen một lần nữa thu vào b ằ n g d a lễ túi sau đó liền bỏ vào trong áo trên túi tùy thân mang theo h á c tuyến xà v ả y rắn độ cứng cùng tính bền dẻo đều rất kinh người nhưng là chất liệu rất mỏng từ mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì ngươi ưa thích liền tốt thần n h i ê u nhẹ gật đầu hắn làm như vậy nhưng thật ra là có chút làm trái quy tắc nhưng chỉ cần diệp đình tự không ngay ngắn xảy ra chuyện liền sẽ không có việc nếu là diệp đình tự gặp chuyện không may hắn còn chỗ nào lo lắng những n à y điều lệ điều lệ hắn cũng không tin diệp đình tự sẽ mù quáng đả thương người vậy ta liền lên học diệp đình tự đạo nói các ngươi ở nhà cũng muốn lưu tâm nhiều có việc liền liên hệ ta giữ cửa bảo hiểm đều khoa kỹ chờ ta trở lại hà bản thanh chỉ là trung cấp v õ giả muốn trực tiếp phá cửa mà vào hay là không thực tế tối thiểu nhất tại hắn thành công trước đó cục giám sát nhất định có thể sớm đổi tới ân tân yêu nhìn xem diệp đình tự bóng lưng trong đôi mắt lướt qua một tia áy náy hắn lại một lần để thân nhân ở vào nguy hiểm hoàn cảnh có thể diệp đình tự cũng không có nghĩ như vậy hắn lúc này trong đầu nhảy vọt mũi một cái suy nghĩ đều là như thế nào đánh giết hà bản thanh kế hoạch diệp đình tự tuyệt đối không có khả năng cho phép dạng này với người nhà tạo thành ý hiếp nhân vật nguy hiểm tiếp tục sống ở trên thế giới hà bản thanh phải chết cục giám sát bắt tuyên án tử hình cũng tốt mặt khác kiểu chết cũng được nhưng nếu để cho diệp đình tự tuyển đó chính là tự tay đưa hắn xuống địa ngục hiện tại còn chưa đủ diệp đình tự đáy mắt ẩ n giấu đi sắc cơ nhưng không có mù quáng tự đại hắn biết rõ lấy mình bây giờ thực lực đối mặt một vị trúng cấp vó giả nhiều nhất là có thể tự vệ vẫn là đối phương nhận truy nã rất nhiều hạn chế tình dưới muốn đánh giết hà bản thanh trừ phi đối phương đi ra ngoài không xem hoàng lịch bị ngoài hành tinh phi thuyền đâm chết bất quá ánh mắt của hắn sâu thẳm tại ngày này bình bên trên ta còn có mặt khác quả cân chương bảy mươi tám phù bà bạo điểm tiền vàng chương bảy mươi tám phù bà bạo điểm tiền vàng vừa xuống lầu diệp đinh tự liền thấy có một đám người ngay tại vây quanh cây kia chạy âm cây nhãn ngay tại nghị luận ở mỹ d u y ệ t thành cư xá không thể so với những phú hào kia ở cư xá cũng không có khắp nơi đều lắp đặt giám sát lúc này liền trở thành một cỏ cán chưa giải quyết diệp đinh tự một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng từ bên cạnh đi qua một chút cũng nhìn không ra hắn là kẻ cầm đầu hắn vừa đi không bao xa liền thấy hai chiếc cục giám sát đồ trang lơ lửng phi x a hạ xuống tới trên xe đi xuống bảy vị cục giám sát nhân viên trong đó có một vị chính là tần l i ê u lão bằng hưu lương nguyên giang đầu năm nay tóm đến như thế nghiêm sao diệp đinh tự một mặt mờ mịt coi như phá hư công cộng công trình cũng không trở thành lao sư động chúng như vậy đi ân hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì bọn hắn sẽ không nhận được tin tức sau coi là đó là hà b ả n thanh làm à. diệp đinh tự có chút xấu hổ lớn như vậy chạy âm cây nhãn một quyền trực tiếp đ ư ợ gãy thật đúng là trung cấp võ giả mới có khả năng sống đêm tối mưa to lạnh lùng sát thủ nếu không phải hắn tự mình ra tay đoan chừng chính mình cũng đến bán tín bán nghi diệp đình tự cũng không nhiều để ý phát một cái tin tức cho tần hạc miên đề cập với nàng đến chuyện này liền trực tiếp quay đầu đi trường học hắn biết tối hôm qua tần hạc miên nhất định thấy được một m à n kia tần hạc miên nhìn thấy tin tức sau cấp tốc trở về một cái t r ư ờ n g to m ắ t ngộng bức đầu nành người bao biểu lộ chờ qua hơn bốn mươi phút đồng hồ nàng lại phát tới một tin tức cục giám sát thu đến cư xá cư dân báo động trải qua hiện trường thăm dò sau hoài n h i hà bản thanh tối hôm qua tại chúng ta dưới lầu xuất hiện qua ba ba bởi vì chống bị thương tại phát hiện hà bản thanh hành tung trong chuyện này có công cục giám sát chuẩn bị cho chúng ta ra cố cửa sổ cùng tại cư xá chung quanh lắp đặt tận tảng quay phim thăm dò còn nói muốn tại p h ụ cận thành lập một chỗ máy không người lái an toàn đứng bảo hộ an toàn của chúng ta ân diệp đinh tự nao nao sau đó cấp tốc tăng thêm biểu lộ ấn mở gửi đi một mạch m à thành hai cái chừng to m ắ t mộng bức đầu này người phản phất cách bờ tường vào bốn sân thể dục bên trong diệp đinh tự đi vào một cái hình dạng cực giống tổ hóng to lớn dụng cụ nội bộ tựa như không còn bỏ phòng luyện võ nhưng là bốn phía thậm chí phía trên mấy trăm cái cửa hang đều cài đặt từng cái khác biệt hình dạng thiết bị có cùng loại với súng máy hạng nặng có thậm chí có thể xương pháo đài đây chính là phản ứng thần kinh máy khảo nghiệm dụng cụ chương trình bên trong có khác biệt vận động phản ứng khảo thí cửa ả i một khi mở ra toàn bộ to lớn dụng cụ liền sẽ căn cứ tương ứng chương trình vận chuyển toàn bộ tổ hong mấy trăm mắc không chuẩn bị sẽ căn cứ khác biệt tần suất uy tích khác nhau phát xạ khác biệt hình dạng đặc chế đạo cụ đạo cụ bình thường chỉ là do khối băng ngưng kết m à t h à n h chỉ cần dụng cụ nội bộ ấm lên liền có thể cấp tốc hỏa tan bốc hơi không cần ngoài định mức xử lý rất là thuận tiện mà người kiểm tra mục tiêu chỉ có một cái chính là tránh né đạo cụ công kích cái này rất khảo nghiệm tin tức xử lý năng lực cùng tự thân năng lực phản ứng đầu tiên muốn thu hoạch tin tức nếu như mình cũng không thấy nghe được đạo cụ hành động uy tích tự nhiên không cách nào tiến hành tránh né thứ yếu tại thu hoạch tin tức trên cơ sở đại nao cấp tốc tính toán đối với mình né tránh có chỗ quy hoạch nếu không tránh né cái này đụng vào một cái khác h i ệ n nhiên là không có ý nghĩa cuối cùng chính là né tránh trong đầu lại có quy hoạch cũng phải thân thể năng lực phản ứng theo kịp mới được diệp đình tự mở ra nguồn điện mở ra phản ứng thần kinh máy khảo nghiệm vận chuyển hô hô toàn bộ to lớn dụng cụ tổ ong t í c cấu từ trên xuống dưới chia bảy phần lấy riêng phần mình khác biệt xoay tròn tốc độ cùng xoay tròn phương hướng tiến hành vận chuyển càng gia tăng phát xạ thiết bị sự không chắc chắn tăng cường độ khó diệp đinh tự lựa chọn mở ra cơ sở cửa h ả i khảo thí đây cũng là bọn hắn bình thường khảo thí thời điểm phiên bản h ư u h ư u vừa đóng lại bản điều khiển cơ đóng cái kia từng cái phát xạ thiết bị trong nháy mắt bắn ra đủ mọi màu sắc khối băng đạo cụ hướng hắn kích xạ mà đến diệp đinh tự cả người thân ảnh phiêu giật linh động không ngừng mà tải h u né tránh tư thái nhẹ nhàng thoải mái, lộ ra thành thạo điêu luyện ba phút đi qua hắn không có bị b nhẹ nhõm cầm điểm tối đa hà bản thanh là trung cấp võ giả tố chất thân thể của hắn so ta tốt hơn hắn tinh thông võ học ta muốn đánh giết hắn chỉ có phá hủy hắn thói quen phương pháp chiến đấu chế tạo ra hắn không thói quen chiến đấu hoàn cảnh diệp đình tự âm thầm suy nghĩ mà ta có thể sớm mô phỏng huấn luyện tiến hành thích chứng hắn đem hà bản thanh coi là địch nhân giả tưởng nghiên cứu đánh giết hắn phương pháp căn cứ hắn thẩm tra đến tư liệu hà bản thanh là tại 2058 n ă m t ạ i giáng xuyên đại học võ đạo hệ tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu làm ăn đến sáu năm trước hp là t á hiện tại nên là đột phá trung cấp võ giả không lâu. diệp đình tự thậm chí nghiên cứu qua g á n g xuyên đại học võ đạo hệ năm đó trong khóa học cho 19 n ă m trước võ nói là còn lâu mới có được hiện tại phồn minh học tập nội dung cũng không đủ phong phú bởi vậy hắn kế hoạch thứ nhất chính là quấy nhiều trong chiến đấu con mắt thấy vật năng lực con mắt tại thu hoạch tin tức phương diện chiếm cứ t á ư ơ i phần trăm cũng tương tự thành lập được độ cao tính ỷ lại không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rất khó thích h ứ n g 19 n ă m trước căn bản không có loại này t r ư ờ n g trình học mà lẩn trốn 6 năm hà b ả n thanh có lẽ ở trong quá trình này m à luyện ra các loại kỹ xảo nhưng không tồn tại chuyên nghiệp huấn luyện điều kiện nhiều nhất chỉ có thể là một chút giá lộ diệp đình tự một lần nữa mở ra cơ sở cửa hải khảo thí leo lên chuẩn bị xong bịt mắt sau đó đóng lại bản điều khiển cơ đóng trước mắt một mảnh đen k ị t không có bất kỳ cái gì ánh sáng hiu hiu bốn từng cái h ọ c súng bắn ra các loại hình dạng đạo cụ diệp đình tự chỉ có thể dùng lỗ thai đi thu hoạch hết thẻ chung quanh tin tức từng đạo âm thanh phá không chuyên vào bên thai lại cấp tốc trong đầu tiến hành m ô phỏng phản phất tại trước mắt trong h cám b ả y biện ra đến đường kính ba cm phía trái trên hai mươi mốt m gạo chỗ đường kính mười hai cm phía trước bên phải mười bảy m gạo đường kính sáu cm phía trước ba m gạo chỗ hắn muốn thông qua thanh â m phá không đến phân phân biệt cụ thể lớn nhỏ vị trí tốc độ phi hành phi hành quy tích lại tiến hành né tránh siêu siêu diệp đình tự trong đầu cấp tốc tính toán thân hình cấp tốc né tránh có thể cái này thật sự là quá khó khăn rất nhanh trên người hắn liền bị không ngừng đánh trúng khối băng chỉ cần không đánh trúng đầu đánh vào người không tính đau tránh cho đầu c h ú n g đạn cũng trở thành hắn chính yếu nhất mục tiêu ba phút đồng hồ trôi qua rất nhanh đạt được ba mươi b ố phân nguyên bản thành thạo điêu luyện khảo thí cửa ải bây giờ trở nên độ khó cực cao chỉ lấy được ba mươi b ố điểm thấp diệp đình tự lại cảm giác rất thú vị càng la độ khó cao kỳ thật lộ ra càng trọng yếu trong thực chiến bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh mà con mắt chịu ảnh hưởng tình huống rõ ràng muốn so lỗ thai chịu ảnh hưởng tình huống muốn càng thêm dễ dàng xuất hiện như ánh sáng như sương khói thậm chí một ít quái thú phun ra khẩu khí đều mang theo mánh liệt kích thích tính để cho người ta nhịn không được nhắm mắt lại nếu như mình tại cùng quái thú lúc đang chém giết mới gặp được tình hình này kết quả khả năng chính là bị giết chết mà bây giờ huấn luyện chỉ là chịu một chút khối băng không đau không ngứa đập nên thôi diệp đinh tự một huấn luyện chính là đến trưa nhưng là cao nhất đạt được cũng chỉ là bốn mươi tám phân dù là muốn để cao một phần đều lộ ra không gì sánh được gian nan chỉ dựa vào thính lực thu hoạch tin tức độ khó quá lớn xử lý tin tức cũng cần tốn hao thời gian người tốc độ phản ứng tự nhiên là trở nên rất chậm chạp tốc độ phản ứng thần kinh khảo thí cùng mặt khác khác biệt điểm ngay tại ở rất dễ dàng tạo thành phản ứng dây chuyền một khi phá hủy tiết ấu cũng rất dễ dàng toàn diện sập bản ta mặc dù tại đế thính công bên trên nhập môn nhưng nghe lực nhiều nhất có thể so sánh võ giả trình độ một số võ giả chỉ cần kích hoạt lên có quan hệ lỗ thai k i ế u huyệt thính lực đều muốn mạnh hơn ta nhân thể ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu h u y ệ t tác dụng đều có khác biệt như hai kỳ môn một khi kích hoạt liền có khai khiếu thông hai tiết nóng linh hoạt hiệu quả thế nhưng là diệp đình tự có ý định khác sau khi tan học hắn như thường lệ đi vào nguyệt sơn võ quán công tác hai canh giờ đã đến buổi tối bảy giờ theo thời gian đi vào vào tháng năm sắc trời bên ngoài cũng còn không có lâm vào lờ mờ hắn không có vội vã rời đi mà là đi tới trương văn ngữ phòng làm việc văn ngữ sư tỷ diệp đình tự nhìn xem bên trong tết tóc đ ô i ngựa dáng người cao gậy trương văn ngữ trên mặt cười nhẹ nhàng đ ì tự trương văn ngữ đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn chương ó t ể bảy mươi chín khẳng khai phù bà nguyên linh hình chương bảy mươi chín khẳng khai phù bà nguyên linh hình nguyên muốn mượn tiền văn nữ sư tỷ lời này ngược lại để ta có chút không đất dung thân chẳng lẽ ta liền không thể tới nhìn nguyên một chút sao diệp đình tự bị vạch trần tâm tư cũng không thấy đến xấu hổ người đi tới đương nhiên có thể trương văn nữ ngồi trên ghế làm việc lười biếng ruội lưng một cái rộng lớn màu trắng quần áo luyện công bên d ư ớ i linh lung đường con nổi bật mà ra ánh mắt của nàng dừng lại tại diệp đình tự trên thân m ỉ m cười nói đẹp không diệp đình tự nao nao chính mình đây coi như là bị trêu ở sao hắn ngồi đang làm việc bàn đối diện cẩn thận chu đáo một chút làm như có thật g ậ i đầu đẹp mắt người cũng không k h á c h khí trương văn ngữ lắc đầu cười một tiếng có việc cứ việc nói t h ẳ n g đi nói chuyện với ta không cần con con q u ấ n quấn văn ngữ sư tỷ pháp nhãn như đuốc diệp đình tự có chút bất đắc dĩ nói thằng đạo nói ta xác thực muốn hướng võ quán mượn một bút tiền vốn chỉ là mức bên trên tương đối lớn bao、nhiêu? trương văn ngữ trực tiếp hỏi b à mươi tám vạn diệp đình tự dừng một chút ta biết chuyện này khả năng không quá thỏa đáng văn n g ữ sư tỉ nếu là cảm thấy khó xử lời nói ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác lúc trước hắn mặc dù một mực không dư g i ả lắm nhưng là cũng không có quá mức cấp bách nhu cầu cho nên vẫn luôn không có ý nghĩ như vậy dù sao mượn tiền kim ngạch cùng thân phận nếu như không sẽ xứng đôi thiếu liền không chỉ có là tiền cũng là một bút nợ nhân tình trước đó hắn biểu hiện ra giá trị cũng không phải một lần là xong tùy tiện nhắc tới loại chuyện này ngược lại dễ dàng bị thương tình cảm chỉ muốn chức trở thành võ giả lại nói mặt khác Bất quá kế hơn o ạ c h h k g kịp biến hai tháng này bên trong nguyễn sơn võ quán để lại cho hắn ấn tượng thật tốt nhận diệp đ ì n h tự ảnh hưởng mà báo danh nguyễn sơn võ quán học viên cũng không phải sỗi bọn hắn có rất tốt hợp tác cơ sở trừ cái đó ra trương văn ngữ cũng biết hắn luyện tạng viên mãn lập tức sẽ trở thành võ giả tiến thêm một bước hiện hiện giá trị có ít người mặt ngoài tốc độ tiến bộ nhanh nhưng trên thực tế cứng rắn r ư a vào tài nguyên tích tụ ra tới cũng không phải là thiên tài chân chính dù là hp lại sớm đạt tới hai trăm chín chín đời này đều rất khó đặt chân khí huyết hợp nhất luyện tạng viên mãn giống tiêu triệu tân trang y h i bọn hắn rõ ràng gia cảnh rất tốt vẫn như cũng một bước một cái dấu chân cũng là bởi vậy nguyên nhân ba mươi tám vạn trương văn ngữ mặt lộ kinh ngạc đình tự ngơi đây là muốn làm cái gì ba mươi tám vạn tiền địa cầu đúng là một bút không nhỏ mức Giáng thông xuyên thị phổ thông một nhà ba người, một năm chi tiêu gần như chỉ ở tiền liền ngay chi chỉ ba địa tiêu một cầu, cả ở vị õ võ giả, giả lương cũng tiền liền tiền sơ hơn cấp vạn đ a cao cầu, cấp thiểu tối đến võ giả, tiền kia mới xuất tính ra số hướng đạo ư ợ c là nhẹ nhõm. võ Một vị đ học đồ bình thường tới nói căn bản sẽ không sinh ra dạng này nhu cầu có thể nàng vừa nói ra miệng đã cảm thấy không nên hỏi quá rõ ràng theo sát lấy nói chỉ cần ngươi là dùng tại chính đồ bên trên đương nhiên cũng không có vấn đề gì nếu vượt ra khỏi bình thường nhu cầu vậy khẳng định liền liên quan đến một chút tư ẩn hoặc là gia đình bên trên một chút tình huống hỏi sâu ngược lại không ổn nàng đôi mắt sáng nhìn xem diệp đình tự mặc dù chúng ta quen biết vẫn chưa tới ba tháng thời gian nhưng là ta đối với đình tự ngươi là tin tưởng ngươi có khó khăn tới tìm ta chuyện này ta không thể không rút nàng ánh mắt ngưng tụ dừng một chút chuyện này ta làm chủ sau đó liền sẽ sắp xếp người đem tiền chuyển t i ế n tài khoản của ngươi nàng lôi lệ phong hành đều không có làm sao do dự liền trực tiếp liền đánh nhịp quyết định để diệp đình tự đều cảm giác có chút dự kiến không đến hắn vốn cho là trương văn ngữ coi như nguyện ý giúp hắn cũng nên trước cùng quán chủ thương lượng một phen mới có thể cho hắn trả lời chắc chắn đa tạo văn ngự sư tỷ diệp đình tự rất là thành khẩn ta có thể lập chứng số tiền kia tại thời gian một năm trong vòng ta nhất định trả lại cái này không quan trọng trương văn ngữ lại lắc đầu ta nguyện ý giúp ngươi không chỉ có là chúng ta quen biết tình cảm cũng là đối với ngươi tương lai xem trọng chúng ta nguyện sơn võ quán mặc dù tại giáng xuyên thị tính không được cái gì nhưng cũng có chút tài sản chỉ cần ngươi không để cho ta thất vọng ta cũng sẽ không vội vã muốn ngươi trả tiền đầu tiên vẫn là phải đem tự thân phát triển đặt ở vị thứ nhất tương lai ngươi nếu thật có thành tựu vậy dĩ nhiên là tốt nhất ta tin tưởng ta gặp được khó khăn lúc ngươi đồng dạng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát coi như con đường phía trước long đong đi không trôi chạy chúng ta nguyễn sơn võ quán cũng làm theo có thể có vị trí của ngươi trương văn ngữ cười cười nói thật nghĩ đến ngươi mau rời đi võ quán ta vẫn rất không bỏ được diệp đình tự cùng nguyễn sơn võ quán ký kết hợp đồng chỉ có bốn tháng hiện tại chỉ còn lại có bốn mươi ngày nói theo một ý nghĩa nào đó trương văn ngữ đối với diệp đình tự lần này ý đổ đến thậm chí cảm thấy một tia mừng d ỡ xem như tại hợp tác trên cơ sở sâu hơn liên hệ dù nói thế nào diệp đình tự cũng là có chiến tướng tiềm lực nguyện ý đầu tư người của hắn cũng không ít đương nhiên võ giả trong quá trình trưởng thành tỷ lệ tử vong rất cao trương văn ngữ nguyện ý gánh chịu loại phong hiệp này thì là nàng tự thân khảo l ư ợ n bốn ngày số đuôi 0416 t à i k h o ả n ngày 7 tháng 5 năm 2004 h o à n thành chuyển tồn giao dịch tiền địa cầu 4 0 0 0 0 0 m l số dư còn lại 412.328.49. địa cầu liên hợp ngân hàng làm diệp đình tự về đến nhà không lâu tiền liền lập tức đánh tới trong chương mục của hắn thậm chí trương văn ngữ vị này khẳng khái phú bà còn chủ động cho hắn tiếp cận cái cả lần này nhân tình thật sự là thiếu lớn diệp đình tự trong lòng cảm thán bất quá đây cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa suy nghĩ hắn nếu làm ra quyết định liền không khả năng lại do, do dự, dự. mà lại nợ nhân tình loại chuyện này cũng c h i a người chính mình không xem ra gì vậy liền không tồn tại loại thuyết pháp này đối phương nếu là khó chơi phần nhân tình này liền khó còn diệp đinh tự tìm tới trương văn ngữ trương văn ngữ nguyện ý mượn cũng coi là một loại song hướng lựa chọn nghiêm chỉnh mà nói dù là không có chuyện này chỉ bằng trương văn ngữ trước đó đối với hắn chiếu cố tương lai có việc hắn khả năng giúp đỡ được bận điệu cũng là nguyện ý rút nhân tình không nhân tình không ảnh hưởng toàn cục ngày thứ hai ngày tám tháng năm thứ bảy diệp đinh tự lần nữa đi một chuyến vọng thành khu thiên linh p ư ợ n g nhưng là hắn lần này chuẩn bị mua sắm không còn là nguyên linh hình thuốc dinh dưỡng mà là nguyên linh hình nguyên linh hình hiệu quả tại dưỡng huyết giai đoạn s á c thực rất xuất sắc nhưng là hiện tại cũng rất bình thường lần trước sử dụng chỉ đ ể thăng 1.5 sinh mệnh điểm hiện tại sợ là miễn cưỡng có thể có một sinh mệnh điểm ra đầu muốn truy cầu tiến hóa nhục thân thôi diễn diệp đình tự mục tiêu tự nhiên là đặt ở nguyên linh hình bên trên không chỉ có càng có lời cao cấp sản phẩm dinh dưỡng hấp thu hiệu suất cũng sẽ cao hơn nguyên linh hình, hình dưỡng lực là hình cấp ba giá bán m ộ vạn tiền địa cầu nguyên linh hình là một loạt này cao cấp sản phẩm tối thiểu phải là võ giả mới có thể sử dụng nghe nói thành phần dinh dưỡng càng thêm phức tạp dược lực là hình gấp năm lần trở lên giá bán cao thủ m ộ ư ơ i chín vạn võ giả giai đoạn này còn không cách nào làm đến nhục thân thu lấy năng lượng vũ trụ chỉ có thể lấy thân thể tinh lực ngưng tụ chuyển hóa nội thức mà tinh lực nơi phát ra rất lớn một bộ phận đều là thông qua đối với ngoại giới dinh dưỡng vật chất bổ sung sử dụng thuốc dinh dưỡng có thể đối bọn hắn tu luyện hiệu suất có rất rõ ràng tăng lên diệp đinh tự mặc dù không phải võ giả nhưng trải qua lôi âm hô hấp tối cốt lệ thủy tại không có cô động nội tức tình huống giới hp đạt tới thể chất cũng không kém hơn võ giả bình thường, thể tiền không hơn bình Hắn khoản cũng cưỡng, có miễn dụng.、Hắn、người mang giả kém võ sử lần này mua bốn mục tiêu của hắn là đem lỗ thai cùng phổi toàn bộ thôi diễn từ đó đạt tới võ đạo học đồ cấp độ hoàn mỹ nhất trạng thái chương tám mươi quy tức chân định song nhĩ d i ệ u văn chương tám không quy tức chân định song nhĩ d i ệ u văn ban đêm hôm ấy diệp đ ì n h tự nhìn xem trong tay thon dài ống tiêm nhuấn mày một cái trong hai con ngươi hiện hiện một tiêm ngưng trọng c trong, trong chốc lát diệp đinh tự chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như muốn bốc cháy lên một dạng khí huyết bốc hơi toàn thân khắp nơi đều tại buộc phát kịch liệt nhiệt lưu các vị trí cơ thể tế bào phản phất đói bụng không biết bao lâu tất cả đều điên cùng nuốt ăn lấy nguyên linh hình dược tề q u ố n bạo dược lực ông hắn trực tiếp vận chuyển lên lôi âm hô hấp pháp đang hấp thu dược tề dược lực tình hôn g dưới Thân thể có thể duy trì càng có duy từng từng loại biến hóa này cũng chính là sinh mệnh tiến hóa qua hơn bốn giờ diệp đình tự cũng cảm giác mình tế bào thân thể hoàn toàn báo hòa thế nhưng là thể nội dược lực cũng còn không có hoàn toàn hấp thu toàn thân nhiệt độ cơ thể khó mà hạ xuống cái kiêu cố báo hòa cảm giác tựa hồ cũng muốn đem thân thể nổ nát có thể thấy được nguyên linh hình dược lực cường đại đ ổ i thành thường nhân dưới loại tình huống này là thuộc về là dinh dưỡng quá thừa cơ thể quá nhiều thu hút chất dinh dưỡng lại không thể kịp thời tại thể nội thay thế rơi liền sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn làm tim phổi cơ năng yếu bớt cũng đối với thân thể tạo thành thoái hóa tính cải biến nghiêm trọng thậm chí sẽ dụ phát tâm huyết tật bệnh hoặc thận suy kiệt các loại tình huống đương nhiên đối với diệp đình tự tới nói liền không cần lo lắng điều này có thể dùng sinh mệnh điểm sáu mục tiêu hao sáu sinh mệnh điểm tiến hành thôi diễn khả năng như sau tiến hóa hai mươi lăm phần trăm tiến hóa bảy mươi lăm phải t r ă n bắt đầu thôi diễn đến cực hạn diệp đình tự bằng vào ta hiện tại thể chất ngay cả nguyên linh hình hoàn chỉnh dược lực đều không thể toàn bộ hòa tan thu nạp sau sinh mệnh điểm chính là ta cực hạn bất quá bảy mươi năm xác suất cũng rất cao nếu như bảy mươi năm xác suất đều không thể thành công cái tiết diệp đình tự cũng chỉ có thể tự nhận không may trước đó trừ lần thứ nhất thôi diễn vẫn luôn không có đụng vào đại vận lần này tổng không đến mức đụng vào s á t suất nhỏ sự kiện đi tâm ý của hắn k h ẽ động bắt đầu thôi diễn hô diệp đình tự ý thức lại xuất hiện tại bóng tối vô tận kia trong hỗn độn chỉ là sau một lúc lâu cũng cảm giác được g á người kia vĩ nạn nhân thể vũ trụ hô hấp trở nên không gì sánh được kéo dài chậm chạm nặng n ề tựa như như vực sâu không nhìn thấy cuối cùng lại như đại địa giống như trầm ổ n vững chắc phun r a nuốt vào khí lưu t r ầ m r ã i ấp ủ vận chuyển tựa như trâu giống tượng a lại như long ngâm đại huyên tản mát r a rung động lòng người linh vận thôi d i ế t phổi thức tỉnh quy tức chân định túi đầu n g ầ g đầu thực khí liên tục như tồn túi hơi thở ẩ n nấp g i ấ u không biết cảm giác tiến vào không linh cảnh giới phổi tiến hóa diệp đinh tự nhìn thấy kết quả này đáy lòng lập tức t h ă n g ra ý mừng phổi chủ khí tư hô hấp là nhân thể hệ hô hấp chủ yếu khí quan tầm quan trọng không cần nói cũng biết hắn có lôi âm hô hấp một cái đủ cường đại phổi đối với hô hấp pháp phát huy ra tác dụng có cực kỳ mấu chốt lực kỳ mấu ảnh hưởng ông. Diệp đạo n h tự t n gia miệng rung thái n cực mức quyết tại không mà tĩnh tự nhiên mà định ra vô tri có linh chính là người chân định chân định tức là quy tức thượng thừa công phu quy tức công tại đại hạ trong lịch sử có được mấy ngàn năm lịch sử Cũng có c hắn i kinh nghiệm, c lực hổ bào tí lực tượng cự sơn đá cũng minh bạch chính mình n ụ c thân thôi diễn cùng bình thường học tập nội dung có rất lớn liên hệ chu thiên đạo dân thuật thứ ba mươi sáu phúc đồ chính là phối hợp hô hấp thổ nạp quy tức đạo dân thuật bắt trước chính là quái thú vệ linh rùa nghe nói có tăng trưởng tuổi thọ hiệu quả n ụ c thân thôi diễn quy tức chân định sau diệp đình tự rõ ràng cảm giác được khí huyết của mình lại tăng lên nữa một đoạn thể chất tốc độ tiến hóa đồng dạng có tiến bộ rõ ràng lại đến diệp đình tự hiện tại cảm giác toàn thân tế bảo lại trở nên bụng đói kêu vang lập tức xuất ra chi thứ hai nguyên linh hình thuốc dinh dưỡng thôi diễn lỗ thay thay thức tình song nhĩ diệu văn lại là một cái tiến hóa diệp đình tự hai mắt nhắm lại lỗ thai khẽ nhúc ních tâm linh của hắn tự nhiên thanh t ĩ n h trong suốt nghe chúng quanh chuyển đến hết thẻ thanh âm trong đêm khuya người nhà cái kia nhẹ nhàng tiếng hít thở hắn nghe được vô cùng rõ ràng phản phất đang ở trước mắt bình thường cư xá trong lâu rõ ràng u y mắng nhưng ở cái này a n t ĩ n h mặt ngoài bên dưới nam nhân tiếng ấ y lao nhân đi lại âm thanh tiểu hài mài r ă n g âm thanh đều nhất nhất đều thu nhập trong lỗ thai của hắn phía ngoài tiếng gió t á n cây lay động âm thanh những âm thanh này phản ứng ra hình ảnh tựa như đều ở trước mắt trong hắc á m bày biện ra đến Thính l ự cái của hắn trở nên không nên trở gì s n chân chính h h được được cảm, mẹ làm t a này g phương. 24 lâu hai gia đình, hết ở miệng đường a y bắt bệnh, hết thệ tức để phán đoán, nên tại tuổi trở lên, kèm thêm tật tiểu hấp phán hấp đình, nhân chỉ hô khí hô h ăn, căn đoán, nên lên, lâu lão để ở kèm có cứ vị, vị i đại khái tuổi, còn có một cái không đến một tuổi, 5 vị người cái thứ trưởng thành, có một cái tại tuổi, mặt khác không còn có có đến không mặt cao hơn 30 tuổi. Ơn, cái này đều mấy giờ rồi bốn lâu còn có người đặt cái này làm vận động cho dù tại lầu cư dân cách tâm cùng bên ngoài tiếng gió quấy nhiễu bên dưới hắn vẫn như cũ có thể thông qua thính giác thu hoạch được rất nhiều tin tức lại thêm thời gian d à i âm cảm giác huấn luyện mang tới thính giác không gian cảm giác thậm chí đều có thể trong đầu phát họa ra đơn giản t r i ệ u tượng hình thể có cái này hai đại át chủ bài hà bản thanh cũng chưa chắc không có khả năng c h é m đúng i ế t lấy thính giác phá hủy đối phương thói quen phương thức chiến đấu là hắn kế hoạch thứ nhất mà kế hoạch thứ hai chính là hô hấp pháp bộc phát hô hấp pháp bộc phát có thể làm huyết dịch trong khoảng thời gian ngắn hấp thu đại lượng dưỡng khí trong nháy mắt lệnh thân thể có thể lực lớn biên độ lên cao ở trong đó mấu chốt dĩ nhiên chính là tim phổi cùng hô hấp pháp trái tim hoàng thế nhưng là lôi âm hô hấp cùng quy tức chân định cùng phối hợp vậy liền rất đáng sợ đối với thân thể năng lực tăng phúc không phải bình thường có được song nhĩ diệm văn sau đó chính là kiên trì bền bỉ huấn luyện phản ứng thần kinh phổi sau khi tiến hóa đối với nội hô hấp nắm giữ cũng sẽ càng nhanh ta nên có thể sớm hơn trở thành v õ giả diệp đình tự trong lòng có chút thả l ò n g một chút mỗi nắm giữ nhiều một phần lực lượng với hắn mà nói đều là rất đáng được ngạc nhiên sự t ì n h húng chi lần này tiến bộ đủ để được xưng tụng hắn lập thân căn cơ chương tám mươi mốt ngõ tối sắc cơ chương tám mươi mốt ngõ tối sắc cơ một phen tu luyện sau diệp đinh tự cảm giác được trạng thái thân thể của mình không gì sánh được tốt phản phất tràn đầy vô tận lực lượng cùng tin tức đối với chung quanh hết t h ể đều tất cả nằm trong lòng bàn tay bởi vì nguyên linh hình thuốc dinh dưỡng dược lực quá mạnh nguyên nhân lần này cũng không có xuất hiện cùng loại trước đó dinh dưỡng thâm hụt tình huống ngày mai là cuối tuần tạm thời nhiều thích hứng thân thể một cái biến hóa chờ các loại thứ hai lại đi huấn luyện phản ứng thần kinh trong lòng của hắn âm t h ầ m định ra kế hoạch liền trực tiếp tắt đèn nghỉ n g ư i bốn thứ hai sân thể dục phản ứng thần kinh máy khảo nghiệm bên trong hưu hưu cùng loại tổ ong trong động、cầu. hình dạng khác biệt mấy trăm cái phát xạ trang bị đồng thời kích xạ ra đủ mọi màu sắc đặc chế đạo cụ diệp đình tự mang theo bịt i mắt màu đen đứng ở nơi đó lỗ thai hơi đ ộ n g một chút tim của hắn vô cùng yên tĩnh chỉ có một viên niệm lo trong s u ố t tâm mới có thể bắt được thế gian sen lẫn hôn t ạ p vô số loại thanh â m vụ v ụ cái kia các loại thanh â m rõ ràng chuyển vào trong lỗ thai của hắn tại diệp đình tự trong đầu nhanh chóng tiến hành tính toán cả người hắn phảng phất một cái linh hoặc mèo không ngừng mà trước sau t r ô n tránh đem cái kia dày đặc khối băng đạo cụ né tránh mà qua trong vòng ba phút bị đánh trúng m ư ơ i hai lần cuối cùng được phân chín mươi tư phân thức tỉnh diệp đình tự trốn tránh né tránh quả nhiên đột nhiên t ă n g mạnh trực tiếp từ 48 phân tiến bộ đến 94 phân dù là tạm thời còn không phải quá quen thuộc thói quen chỉ dựa vào t í n h giác vẫn như cũ có thể thu hoạch xử lý đại lượng tin tức theo sát lấy hắn chỉ là tiếp tục huấn luyện hai lần ngay tại cơ sở cửa hải trong khảo nghiệm dễ dàng đến điểm tối đa ha ha quả nhiên rất có hiệu quả diệp đình tự trong lòng không khỏi mừng rỡ bất quá đây chỉ là cơ sở cửa hải khảo thí còn lâu mới là ta có thể đạt tới cực hạn hắn vào tháng trước thi thử thời điểm t ố cơ độ phản thần ứng tại trên bàn điều khiển tiến hành vào. Cơ sở cửa ải là sơ cấp võ giả lý luận danh giới cuối cùng cửa ải thứ hai tự nhiên là trung cấp võ giả lý luận danh giới cuối cùng hưu lần này đặt chế đạn tốc độ phi hành rõ ràng càng nhanh phi hành quy tích cũng càng thêm khó mà năm lấy vừa mới mở ra diệp đình tự chính là hơi nhún g mày s i ê u s i ê u thân hình của hắn tựa như t i ê u chấp tại tòa này chống trải máy khảo nghiệm khí bên trong cấp động nhanh chóng không ngừng tả hữu lướt ngang né tránh đứng lên khi thì liền bị khối băng đạo cụ thành công t r ú n g mục tiêu trong vòng ba phút bị đánh trúng bảy mươi tám lần cuối cùng được phân sáu mươi mốt phản ứng thần kinh máy khảo nghiệm cuối cùng cấp ra kết quả cửa thứ hai này còn thật sự là đủ khó khăn diệp đình tự không khỏi lưỡi nhưng hắn vô cùng rõ ràng đây cũng không phải là tự thân cực h ạ n phải biết tại hắn né tránh thời điểm thân thể là không ngừng cải biến phương hướng lúc lúc trước sau lúc trái lúc phải ý vị này muốn trong nháy mắt lần lượt tập trung lực lượng toàn thân tiến hành bộc phát không thể không nói lấy một vị võ đạo học đồ đến kinh lịch huấn luyện như thế hình thức xác thực quá gian nan vô luận là thích đứng lấy tính giác làm chủ phương thức chiến đấu hay là thân thể trong nháy mắt bộc phát đều đang tránh né ở giữa xuất hiện k h ố n cảnh bất quá diệp đình tự đối với t ô hoàn lúc trước nói câu nói kia ngược lại là dần dần sinh ra càng nhiều trải nghiệm trong ngoài một mạch động tính một nguyên thể dùng một nói cho nên tính làm bản thể động là tác dụng tính làm bản thể nên chỉ chính là nhân thể dưới tình huống bình thường tối ưu kết cấu cùng ưng lập giống như ngủ hổ đi nếu như n không đủ tùng thân thể chính là khúc khan cứng ngắc động cũng vô pháp phát huy ra thân thể mạnh nhất hiệu quả ta tại bình thường có thể tùy tiện làm đến điểm này nhưng là trong chiến đấu lần lượt trong nháy mắt hoàn thành động tĩnh chuyển đổi cái này rất có chỗ khó diệp đình tự âm thầm suy nghĩ cái này nhất định phải quen thành quân tay chỉ có thể thông qua không ngừng mà huấn luyện mới có thể từ từ tìm tới loại cảm giác này cần thời gian cùng thích chứng quá trình bốn diệp đình tự sau đó mỗi ngày khắc khổ huấn luyện khi thì mang theo bị mắt khi thì hái đi bị mắt không ngừng mô phỏng các loại tình huống dưới thực chiến diễn luyện tỷ như có đôi khi đóng lại tuyệt đại đa số phát xạ trang bị đem máy khảo nghiệm khí độ khó điều đến cửa hải thứ ba lại hạn chế chính mình di động phạm vi loại tình huống này so với hắn địch nhân giả tưởng hà bàn thanh đoán chừng còn muốn càng thêm khó mà tránh né trừ ngoài ra hắn đang thức tỉnh quy tức chân định sau lôi âm hô hấp pháp thể chất tốc độ tiến hóa cũng tăng lên trên diện rộng khí huyết vững bước lớn mạnh xương cốt trải qua rèn luyện sau cũng có thể mềm dẻo có thể thích hợp tứ chi làm ra càng nhiều độ khó cao động tác đối với hà bàn thành đồng dạng là mật thiết chú ý tên hướng kia lưu t h o ả n sáu năm xác thực kinh nghiệm cực kỳ phong phú cục giám sát vì bắt hắn điều d ụ n g rất nhiều nhân lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật trang bị thế nhưng là vẫn như cũ mỗi lần để hắn đào thoát căn cứ tần yêu tại cục giám sát bên kia giải được tin tức mỗi lần cục giám sát nắm giữ đến manh mối luôn luôn muốn đã chậm một bước bốn linh hạ khu cục giám sát cao ốc bành cục trưởng trong nháy mắt này đều đi qua một tuần làm sao còn là không có tin tức thiên thịnh tập đoàn chủ tịch ngô việt lại một lần nữa tìm tới bành lôi hỏi thăm tỉnh tiết vụ án tiến triển theo thời gian hắn lộ ra càng lo lắng tại hắn tuổi nhỏ lúc địa cầu còn không có tiến vào khu căn cứ thời đại xã hội dung chuyển bất an thân nhân qua đời tình huống phi thường phổ biến lúc đó hắn chính là cùng đệ đệ ngô minh sống nương tựa lẫn nhau lớn lên về sau ngô việt một tay sáng lập thiên thịnh tập đoàn tại giáng xuyên thị địa vị càng ngày càng cao liền ngay cả quân tiên cơ địa thị đều có chút nhân mạch không thể bảo là không lên như diệu gặp gió nhưng là nô minh người một nhà chết vẫn luôn là cái gai trong lòng của hắn đối với hà bản thanh cựu hận cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt bây giờ hà bản thanh lại lần nữa bại lộ lại chậm chạp không xa lưới nô việt tự nhiên sốt ruột sợ lại như sáu năm trước một dạng không giải quyết được gì không chỉ có là sợ đệ đệ nô minh t h ủ không thể kết cũng đang lo lắng bây giờ trở thành trung cấp võ giả hà bản thanh uy hiếp được người nhà mình an toàn nô tổng người yên tâm b à n h lôi trịnh trọng nói theo chúng ta công tác tiến triển bắt được không ít hiệp trợ hắn che giấu tung tích cảm tuyến hà bản thanh hiện tại dãy r u ộ không gian sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ chẳng mấy chốc sẽ cùng đường mặt lộ Tổng cục bên n kia, c giá ũ giám, vậy. Vậy. giám sát chỉ là một cái giữ gìn xã hội yên ổn cơ cấu nhất là giáng xuyên thị loại thành nhỏ này thị trong cục võ giả tỷ lệ rất thấp quả thật rất ít ứng đối loại tình huống này võ giả là đặc quyền giai tầng bọn hắn nhận tốt tính có được rất cao địa vị xã hội cái này cũng dẫn đến cùng bọn hắn có liên quan bản án hoặc là chỉ là cần điều giải hiệp thương vụ án nhỏ hoặc là liền là phi thường nghiêm trọng trọng đại ác tính vụ án một khi là người sau chính là do các nơi đóng quân c h ấ n thủ quân đội tự mình tiếp quản giải quyết quân đội cường giả như mây phân phối đều là tân tiến nhất khoa học kỹ thuật thiết bị bọn hắn xuất thủ thường thường ngay cả chiến tướng cũng khó khăn trốn t ử lộ quân đội nô việt nghe được câu này cũng hơi giật mình hắn đối với cái này đương nhiên là có hiểu biết có thể nghiêm trình mà nói hà bản thanh hiển nhiên là còn chưa xứng để quân đội độc thủ bành lỗi nhìn ra ý nghĩ của hắn không khỏi cười khổ lúc đầu xác thực không nên do quân đội tự mình xuất thủ nhưng là phía trên cho là đã làm nhiều đến cục giám sát vận chuyển bình thường không muốn lại mang xuống trong lòng của hắn cảm thấy lo lắng nếu là thật sự chút chuyện này đều giải quyết không tốt đối với hắn cá nhân đối với cục giám sát danh dự ảnh hưởng đều là to lớn cho bành cục trường thêm p h i ề n thái nô việt cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu như có thể là do cục giám sát giải quyết khẳng định là tốt nhất ba ngày thời gian bành lỗi nhẹ gật đầu trong hai con ngươi lướt qua một tia tàn khốc liền nhìn cái này hà b ả n thanh làm sao chạy ra này tiên la địa võng bốn ngày mười bốn tháng năm ban đêm nguyễn sơn võ quán đình tự sư h u n h gặp lại tại võ quán các học viên trong thanh âm diệ đình tự kết thúc lại một ngày làm việc s á t trời bên ngoài còn có chút dư quang hắn nhìn qua nhẹ nhõm tàn m ạ o từ thương nghiệp t r o n g cao ốc đi ra đi về nhà làm trải qua một cái châu ngã ba diệp đình tự ánh mắt khẽ nhúc ních đôi tay không tự giác cắm vào túi thân xác hắn như thường đi tiến một đầu ngõ tối khi đi đến trong ngõ tối đâm đầu đi tới một vị say khất nam nhân ngay tại đối phương sắp tiếp cận diệp đình tự thân hình bỗng nhiên ngừng lại ngươi chính là hà bàn thanh hắn nhẹ giọng hỏi ân h ắ n tử say kia nghe được thanh âm của hắn mợ mị trái phải nhìn quanh ngươi ngươi tại cùng ta nói chuyện có thể một giây sau hắn tử say kia thân hình bỗng nhiên bạo khởi tựa như n ộ sư ngươi là thế nào nh hà bản thanh thân hình như như ảo ảnh hướng về diệp đình tự vọt tới bởi vì ta diệp đình tự cánh tay lắp một cái đôi tay bao trùm lấy đen kịt quần sáo k h ắ p khuôn mặt là nhẹ nhõm vui sướng dáng tươi cởi nghe không được tiếng tim đập của người a chương tám mươi hai người trang ni ma đâu chương tám mươi hai người trang ni ma đâu võ giả trong thân thể ngưng tụ ra nội thức nội thức sẽ lấy trạng thái tính hoặc động thái phương thức bảo hộ thân thể đồng thời đem thân thể một ít tín hiệu của ngoại giới ngăn cách diệp đình tự lần thứ nhất nhục thân thôi diễn lúc thân hạc ngủ vẹn vẹn từ tìm của hắn đập mạch đập huyết dịch lưu động các phương diện liền tùy tiện nhìn ra hắn mà hắn trong khoảng thời gian này trừ ở nhà hoặc là trường học đều là ngoài lòng trong chặn thời khắc chú ý hết thể đ ộ c tĩnh làm phát hiện vị này hắn tự say tiếng bước chân lại nghe không đến tim của hắn đập lúc tự nhiên là sinh ra lòng nghi ngờ không thể không nói bốn hà bản thanh s ắ c thực có đủ cẩn thận đối mặt một vị võ đạo học đồ vậy mà đều là cẩn thận như vậy còn cố ý ngụy trang thành hắn từ say từ mặt ngoài căn bản nhận không ra nếu là diệp đình tự không có chút nào phong bị sợ l à chết thật cũng không biết chết như thế nào tiếng tim đập hà bản thanh nao nao sau đó sinh ra lựa giận vô hình hắn rõ ràng lưu thoán sáu năm đều nhanh an định lại Kết quả c hắn ỉ là bị t cả cảm thấy một vậy nếu vạch trần, n không có bị tần niêu nhận ra căn bản sẽ không có loại chuyện này phát sinh coi như mình chết cũng không thể để người khác tốt hơn không nghĩ tới chính mình ngụy trang tốt như vậy, vậy mà cũng bị diệp đỉnh tự một chút khám phá liên tưởng đến tần niêu sắc ý trong lòng càng tăng lên mạch q nói nói u cùng so sánh lúc trước đặng nguyên trọng liền tựa như một vị hài nhi căn bản không đáng giá nhất tới diệp đình tự trước đây duy nhất đối mặt qua trung cấp vó giả chính là tô hoàn có thể tô hoàn cùng hắn lúc chiến đấu chỉ điều động hai một hp vốn có lực lượng mà không giống thời khắc này hà bàn thanh đầy coi lòng sắc cơ i tự như tự h a một đầu hung mánh la hổ thể nội khí huyết chấn động không chút do dự huy quyền liên tiếp trên quyền sáo giữ tợn kiếm đâm tại ngày hôm đó mộ hoàng hôn thời khắc vẫn như cũ hàn quang lấm liệt hà bản thanh ánh mắt ngưng tụ trong lòng đống nhiên căng lên cũng không muốn bốc lên tụ thương phong hiểm đối quyền va chạm quyền phong biến đổi đồng thời xuất thối quanh ngang tựa như như lưới đao phép chạm tới lăng lệ không gì sánh được tượng vương đặt núi diệp đình tự thân thể đột nhiên chấm xuống n ạ g lực chân như thiên quân lực đạo cương manh b à n ó i như là một đầu nham sơn voi lớn một c ư ớ c hung hang đạp xuống hướng hà bản thanh va chạm mà đi nắm đấm cũng là bỗng nhiên đánh tới hướng đối phương trần trụi bàn tay b à n h chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hai người thân thể chấn động mãnh liệt xương cốt truyền ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoằng diễn phần mình lui lại bảy tám bước đúng là khó phân sàn sàn nhau vậy rắn quyền sáo cùng hà bản thanh bàn tay sát x ạ qua càng l a phát ra rợn người kim thiết giao kích thanh âm làm sao có thể có như thế lớn đ ư ợ c đạo diệp đình tự không có sinh ra nội t ứ c hắn tự nhiên nhìn ra được có thể cùng hắn một vị t r u n g cấp võ giả khó phân sàn sàn nhau đây quả thực là thiên phương giả đàm bàn tay bị giữ tợn kiếm đâm s ẹ t qua chỗ vạch ra một đạo nhỏ x í u huyết ấ n mặc dù rất nhanh khép lại nhưng cũng cảm thấy nóng bỏng đâm nói hà bản thanh đôi tay chấn động liền mặc lên ống tay háo ngón cái t r ụ ống tay háo bao trùm ở mặt ngoài nằm đ ấ m làm ngăn cản g i ả m sóc trong lòng của hắn may mắn nếu không phải mình cẩn thận mẹ bén không có mù quăng đôi quyền sợ là lực lượng của hai người va chạm bên trên bàn tay đều muốn bị đâm、thùng. Tuyệt đối là、e、cấp kim loại, là cấp cấp k h ô nếu g năng có khả năng đạt thành h đạt i như ngươi Thanh, n cho rằng vẹn vẹn rằng này liền có thể ngăn cản một vị trúng cấp vó giả vậy ngươi còn thật sự là có đủ ngây thơ ngu xuẩn ánh mắt hắn nhau lại trong hai con ngươi hàn quang lộ ra sinh ra sát cơ nồng nặc đến giờ k h ắ c này hắn đã không phải là rất cô kỵ cục giám sát nhiều năm như vậy hắn cũng tránh phiền nếu là có thể tại trước khi chết giết chết một vị thiên tài như này cảm giác cũng là rất đáng được khoe k h o a sự tình vị kia vạch trần thân phận của hắn cục giám sát nhân viên nhất định sẽ bởi vậy thống khổ đến sống không bằng chết Đúng. đến đầu đạn đạn, Đình bản thanh một tiếng nghe răng trong thân phản chuyển đến tựa như băng đầu run đạn thanh, cuộc sống băng đạn, thế như trẻ tre, liền hướng phía Diệp Đình tự công Hà thể phất thế phía một tựa trẻ tre, tự tới. âm cười, Diệp cuộc hà ắ nắm nắm mắt n đánh đông nhiên mở ra, bên trong nắm chặt một cái túi nhỏ, túi nhỏ trong nháy mắt phá thoái, thổi phồng hiện ra quang đấm cái phá thoái, chặt thổi hát phấn, ra ra, ra mở một túi túi bột v o ngoài đầu gắn ra ngoài thứ gì. ra Hà thứ bản thanh lực chú ý cực kỳ tập trung lập tức vận chuyển hô hấp pháp một đạo bạch khí tựa như vũ tiễn bắn ra đoàn hát q u a n g kia bột phấn lập tức anh nổ tung tràn ngập trong không khí đoàn kia bột phấn trong nháy mắt ở trong không khí bay hơi hà bản thanh chỉ cảm thấy con mắt chuyển đến một c ô mánh liệt kích thích cảm giác không nhịn được muốn rơi lệ căn bản khó mà mở to mắt vật nhỏ lại còn chuẩn bị thay tố hà bản thanh nhận ra hát quan g kia bột phấn tồn tại lập tức nhắm mắt lại thái tố là xã hội hiện đại nghiên cứu ra một loại thuốc nước mắt tính kích thích tề có thể ở trong không khí cấp tốc phân giải bay hơi tiếp xúc loại này bay hơi khí thể sau lập tức sẽ xuất hiện con mắt phỏng sợ ánh sáng trở các loại triệu chứng cục giám sát dùng tương đối khá nhiều ánh mắt làm nhân thể dễ dàng nhấp nhận ngoại giới kích thích khí quan một trong võ giả bình thường nội tức đều rất khó nhanh chóng thoát khỏi loại này mặt trái hiệu quả dựa vào cái này muốn cùng ta đấu hà bản thanh trong lòng cười lạnh quên như trọng phủ liên hoàn đánh ra chân như khoái đao càn quét đi qua loại thủ đo cũng nghĩ uy hiếp được một vị trung cấp võ giả thật sự là để hà bản thanh cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lực lượng của đối phương còn có thể dùng trong truyền thuyết tổ hợp gen để giải thích có thể nghĩ lực của mình há lại một vị võ đạo học đồ có thể so sánh hà bản thanh tựa như không có bất kỳ ảnh hưởng gì tinh tưởng phân biệt ra được diệp đình tự bất luận cái gì đạo tĩnh hai người quyền cước đụng vào nhau ẩn ẩn áp chế diệp đình tự xem ra phải vận dụng đại chiêu diệp đình tự từ từ nhắm hai mắt trong lòng bình tĩnh như mặt hồ thân hình xoay tròn đem phía sau túi sách chân vỡ đồ vật bên trong tựa như thiên nữ tán hoa giống như vẩy xuống đồng thời đẻ xuống trên người điều khiển từ xa hà bản thanh nguyên bản trong lòng giật mình coi là tiểu tử này lại chỉnh ra cái uy hiếp gì có thể nghĩ đến muốn đi có thể uy hiếp được t r u n g cấp võ giả đồ vật cũng không nhiều một giây sau chân trời xa xăm lạc của ta yêu liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở từng đạo nào âm hưởng âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển tới tựa như sóng âm công kích để hà bản thanh thần sắc đều bị dại ra chết cho ta diệp đinh tự tựa như roi thép v ù n ra một quyền này quỷ dị phiêu hốt lặng yên không một tiếng động lại ẩn chứa hung mánh lực bộc phát bỗng nhiên đánh vào hà bản thanh bên phải trên đầu lâu quy hộ thế v ảnh hà bản thanh tại cơ hồ không có cái gì dưới tình huống phòng bị gặp phải bực này đón đầu t h ô n g kích cả người đều trực tiếp tựa như d i ợ u bị đứt dây bay ngược đâm vào trên vách tường phát ra một tiếng vang vọng sắc mặt hắn chắc nhuận một ngụm máu tươi phun ra cho dù là người khoác thiết ý ỉa tại vảy rắn bao tay phía dưới sọ đều là máu thịt bé bét đại não đều cảm giác đứng máy sắt na hôn l o ạ n dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái hà bản thanh lập tức cảm giác cả người đều biến tinh thần lúc này chửi ấm lên ngươi mà no cái tiểu tác trùng ngươi cái tiểu nhân hẹn hạ quốc a đây cho ta và một đạo l i l bá đạo chân đá trực tiếp từ lương trùng kế tới đem hà bản thanh trực tiếp bị đá đụng vào trên vách tường theo sát chính là liên hoàn quần chiều chiêu chiêu tàn khốc tàn nhẫn như là truy dịu giá thân băng băng băng quyền kích phá không a n khớp chiêu thức phong bế hà bản thanh đủ loại động tác hà bản thanh vội vàng t r ố n tránh quyền pháp kia khi thì đụng vào trên vách tường lưu lại một cái to lớn cái hố phi thạch văng khắp nơi khi thì đánh tại hà bản thanh trên thân thể chấn động đến hắn khí huyết c u ầ n q u ư n bên hai vẫn có lấy tiếng hát du dương d ầ m d ầ m ca dao là chúng ta c h ờ mong một đường vừa đi vừa hát mới là nhất tự tại hà bản thanh lập tức người đều nắm máy phát ra một tiếng tức giận lệ hống ta ít í t í t ngươi mã tự tại hắn biệt khuất cực kỳ chính mình đường đường một trúng một trúng lại bị một vị võ đạo học đồ xem như chó đang đánh Vâng. hà bản thanh lồng ngực tựa như máy quạt gió giống như trên dưới chập trùng trực tiếp buộc phát hô hấp pháp sâu trong thân thể t u ô n ra vô tận lực lượng ảnh hắn một cước đá vào trên vách tường bức tường kia trực tiếp đều bị đánh nát ra lập tức một cái vung đá liền để diệp đ ì n h tự thân thể trực tiếp bay ngược ra đến tại to lớn va chạm bên dưới diệp đ ì n h tự sau lưng vách tường đều chấn động mạnh một cái khói bùi nổi lên m ộ n phía vật nhỏ người đánh đủ hà bản thanh thanh âm tựa như trong n g c sâu lấy mạng lệ quỷ sau đó g i đến thi ta diệp đình tự lỗ thai nghe hắn tựa như tật phong giống như tới gần bờ m ô i chạy ra màu tươi nhưng vẫn là nổi lên mịm cười ông một đạo lôi âm tại thân thể của hắn chỗ sâu v ă n g lên đại lượng dưỡng khí dung nhập huyết dịch của hắn chuyển lại hướng toàn thân diệp đình tự bỗng nhiên phát k ỉ n h bước chân tựa như voi lớn lao nhanh liên tiếp phóng ra mấy bước đường dưới chân mặt toàn bộ đều nổ bể ra đến đ ỗ n g nhiên va chạm hướng hà bản thanh ầm ầm hà bản thanh thân thể đúng là bị trực tiếp đụng bay ra ngoài có thể diệp đình tự không có bất kỳ cái gì ý bỏ qua cho hắn bộ pháp xê dịch tiếp tục đổi đuổi đi lên không phải đến phiên ngươi sao thanh âm của hắn tựa như mánh h ổ gào ghét không phải liền là hô hấp phát buộc phát sao n g ư ơ i cha mẹ nó đâu chương 83. ta muốn tàn bạo giết chết n g ư ơ i chương 83 ta muốn tàn bạo giết chết n g ư ơ i cục giám sát linh hà phân cục trung tâm chỉ huy từng vị tiếp nhân viên cảnh sát giống thường ngày canh giữ tại quang nao trước chỉ là lúc này điện thoại báo cảnh sát cực kỳ tấp nập ngươi tốt đồng chí n h ạ quảng trường múa cất cao giọng hát loại sự tình này ngươi gọi cho cục giám sát chúng ta cũng rất khó xử lý a tiếp nhân viên cảnh sát lưu tiểu lộ nghe điện thoại báo cảnh sát bên trong nội dung trên mặt có một tia khó xử nhưng rất nhanh sắc mặt hơi đổi một c h ú ta ngươi nói bọn hắn rất nhiều âm hưởng cùng một chỗ thả đặt cái kia đại hợp s ư ớ n g hay là thả đại thai biến thời đại trước đó nhất huyện dân tộc gió nàng âm thầm l u lưới đây quả thật là có chút không có lòng công đức xin mời nói cho ta biết địa chỉ hán dương đại đạo phong nhuận đại hạ t ố t chúng ta cục giám sát sẽ lập tức sắp xếp nhân viên xử lý chuyện này cảm tạ ngươi đ n báo lưu tiểu lộ một t r a n g đoạn ngay tại trên quang nao tiến hành chạm vào cục giám sát điện thoại báo cảnh sát rất trọng yếu bình thường là do nhân công cùng trí năng quang nao song trọng xét duyệt bảo hộ công dân sinh mệnh tài sản an toàn lúc này ngồi tại nàng một bên một tên khác nam tiếp nhân viên cảnh sát tư cường c ũ n lưu tiểu lậu nghe o ạ được hắn không khỏi sưng sờ một chút đây không phải cùng nhất gần huyện dân tộc gió cái kia cùng một địa điểm sao Liên thành thành cục trưởng trong văn phòng bành lỗi trước mắt màn hình giả lập bên trong bày biện ra cục giám sát quang nào chỉnh hợp khẩn cấp báo cáo trên báo cáo còn phụ lục lấy diệp đỉnh tự kỹ càng công dân tin tức phong nhuận đại hạ phụ cận phát sinh võ giả chiến đấu hắn sát mặt nghiêm túc mà căn cứ thiên v o n g hệ thống trí năng cung cấp tin tức đang chiến đấu phát sinh trước tiến vào nơi đó điểm chính là công dân diệp đình tự thần n h i ê u con ngôi chẳng lẽ nói b à n h lôi trong lòng đột nhiên giật mình không chút do dự trực tiếp tại chỉ huy tác chiến k ê n h phát ra chỉ lệnh lý kha vương cần các ngươi cấp tốc dẫn đầu hai đại đội cùng tam đại đội tiến về phụ cận phong nhuận đại hạ hà bản thanh rất có thể là ở chỗ này là cục trưởng lý kha cùng vương cần hai vị đại đội trưởng rất nhanh cho ra hồi phục không hề chậm trễ chút nào cấp tốc làm ra ưng biến vành lôi cũng trùng điệp đẻ xuống trên bàn công tác một cái đặc thù cái nút hoa chỉ gặp phòng làm việc chung quanh một khối cửa sổ thủy tinh đúng là như cùng trường màn giống như chậm rãi dâng lên nương theo lấy khí lãng quay cuồng một cô cụ cục giám sát đồ trang lơ lửng ô tô trực tiếp lơ lửng ở bên ngoài bành lỗi hỏa tốc lên xe cũng hướng về phong nhuận đại hạ phương hướng tiến đến bốn mà tại sự kiện này nơi phát nguyên hà bản thanh cùng diệp đình tự một đợt bạo lực va chạm trong nháy mắt cảm giác mình đại não đều mộng mất rồi hắn lúc đầu coi là hô hấp phát buộc phát sau mang tới sẽ là một trận nghiền ép đ ư ợ sát kết quả không nghĩ tới bị đụng bay đi ra lại sẽ là chính mình kịch bản này có phải hay không không đúng cái này tờ mờ đến cùng ngươi là võ gi hay ta là võ giả không phải liền là hô hấp pháp buộc phát sao ngươi t r a n g mẹ nó đâu nghe được diệp đình tự tiếng gầm gừ hà bản thanh đều cảm thấy mình n g ự c chặn lấy một mùa máu toàn thân khó chịu nói đến ngược lại là nhẹ nhõm đường đường trung cấp võ giả hô hấp pháp buộc phát nho nhỏ võ đạo học đồ có thể đánh đồng sao vậy、so so、nhỏ là chính ngươi muốn chết hà bản thanh gầm thét còn ở nơi này ngân ngân sủa ngỏi diệp đình tự quát khẽ một tiếng ta cái này đưa ngươi lão cẩu này lên đường diệp đình tự như là một đầu bá đạo cương m a n h m man ă tượng ở trong tối trong ngõ hẻm mạnh mẽ đâm tới s ử xuất bạo hồ thế liền trực tiếp hướng bay rớt ra ngoài hà bản thanh đánh tới muốn c h ặ n ngang đệ xuống b à n h khí tức khuấy động quyến phong như sấm hà bản thanh chấn động trong lòng cuộc sống tựa như co vào lò so giống như co vào băng đạn thân hình xoay tròn giống như quỷ mị tránh thoát khỏi đi e cấp thân pháp phi đến l ă n g ba có thể diệp đình tự không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội liên tục thi triển ngũ hồ đại thế cùng tượng vương đặt núi điên c u n g đánh tới hà bản thanh vội và ngăn cản chung quanh thái tố phân giải bay hơi đến không sai bị lắm định muốn mở hai mắt ra có thể vừa mở mắt ra không bao、lâu. t lưu lại, lưu lại. Như như như b cấp h n chính i á c quang kỹ vô định thương hà bản thanh am hiểu nhất binh khí chính là thương vô định thương là hắn nắm giữ nhất là thành thạo thương pháp võ học lúc này lấy quyền pháp vận dụng đi ra cũng là uy lực mười phần vừa thi c h i y ể n ra vô định thương diệp đình tự lập tức cảm giác được gáp lực đại tăng dù là cơ sở trên lực lượng chính mình chiếm cư ưu thế chiến đấu hoàn cảnh đối với mình càng có lợi hơn vẫn như cũng trực tiếp rơi vào hạ phong đây chính là võ học cùng thể thuật khác nhau giống diệp đ ì n h tự động như h ồ gầm ngũ h ồ đại thế trong tay hắn hoàn toàn giống một thể không ngừng cùng hà bản thanh c h é m g i ế t động như t ậ t phong nhanh như thiểm điện trên thể thuật tạo nghệ tại phương này tức ở giữa thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế tiểu tử này tiểu tử này rốt cuộc là ai hà bản thanh tại đối bính ở giữa trong lòng nhịn không được tim đập nhanh sợ hãi diệp đinh tự toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị quyền trưởng k u ổ tay háng đầu gối đều rất giống hóa thành cực kỳ lực sát thương binh khí như ấ cấp t là cặp kia e v ngân loại tay, đeo này h t rắt rưởi ở cống thoát nước bên trong t h ô n t h ô n tránh tránh thì cũng thôi đi trả lại trước mặt ta trang h cuối n muốn nhìn người không cao thủ Cương manh cực ơ n manh g c kỳ đ ố i b í n h va chạm bên dưới hà bản thanh liền lùi lại bốn năm bước trên nắm tay m á u me đầm địa m á u thịt bé bét mà diệp đỉnh tự một ngụm máu tươi phân ra lùi lại ra hơn m ộ mươi mét dù là có vẻ rắn bao tay phòng hộ xương ngón tay đều có chút vỡ vụ n biến hình chuyển đến một cô đau đớn kịch liệt diệp đình tự lại phảng phất chưa tỉnh n g n g đầu liếm liếm môi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi kia để trong lòng của hắn s á t ý b ư ớ c lên tới đỉnh phong hà b ả n thanh mệnh của ngươi châm rước á i tia tràn đầy vết máu thanh tuyền trên khuôn mặt dáng n ư ơ i cười đều lộ ra một tia dữ tợn đáng sợ tam lớn tàn bạo giết đều nghe không ra nguyên bản tóm sắc lại có vẻ càng tàn khốc hơn lần nữa điên cuồng sông lên đi lên giờ khắc này hà bản thanh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi bản năng giống như muốn chạy khỏi nơi này nhưng hắn cũng minh bạch lúc này trốn đã chậm cục giám sát sợ là chẳng mấy chốc sẽ đổi tới thúng chi trước mắt vị thiếu niên này cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình đào tàu mình tại sợ hãi cái gì sợ hãi một vị chỉ có mười bảy tuổi võ đạo học đồ cho cười hà bản thanh một tiếng cười n ạ o tựa như muốn xua tan sợ hãi của nội tâm lại lần nữa n ê n đón tiếp lấy bành bành hai người chiến đấu càng đến gây cấn cũng càng thêm huyết tinh hà bản thanh hai tay chấn động lại lần nữa oanh đến mảnh đâm hồ thế diệp đình tự đúng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ cánh tay tựa như, như quỷ mị tấn bánh lăng lệ bắt lấy cái k i a thoáng qua tức thì cơ hội quyền phong như sắc bén lơi lao bỗng nhiên đâm vào hà bản thanh trên nước hầu hà bản thanh một quyền đánh vào trên trái tim của hắn đem hắn đánh bay ra ngoài hơi anh diệp đình tự thân hình đâm vào trên vết tường khí huyết chấn động liên phun ra ba miệng máu tươi dùng hết lực lượng toàn thân khó khăn đứng người lên ở phía trước của hắn két hà bản thanh nhịn không được chừng lớn mắt trong miệng máu tươi như không cần tiền giống như chạy ra muốn nói chuyện còn nói không ra đôi tay chăm chú vòng lấy cổ của mình phảng phất muốn ngăn chặn miệng vết thương của mình thế nhưng là cổ của hắn vặn vẹo thành quỷ dị góc độ đúng là tại dưới một quyền này cơ hồ đều bẻ gãy ánh mắt của hắn nhìn về phía trước chậm rãi cũng có được sợ hãi cùng tuyệt vọng xuống địa ngục lúc phải nhớ đến là người đang chết diệp đình tự đôi mắt tựa như thâm trầm biển cả hữu quyền oanh bạo không khí hung hăng giáng xuống chương tám mươi b ố lột đi thân mãng hóa thành giao long chương tám mươi b ố lột đi thân mãng hóa thành giao long siêu siêu nương theo lấy không trung sẹt qua bạch tuyến từng c h i ế c cục giám sát đ ồ trang lơ lửng ô tô cấp tốc hướng về phong nhuận đại hạ chạy tới đến địa điểm xảy ra chuyện sau cấp tốc phong tỏa hiện trường treo lên m ư ơ i hai phần tinh thần lần này nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu rất có thể chính là gần nhất đội bắt trúng cấp võ giả hà bàn thanh đều đã tại chợ giúp tới trên đường ghi nhớ lần này tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn đào tẩu chúng ta hai đại đội tuyệt không cho cục giám sát mất mặt hai đại đội đội trưởng lý kha ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị ngự tốc rất nhanh thông qua thai nghe cấp tốc ra l ệ n h lạ đội trưởng bọn thuộc hạ cùng teo lên đáp trong một tuần này bọn hắn ngày đêm tập hùng nhưng vẫn không có bắt được hà b ả n thanh trong lòng áp lực cùng o á n khí đều rất lớn lúc này tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng vận sức chờ phát động rất nhanh từng chiếc chiếc lơ lửng ô tô đến mục tiêu địa điểm phân tán ra đến vây quanh ở bờ phía cấp tốc hạ xuống xe cộ còn không có dừng、hẳn. Từng vị người vị giám mặc cục á s lý, như cái này, cái này. lý kha lộ ra kinh hãi động dung thân sắc chỉ thấy vậy khắp ngõ nhỏ hai bên vách tường đã là rách nát không chịu nổi khắp nơi đều lưu lại quyền ấn dấu chân thấm lấy pha tạp vết máu mở tối trong ngõ nhỏ thái tố kích thích mùi còn không có hoàn toàn tan hết trên mặt đất bốn chỗ tán lạc mở ra âm hưởng bao vây lấy đặc chế hợp kim sắc ngoài thanh âm lớn nhỏ không đ ề u đơn khúc tuần hoàn một bài ca khúc cũ lý kha khỏe mắt khẽ run bình tĩnh nhìn phía xa cỗ kia thảm không nỡ nhìn thi thể thi thể kia nằm xuống đất bên trên đầu lâu bộ vị máu thịt bé bét thấy không rõ khuôn mặt dưới thân thì là hội tụ thành một mảnh vũng máu hà bán thanh hắn một chút từ trên người đối phương lộ ra chiến y kiểu dáng phân biệt ra cái này rất có thể chính là mình mục tiêu nhân vật hà bán thanh mà tại bộ thi thể kia bên cạnh đúng là ngồi yên lặng một đạo thân ảnh tuổi trẻ. hắn người mặc lục trung trích tinh ban đồng phục chỉ là cái kia đồng phục đã bị máu tươi nhiễm đỏ cùng ám lam sắc đan vào lẫn nhau cùng một chỗ đầu c ụ m xuống lấy mang theo bao tay đầu ngón tay còn có vết máu chậm rãi nhỏ xuống đội trưởng hai đại đội người khi nhìn đến một màn này sau tất cả đều đều sợ ngây người lý kha lúc này mới kịp phản ứng lập tức nói nhanh nhanh cứu người còn có phong tỏa hiện trường không cần phá hư nơi này bất cứ dấu vết gì là đội trưởng bọn thuộc hạ lập tức hành động khi bọn hắn thân h n h xuất hiện tại diệ đình tự trước mặt chuẩn bị cứu người lúc diệm đình tự con mắt đẫu nhiên mở ra t ứ chi bên trong nghiền ép ra một tia lực lượng thân hình lăn mình một cái liền t ừ tại chỗ t r á n h thoát đồng thời thân thể tiến vào tư thái phòng ngự trong cặp con mắt kia hiện ra h u n g quang để t r u n g quanh cục giám sát thành viên đều đột nhiên giật mình mà diệp đình tự ánh mắt quét qua tại phân biệt ra được thân phận của bọn hắn sau trong lòng vung lòng xuống trong đôi mắt hung q u a n g trở nên đảm đạm trạng thái của hắn bây giờ quá hư nhược ý thức rất nhanh mơ hồ thân thể sủi lơ xuống tới hắn cục giám sát nhân viên nhìn xem một màn này trong lòng đều là ngũ vị tạp trần một cô rung động điên cuồng sông lên đầu nhanh cứu người một vị trung niên lập tức nói lâm bình đâu mau dẫn hộp cấp cứu tới trải qua cấp cứu xử lý sau l một lát sau lại là từng đạo cục giám sát đổ trang lơ lửng ô tô hạ xuống b à n h lôi cùng tam đại đội nhân viên cũng đều đến nơi này b à n h lôi cùng tam đại đội đội trưởng vương cần cương chạy tới liền thấy lý kha chính ngơ ngác đứng ở nơi đ ó lý kha tình huống thế nào b à n h lôi liền hỏi ta đã kiểm tra hiện trường hà bản thanh có thể là chết lý kha nhìn lại trong cặp mắt kia tràn ngập một loại không h i ể u không biết làm sao cảm giác giết chết hắn nên chính là vị học sinh kia học sinh b à n h lôi cùng vương cần nao nao bọn hắn cấp tốc đi về phía trước chỉ gặp mấy vị cục giám sát nhân viên chính vây quanh ở nơi đó một vị tóc ngắn già dặn nữ cảnh sát thì núp lấy nhét ngôi nhanh chóng là trước mắt người bị thương xử lý vết thương cục trưởng mấy vị tia cục giám sát nhân viên nhìn thấy hắn cấp tốc tránh ra vết thương tia từng đống thiếu niên thân ả n h xuất hiện tại trước mắt bọn hắn hắn nhắm chặt hai mắt hô hấp p h ù phiếm trên người cơ bắp khắp nơi đều là xé rách thương xương sừng đứt gãy tận mấy cái đôi tay thậm chí có chút vặn vẹo biến hình bành lỗi cùng vương cần đều là con người co rụt lại diệp đình tự bành lỗi cấp tốc nhận ra thân phận vị tia nữ cảnh sát lâm bình rất nhanh người chung quanh cấp tốc dùng c a g cứu thương đem diệp đình tự nâng lên hướng về ngoài ngõ nhỏ chạy tới xe cộ đã ở bên ngoài tiếp ứng lý kha chậm rãi đi tới thanh âm có chút khẳng khản ta kiểm tra hiện trường chiến đấu vết tích tìm không thấy người thứ ba tồn tại chứng cứ tất cả chứng cứ đều tại hướng ta kể ra một sự thật vị k i a tuổi trẻ học sinh giết chết hà bà thanh mà lại là chính diện giao chiến giết chết trung cấp võ giả hà bà thanh bọn hắn đều rất rõ ràng cuối cùng ý vị như thế nào ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia yếu ớ t nội tức mà lên tuần nhìn thấy hắn lúc đều không có cảm nhận được vành lôi trầm giọng nói ngắn ngủi như thế thời gian hắ vâng l g i nhẹ g t gật đầu võ tướng cửa này chính là câu thông thiên địa võ học bên trong bao quát minh tưởng thúc đẩy tinh thần lực tạo dựng nguyên lực ấn ký mô hình xưng là nguyên ấn tạo dựng nguyên ấn vô cùng khó khăn quá nhiều người vây ở cửa này thế nhưng là thức tỉnh tổ hợp gen người rất dễ dàng coi đây là cơ sở tạo dựng nguyên ấn hấp thu chuyển hóa nguyên lực trở thành võ tướng có thể nói đối bọn hắn tới nói nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian gen sinh mệnh danh sách thật sự là quá kỳ diệu có thể xưng thiên kỳ bách khoái là võ giả từ huyết mạch trong g e n ngược dòng tìm hiểu ra đặc t h ù thiên phú từ một loại ý nghĩa nào đó người sinh mà thần linh thuyết pháp tại cường giả bên trong giấc t h ụ tán đồng mấu chốt nhất nguyên nhân không ở chỗ đại não cái này một khí quan mà chính là tổ hợp gen để bọn hắn bắt đầu chất vấn càng thêm cổ lao khởi nguyên bất quá bình thường tới nói tổ hợp gen đều là tại bước vào võ giả giai đoạn mới có thể thức tỉnh võ đạo học đồ chỉ có một ít ngẫu nhiên tình huống mới có thể thức tỉnh đây là một vị không kém hơn thị pháp viện tô viện trưởng nữ nhi thiên tài bành lỗi chém đinh chặt sắt hai người các ngươi hiện tại đi bệnh viện bảo vệ tốt hắn tại hắn thời kỳ trị liệu ở giữa tuyệt đối không thể để cho hắn nhận một chút tổn thương hắn nếu là không có khả năng hoàn hảo không việc gì chúng ta khó từ tội lỗi qua một tháng nữa liền tới gần thi đại học chuyện này ảnh hưởng lại so với chúng ta trong tưởng tượng càng lớn là cục trưởng lý kha cùng vương cần đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức xoay người rời đi là đêm tại tòa này nhỏ bé dáng suy thị có lẽ đang có lấy như thế một vị thiếu niên ngay tại lột đi thân mãng hóa thành giao lòng t r ư ờ n g tám mươi lăm xích minh tinh huân trường nhất tinh công dân t r ư ờ n g tám mươi lăm xích minh tinh huân trường nhất tinh công dân màn đêm buông xuống nhà nhà đốt đèn cái này rộng lớn trong thành thị từng chiếc từng chiếc lửa đèn phản phất im ắng nói thời gian lưu lại cố sự duyệt thành tiểu khu thần gia cha rút s o n g sao tần hạc miên đứng tại cửa phòng bếp đầu m ò vào đình tự hẳn là cũng nhanh muốn trở về a còn lại một đạo cá dấm đường tần liêu trên thân phủ lấy tạp về ngay tại vội vàng đình tự trong khoảng thời gian này rất vất vả hôm nay ta cố ý làm một cái băng tinh cá xạo loại này cá s ạ o không chỉ có có được phong phú siêu cấp lòng t r ă n g trứng còn có thể đ i ề u tiết khí huyết giải lao an thần khó trách thơm như vậy tần hạc miên nhẹ dọn khen nhìn xem trong phòng bếp tần l i ê u nhớ tới sắp về nhà diệp định tự trong lòng một trận ấm áp tần l i ê u chợt nhớ tới một việc h ạ c ngủ ta có chuyện vẫn muốn cùng ngươi nói ngươi cảm thấy nhưng hắn lời còn chưa nói hết đặt ở bên ngoài trên b à n ăn chung điện thoại di động v ă n g lên tần hạc miên liếc nhìn là số xa lạ số xa lạ người tiếp một chút đi có thể là điện thoại quấy dày t ầ n niêu ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng không quay đầu lại tần hạc miên trực tiếp nhận ngươi tốt có thể vừa nghe được đối phương nói lời cánh tay của nàng lập tức run lên ba đát nàng tay trái bưng chén nước trực tiếp rơi xuống cùng gạch men s ứ đụng vào nhau miếng thủy t i n h nước nước nóng bắn tung tóe thần n i ê u nghe được thanh âm trong lòng lập tức xếp chặt h ắ n t ừ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy kinh ngạc đứng tại chỗ nữ nhi lập tức đưa tay tại trên màn hình giả lập xẻ qua thanh âm nghiêm túc ta là thần n i ê u xin hỏi ngươi là ta là bành lỗi bành lỗi thanh âm chuyển tới thần n i ê u ngay tại vừa rồi hà bản thanh chết mà người giết hắn chính là nhà cấp ngươi diệm đình tự đình tự hắn giết hà bản thanh t h n n i ê u chấn kinh nghẹn nào đúng vậy? bành lỗi trịnh trọng nói căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức ra sao bản thanh tại phong nhuận đại hạ phụ cận sớm mai phục chuẩn bị ám sát cuối cùng bị diệp đình tự phản s á t nói ra ngươi khả năng không thể tin được nhưng là sự thật chính là như vậy bất quá đứa bé k i a trong chiến đấu cũng bị trọng thương hiện tại chính đưa đi bệnh viện các ngươi không cần lo lắng quá mức hắn không có nguy hiểm tính mạng ta lái xe sắp trải qua các ngươi cư xá có thể mang các ngươi cùng đi vừa mới dứt lời siêu khí lãng quay cuồng một cô cục giám sát đồ trang lơ lửng ô tô liền xuất hiện tại nhà bọn hắn ngoài cửa sổ, cửa sổ xe mở ra lộ ra bành lỗi thất ảnh hắn k h ẽ gật đầu ra hiệu ô tô liền nhanh chóng hạ xuống dưới lầu cái này cái này sao có thể tần i ê u có chút không có lấy lại tinh thần đã là lo lắng lại là khó có thể tin tần hạc miên nghe xong bành lỗi trong điện thoại nói lời có chút ngần g đầu gương mặt xinh đẹp lộ ra càng thêm tái nhận đỉnh tự hắn là cố ý nếu như hắn chỉ là vì tự vệ liền tuyệt không có khả năng lộ tin nhuận cao ốc lộ t u y ế n kia phong nhận u đại hạ con đường kia xác thực thêm gần nhưng là tương đối vắng vẻ nếu là không có phần này lo lắng còn có thể giải thích có thể rõ ràng đối với hà bản thành có chỗ đề phòng vẫn như c ũ đi lộ tuyệt kia hoàn toàn hiện, hiện diệp đỉnh tự bản ý từ vừa mới bắt đầu. đình tự chính là muốn giết hắn ta đã sớm nên đ o á n được nên khuyên hắn bỏ đi dạng này mạo hiểm suy nghĩ nàng thấp giọng thì thảo tên ngu ngốc kia vì chúng ta vậy mà đi l i ề u mạng muốn giết một vị t r u n g cấp v õ giả tần hạc miên bên môi nở rộ mở một vẻ ôn nhu lưu l u y ế n ý cười trong đôi mắt thì không âm thanh rủ xuống nước mắt đi thôi thần n h i ê u im lặng nói hắn thời tạc rể xoa xoa tay sắc mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào duy chỉ có tần hạc miên biết trước mắt vị này trầm mặc nam nhân đáy lỏng của hắn trời long đất là bốn làm diệp đình tự tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau hắn chậm rãi mở mắt ra đập vào m trong phòng khí t bệnh ngập tĩnh mịch đi mắng nhưng là phòng bệnh bên ngoài có thể nghe được rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh từ bọn hắn kể ra nội dung nhìn hẳn là cục giám sát người đang nhìn cố lấy chính mình tấn nghiêu đang cùng bọn hắn nói chuyện không có đem được chú ý đặt ở trên người bọn họ diệp đình tự vừa tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là cảm hứng tự thân trong đầu hắn lờ mờ nhớ tới tại hắn thành công đánh giết hà bản thanh sau sắc ý trong lòng cùng nhiệt huyết biến mất đối mặt bộ thi thể kia đánh vào thị giác đầu tiên là cảm giác được một trận buồn nôn nhưng là rất nhanh liền biến mất cũng không có xuất hiện phim truyền hình điện ảnh bên trong nôn mửa loại hình phản ứng dù là đối phương là hắn tự tay giết chết từ trạm thế thảm nhưng là cho diệp đình tự cảm giác rất bình thản có thể là trong phim truyền hình điện ảnh có khuyết đại s á t thái càng nhiều một loại nhẹ nhõm thoải mái cảm giác phản phất tan mất trên thân nặng nề g h bao quần áo hoặc là đánh giết hà bàn thanh để hắn cảm thấy mình thực lực cuối cùng đem cầm một ít gì đó loại kia thống k h o á i là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua thậm chí trên thân các nơi thương thế mang đến thống khổ đều lộ ra râu rĩa nội thức cũng liền dưới loại tình huống này tự nhiên mà vậy sinh thành xem ra cảm xúc đối với vo đạo tu hành ảnh hưởng so trong tưởng tượng của ta muốn c à lớn diệp đình tự thầm nghĩ tố vấn âm dương ứng tượng luận, giận, thương gan, buồn thắng giận vui thắng Sợ đây là hoàng đế nội kinh bên trong có quan hệ không phải dược vật tính tình trí cùng nhau thắng liệu pháp luật thuật biểu thị ba động tâm tình sẽ ảnh hưởng bên trong tạng phủ khí huyết khí cơ trở các loại sinh lý công năng nó với thân thể người sinh lý công năng nổi lên cân đối tác dụng cảm xúc hỗn loạn sẽ hạn chế võ đạo tu hành tiến triển đồng dạng tâm dược cũng là một vị vô hình chi dược một vị vua thượng chân quý đại dược bình thường tới nói nội hô hấp cửa này được xưng là trăm ngày trúc cơ chính là thông qua vàng tân ngọc dịch đun đôi kích hoạt nhân thể quanh thân ba trăm sáu mươi năm chỗ khiếu h u y ệ t dườm g i ả quá trình làm khiếu h u y ệ t như cùng người hô hấp giống như có năng lượng trao đổi năng lực hấp thu nhân thể t i n h lực chuyển hóa xuất khí thái năng lượng nội t ứ c nội t ứ c tại ba trăm sáu mươi năm chỗ khiếu h u y ệ t tích lũy cũng sẽ tiến một bước ảnh hưởng quanh thân làm tố chất thân thể siêu việt nhân thể cực h ạ tăng thêm một bước diệp đinh tự thể chất vốn là so sánh vó giả tim phổi đường hô hấp trở các loại khí quan càng là trải qua thôi diễn tiến hóa trong ự n h lòng của hắn sinh ra vô hạn ước mơ đình tự ngươi đã tỉnh tần hạc miên phảng phất bị bừng tỉnh nhìn xem diệp đình tự trong đôi mắt sáng lên cao hứng thần thái thanh âm của nàng cũng làm cho phòng bệnh bên ngoài tần niêu lập tức vào vào tình cảnh như vậy đập vào trong mắt để diệp đình tự nhớ tới hồi trước cũng phát sinh giống nhau tình huống khi đó hắn vẫn là chờ đợi ở ngoài phòng bệnh người không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên yên tâm đi ta không sao bốn không có quá nhiều lúc diệp đình tự thanh tỉnh tin tức chuyển ra rất nhanh một đám người liền tụ tập tại bên trong phòng bệnh của hắn người cầm đầu lại là cục giám sát cục trưởng không phải bảnh lỗi vị này phân cục cục trưởng mà là cục thành phố cục trưởng quách tự châu cục giám sát cục trưởng tại giáng xuyên thị bên trong quyền lực rất lớn diệp đình tự trước đó chỉ có tại trên tv giáng xuyên tin tức gặp qua không nghĩ tới lại sẽ đích thân đến bệnh viện thăm hỏi hắn có thể thấy được diệp đình tự đánh giết hà bản thanh chuyện này tại giáng xuyên thị cao tầng n h ấ t lên gợn sóng không nhỏ ngươi tốt diệp đình tự đồng học cục giám sát cục trưởng quách tự châu n g a khí rất thân thiết ta lần này đến là liên quan tới truy nã hung phạm hà bản thanh sự t ì n h đại biểu cục giám sát hướng ngươi biểu thị ấ y n ấ y đây là chúng ta trong công tác sơ sẩy may mắn không có đủ thành hậu quả nghiêm trọng quách cục trường ngươi nói quá lời vậy làm sao có thể quy tội các ngươi đâu diệp đình tự nằm tại trên dương bệnh thân sát suy yếu ngược lại là lần kinh lịch này càng làm cho ta hiểu được cục giám sát ngày thường công tác hung hiệp cùng vất vả đối mặt với truyền thông tin tức phóng viên màn ảnh hắn đương nhiên sẽ không nói ra mất hứng lời nói trước mặt vị này cục giám sát cục trưởng thế nhưng là một vị cường đại võ tướng nghe được hắn quách tự châu dáng tươi cười nhiều hơn một phần chân thành trong ánh mắt cũng có được khen ngợi hà bản thanh làm ác từng đống lưu thoáng sáu năm cho chúng ta cục giám sát chế tạo phiền thoái rất lớn chính là người vị thiếu niên anh hùng này anh dũng biểu hiện là dáng xuyên thị diệt trừ một vị cùng hung cực gác tội phạm đây là một kiện đại công lao trải qua cục giám sát cao tầm nhất trí quyết nghị cùng chính vụ hệ thống xét duyệt quyết định đối với ngươi tiến hành khen ngợi cùng khen trong a ban đem minh hướng phát xích tinh huân ngươi t ư thượng, ngươi hưởng Trường Trường ơ n cùng không không không nguyên tiền thượng, đồng thời. Từ giờ trở đi, chính là đại hạ nhất tinh công dân, thưởng thụ nhất tinh công dân tất cả đại ngộ. Đăng đỉnh trích tinh bảng. Đăng đỉnh trích tinh bảng. Nhất tinh g giờ cả trích trích công một bút thời. Từ trở thụ tất hạ đi, đại đại là dân.、Trong、phòng bệnh vô luận là diệp đ ì n h tự chính mình hay là mặt k h á c cục giám sát nhân viên thậm chí cả những truyền t h ô n g kia phóng viên đang nghe câu nói này sau đều là chấn động trong lòng so sánh với mà nói bút kia năm trăm linh nguyên tiền thưởng ngược lại không có ai chú ý từ khi cực nhọc danh dự luật ban bố đại hạ liền thành lập được hoàn chỉnh công dân công hân tinh cấp chế độ cái gọi là công dân công hân tinh cấp tên như ý nghĩa chính là quốc gia đối với công dân làm ra ra công hân chỉnh thể đánh giá phát triển đến nay vô luận là khởi đầu công ty tham quân làm việc hay là mua sắm xã hội phúc lợi chờ các loại đều cùng tức này hơi thở tương quan muốn tích lũy công hân con đường có rất nhiều t h như thấy việc nghĩa hăng hái làm làm từ thiện đánh giết quái thú v v tại chính phủ quân đội sở nghiên cứu chờ các loại phía quan p ư ơ n g tổ chức nhậm chức đồng dạng là tích lũy công hân trọng yếu phương thức chứ bỏ nhậm chức cơ sở công vân bên ngoài lập xuống công lao đưa ra nghiên cứu khoa học thành quả đều có thể đạt được ngoài định mức công vân thậm chí tại đại hạ còn ra hiện qua hướng quốc gia công hiến thành quả nghiên cứu công vân tinh cấp trực tiếp tăng lên tới tứ tinh t ỷ lệ nhất tinh công dân có xã hội cơ sở bảo hộ liền cùng phổ thông công dân có rất lớn khác nhau chữa bệnh ưu đãi cường độ cao hơn phổ thông trị liệu căn bản không tốn tiền liền liền tại thương trường mua sắm hàng năm tại nhất định hạn mức bên trong đều hưởng thụ ưu đãi c h ế t ấ u bộ phận này ưu đãi kim lạch do quốc gia phụ cấp đây là trong mắt người bình thường chỗ tốt càng là đi lên công dân công vân tinh cấp giá trị càng rõ lộ ra Tỷ n h ư x i n mời lơ l ử n g ô tô chạy giấy phép, giấy i l ề ngày cần c nhất tinh n ô dân mới có thể có được tư cách, muốn cũng mới mua biệt có có được cách, thể tư thự, l tối thiểu nhất nhất tinh công dân, thậm chí căn cứ biệt thự chút bất động sản cần nhị tinh, tam tinh hoặc tứ tinh, mới có thể mới nhiên. chí nhỏ khu nhị hoặc Những mua công dân, căn lớn động sản cần đương n cứ vực, có có sắm à khu biệt thự trừ ở lại công năng bên ngoài bảo an đẳng cấp cũng rất cao tối thiểu nhất cũng là điều động quân đội binh sĩ thường trực bảo vệ được hộ an toàn s a hoa nhất khu biệt thự không chỉ có võ tướng bảo hộ còn có thành thị hệ thống phòng ngự mới có thể vận dụng siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí bảo an cường độ có thể xương kín không kẽ hở tiến vào một chút công ty lớn hoặc cơ cấu trọng yếu bộ môn làm việc cũng sẽ có công dân tinh cấp thần tính mặc cửa mua sắm sử dụng một ít v õ học xương vỏ ngoài cơ giác chở các loại không có công vân càng là nghị cũng đ ừ n g nghĩ mục đích cũng rất đơn giản chính là đề xướng công dân vì quốc gia vì nhân loại làm g i a công hiến chỉ muốn đòi lấy không m u ố n công hiến cái kia bồi dưỡng được đến có ý nghĩa gì liền ngay cả những phú nhị đại kia võ nhị đại trong nhà thân nhân trưởng bối làm sao che chở quốc gia không xem vào nhưng là ra khỏi nhà làm theo đến khắp nơi vấp phải chắc chở không có điểm bản lĩnh thật sự một chút nơi trốn cao cấp cửa còn không thể nào vào được muốn làm mưa làm gió người kế thừa di sản đều chỉ có thể đổi thành đẳng ngạch tiền tài không có công vân tinh cấp tiền quá suy nghĩ nhiều hoa đều không xài được thế nhưng là cho đến nay muốn đạt tới nhất tinh công dân vẫn như c ũ độ khó rất cao liền ngay cả võ giả bên trong đều có rất lớn một bộ phận tỷ lệ không có đạt tới nhất tinh công dân b ở cửa diệp đình tự nghe được chính mình bây giờ trở thành nhất tinh công dân đều cảm thấy có chút thụ sùng nhược kinh là cục giám sát đánh giết hà b ả n thành quả thật có thể tích lũy công vân nhưng là muốn trực tiếp đạt tới một bước này hiển nhiên là không thực tế diệp đình tự động học đây là nguyên nên được lời khen c ụ、e、đại, đại hạ cần chính là ngươi dạng này tràn ngập nhiệt huyết tràn ngập tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi diệp đình tự trong lòng khẽ nhúc ních cái này đoán chừng cùng trước đó học đồng tình huống cùng loại cùng mình xuất thân có quan hệ rất lớn gia cảnh của hắn xác thực không tốt tuổi nhỏ lúc càng là phụ mẫu đều mất nhưng từ một loại khác góc độ cũng coi như được định cấp xuất thân đặc biệt ngợi khen người khác có lẽ sẽ trêu chọc chỉ trích nhưng là đặc biệt ngợi khen hắn ngược lại đối với xã hội có nhất định chính diện ảnh hưởng cảm tạ quách cục trưởng cảm tạ quốc gia diệp đ ì n h tự chân thành tha thiết nói tại truyền thông màn ảnh trước quách tự châu tự thân vì hắn đeo vào xích mình tinh huân chương huân chương này hàm kim lượng không cao lắm nhưng cũng là một loại vinh dự đại biểu cho ngành chính phủ chú ý cùng tán thành xã hội trên lý lịch có một b ú t này sẽ càng thêm trói sáng cũng càng dễ dàng đạt được các nơi ngành chính phủ hảo cảm cùng hiệp trợ năm mươi vạn tiền thưởng là cục giám sát đối với hà bản thanh treo giải thưởng tiền thưởng sẽ trực tiếp đánh tới ngân hàng của ngươi trong chương ụ quách tự châu thân thiết đạo nói sau đó ta sẽ để cho bí thư đem ta phương thức liên lạc lưu cho ngươi nếu như gặp phải khó khăn gì trực tiếp liên hệ ta ngươi rất có tiềm lực không cần lãng phí thiên phú của mình nhất định không c ố phụ quách cục trường kỳ vọng diệp đình tự c ấ t cao giọng nói nếu như nói trước đó lời nói vẫn còn tương đối phía quách vương cố ý lưu lại phương thức liên lạc đã nói lên hắn xác thực rất xem trọng diệp đình tự đợi đến quách tự châu sau khi đi những truyền thông kia phóng viên cũng không có trực tiếp rời đi còn muốn tiếp tục phỏng vấn diệp đình tự ngươi tốt ta là giáng xuyên thị điện thị đài người chủ trì trình ra giao có thể may mắn xin mời diệp đình tự đồng học tiến hành phỏng vấn riêng sao một vị mỹ lệ đoan trang người nữ chủ trì mang trên mặt dáng tươi cười ấm áp cử chỉ ưu nhã cho người ta một loại đặc biệt lực tương tác nàng là dáng xuyên thị điện thị đại kim bài người chủ trì diệp đình tự nhìn qua nàng tin tức tiết mục đối với nàng ấn tượng rất sâu có thể không ra kính sao diệp đình tự t h ầ n sắc trầm tĩnh nói khẽ ta vẫn là học sinh không quá hy vọng chuyện này xáo trộn ta bình thường sinh hoạt trình ra giao kinh ngạc nhìn hắn một cái rõ ràng là trẻ tuổi như vậy khí thịnh n h i ê n kỷ làm ra sự tình cảm là kinh tâm động khách không nghĩ tới tính tình ngược lại rất là trầm ổn nàng mỉm cười đương nhiên ý kiến của ngươi trọng yếu nhất bốn giáng xuyên thị thứ sáu cấp ba trích tinh ban hôm nay là trích tinh ban tiến hành lần thứ hai thi thử thời gian làm sao diệp đình tự không đến đến trường không biết ta liêu thừa chu đánh qua hắn điện thoại nhưng là điện thoại tắt máy không có đánh thông hắn hôm qua ở trường học thật tốt không phải là đã xảy ra chuyện gì đi thiên k i ê u hiện tại mạnh đáng sợ có thể xảy ra chuyện gì diệp đình tự hôm nay không đến đến trường dẫn tới bạn cùng lớp nghị luận ẩm ý đột nhiên liên lạc không được không phải là thật xảy ra chuyện đi trang y có chút lo lắng cha ta trận này còn cố ý c n t ra ta nói linh hà khu gần nhất xuất hiện một vị hung tàn trung cấp võ giả đạo phạm để cho ta sau khi tan học nhất định phải từ trường học trực tiếp về nhà không có khả năng chạy loạn theo lý thuyết không thể nào tiêu t r i ề u mới như n h ữ mày bất quá hắn đoạn thời gian trước mười hai ngày nghỉ cái kia đạo phạm tin tức giống như cũng là hai ngày kia chuyển tới hắn có chút không dám xác định đứng lên ta đêm nay sau khi về nhà hỏi thăm một chút t ô hoàn nhìn thoáng qua diệp đình tự bỏ trống chỗ ngồi lá liêu giống như lông mi còn có chút nhữ lên không biết đang suy nghĩ gì nàng cũng nếm thử phát qua diệp đình tự dãy số nhưng là không có đánh thông trên thực tế Cái kêu bộ thiên khoa học kỹ thuật tại n trải n qua thời gian một tháng sau khí huyết của hắn giá trị vậy mà đã đạt đến năm một đạt đến sơ cấp võ giả tiêu chuẩn hp từ ba đạt tới năm ở vào khoảng giữa võ đạo học đồ cùng võ giả ở giữa là tăng lên tương đối nhanh giai đoạn phía sau lại tiến bộ liền không có dễ dàng như vậy không có tên kia tại có chút n h ả m chán đã nguyên trọng hai con ngươi thâm thúy mà băng lãnh ta đã tham gia võ đạo hiệp hội võ giả khảo hạch rất chờ mong hắn cũng nhanh một chút đi đến một bước này để cho ta có cơ hội đánh bại hắn những người khác biết hắn nói tới ai trên thực tế bọn hắn đồng d ạ n g cảm thấy lần này thi thử không có diệp đình tự lộ ra không có chút nào khó khăn chắc trở thế nhưng là khi bọn hắn từ sân thể dục trở lại lầu dạy học tường ngoái to lớn ba d trên màn hình trích tinh bảng nội dung phát sinh biến hóa cực lớn h ạ n nhất diệp đình tự điểm tích lũy 589.600. n g ư ờ i thứ hai đặng nguyên trọng điểm tích lũy 126.800. diệp đình tự một lần nữa đang đỉnh chỉ là lần này hắn kéo ra trích lệnh lớn đến một cái trình độ không thể tưởng tượng đây là có chuyện gì diệp đình tự điểm tích lũy đột nhiên tăng 50 vạn cái này sao có thể trích tinh ban các học viên nhìn xem phía trên kia nội dung đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc lấy ở đâu n ă vạn điểm tích lũy nhiệm vụ lại nói bốn diệp đình tự đến cùng muốn đi cái nào chương t á phụ trợ con não thiên kinh cơ địa thị chú ý chương tám mươi bảy phụ trợ con não thiên kinh cơ địa thị chú ý không thể nào l i ê u thừa chu nhìn xem cái kia trích tinh bản g danh sách nhìn không được há to mồm hãn nguyên bản còn tại lo lắng diệp đình tự tình huống nhìn xem trích tinh trên bảng biến hóa phần này lo lắng cấp tốc bị hòa tan t ô hoàn đối với trích tinh ban điểm tích lũy nhiệm vụ không có hứng thú tất cả mọi người biết bất quá điểm này cũng không thể gỡ trách nhiều tình huống của nàng dù sao đặc thù t h ẩ m hạ huấn luyện viên cố ý từ trấn nam binh đoàn ngàn g i m xa sôi đổi tới giáng xuyên thị mục đích chủ yếu chính là vì bồi dưỡng nàng trong tháng này các nàng tiến về hoang dã tổng cộng ba l cộng lại có chừng một ư ơ i hai trời hoàn toàn có thể nói là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực thường ngày nhưng không có giống nàng sớm như vậy tiến vào hoang dã lịch luyện tiền lệ trường học cũng có hướng nàng để tập qua đem đánh giết quái thú đưa vào điểm tích lũy nhiệm vụ ý nghĩ bất quá tô hoàn g tự thân ý nguyện không cao thẩm hạc cũng l ờ i để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này cuối cùng không thể chứng thực cho nên cho tới nay trích tinh bảng đứng đầu bảng biến động chủ yếu chính là diệp đỉnh tự cùng đ ặ n g nguyên n ặ n g giữa hai người tại đảng nguyên nặng trở thành chuẩn võ giả sau có thể nhận lấy đến một chút đặc thù điểm tích lũy nhiệm vụ liền dân dân hình thành đảng nguyên nặng vững vàng đứng đầu bảng cách cục nhưng là bây giờ, diệp đình tự điểm tích lũy đúng là trực tiếp chướng động năm mươi vạn nhiều dù là lục trung trường học sử cao nhất ghi chép cũng chưa từng vượt qua hai mươi lăm vạn đây là có vận khí thành phần tình hồ dưới hắn lần này lại là làm cái gì tiêu t r i ề u mới gật cười nguyên bản bọn hắn còn tại cảm thán lần này thi thử không có diệp đình tự có vẻ hơi bình thản không nghĩ tới trong n é y mắt ngay ở chỗ này bỏ ra t ạ c đạn nặng ký đạn nguyên nặng ngửa đầu nhìn qua cái kia có chút chướng mắt số lượng trong hai chòng mắt lạnh như băng lẩn chút xuống ra một t i ề hạc quan hắn đối với trích tinh bảng ngược lại là không có cao như vậy dục vọng thắng bại nhưng cũng cảm thấy không gì sánh được hoang mang Tích tích. đ ặ n g nguyên nặng tay trái đồng hồ có chút chấn động chủ nhân ngươi nhận được phụ thân ngài tin nhắn một đạo không tình cảm trầm bồn thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên phụ thân đ ặ n g nguyên nặng c h ố mắt nhìn hắn ra cảnh xuất chúng lại rất được cha mẹ coi trọng yêu thích dù n g tự nhiên không phải điện thoại loại này đời cũ công cụ truyền tin mà là tổng thể trí năng sinh vật chim phụ trợ q u a n não phụ trợ q u a n não so sánh phổ thông q u a n não có thể t í c h nhỏ dễ dàng mang theo đặc điểm cùng điện thoại so sánh có thể dùng lấy siêu cao trí năng có thể trực tiếp kết nối người sóng điện não phối hợp chủ nhân hoàn thành rất nhiều thao tác nghiêm trình mà nói nó đã không phải là đơn giản công cụ truyền tin mà m là ộ trang cái h t n u y rìa đang t thù đặc đu mô lệ, l i nghe năng điện thoại bên kia kể ra sau đ ộ ngực đầy đặn có chút chập trùng tràn đầy khó có thể tin chính là gần nhất linh hà khu lùng bắt hưng phạm nàng nhìn về phía trích t i n h bảng cuối cùng biết cái này năm mươi vạn điểm tích lũy là từ đâu mà đến rồi tin tức này vừa mới chuyển tới y lìa nhi ngươi phải chú ý người này tuyệt đối không nên trêu trọc trong điện thoại chuyền r a thanh âm đều mất một tia ngày xưa trầm ổ n hắn là thiên tài nhưng tuyệt không vẹn vẹn thiên tài có thể giết chết một vị cùng hung cực g á t trung cấp v õ giả cũng đủ để nói rõ hắn so vị kia lưu thoáng sáu năm đạo phạm càng thêm nguy hiểm ta đã biết cha trang y gì thoáng có chút thất thần nàng cúc điện thoại đáy lòng sóng ngầm á n liệt cái kia cố rung động thật lâu khó mà lắm lại tên kia trước kia thì cũng thôi đi lần này thật đúng là chọc thủng trời a bốn đánh g i ế t trung cấp v õ giả câu nói này đối lại trước nàng tới nói đơn giản không tồn tại loại này khái niệm lại không nghĩ rằng bị một vị người đồng lứa làm được không phải tô hoàn mà là diệp đình tự t ê n kia hai tháng trước hp không phải là hai một sao đây quả thực là đ i ê n rồi tô hoàn không có đạt được tin tức phụ thân nàng là thị viện trưởng tòa án võ tướng cấp độ tồn tại tự nhiên không có dễ dàng như vậy ngạc nhiên có thể nàng đứng tại đó cũng rất dễ dàng nghe được người khác nói lời nói diệp đình tự hắn đánh chết trung cấp vó giả nàng trong mắt sáng lướt qua một tia dị sắc bên nuôi dập dờn ra thanh đạo ý cười thật đúng là Bắt đầu thú đầu vị nữa nha. nếu ữ a nha. n như nói trước đó nàng đối với diệp đình tự tán thành càng nhiều bắt nguồn từ ở chung lúc nhẹ nhõm làm tin tức như vậy chuyển đến cho nàng cảm giác liền hoàn toàn khác biệt tô hoàn chính là trung cấp võ giả đương nhiên cùng là trung cấp võ giả t r ê n lệch cũng rất lớn hà bản thanh chỉ là vừa đột phá không lâu diệp đình tự đánh giết còn cần hao t ổ n tâm cơ đổi thành tô hoàn đến sẽ chỉ so giết chết g i ữ t ậ n mang ngư còn muốn càng thêm nhẹ nhõm nhưng là chiến tích như vậy đủ để cho nàng đều vì đó thưởng thức tôn trọng tô hoàn là tận mắt chứng kiến diệp đình tự đoạn đường này trưởng thành đối phương tốc độ tiến bộ cho dù là nàng đều được lòng sinh một kia áp lực t h ư m hạc thần sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh nhưng tại nàng trước khi đi cũng nhiều nhìn thoáng qua trích tinh trên bảng cái tên đo bốn một thạch hù dọa ngàn cơn sóng không chỉ có là trích tinh ban các học viên bị dạng này một cái đột nhiên xuất hiện tin tức cảm thấy rung động trong phòng làm việc của hiệu trưng sớm nhất nhận được tin tức lục t r u n g trường học những người lãnh đạo càng là kinh hỷ và thuần lúc này diêu triệu võ hồng quang đ i mặt nhìn qua đơn giản trẻ năm sáu tuổi trong phòng làm việc hưng phấn mà đi tới đi lui vốn cho là hắn có thể tại chức kỳ thi tốt nghiệp trung học trở thành võ giả chính là tin tức tốt nhất hay là xem thường hắn hay là xem thường hắn a từ biết diệp đình tự cái tên này bắt đầu hắn phảng phất ngay tại lặp lại phạm cùng một cái sai lầm đối với người trẻ tuổi này có chỗ đánh giá thấp cái này đổi thành ai đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến tôi h hoành ngựa cười khả mi vũ ở giữa dâng trào thần thái lại là mặc cho ai đều có thể rõ ràng nhìn ra ai có thể nghĩ tới đêm qua đánh chết đào phạm hà bạn thanh thiếu niên anh hùng ngắn ngủi nửa năm trước hay là không có tiếng tăm gì hp chỉ có không chấm bảy học sinh bình thường đâu chính là bởi vì nửa năm trước không có tiếng tăm gì mới hoàn toàn để hắn lộ ra càng không phổ thông a diêu triều võ cười vui c ở mở tiểu từ này quả thực là chúng ta lục trùng trường học sử thượng truyền kỳ c、so、diêu triều võ, có có võ tiếp h đ tục nói thậm chí lao hiệu trưởng lặng lẽ nói cho ta biết liền không ngớt kinh cơ địa thị cái kia hai chỗ trường học đều tại phía quan phương phương diện điều lấy diệp đỉnh tự học tịch tin tức có chỗ chú ý thiên kinh cơ địa thị tôi hoành cùng trung duy quân nghe được câu này đều là không khỏi trấn kinh lao hiệu trưởng đang giáo dục bộ môn nhậm r ư ớ c tin tức linh thông giao thiệp rộng hiện bọn hắn là biết đến thế nhưng là thậm chí ngay cả thiên kinh cơ địa thị cái kia hai chỗ đại học đều có chỗ chú ý lời nói tin tức này coi như quá kinh người n g ắ m lại cũng bình thường diêu triều võ gật đầu nói thiên phú tu hành là thiên phú thiên phú chiến đấu cũng là thiên phú diệp đình tự có thể đánh giết hà bản thanh chuyện này quá kinh người lý lịch chung vào một chỗ cho dù là thiên kinh đại học tinh nhận đại học cũng có thể biết phân lượng chiến tích thứ này ảnh hưởng nhân tố nhiều sức thuyết phục không có mạnh như vậy nhưng cũng rất có thể sẽ cho diệp đình tự một cái dự bị khảo thí tư cách tôi hoàn bị tinh nhật đại học trúng tuyển đã là ván đại đóng tuyển nếu là diệp đình tự cũng có thể làm đến điều này phóng nhãn toàn bộ đại h ạ chúng ta lục chung đều là phong quang vô hạn g giả Trường giả tu luyện pháp. Giáng xuyên thị lập thương, không nghiêu nghiêm trọng, 88 88 Binh Binh diệp viện, linh viện Diệp luyện luyện xuyên Đình còn tần khí, pháp khí, pháp thị hảo khu chịu võ võ tu tu Tự trước lập y đó có hôm sau buổi sáng liền có thể làm thủ tục xuất viện thấy hiệu quả thật sự là khá nhanh diệp đình tự cơ quyết quyền chỉ cảm thấy toàn thân tất cả triệu chứng đều không cánh mà bay hết thể khôi phục như lúc ban đầu tăng thêm nội tức nhân tố thậm chí cảm thấy thân thể càng thêm nhẹ nhàng chuyện cũ kể thương cân động cốt một trăm ngày h n tại cùng hà bản thanh trong chiến đấu toàn thân gân bắp thịt cốt chất đứt gãy tổn thương vô cùng nghiêm trọng nhưng tại b ự c này chữa bệnh thủ đoạn bên dưới khép lại khôi phục chu kỳ cực kỳ ngắn n g ủ đây cũng là xã hội phát triển tất nhiên đi qua hòa bình niên đại cả một đời đều chưa h ẳ n có thể gặp được thương cân động cốt tình huống hiện tại nhân lo lại là muốn cùng quái thu tộc đàn liều chết chém giết nếu là khuyết thiếu chữa bệnh thủ đoạn bảo hộ võ giả tổn thương đem cỡ nào thảm trọng sợ là đều có vong quốc diệt trúng phong hiểm ta lần này đánh giết hà bàn thanh đạt được năm mươi vạn treo giải thưởng tiền thưởng lại dưới sự trùng hợp cô động chuyển hóa ra nội thức trở thành chuẩn võ giả diệp đ i n h tự trong lòng chờ mong sau đó liền nên học tập võ học hắn mặc dù còn đeo một bút bốn mươi vạn tiền nợ nhưng là không có chuẩn bị hiện tại liền trả hết cũng không phải hắn không nỡ còn trương văn ngữ lúc đó cho hắn mượn thời điểm liền nói không vội mà còn lúc này mới vừa qua khỏi đi một tuần thời gian vội vã trả hết ngược lại cho người ta một loại cắt chém quan hệ cảm giác không có loại này tất yếu còn nữa nói trở thành võ giả sau diệp đình tự cũng sẽ đứng trước rất lớn chi tiêu nội tức cũng không phải bỗng dưng đàn sinh muốn tiếp tục duy trì cao tốc tiến bộ cái này năm mươi vạn tiền địa cầu kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy hiện tại hắn mục tiêu thứ nhất hay là võ học võ giả đoán thể thuật c h i ế n ký cùng thân pháp diệp đình tự thế nhưng là trông mà thèm đã lâu hắn cũng rất m u ố n biết đối với võ học, học tập nắm giữ phải chăng có thể tiến một bước gây nên n ụ c thân thôi diễn dị năng biến hóa lúc này hai bóng người đi vào phòng bệnh bành cục trường diệp đình tự nhìn thấy người tới hơi kinh ngạc diệp đình tự đồng học chúc mừng ngươi khôi phục khỏi hẳn bành lỗi mặc cục giám sát chế ngự d á ngươi c ư ờ i chân thành nhờ có cục giám sát chiếu cố nếu không cũng không có cách nào khôi phục nhanh như vậy diệp đình tự nói cảm tạ hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng bành lỗi lắc đầu cười nói hắn nói ngược lại là lời nói thật hà bản thanh vụ án này cho hắn tạo thành áp lực rất lớn mặc dù kết quả sau cùng hay là t r i ệ u thượng cấp phê bình nhưng nếu không phải diệp đình tự đánh giết hà bản thanh một khi do quân đội tiến hành tiếp quản vậy hắn cũng không phải là bị phê bình hai câu đơn giản như vậy bành lỗi tiếp lây dẫn tiến bên cạnh vị kia âu phục trung nhân nhân đây là thiên thịnh tập đoàn chủ tịch nô việt nô tổng hắn hôm nay cũng là chuyên đến cảm tạ ngươi diệp đình tự đồng học hôm qua không có tốt tới quái dậy ngươi nghỉ ngơi hôm nay mới đến thăm hỏi còn hy vọng ngươi bỏ qua cho nô việt dáng tươi cười hiền lành đứng tại diệp đình tự trước mặt đưa tay ra diệp đình tự cùng hắn nắm tay ngươi tốt nô tổng hà bản thanh lúc trước cũng là bởi vì giết đệ đệ ta cực kỳ người nhà cho nên mới sẽ bị truy nã hắn lưu thoán sáu năm bên trong ta vẫn luôn cảm thấy rất thống khổ nô việt bùi mùi mai thôi ngươi giết hà bản thanh chính là vì đệ đ là ta ngô việt đại ân nhân. nô g việt cảm thán nói sau đó nhắc lên chính sự ta vì bắt lấy hà bàn thanh đã từng lấy thiên thịnh tập đoàn danh nghĩa tuyên bố hơn trăm vạn treo giải thưởng mặc dù quá khứ thật lâu nhưng cũng không thể đem thành nói đùa ân diệp đinh tự trong lòng khẽ nhúc đích hắn trong ấn tượng tần liệu s á t thực đề cập tới chuyện này chẳng lẽ ngô việt ý đ ổ đến chính là thực hiện phần kia mấy triệu treo giải thưởng một trăm năm mươi vạn tiền địa cầu lời nói vậy coi như thật là một món tiền của khổng lồ có thể xưng ơ thiên hàng hoành tài s á t thực có chuyện này bành l ô i đúng lúc đó mở miệng nói ta có thể chứng minh diệp đinh tự đồng học trẻ tuổi như vậy có triển vọng làm ta động d u n g nếu là trực tiếp lấy tiền thực sự lộ ra không đủ có t h a n h ý ngô việt nói huống hồ ngươi vì đánh giết hung phạm thân chịu trọng thương để cho ta trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn diệp đinh tự ai nói lấy tiền lộ ra không có thanh ý thanh kiến thật sự là thế tục thanh kiến nô đồng sự trưởng n g ư ơ i một cái thương nhân cũng không thể học đòi văn vệ a diệp đình tự đau lòng như góc mặt ngoài lại bất động thanh sắc t ế nguyệt thanh phong ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm nô tổng không cần lo lắng nô việt nhìn hắn bộ dáng này lại cảm thấy mình có dự kiến trước hắn gặp qua không ít nhà nghèo đình h ả i tử lòng tự trọng mạnh đưa tiền hiệu quả cũng không tốt dễ dàng coi nhẹ tâm tình của bọn hắn giá trị nô việt lần này tới đã là biểu đạt cảm tạ cũng có kết giao suy nghĩ lễ này đối với hắn cũng không tính nhẹ tự nhiên không hy vọng đưa ra ngoài sau người khác xoay người liền quên ta cùng võ đạo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng tiêu diên nhiên lão tiên sinh có chút giao tình hắn sau khi về hưu không có gì khác yêu thích liền ưa thích cất giữ vũ khí lạnh hắn đổ cất giữ bình thường đều muốn so trên thị trường mua bán binh khí tốt hơn một bậc nô việt cười nói ta trưng cầu cho hắn đồng ý ngươi có thể từ hắn đổ cất giữ bên trong chọn lựa một thanh binh khí ngươi thích binh khí diệp đ ì n h tự hiện tại bước vào võ giả lĩnh vực xác thực cần một thanh binh khí thích hợp hắn mong muốn học tập c h í n kỹ cũng nên là đao pháp loại võ học chỉ là vị này tiêu diên nhiên nhiên nhiên l t ố nô việt c mỉm cười nói ngươi tùy ý chọn lựa phạm chủ là c cấp c cấp binh khí bành lôi kinh ngạc nhìn hắn một cái nô tổng ngươi đại thủ bút này a c cấp binh khí mang ý nghĩa binh khí chất liệu cùng tuyệt đại đa số sơ đẳng thủ tướng tiến hành chiến đấu chém giết đều không cần lo lắng hư hao giống bành lôi sử dụng binh khí chính là c cấp bình thường tới nói giá vị đều tại một trăm năm mươi vạn trở lên nô việt nói so trên thị trường mua bán tốt hơn còn phải càng thêm đắt đỏ như thế dốc hết vô liếng b à n h lỗi có chút không nghĩ tới chủ yếu là lao tiên sinh dịu dắt bảo vệ hậu bối nô việt cười cười ta lúc đầu chỉ là muốn ở hắn nơi đó mua sắm một thanh binh khí thích hợp làm tạ lễ nhưng lão tiên sinh biết chuyện ngọn nguồn sau cảm thấy rất hứng thú cho nên mời diệp đỉnh tự đồng học chính mình tùy ý chọn lựa b à n h lỗi nhẹ gật đầu tiêu diên niên thanh danh tại giáng xuyên thị rất lớn không ít từ giáng xuyên thị đi ra tuổi trẻ hậu bối đều từng chịu qua hắn chiều cố nô việt nói cuối tuần sáu ta đến lúc đó đến linh hà khu tiếp ngươi không biết diệp đương nhiên diệp đình tự nói c à m tạ cho ngô tổng thêm phiền thoái hắn đôi mắt có chút tỏa sáng binh k h í đối với võ giả cực kỳ trọng yếu một kiện c cấp binh k h í đánh rết lên cấp thấp quái thú đều muốn càng thêm nhẹ nhõm với hắn mà nói tuyệt đối là bảo vật khó được cùng so sánh mấy triệu treo giải thưởng ngược lại không có trọng yếu như vậy bốn diệp đình tự rời đi bệnh viện sau trở về chuyến nhà sau đó liền trực tiếp đi tới trường học tìm được thẩm hạ thẩm huấn luyện viên ta bây giờ cô động chuyển hóa ra nội t ư c trước đó cơ sở chương trình học đã không cách nào thỏa mãn ta hiện tại nhu cầu còn muốn s i n ngươi chỉ điểm sai lầm liền lấy hô hấp pháp tới nói Tử chương hô tám p mươi chín thanh giao ba thể quyết thần long luyện tùy pháp chương tám mươi chín thanh giao ba thể quyết thần long luyện tùy pháp thầm hạc nhìn thoáng qua diệp đình tự nói khẽ ngươi hẳn phải biết võ học cùng thể thuật truyền thụ là có rất lớn khác biệt đi đúng vậy thẩm giáo quan diệp đình tự gật đầu Ta h i ệ nghệ tại trở thành chuẩn võ i ả t e o đoán lý lòng lựa là mà mời, một môn nói, trường sinh chọn cùng chiến Nhưng phương có hai đối với i dốc cầu học học thể cho ta một chút đề nghị. thể thuật ta d bộ kỹ. n này kiến thuật ứ c cạn, cho giải nông vọng rất thẩm nên hy giáo q a ta n nghị. có cho chút thể một Thể t h đề u chỉ là vận dụng thân thể tiến hành chiến đấu cơ sở phương pháp tựa như d i ệ p đình tự sáng tạo ngũ hồ đại thế t h i triển đi ra đều có thể siêu việt vô số thể thuật luận lực sát thương cái gọi là thập tuyệt thể thuật cũng không xứng sách dày đương nhiên thập tuyệt thể thuật mặc dù khó nhưng trung quy là mặt khác võ đạo học đồ có thể học được thể thuật So、n g thông qua xét duyệt thể thuật có thể trực tiếp tiến vào quốc gia sách báo cơ sở dữ liệu có thể tùy ý chuyển bá không có hạn chế khoản này tiền thưởng chỉ là tượng trưng rất ít ỏi mục đích là cổ vũ võ đạo tu hành cơ sở trao đổi lẫn nhau thông qua xã hội đại chúng trí tuệ thôi động võ đạo cơ sở lý luận phát triển mà võ học lại khác biệt võ học bản gốc bản quyền là nhận pháp luật bảo vệ cấm chỉ đồ lậu truyền ba đám võ giả tại sáng tạo ra võ học sau có thể lựa chọn lấy võ học gia truyền chấn quán võ học phương thức tiến hành truyền thừa cũng có thể tại trên bình đài đỡ trả tiền bán đạt được chia cũng có thể c ô n g hiến quốc gia võ học kho thu hoạch được điểm c ô n g hiến tại không có mua sắm hoặc hối đ o á i ghi chép tình huống d ư ớ i tự tiện học tập tu luyện võ học một khi bị phát hiện liền sẽ bị câu lưu cũng chỗ kết xủ phạt tiền đồng thời nghiêm ngặt thẩm vấn từ chỗ nào học được một mình truyền ba tội danh còn muốn càng lớn Cái như à y n ì n qua đề cao đề đám đạt đ võ giả ợ c vậy õ học b c cửa, ảnh n h ư ở thì chỉ có hai loại lựa chọn làm công kiếm tiền hoặc là tham quân học đại học tại tương ứng cơ cấu bên trong hối bái chống bản võ học chống bản võ học chỉ chính là đám võ giả c ô n g hiến hình thành quốc gia võ hoa kho Căn cứ các cấp bộ môn bộ lần, lần. thiên ự t â n q u hạ, học tài r o n g k có h tư cách h h cũng đạt được quốc gia cùng trường học trọng điểm bồi dưỡng không có bất kỳ cái gì yêu cầu liền có thể trực tiếp chọn lựa một môn e cấp đoán thể thuật cùng hai môn e cấp chiến kỹ đổi thành tại trong lúc học đại học làm đến điểm này lời nói liền không có loại chuyện tốt này sẽ có học phần yêu cầu hoặc là kinh lịch khảo hạch mới có thể đạt được cấp ba cũng không tồn tại độc lập võ hoa kho i á n g xuyên thị tất cả cấp ba đều là mượn dùng g i á n g xuyên đại học võ hoa kho thầm hạc trầm g i i nói ta mặc dù không biết nơi đó cụ thể có cái nào võ học nhưng là nên bao hàm thanh giao bá thể quyết môn này đoán thể thuật là từ thần long luyện thủy pháp bên trong diễn biến mà đến thần long luyện thủy pháp tại đại hạ hiện hữu vô số đoán thể thuật bên trong đều đứng hàng đầu nhất là tại thối cốt một đạo bên trên vô suất kỷ hữu thanh giao bá thể quyết thần long luyện thủy pháp diễm đinh tự đối với cái này chưa từng nghe thấy nhưng lúc này nghe lên thầm hạc giàn gi thầm hạc tiếp tục nói đây là côn lôn cơ địa thị một vị võ giả sáng tạo hắn tu luyện chính là thần long luyện tủy pháp ngẫu nhiên tại hoang dã tôi luyện lúc gặp được một đầu thanh giao sư từ đó sinh ra linh cảm sáng tạo ra môn này đoán thể thuật hắn tại trở thành võ tướng sau đem môn này đoán thể thuật một lần nữa tu sửa nhưng tại sáng tạo luyện tủy nội dung lúc không thể thoát khỏi thần long luyện tủy pháp gông cùng xiềng xích dứt khoát dừng tay mặc dù chỉ là một môn e cấp đoán thể thuật nhưng lối suy n g h ĩ phi thường tính xảo rất thích hợp ngươi ta cùng vị tia võ tướng mặc dù không quen nhưng cũng coi như được quen biết tiêu chuẩn của hắn cũng không thể l đến trung cấp võ giả đại thành sau lại c h u y ể n tu thần long luyện t h y pháp liền có thể nàng giữa lông mày rất bình tĩnh p h ả n phất chỉ nói là chuyện rất bình thường bất quá câu t i ê u tiêu chuẩn của hắn cũng không tệ lắm để diệp đình tự không khỏi c h ấ n chấn động không hổ là tại hát nhật trong thú chiều trắng trận tàn sát t h ú tướng cờ ư n giả g nói chuyện chính là ngang tàng như vậy chiến kỹ đâu diệp đình tự hỏi chiến kỹ không có cái gì có thể đề nghị chính ngươi chọn lựa liền có thể thầm hạc lắc đầu đoán thể thuật rèn luyện là thân thể là thể phách chỉ có ngươi thân thể cường đại chiến kỹ mới có tồn tại ý nghĩa dù là bình thường nhất võ học tại trong tay cờ giả cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi vi năng nói đến đây nàng như mỹ ngọc giống như trắng non ngón tay thon dài hướng phía diệp đình tự nhẹ nhàng điểm một cái vê anh diệp đình tự chỉ cảm thấy một cố khí lạnh từ đ ô i xương cụt lên tới cái ó toàn thân lông tơ nổ lên phản phất nhìn thấy một chi mũi tên phá hủy thương khung ma diện thời không hướng hắn đánh tới t r u n g quanh hết thể cũng không còn tồn tại hết thể đều muốn hóa thành hư vô thầm h ạ c thu tay lại t r u n g quanh hết thể liền một lần nữa phục hồi như cũ diệp đình tự tinh thần chấn động trái tim nhảy lên kịch liệt khí tức trong nháy mắt hỗn loạn toàn thân mồ hôi lạnh rơi chấn kinh nhìn trước mắt m hắn đương nhiên m ì n h bảy bốn vừa mới một sát na kia sụp đổ không thể nào là t r u n g quanh thời không mà là tinh thần của mình tại vậy đơn giản một chỉ khí thế bên dưới tinh thần của mình vậy mà không có chút nào sức chống cự liền bị khuất phục bắt đầu sinh ra sinh tử ở giữa đại khủng bố đây chỉ là ép cấp võ học phá phong tiễn ta ngay cả nguyên lực cũng không có đủ tới thầm hạc bình t i n h nói ngươi về sau lúc tu luyện phải nhớ kỹ võ học trọng điểm không ở chỗ võ mà ở chỗ học bọn chúng chỉ là học tập của ngươi tài liệu giảng dạy mà cũng không thể đại biểu võ đạo bản thân sáng tạo bọn nó người có tự thân tính hạn chế nếu như đưa chúng nó coi là dạy trị con đường của ngươi sẽ chỉ càng chạy càng hẹp thân thể của ngươi muốn sống tư duy cũng muốn sống chỉ có làm đến đưa chúng nó chân chính hấp thu là tự thân chất dinh dưỡng mới có thể được cho chân chính nắm giữ một môn võ học diệp đình tự như có điều suy nghĩ lập tức nghiêm hành lễ đa tạ thẩm giáo quan chỉ điểm bốn diệp đình tự xoay người rời đi liền đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng ngươi có thể chọn lựa một môn đoán thể thuật cùng hai môn c h i ế n kỹ cái này hai môn c h i ế n kỹ có thể tùy ý cho tuyển đương nhiên nguyên tắc trên ý nghĩa hay là đề cử phân biệt lựa chọn binh khí loại công kích chiến kỹ cùng thân pháp chiến kỹ diệu triều võ dặn dò nếu như ng lần tiếp theo lại có cơ hội như vậy đoàn trường phải chờ thêm đại học sau diệp đinh tự đáp lại nói ta biết hiệu t r ư ở n g ân diêu triệu võ nhẹ gật đầu ngươi có thể sử dụng học sinh của mình cả đèn lục máy này q u ó não n ở sau đó trong vòng nửa canh giờ có tư cách đăng nhập dáng xuyên đại học võ h ọ c kho tại trong vòng nửa canh giờ nhất định phải nhanh chọn tốt võ học sau khi nói xong diêu triệu võ liền trực tiếp rời đi đang chọn tuyển võ học trong lúc đó là nhận quang nao giám sát quy định trong khu vực trừ bỏ thiêu tuyển giả những người khác nhất định phải rời đi diệp đinh tự ngồi tại vị trí trước đem thẻ học sinh cắm vào đọc đến vị trí tiến hành thân phận nghiệm chứng sau Băng náo trong đó cao nhất là a cấp nhưng là chỉ có hai loại theo thứ tự là cựu tương huyền lôi thể cùng phong hỏa thiên cương cựu tương huyền lôi thể chính là lôi điện đoán thể chi pháp dựa theo phía trên giới thiệu sơ lược lúc đầu có thể mượn nhờ điện năng rèn luyện cùng kích thích n ụ c thân thậm chí nhân thể trực tiếp hấp thụ điện năng chuyển hóa làm năng lượng đến cuối cùng mượn nhờ đặc biệt khí giới thậm chí có thể lợi dụng giới tự nhiên lôi điện chi lực đến tôi rèn n ụ c thân lấy lôi điện phóng ra điện năng đến tôi rèn n ụ c thân diệp đình tự âm thầm l ư u lưới cho dù là mượn nhờ đặc biệt khí giới cũng thực sự có chút không thể tưởng tượng a cấp đối ứng là cao đẳng võ tướng từ cái này đoán thể thuật giới thiệu đến xem liền đã hiển lộ ra võ tướng cường đại một góc của b ă n sơn phong hỏa thiên cương thì là cùng võ tướng nắm giữ nguyên lực có quan hệ để nguyên lực hình thành càng có tính công kích phong hỏa thiên cương nguyên lực tại thể nội vận hành chính là phong hỏa đoán thể quá trình thấy hiệu quả không có cựu tương huyền lôi thể nhanh như vậy nhưng là trong đó chỗ kỳ diệu lại là không kém cõi chút nào đương nhiên những võ học này chỉ là để hắn nhìn xem hắn nhưng không có thu hoạch tư cách diệp đ ì n h tự hạn định e cấp đoán thể thuật hậu vẫn như cũ cảm giác rực rỡ môn màu may mắn hắn sớm hỏi qua thầm hạc cũng là không cần ở trên đây do dự thanh giao bá thể quyết thanh giao bá thể quyết đoán thể thuật đánh giá e cấp có thể lấy được lấy diệp đình tự cờ l ắ c mở lập tức tại quang não trên màn hình hiện ra một bản bí tịch bí tịch trang bịa làm à u xanh đen trên trang bịa kiểu chữ tựa như g i a o long du tẩu muôn hình v ạ t trạng hắn có thể nhìn thấy chỉ có trang tên sách giới thiệu thanh giao bá thể quyết do côn lôn cơ địa thị cường giả mục tượng c h â n sáng tạo chia làm thanh giao hô hấp cùng thanh giao linh cốt hai bộ phận đối ứng khai khiếu cùng thối cốt hai cửa đại thanh lúc hô hấp như rồng gầm thôn vân thổ vụ có sống như long cốt thăng lận co ruỗi tung h à n h biến hóa giới thiệu rất là ngắn gọn nếu không có thẩm hạc tán thưởng n ó lối suy nghĩ tinh diệu nếu không diệp đỉnh tự thật đúng là nhìn không ra có cái gì đặc biệt điều này cũng đúng bình thường dù nói thế nào cũng chỉ là một môn e cấp đoán thể thuật tại cái này võ học trong kho lại bình thường bất quá diệp đình tự trực tiếp điểm kích thu hoạch chọn chúng môn này đoán thể thuật đốt xin thông qua vân tay kiểm nghiệm xác nhận thân phận của ngài trên màn hình xuất hiện nhắc nhở tại trải qua vân tay kiểm nghiệm sau môn này đoán thể thuật trực tiếp tăng thêm tiến hắn mạng giáo dục lạc bình đại không gian cá nhân có thể mặc hắn b ấ qua nhưng nếu như nguyên nhân bởi vì hắn lưu truyền ra đi cũng phải vì này gánh chịu trách nhiệm cho nên học tập thời điểm dựa theo thiên thịnh tập đoàn chủ tịch ngô việt thuyết pháp chính mình mấy ngày nữa liền có thể đạt được một thanh xe cấp binh khí đây đối với hắn cấp bậc này tôi nói có thể xưng thần binh lợi khí mặc dù thẩm hạc nói chiến kỹ không có gì có thể đề nghị nhưng đó là bởi vì lấy nàng độ cao tôi nói e cấp chiến kỹ quá thô thiển không có gì khác biệt đoán thể thuật tương đương với tử khí hô hấp pháp cùng chu thiên đạo dẫn thuật tiến giai phiên bản trực tiếp quyết định võ giả tự thân thể chất đề cao tương đối mà nói tự nhiên càng thêm thâm ảo có một ít chỗ thích hợp nhưng đối với đúng diệp đình tự tới nói cái này hai môn chiến kỹ vẫn như c ũ là rất trọng yếu đối với hắn năng lực thực chiến sẽ có rất rõ rệt tăng lên ta trước đó tại quyền pháp tối pháp bên trên sáng tạo ra ngũ hổ đại thế cùng tượng vương đạp sơn tại đao pháp cùng thân pháp bên trên tạm thời tốt nhất vẫn là tiếp tục noi theo điểm này diệp đình tự âm thầm suy nghĩ không phải nói không có khả năng đổi nhưng là tại hiện giai đoạn hắn g bắt đầu tìm tòi trải qua một phen chọn lựa sau hắn cuối cùng do dự chính là tam bản hát h ổ bạo vân liệt hồ phách thiên nhận cùng hậu nhị thập bát trào hát hồ bạo vân liệt nhất là cương m a n h nặng đại lực buộc phát hồ phách thiên nhận nhất là nhanh chóng nặng tại tốc độ hổ nhị thập bát trào tổng cộng chia làm hai mươi tám thức mỗi một đao đều tựa như vớt hổ kéo ra phù hợp nhất mánh hổ hình ý nặng tại rất chóc ta cần từ đó lựa chọn một bản nghiêm trình mà nói diệp đình tự tự nhiên là hy vọng đều có thể học chỉ cần mình có thể khống chế hoàn toàn không cần thiết tuân theo đơn nhất phong cách chiến đấu ở trong thực chiến đối mặt khác biệt đối thủ có chỗ khác biệt b i ế n chiêu lại càng dễ chiếm cứ ưu thế nhưng là hắn chỉ có thể chọn lựa hai quyển chiến kỹ còn có một bản cần lưu cho thân pháp nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ chỉ cho phép chọn lựa hai quyển đoán chừng cũng là cân nhắc đến tham thì t h ầ m đang tu luyện sơ kỳ chuyên tâm cũng là đáng ngưỡng mộ ưu điểm diệp đình tự suy nghĩ tỉ mỉ một phen cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn hổ phách thiên nhận hổ phách thiên nhận thiên hạ võ công vô kiên bất phá duy khoái bất phá so sánh mặt khác hắn hay là càng thêm coi trọng nhanh tại trong tiểu thuyết võ hiệp đem nhanh coi là võ học cảnh giới tối cao chỉ cần nhanh đến cực hạ chiêu số nhanh đến không cách nào phòng bị liền có thể vô địch thiên hạ chỉ cần rất nhanh đối phương không có phản ứng liền bị đánh bại chỉ cần rất nhanh đối phương còn không có đánh tới liền có thể bị phòng ngự so sánh uy lực, cùng lực sát thương, cam đoan chính mình sinh tồn mới là căn bản tại đối mặt q u á i thú lúc hắn cần so đối mặt hà bản thanh càng thêm coi chừng gấp trăm lần nghìn lần từ một loại ý nghĩa nào đó đao của hắn rất nhanh hắn mới càng có khả năng tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tìm tới sinh cơ mới có thể tại sinh tử trong chém giết bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội lại thêm một thanh xê cấp chân quý binh khí một khi công kích đến được điểm liền có khả năng hoàn thành m h ự a sát về phấn uy lực cùng lực sát thương chỉ cần thể phách đủ mạnh k h á i đao cũng có thể kinh lôi phá trận b ê n thân pháp c h ứ n kỹ hắn thì là chọn lựa e cấp thân pháp tuân bộ Thuấn bộ c o i t r ọ n g chính lựa à c ly song i tam l ự bản bí tích sau diệp đình tự cáo biệt hiệu trưởng diêu triệu võ tùy tiện tìm một cái chống trại phòng học liên bắt đầu nghiên cứu thanh giao bá thể quyết với hắn mà nói việc cấp bách hay là tích lũy nội tức lôi âm hô hấp tạm thời còn không có trong tiến hành hô hấp chuyển biến hiện tại thì là cần học tập đ o á n thể thuật bên trong ghi lại thanh g i a o hô hấp pháp diệp đình tự ấn mở điện thoại tại điện thoại màn hình giả lập bên trong hiện ra thanh g i a o bá thể quyết bị tịch hắn chậm rãi tìm đọc đứng lên thanh g i a o hô hấp pháp rõ ràng liền so với t ử khí hô hấp pháp thâm ảo quá nhiều nhưng diệp đình tự ở phương diện này tạo nghệ không cạn lý giải đứng lên vẫn còn nhẹ tùng mỗi chữ mỗi câu toàn bộ sau khi xem xong nguyên lai、like、nội tức chỉ là một cái nghĩa rộng k á i niệm khác biệt đoàn thể thuật tu luyện ra nội tức tính chất bên tại kêu p h n giai t h ê n đoạn nên thứ nhất là đem đ loại khai khiếu thanh giao bá thể quyết không tính đột xuất nhưng tại tiến vào giai đoạn thứ hai thối cốt lúc liền rất không bình thường luyện cốt như thép sống lưng như giao long dù sao cũng là từ thần long luyện thủy pháp bên trong diễn biến mà đến cũng kế thừa tương ứng rất nhiều ưu điểm mà có chút đoán thể thuật tu luyện ra nội tức đặc tính thì là hư hóa tính mạnh tỷ như một đao chém vào xuống tới lưới đ a o bị chiến y ngăn cản được có thể lực chủng kích cường đại vẫn như cũ xâm nhập đi vào phá hủy tạp phủ dưới loại tình huống này hư hóa nội tức thì có thể tại thể nội tầng hình thành tầng giám sóc trình độ nhất định giảm miễn tổn thương chứ ngoài ra người sau còn có ngưng tụ nội tức càng nhanh thân thể càng nhẹ nhàng có lợi cho thân pháp né tránh mấy ưu điểm chỉ là công kích uy lực bên trên phải kém hơn không ít cũng không biết lôi âm hô hấp ngưng tụ ra nội tức sẽ là bộ dáng dịp đỉnh tự âm thầm cô phía sau liên quan tới thanh g i a o linh cốt bộ phận hắn cũng đơn giản nhìn một lần trong đó bao hàm một chút cùng loại với đạo dẫn thuật động tác tư thế có thể phụ trợ thanh g i a o hô hấp pháp tu hành đương nhiên chân chính tinh túy hay là cần chờ đến trung cấp võ giả sau mới có thể liên quan đến vậy trước tiên thử một chút cái này thanh g i a o hô hấp pháp diệp đinh tự cẩn thận thể nộ g một phen sau cũng không do dự nữa lập tức bắt đầu nếm thử tu luyện chương chín mươi một tam c h u y ể n nguyên khí gió mạnh hắt long chương chín mươi một tam c h u y ể n nguyên khí gió mạnh hắt long diệp đinh tự trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện hô tại trong mũi miệm của hắm phun r a nuốt vào lấy một đoàn trắng đoán x ư ơ n g mù lộ ra một cỗ sinh cơ giạt rào mùi thơm ngát chi khí theo hô hấp của hắn chập trùng cái k i a trắng đoán x ư ơ n g mù lấy một loại đặc thù quy luật tại trong mũi miệng r a r a và o vào ẩn ẩn chuyển ra ung dung tiếng l o n g âm mà trong cơ thể hắn cái k i a từng k i a yếu ớt khí tức tựa như cũng sôi trào lên diệp đình tự máu trong cơ thể chạy xiết không ớt cơ bắp gân cốt run r u dậy tâm linh lại bình tĩnh như m ặ t hồ không nhắc lên một tia gọn sóng tinh thần thành thơi nghĩ lung tung không dậy nổi tâm hồn h ư gương dần dần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu hắn nhắm chặt hai mắt lại tựa như thấu thị giống như... thấy được thể nội cái kia thần kỳ biến hóa xì xì thể nội ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại khiếu đồng thời vận chuyển từng tia màu đỏ tươi khí lưu bước lên hiện ra đến huệ tâm nội chiếu tên là nội quan đang ngưng tụ chuyển hóa ra nội t ứ c sau nội t ứ c chính là một phần của thân thể hắn thông qua nội t ứ c cảm ứng tự nhiên cũng liền đạt đến nội thị cảnh giới kỳ diệu kỳ thật nói là nội thị còn có chút m i ế n g cưỡng diệp đình tự nội t ứ c còn rất yếu đ ớt tạm thời còn chỉ có thể ở trong khiếu h u y ệ t tạo ra chứa đựng tại sơ cấp võ giả đại thành trước không cách nào tiến hành động thái vận chuyển chỉ có thể nhìn thấy cái này ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu h u y ệ t mà không cách nào xem xét đến toàn thân ngũ tạng lục phụ trợ các loại khí quan cái này ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu h u y ệ tựa t như từng thanh rách nát giếng cạn luyện tạng viên mãn trăm ngày trúc cơ chính là kích hoạt những n à y giếng cạn để nó cùng người một dạng tự nhiên hô hấp trong khi hô hấp thực hiện tinh lực cùng nội tức năng lượng trao đổi mà v õ giả tu luyện không chỉ là tích lũy nội tức cũng là không ngừng chữa trị giếng cạn quá trình diệp đình tự lòng yên tĩnh thần định tại thanh giáo hô hấp pháp dẫn đạo bên dưới bao hàm màu đỏ tươi sương mù trở nên càng thêm nồng nặc lên cái tia từng tia màu đỏ t dần dần sinh ra một tia mở mịt thanh ý sau hai giờ hà nội n tức tính chất triệt để phát sinh biến hóa hình thành trong bí tịch ghi lại thanh g i a o nguyên khí tại hình thành thanh g i a o nguyên khí sau ba trăm sáu mươi năm chỗ đại khiếu chính giữa lại p h ả n phất hình thành một cái vi hình vòng xoáy từng tia thanh g i a o nguyên khí từ thân thể bốn phía t ụ đến ngâm diệp đ ì n h tự trong lồng ngược truyền đến một tiếng long â m trầm thấp du dương như là vang lên một đạo sấm rền trong mũi miệng trực tiếp phun ra ra một đạo khí lưu hình rồng hố lượn khúc h i ế t chiếu sáng rạng rỡ hắn mở to mắt trong hai con ngươi lướt qua một tia tinh mang thanh dao nguyên khí đệ nhất chuyển tu luyện ngược lại là đơn gi Căn cứ chép, cộng chia làm tăng chuyển. thanh bên trên thanh nguyên tổng tăng thể quyết ghi khí giao giao bá làm đệ nhất chuyển là ngưng tụ ra nguyên lực luồng khí xoáy tăng lên nội tức tu luyện hiệu suất đệ nhị chuyển là đem nguyên lực luồng khí xoáy trở nên càng thêm tinh thần u c ố động tinh luyện nội tức cũng sẽ càng thêm ngưng thực tăng lên nội tức ngưng tụ độ đệ tăng chuyển thì là phải trở tới sơ cấp võ giả đại thành mới có thể tu luyện đến lúc đó quanh thân khí mạch k hơi thông thanh giao nguyên khí không trở ngại chút nào lưu chuyển tuần hoàn ba trăm sáu mươi năm chỗ đại khí t ư ợ n h ư tiềm lòng tri uyên khí mạch hơi thông liền giống với khốn lòng đến nước có thể tùy b bay vứt lên Không chỉ có một phen tìm đọc sau diệp đình tự như có điều suy nghĩ võ học chỉ chính là thông qua tiêu hao nội thức phát huy ra càng thêm cường đại uy lực phương pháp nội thức trải rộng quanh thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại khiếu hoặc là vận chuyển buôn bán quanh thân nó không giống võ tướng có nguyên lực có thể ngoại phóng chỉ có thể ở trong thân thể chứa đựng dưới tình huống bình thường là sẽ không tiêu hao bình thường dùng cho phía dưới hai loại tình huống loại thứ nhất nội tức là do nhân thể thể năng ngưng tụ đến thân thể thể năng tiêu hao lúc tự nhiên có thể thông qua nội tức để đền bù làm chính mình thể năng thời gian dài bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong hoặc là thân thể thụ thương lúc cũng có thể thông qua nội tức đến chữa trị chữa trị loại thứ hai chính là lợi dụng nội tức bộc phát đến để cho mình phát huy ra thực lực mạnh hơn cúng hô hấp phát buộc phát khái niệm trên có chỗ khác nhau nhưng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Tựa như ngay lúc đó hà bàn thành lực lượng rõ ràng không bằng hắn lại một lần chiếm thượng phong cũng là bởi vì hắn thi triển võ học vô định thương vừa thi t r i ể n ra lập tức để quyền của hắn càng nhanh lực lượng càng lớn quyền pháp quỹ tích càng khó có thể hơn năm lấy võ học ở giữa khác nhau chính là khác biệt nội tức bộ u c phát phương thức cùng khác biệt nội tức bộ u c phát hiệu quả hồ phách thiên nhận cái này ngàn một chữ này phiếm chỉ nhiều ý chỉ tại giống nhau thời gian bên trong chém vào ra rất nhiều đ a o theo đổi chính là cực hắn nhanh tại e cấp chiến ký bên trong đều có thể xưng tốc độ nhanh nhất binh khí võ học một trong bốn trong thời gian kế tiếp diệp đình tự liền đắm chìm tại chính mình lấy được cái này ba môn võ học bên trên thanh giao nguyên khí tích lũy cũng đạt tới một cái cao tốc tăng lên kỳ khí huyết của hắn tùy theo không ngừng lớn mạnh cùng những người khác khác biệt hắn đã đang tu luyện thanh giao bá thể quyết không ngừng chữa trị khiếu h u y n tích t lũy nội thức đồng thời lôi âm hô hấp cũng tại thối cốt luyện tủy h rèn luyện thể phách cả hai hỗ trợ lẫn nhau khiến cho hắn tăng lên tốc độ càng nhanh hai bút cùng vẽ hiệu quả tuy tốt nhưng đối với thân thể dinh dưỡng tiêu hao cũng lớn hơn lại thêm thông thường h ấ n luyện số lượng càng là giật gấu và vai tại võ đạo học đ ô lúc hoàng kim tâm tạ hiện tại lực ảnh hưởng dần dần suy yếu bình thường đồ ăn thu lấy đã xa xa không cách nào thỏa mãn chất dinh dưỡng nhu cầu cũng may diệp đình tự trên tay còn có năm mươi vạn hơn tiền địa cầu tạm thời coi như dư g i ả liền trực tiếp mua sắm thuốc dinh dưỡng để đền bù phương diện này không đủ cũng không biết phải chăng có cùng vị tiểu tràng tương quan võ học có đôi khi hắn cũng âm thầm cô nếu là có thể đem vị cùng tiểu tràng tiến hành nhục thân thôi diễn đối với ta tuyệt đối là chiến lược trên ý nghĩa tăng lên diệp đình tự thân thể so sánh những người khác tiêu hao lớn hơn nhiều nhục thân thôi diễn dị năng sinh mệnh điểm càng lạc ó thể xưng động không đáy dược tê sinh vật mặc dù hữu dụng nhưng là chi phí so sánh thu lấy đồ ăn cao hơn rất nhiều nếu có tuyển hắn khẳng định càng hy vọng áp dụng tỷ lệ hiệu suất cao phương thức vị chủ yếu công năng là thu nạp cùng mài nhỏ q u ấ y đồ ăn đồng thời đối thực vật bên trong rổ tê in tiến hành sơ bộ tiêu hóa v ị động lực không đủ đồ ăn x a y nghiền năng lực còn kém giống thu tướng cấp quái thu thịt hắn coi như có thể nuốt vào bụng cũng rất khó tiến hành phân giải tiểu tràng thì là tiêu hóa cùng hấp thu dinh dưỡng vật chất chủ yếu nơi trốn so sánh vị còn muốn càng thêm mấu chốt đang chọn tuyển võ học l ú diệm đình tự cũng tại g á n g xuyên đại học võ học trong kho đặc biệt chú ý tới điểm này. Có ngược lại là có. có trong h phía ể căn cứ t ớ nháy mắt liền đi tới cùng trời thịnh tập đoàn chủ tịch ngô việt thời gian ước định thứ bảy chín giờ rơi sáng một cố lệch thương vụ loại hình màu đen lơ lửng ô tô liền rơi xuống duyệt thành cư xá hấp dẫn đến rất nhiều cư xá hộ gia đình ánh mắt hát long đây là liệt phong tập đoàn đẩy ra lơ lửng ô tô hát long a cư xá lầu dưới cư dân nhìn thấy cái kêu màu đen lơ lửng ô tô lập tức dối loạn tưng bừng liền ngay cả lầu cư dân bên trong rất nhiều người đang nghe quần quần khí lạng âm thanh đều căng tới ánh mắt mặt lộ kinh ngạc vẻ hâm mộ l i ệ t phong tập đoàn hắc long là l i ệ t phong tập đoàn cao cấp định vị sản phẩm giá cả một ư ơ i bốn triệu tiền địa cầu c h ọ n vẹn là gió mạnh từ điện gấp hai đừng nói linh hà khu liền xem như vọng thành khu đều rất khó nhìn thấy tuyệt đối là d á n g xuyên thị đại nhân vật mới có thể mua được nô việt đến duyệt thành cư xa sau liền trực tiếp bấm diệp đình tự điện thoại rất nhanh diệp đình tự thân ảnh xuất hiện dưới lầu nô việt mở cửa xe, đi ra, cười hướng hắn tiểu ta xuất Diệp, chúng Chương phát. nên 92. bị i kiếm ảnh. 92, biệt thự, quang kiếm、ảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Diệp cưới ệ t thự, thự, tự lần thứ nhất cưới lơ lửng ô tô. ảnh. Chương ảnh. chỉnh Đình đao đao đây quang quang lần lửng mà lơ 92 b là ô cục giám sát đưa đến bệnh viện lần kia hắn đang đứng ở hôn mê cũng không có ý thức làm ô tô tại lái xe điều khiển bên dưới lơ lửng lên cao lúc trong ô tô bộ lại là không gì sánh được trầm ổn như giống trên đất bằng t r u n g quanh công trình kiến trúc lại tại trong tầm mắt không ngừng hạ xuống để diệp đình tự sinh ra một cỗ mới lạ cảm giác nhìn xem gió mạnh hắc long lên không rời đi Trong khu cư xá các bạn hàng xóm cũng khu cư các xá xóm đây ề về, liền u luận nuôi sau quá nghị đứng lên đó là tần đội trưởng nhà Nhi từ đi. Đối với, lao tần 10 năm trước từ Nhi đồng phúc lợi viện nhận nuôi trở về, đứa bé kia mệnh cũng khổ, rất nhỏ liền không có cha mẹ, không nghĩ tới sau khi lớn lên phúc khổ, cha khi là lao lợi lợi vậy ẩm mẹ, đó đội đi. Đối đứa đã đ có từ trước từ trở rất tới với, kia hại. còn bé chính là lơ lửng ô tô h long a ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy tốt như vậy xe người kia cũng không biết là vị nào tập đoàn tổng giám đốc vậy mà tự mình đến chúng ta duyệt thành cư xá đón hắn đây coi là cái gì đ ừ n g nhìn lao tần nhà nhi tử tuổi trẻ bản sự có thể lớn đâu trước mấy ngày r á n g xuyên trong tin tức trợ giúp cục giám sát đánh g i ế t võ giả hung phạm học sinh chính là hán ta dựa vào thật hay giả vụ án kêu treo giải thưởng tiền thưởng thế nhưng là chừng năm mươi vào đâu ta nhìn trong tin tức chỉ nhắc tới đến là lục t r u n g học sinh con của ta ngay tại lục t r u n g đọc sách trường học của bọn họ bên trong đã sớm truyền động lên ai nhà ta tiểu tử kê sáu tháng cuối năm liền muốn lên võ đạo khóa cũng không biết có phải hay không luyện v õ vật liệu nếu là có thể trở thành v õ giả vậy coi như triệt để xoay người chung q u n h các bạn hàng xóm thấy cảnh này đều là bùi nùi mai thôi duyệt thanh tư xá chỉ là tòa thành thị này bình thường nhất c ư xá ở đều là một chút người nghèo phát sinh ở diệp đình tự trên người sự tình đúng là bọn họ nhiều năm như vậy ngày đêm chờ đợi trở thành võ giả liền có thể xoay người giống diệp đình tự loại này còn chưa hết xoay người đơn giản như vậy đơn giản chính là cải m ệ n h trước kia gặp cũng không thấy xã hội thượng lưu hiện tại hận không thể hướng trước mắt ăn chen đây cũng là thời đại này đặc biệt c ả n h trí bốn lơ lửng trong ô tô lái xe ngay tại phía trước lái xe nô việt cùng diệp đình tự thì ngồi tại càng thêm thoải mái dễ chịu châu ngồi phía sau lấy hiện tại kỹ thuật xe c ổ đã sớm thực hiện không người điều khiển nhưng là dưới đại bộ phận tình huống rất ít bị người áp dụng cũng không phải kỹ thuật không thành thục mà là người trẻ tuổi ưa thích bay lượn bầu trời cảm giác lớn tuổi lại tương đối trung tình tại lái xe điều khiển cảm giác nghi thức không có đi qua hỗn loạn đường xá lơ lửng ô tô đơn giản chính là thân phận tập t r ư n g r o n g rồi ở trên bầu trời điều khiển niềm vui thú là có to lớn tăng lên ha ha tiểu d i ệ p hiện tại cũng trở thành võ giả liền không có cân nhắc thay cái ở lại hoàn cảnh nô việt c ư ờ i hỏi so sánh lần trước gặp mặt lúc hắn cải biến xưng hô cũng là rút ngắn quan hệ lẫn nhau một loại phương pháp còn không có cân nhắc đến điều này diệ đ tạm thời vẫn là muốn lấy thi đại học làm trọng trên thực tế hắn hay là rất muốn mua phòng ngược lại không phải bởi vì chính mình mặc dù hắn bình thường luyện võ phòng ở quá nhỏ rất là không tiện nhưng miễn cưỡng cũng còn có thể chịu đựng chủ yếu là cảm giác đổi một bộ lớn phòng ở có thể làm cho người nhà sinh hoạt đến thoải mái hơn chất lượng sinh hoạt đạt được rất lớn đề cao t ỷ t ỷ bình thường cũng có thể phơi mặt trời một chút loại hình tại quá khứ trong thời gian rất dài để người nhà ở lại rộng rãi sáng tỏ phòng ở đồng dạng là sự phấn đấu của hắn mục tiêu một trong xã hội hiện đại tấc đất tức vàng giá phòng tự nhiên cũng không rẻ bất quá lây hắn nhất tinh công dân thân phận tại đổi ở lại dùng trên phòng có rất lớn chính sách đến nữa năm trăm h ô n h tiền tiết kiệm có thể suy tính bất động sản đã rất không bình thường chỉ là cân nhắc đến trương văn ngữ tiền nợ hiện tại tốn nhiều tiền mua nhà khẳng định không đúng lúc hay là đến lưu lại chờ ngày sau đối với thi đại học quan trọng hơn nô việt cười ha ha một tiếng chờ ngươi có ý tưởng cứ việc liên hệ ta ta ở phương diện này hay là có muôn lộ hắn tức thời lấy lỏng cũng không có đề cập quá nhiều trong đầu cũng đã tại p h ò n g đoán đưa phòng ở khả thi đối với diệp đỉnh tự dạng này có tiềm lực thiên tài hắn quả thật rất muốn đầu tư thậm chí mời chào nhưng là đầu tư không có khả năng trắng đầu tư đối với thương nhân mà nói trọng yếu nhất hay là ích lợi đồng thời không thể để cho diệp đình tự cảm thấy hắn có ý khác ở trong đó rất coi trọng phương pháp gấp không được tạ ơn ngô tổng quan tâm diệp đình tự t h u ậ n miệng nói hắn cũng không có quá để ở trong lòng bởi vì đây không tính là vấn đề nan giải gì nhiều nhất là vấn đề thời gian hắn đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ tại tòa thành thị này không còn không có tiếng tăm gì kiếm tiền độ khó sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ mà lại chỉ có diệp đình tự chính mình rõ ràng mình rốt cuộc có chứa cỡ nào tiềm lực võ đạo học đồ ba tháng này đối với nhục thân thôi diễn dị năng tới nói chỉ là tiểu thí n g ư đao nhưng cho hắn sinh hoạt mang tới biến hóa lại là lòng trời l ở đất cùng so sánh diệp đình tự càng mong đợi hay là trong ước định trôi kia binh khí trong mấy ngày này hắn đối với hổ phách thiên nhận nghiên cứu ngày càng khắc sâu lại khổ vì chỉ có thể dùng đao gỗ luyện tập nếu không có cái này sắp tới tay C cấp binh khí đoán chừng đều đã động mua sắm binh khí suy nghĩ đương nhiên lấy hắn trong túi điểm này dự toán mua d cấp chiến đao đều được tiêu hết hơn phân nửa cùng x cấp tranh lệch vậy coi như quá lớn muốn lơ lửng ô tô phi nhanh cũng không lâu lắm liền đã tới v làm diệp đình tự lúc xuống xe nhìn thấy trước mắt cái cầu nhỏ kia dòng nước phong quang kiểu diễn biệt thự cũng là không khỏi lòng sinh cảm thắng kẻ có tiền hay là tốt không khí chung quanh đều càng thêm tới mát đây cũng không phải là ảo giác mà là trong không khí có càng thêm phong phú phụ dưỡng ảnh ẩn tựa như người tại cánh đồng bắt á c sơn lâm ven biển thác nước trở, các loại hoàn cảnh bên dưới sẽ cảm giác tâm thần thanh thản thân thể phi thường thoải mái dễ chịu tinh thần vô cùng phân chấn cũng là bởi vì những địa phương này phụ dưỡng ẩn hàm lượng phi thường cao phụ dưỡng ẩn lại tên không khí duy hắn làm không chỉ có đẩy mạnh huyết dịch tuần hoàn thay cũng đổi mới trở, các loại, tác dụng, thậm chí căn cứ thí nghiệm nghiên cứu còn có tăng trưởng sinh vật tuổi thọ công năng ở thời đại này muốn có được dạng này một tòa c ơ lớn biệt thự muốn không chỉ là tiền còn muốn có thân phận có địa vị len keng nô việt tiến lên theo vang chung cửa rất nhanh biệt thự đại môn mở ra hiện ra một vị trung niên tráng hán tân h ảnh hán d á người n g khôi ngô mỗi một khối cơ b ắ p đều rất giống trải qua rèn luyện có được như giá thú lực bộc phát tướng mạo thường thường không có gì lạ hai mắt lại là rất sáng võ quản sự người cung tại nô việt hơi kinh ngạc lập tức cười hướng diệp đình tự giới thiệu nói tiểu diệp vị này là dáng xuyên thị võ đạo hiệp hội võ nghị bằng võ quản sự hắn nhưng là tiêu l á o tiên sinh môn sinh đắc ý ở trong thành phố nổi tiếng nhân vật quản sự là võ đạo hiệp hội bên trong phụ trách xử lý hiệp hội nội bộ cụ thể sự vụ một loại chức vị bình thường là do võ đạo hiệp hội thành viên đ ề cử đi ra lấy võ đạo hiệp hội xã hội lực ảnh hưởng tới nói địa vị rất cao võ quản sự ngươi tốt ta là diệp đình tự diệp đình tự nói sư phụ đã cùng ta đã nói rồi hắn nói giáng xuyên thị lại ra một vị thiếu niên anh hùng cố ý để cho ta cũng gặp một lần võ nghị bằng nhìn thoáng qua diệp đình tự khẽ gật đầu trên mặt thần sắc lại là cẩn thận tỉ mỉ đi theo ta đi sư phụ đang ở bên trong chờ các loại các ngươi đi theo võ nghị bằng sau lưng diệp đình tự đi qua hành lang đi vào thang máy trước thông qua thang máy đi tới dưới mặt đất ba tầng cửa thang máy vừa mở ra hoa hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều lạnh mấy phần liếc nhìn lại đây là một gian to lớn binh khí sành triển lãm từng toà trên giá binh khí trưng bày lấy lít nha lít nhít binh khí đao thương kiếm dịu cung trở các loại tương đối phổ biến như lưu tinh truy bực này hẻo lánh binh khí cũng có thể nhìn thấy ở ngoài sáng dưới ánh đèn h à n quang lạnh leo đập vào mi mắt bên trong tựa như chiếu mở một cái đao quan kiếm ảnh thời đại chương chín mươi ba đường hành o đao hữu nông đao thương kiếm kích nhấp nháy s ắ c bén đúa dịu câu xiên s ắ c bén phi phạm mặc dù bày ra ở nơi đó làm vật siêu tập nhưng vừa nhìn liền biết tất cả đều là chân chính giết chóc lợi khí những binh khí này có thể là bà khí có thể là đẹp đẽ tại cực kỳ tinh xảo công nghệ chế tắc bên dưới thiên hình vạn trạng như vậy cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng nóng lòng không đợi được nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan sơn ngũ thập châu nam nhân liền không có không tốt binh khí đây quả thực là thiên tính cho phép hắn cũng không ngoại lệ bọn hắn từ trong thang máy đi ra rất nhanh liền nhìn thấy phòng binh khí bên trong một vị người mặc màu đen đường trang láo giả hắn nhìn qua qua tuổi thất tuần tóc hoa dâm dáng người gầy gò lại là tinh thần q u ắ c thước ánh mắt như liệp ưng giống như sắc bén t ả n mát ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí thế đây chính là võ đạo hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng tiêu d i ê n n i ê n diệp đình tự trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc thân là võ tướng đúng là nhìn qua như vậy g i à n mua v õ nói là chém giết chi pháp cũng là đạo dưỡng sinh nhất là kinh lịch luyện t h ủ thay máu nhục thân thu lấy hấp thu thiên địa chi lực võ tướng sinh mệnh lực của bọn hắn cực kỳ cường đại tuổi thọ tự nhiên cũng càng là kéo dài. căn cứ hiện đại khoa học nghiên cứu người bình thường cực hạn tuổi thọ là một trăm bảy mươi năm tuổi k hoặc trường võ tướng tuổi thọ cực hạn thậm chí khả năng vượt qua năm trăm tuổi đương nhiên cái này chỉ là cực hạn tuổi thọ đối ở ăn làm việc và nghỉ ngơi thậm chí thói quen sinh hoạt đều có gần như khắc nghiệt yêu cầu dưới tình huống bình thường tuổi thọ giảm nửa cũng không hiếm lạ nhưng bây giờ chỉ là hai nghìn bảy mươi bảy năm võ đạo phát triển vẹn vẹn mấy chục năm dựa theo thời gian suy tính có thể bước vào võ tướng tự nhiên cũng còn đang đứng ở tráng n i ê n đối phương nhìn qua lại là như thế gian u a rõ ràng khí huyết sớm có suy sụt đoán chừng trước kia nhận qua rất nghiêm trọng thương thế tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực diệp đình tự âm thầm nói thời gian trước thần châu đại địa quái thú tàn phá bừa bãi so hiện nay tình huống còn muốn gian nan và phần có thể còn sống sót liền có nhiều không dễ chỗ nào còn nhớ được tuổi thọ mà nói tại lao giả đường trang bên cạnh là một vị người mặc quần áo thoải mái chung nhân nhân hàn tướng mạo anh lãng chính là con mắt không lớn trong đó tinh quang ẩn ẩn người này bên người còn đứng lấy một tên người mặc màu trắng luyện công áo nữ tử dung mạo thanh lãnh bộ ngực n ạ c h rất bá đạo sư phụ võ nghị bằng một ngựa đi đầu hướng lao giả đường trang đi đến người đã đến lao r a tử ta lại tới q u á y r à y ngài nô việt nhiệt tình đi qua sau đó dẫn tiến đạo nói vị này chính là thay ta báo năm đó đại t h ủ diệp đình tự ta cùng ngài đề cập qua diệp đình tự lao giả đường trang hai mắt sáng lên lúc này tiến lên đón ta là tiêu diên n i ê n hôm nay có thể nhìn thấy tiểu hữu thật sự là một kiện chuyện may mắn hai tay của hắn u ố n quyền pha hữu cổ tử cổ đại hiệp khách p h o n g phạm t r u n g quanh những người khác thấy cảnh này đều là có chút giật mình tiêu diên yên mặc dù khí huyết suy sụp về hưu an dưỡng lúc vừa già nhưng là thời gian trước chiến công h i ề n hách lại bước vào v õ tướng cấp độ tại cái này g á n g xuyên thị võ giả trong vòng tròn có thể xưng thái sơn bắt đầu tồn tại thanh danh của hắn tốt ưa thích dịu r ắ c hậu bối điểm này tất cả mọi người biết mà nếu như vậy thái độ đối đãi một vị người trẻ tuổi cũng không tránh khỏi quá mức coi trọng yêu thích tiêu l á o tiên sinh nói quá lời diệp đình tự gặp dạng này một vị l á o tiền bối ôm quần trào vội vàng đáp lê ha ha tiêu diên niên sảng lãng cười nói các ngươi đừng nhìn tiểu diệp tuổi còn trẻ h ắ n năm nay lớp mười hai sơ luyện nội tước coi như đường phố đánh giết một vị trung cấp võ giả hư phạm hữu dũng hữu là có đại tài năng. Nghe được hắn giới thiệu, cái kia quần áo thoải mái trung niên nhân cùng màu trắng luyện công áo nữ tử đều là mặt lộ dị sắc sơ luyện nội thức đúng là đánh g i ế t trung cấp v õ giả nam tử trung niên thần sắc có chút vi diệu nữ tử trẻ tuổi thì là nhịn không được tò mò nhìn nhiều mấy lần t i ê u diên niên giới thiệu nói vị này là thịnh đường tập đoàn giáng xuyên phân công ty tổng quản lý lưu ly thịnh đường đại hạ tại giáng xuyên thị thế nhưng là không người không hiểu lưu tổng không chỉ có sự nghiệp có thành tựu kiếm đạo kỹ nghệ đồng dạng có thể x ư n g nhất tuyệt lão hội trưởng tại trước mặt ngài ta còn nói không lên kiếm đạo gì kỹ nghệ trung niên nam nhân kia lắc đầu cười một tiếng đồng thời hướng diệp đỉnh tự phương h diệp đình tự có chút giật mình thịnh đường tập đoàn chính là quân thiên cơ địa thị tự vô phép tập đoàn tại đại hạ cảnh nội các đại khu căn cứ đều có sản nghiệp bố cục vọng thành khu tòa kia thịnh đường đại hạ có thể nói dáng xuyên thị trung tâm thương nghiệp không nghĩ tới tòa kia thịnh đường đại hạ người trưởng quản đang ở trước mắt lưu tổng cũng là l i n h nữ nhi của hắn cầu kiếm mà đến tiêu diên niên nhìn về phía diệp đình tự dáng tươi c ư ờ i hòa ái nơi này x ê cấp binh khí đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ tiểu diệp ngươi có thể nhìn xung a n h tiểu diệp hắn vừa trở thành võ giả đang cần một thanh tiện tay binh khí ta suy nghĩ cái này toàn bộ dáng xuyên thị luận b liền dẫn hắn tới gặp lại nô việt cười nói nô g tổng lời này xác thực không giả lưu ly gật đầu trên thị trường lưu thông binh khí bình thường đều là do đặc biệt hợp kim đại lượng hóa sinh sinh rèn đúc mà thành sắc bén còn có thể nhưng so sánh lao hội trưởng đồ cất giữ không chỉ có phẩm chất phải kém hơn một bậc càng mất cố nhuệ khí hạ tử trên giá binh khí gỡ xuống một thanh màu xanh b i ế c kiếm khí trên chuôi kiếm c o vân văn trên vỏ kiếm thì là điều khắc tinh mỹ chữ cổ triện toát ra một cỗ trang nhã vẻ đẹp thân kiếm chậm dại ra khỏi vỏ sáng như một chiếc gương giống như l o à sáng diệp đinh tự nhìn thấy cảm giác đến hai mắt có chút nói nhói phản phất trong thân kiếm chạy ra một cỗ kiếm khí nếu như ta không có đoán sai thanh kiếm này nên là lấy c cấp hợp kim ma ngân rèn đúc ma ngân đối với nguyên lực truyền tính rất mạnh rất thích hợp dùng tại võ tướng rèn đúc binh khí mà lại kiếm này kiếm khí tự sinh nên là trải qua nguyên lực c n lưu dưỡng đối với binh khí tính chất phát sinh vi diệu cải biến trong lúc đó cái kia xanh biết trường kiếm mui kiếm phát ra một trận xanh nhạt ánh sáng trực tiếp kéo dài ra một đoạn màu xanh nhạt kiếm khí lưu ly trong mắt hiện hiện một vòng kinh diễm tri sắc thật sự là một thanh kiếm tốt lưu tổng nhãn lực hơn người tiêu diên ni chỉ còn lại có cất giữ binh khí điểm ấy yêu thích cũng may ta tu luyện đoán thể thuật chính là kim cương lưu ly thể nguyên lực đối với ôn dưỡng binh khí có không nhỏ có ích thường xuyên hộ lý s á t thực không kém kim cương lưu ly thể lưu ly diện lộ kinh ngạc theo ta được biết cái này nên là kim cương bù t á t lưu phái đặc l ư u đoán thể thuật đi kim cương bù t á t lưu phái bắt đầu bắt nguồn từ trong nước thương lan cơ địa thị về sau phật đạo chạy trở về tại ấn phạm quốc mở rộng lực ảnh hưởng lão hội trưởng cũng không phải là môn đồ của nó vậy mà cũng sẽ nhân duyên tế hội thôi tiểu diên n i ê n cười, cười. thế nhưng khó nén một t i ê u đắc ý hiển nhiên đối với cái này kim cương lưu ly thể có chút tự ngạo kim cương lưu ly thể kim cương bồ tát lưu phái diệp đình tự nghe bọn hắn nói chuyện với nhau trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù so sánh đám người này hắn bây giờ kiến thức hoàn toàn chính xác nông cạn đ ồ n g nhiên trước mắt hắn sáng lên đi lại mấy bước đưa tay tại trên giá binh khí gỡ xuống một thanh đường hành o đao đường hành o đao là đời đường đao một loại hình dạng và cấu tạo thân đao hẹp dài trực tiếp công chính không thiên vị đã có kiếm vương giả chi phóng lại có đao bá giả chi khí mùi đao sắp bén thanh này đường hành đao chính là lam ng màu sáng bạc trên c h u ô i đao có cổ sơ l o n g văn vỏ đao thì là màu xanh mực phía trên có tản da vân văn chứ cứ một đầu cao quý uy nghiêm màu bạc kỳ lân thần thú sinh động như thật kỳ lân con mắt là một viên loé da quang mang u lam bảo thạch giống như biển sâu giống như thần bí vẹn vẹn nhìn thấy một chút diệp đình tự trong lòng liền bắt đầu sinh ra một cô ưa thích cảm xúc s ù y thân đao ra khỏi vỏ thân đao hàn quang u n g tùng tản da vô địch phong mang bên trên điêu khắp rồng phượng hoa liệu các loại đẹp đẽ phức tạp đồ án hiện ra hảo quang màu lam vừa ra vỏ trên thân đao không dính vào mảy may thủy lộ không tựa như băng x ư ơ n g g á n g lâm nhiệt độ đều giảm xuống hai điểm hoa hắn tùy ý huy động chỉ gặp không trung lướt qua một mảnh ư u lam đao ảnh tựa như đao m ạ c không khí phát ra duệ khiếu âm thanh diệp đ ì n h tự có chút hưng phấn vẹn vẹn vung vẩy lại đều cảm thấy nhẹ nhàng vui v ẹ lâm ly thanh đao này tên là u mông tiêu diên n i ê n nhìn xem một màn này đi tới trong thanh â m hơi có chút cảm hoài nó là do C cấp hợp kim hàn quan g s ắ c kết hợp mông thu xương s ố n g lưng cuối cùng rèn đúc mà thành t ư n g thuộc về ta một vị cố nhân thanh đao này làm bạn hắn thật lâu lúc nào cũng nguyên lực con chú sinh ra một phần linh tính tại ta đổ cất giữ bên trong cũng là số một ngươi liếc thấy bên trong nó ngược lại không mất làm một loại duyên phận u mông diệp đình tự âm thầm nhai nuốt lấy danh tự này nhìn về phía trong tay chiến đ ao trong mắt đều nhiều hơn mấy phần thần thái tiêu diên n i ê n nhìn ra hắn ưa thích mỉm cười nói ngươi nếu là ưa thích liền dẫn đi thôi chỉ là hy vọng tiểu hữu có thể nhiều hơn bảo vệ chớ có khiến cho nó đoạ lúc trước uy phong. Tạ vi tiên sinh bàn thường phong n tự ôm đ t r ư ơ n g chín mươi b ố thẩm hạc muốn đi trước hoang ra sao r ờ i đi tiêu lão tiên sinh biệt thự lúc đã là một giờ chiều tại tiêu diên m i ê n mời mọc một đoàn người lưu lại ăn cơm trưa diệp đình tự ngược lại là không nói lời nào chỉ là nghe những người khác nói chuyện với nhau vị tiêu lưu ly nữ nhi lưu vi tình huống cùng hắn tương tự sau khi rời đi diệp đình tự cũng không có trực tiếp về nhà mà là để ngô việt đem hắn đưa đến giáng xuyên thị võ đạo hiệp hội là được hắn chuẩn bị xin mời tham gia võ giả khảo hạch chỉ có thông qua võ giả khảo hạch đạt được võ đạo hiệp hội ban phát võ giả giấy chứng nhận mới có tư cách tùy thân mang theo binh khí mua sắm chiến y hoặc ý phục tác chiến. võ đạo hiệp hội tại đại hạ là một cái rất đặc thù cơ cấu tổ chức của nó cơ cấu rất lòng lẻo mỗi một vị ghi lại ở sách võ giả đều là võ đạo hiệp hội thành viên đương nhiên cũng có ban trị sự võ đạo hiệp hội nghiên cứu trung tâm võ đạo hiệp hội giao lưu trung tâm trở, các loại phía quan phương tính chất hạ thiết đơn vị thành lập dự tính ban đầu chính là vì thôi động võ đạo chỉnh thể phát triển như quốc gia võ học kho chính là thuộc về võ đạo hiệp hội tổng bộ rất nhiều võ giả cường đại chuyên môn sáng tạo các loại võ học khiến cho ngày càng phong phú phồn linh phát triển đến nay nó chức năng trở nên càng thêm phức tạp cơ hồ bất luận cái gì cùng võ giả có liên quan sự tỉnh đều cùng nó có quan hệ Võ vê giả giản, tiêu khảo hạch quá trình rất đơn giản. Duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn chính hát chúc cân quá duy rất đơn là người, một ừ n ngươi, Đình tiên sinh. g Diệp tự m vị mặc đồng phục nữ sinh mặt lộ mỉm cười đây là n g ư ơ i võ giả giấy chứng nhận khảo hạch của ngươi tin tức đã ghi vào công dân thân phận hồ sơ từ giờ trở đi ngươi chính là một vị chân chính võ giả diệp đình tự tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn xem phía trên hình của mình cùng tin tức cũng cảm thấy có chút kích động chính mình rốt cục trở thành võ giả khoảng cách cô động chuyển hóa ra nội t ứ c vừa qua khỏi đi một tuần kỳ thật đơn thuần luận nội t ứ c hắn còn chưa đủ lấy đạt tới sơ cấp võ giả tiêu chuẩn nhưng là hắn cùng người bên ngoài khác biệt tại cô đọng nội tức trước hp liền đã tiếp cận bốn tại lôi âm hô hấp cùng thanh giao bá thể tề đầu tịnh tiến bên d ư ớ i một tuần thời gian đầy đủ hắn thông qua võ giả khảo hạch giấy này văn thư phản phát chân chính đại biểu cho trong khoảng thời gian này cố gắng kết quả cũng đại biểu hắn sắp bước vào thế giới hoàn toàn mới Cái kia võ đạo hiệp hội, nữ nhân viên công tác tục tháng tháng kia hiệp hội viên tiếp nói, mỗi hiệp hội nay sau võ võ đạo đó đạo đều hảo, nhân hôm nữ ngày là、900. g i ạ n g xuyên thị bình quân tiền lương thậm chí chỉ có năm trăm tả h ư u mà võ giả cơ bản trợ cấp đều có một nghìn cái này một nghìn trợ cấp là không có bất kỳ cái gì yêu cầu có lẽ đối với võ giả tới nói không tính là gì nhưng là phản phất một đầu tuyến đem người bình thường cùng thế giới của võ giả hoàn toàn chia cắt ra đến tạ ơn diệp đinh tự gật đầu gửi tới lời cảm ơn phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta nữ sinh kia mỉm cười đáp lại nhìn trước mắt thiếu niên trong lòng cũng tràn đầy cảm thán võ giả đã là xã hội đặc quyền g i a cấp mà trước mắt vị thiếu niên này chỉ có tuổi, khoảng cách thi đại học cũng còn có tầm một tháng càng là tiền đồ vô lượng tương lai có lẽ đều có thể đứng tại tòa thành thị này đám mây quan sát chúng sinh bốn đi ra võ đạo hiệp hội cửa lớn diệp đình tự trên thân có màu đen dài mảnh hố gỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời giữa trưa ánh nắng nhiệt liệt tâm tình của hắn cũng rất là thư sướng hắn lấy điện thoại di động ra không nhịn được muốn người hướng ra bọn họ chia sẻ tin tức này vừa mới thông qua võ giả khảo hạch hiện tại ta đã là võ giả lượng kiếm vương có thắng được ý diệp đình tự cho võ giả giấy chứng nhận đập chân chiếu sau đó phát tại gia đình trong trò chuyện nó mặt tần hạc miên ảnh chân dung lập tức nhảy lên đi ra giấy chứng nhận tấm hình rất đẹp trai a thần yêu thì có vẻ hơi giật mình hắn theo sát lấy liền phát đầu giọng nói tới đình tự ta bình thường không để cho ngươi uống rượu nhưng đêm nay ngươi nhưng phải theo giúp ta uống hai chén trong thanh âm không có thường ngày tỉnh táo bình ổn tiếng cười sáng sủa lộ ra rất là vui vẻ cùng thỏa mãn vậy ta cũng muốn uống t ầ n hạc miên ảnh chân dung lần nữa n g à y ra tốt diệp đ ì n h tự mỉm cười hồi phục sau đó dừng một chút tỉ tỉ không thể hắn mở ra gia đình trong trò chuyện nhóm nói chuyện phiếm ghi chép bên trong ghi chép trong sinh hoạt từng ly từng tý trong lòng cảm thấy một trận ấm áp tỉ tỉ trước đó giống như không thế nào nói đùa diệp đình tự đảo nói chuyện phiế theo diệp đình tự thực lực càng ngày càng mạnh dần dần cảm thấy chuyện này kỳ vọng khác san giết quái thú bỏ mình học sinh xác thực không hiếm thấy nhưng là giống tần hạc miên tình huống như vậy rõ ràng được cứu lại để cho hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật thúc thủ vô sách liền rất hiếm thấy bây giờ trở về n h ớ tới nàng bình thường trong nhà đối với quái thú từ trước tới giờ không thị húy lại gần như không nói về quân thiên cơ địa thị hết thệ chẳng lẽ phía sau có ẩn tính khác diệp đinh tự chính nữ mày suy tư đ ỗ n g nhiên điện thoại di động chấn động đánh gãy suy nghĩ của hắn phía trên hiện ra một cái số xa lạ ngươi tốt xin hỏi ngươi là hắn nhận điện thoại ta là thẩm hạc điện thoại đối diện truyền đến thẩm hạc cái kia trầm tĩnh thanh âm ta vừa mới nhận được tin tức ngươi thông qua được võ giả khảo hạch đúng vậy thẩm giáo quan diệp đinh tự lập tức n g h i m m nói trong lòng cũng hơi kinh ngạc c h í nếu h như ngươi qua k tạm thời còn không có chuẩn bị sẵn sàng trước tiên có thể hoàn thành thi đại học đợi đến trong kỳ nghỉ hè quân đội sẽ tổ chức một lần thực tiễn hoạt động trợ giúp các ngươi sơ bộ tiếp xúc quái thú khi đó tính an toàn bảo hộ sẽ cao hơn thẩm giáo quan ta nguyện ý tham gia diệp đ ì n h tự không chút do dự lập tức trả lời trong lòng của hắn bành trướng mãnh liệt trong mắt thần quang sáng lời cả người cảm xúc đều phảng phất dâng trào hoang dã nơi đó có thể nói là cấm khu của nhân loại chỉ có võ giả mới có tư cách đặt chân mà lại sau khi tiến vào ai cũng không dám cam đoan may mắn còn sống sót có thể hết lần này tới lần khác đại bộ phận võ giả chủ yếu phạm vi hoạt động thì đang ở thành thị bên ngoài m ạ n h kia thần bí hoang dã nhân loại trở thành võ giả tỷ lệ xác thực thấp t r o n không còn một nhưng là thật nói lên tổng số vẫn như cũng là rất khổng lồ số lượng diệp đinh tự cuộc sống trước kia bên trong lại cơ hồ rất khó nhìn thấy cũng là bởi vì võ giả vòng tròn cùng người bình thường là không thế nào trọng hợp thậm chí có thể nói giáng xuyên thị dạng này tiểu thành thị căn bản không phù hợp võ giả phát triển nhu cầu giáng xuyên thị bên trong võ giả số lượng ít võ tướng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ đóng giữ quân đội bên ngoài liền ngay cả cục giám sát thực lực đều rất bình thường một cái lưu thoáng hà b ả n thanh liền để bọn hắn có chút sức đầu mẹ c h á n bởi vì đại bộ phận võ giả đều tụ tập tại quân thiên cơ địa thị hoặc là nói bọn hắn là tại quân thiên cơ địa thị tạo thành tiểu đội võ giả tiến về hoang dã săn giết k h á i thú tiểu đội või thiệu nhất đều là võ tướng. tại võ tướng dẫn đầu xuống, bọn đầu hoang dã quái thú sinh, sinh tử ma luyện bên dưới thực lực bọn hắn tiến bộ tốc độ càng nhanh kiếm được tiền có thể mua sắm càng cường đại hơn võ học binh khí trang bị không ngừng làm bản thân mạnh lên đối với võ giả tới nói đây mới là bọn hắn chân chính khao khát sinh hoạt giống nguyệt sơn võ quán quán chủ trương nguyệt sơn trước kia chính là như vậy mạo hiểm giả lớn tuổi mới tại giáng xuyên thị mở võ quán dưỡng lao bao quát tiêu t r i ề u tân thúc thúc tất cả đều là như vậy diệp đình tự mặc dù vừa mới chính thức trở thành võ giả nhưng là đồng dạng khắc cầu chỉ là không nghĩ tới thầm hạc vậy mà lại chủ động cho hắn cơ hội như vậy thầm hạc đi vào trích tinh ban sau dạy cho bọn hắn rất nhiều thứ nhưng là càng nhiều tinh lực hay là chút xuống tại tô hoàn chiến thân tháng trước có một nửa thời gian đều tại hoàng g ã nói thật diệp đình tự là rất hâm mộ trích tinh ban khoảng cách giải tán chỉ còn lại có hơn thẩm hạc rất nhanh cũng muốn rời đi mình nếu là có thể trong đoạn thời gian này theo nàng cùng một chỗ tiến vào hoang dã lịch luyện tuyệt đối là khó được kỳ ngộ cũng không phải diệp đình tự vội vã kiếm tiền mà là tại thẩm hạc vị cường giả này trên thân hắn có thể học được càng nhiều ở trong vùng hoang dã sinh tồn kinh nghiệm chỉ có đi ra tòa thành thị này cùng những cái kia chân chính q u á i t h ú chém giết mới có thể được xưng ơ tụng chân chính võ đạo đã như vậy sáng ngày mốt bảy điểm đến trường học thẩm hạc thanh âm bình tĩnh như trước sau đó ta sẽ phát cho ngươi một phần danh sách trong đó bao quát ngươi tiến về hoang dã cần mua sắm các loại trang bị vật phẩm ngươi bây giờ là võ giả chương chín h mươi năm thần binh chiến thể đồng phương tông sư chương chín mươi năm thần binh chiến thể đồng phương tông sư thằng đến ngồi xe lửa về đến nhà diệp đình tự hay là cảm giác không gì sánh được hưng phấn loại này hưng phấn thậm chí siêu việt lần thứ nhất nục h thân thôi diễn lúc siêu việt đánh giết hà bạn thanh lúc cũng siêu việt chính mình ngưng luyện ra nội tức lúc n g u y ê n lai ta lại như vậy khát vọng cuộc sống như vậy trong lòng của hắn giật mình cái này giống binh sĩ gian khổ huấn luyện vì chân chính ra chiến trường ngày đó trường học cho tới bây giờ đều không phải là hắn chiến trường chỉ là bọn hắn cạnh tranh trận ư ờ n thành sân g một khấu. cái Về chiến kia cùng nói là chiến trường chẳng nói là một trận trăm phương ngàn kế trả thù hắn hao tổn tâm cơ căn nguyện mạo hiểm chỉ là vì tự tay giết chết hà bạn thanh lắng lại chính mình nội tâm phẫn nộ cùng sát ý có thể cái t i a rộng lớn hoang dã khác biệt đối với nhân loại tới nói đây là một trận việc quan hệ chủng tộc tồn vong chiến tranh không có người nào có thể không đếm xỉa đến đo đạc mảnh kia hoang dã mỗi một bước đều là trở thành cường giả con đường phải đi qua diệp đinh tự đem lưng mình lấy màu đen dài mảnh hột gỗ mở ra trôi kia u nông đao liền lặng lặng thu xếp ở trong đó hắn một thanh cầm lấy thân đao c h ậ m d ã i ra khỏi vỏ màu u lam đao quang đập vào mi mắt con đường sau đó liền muốn do ngươi làm bạn ta đi tiếp thôi diệp đinh tự nói khẽ u n ô n g đao tại c cấp trong binh khí đều có thể xương c ự c phẩm nói giá trị mấy trăm vạn tiền địa cầu không chút nào quá phận nếu không có có t r á i d u y ê nghiên n thích vị này ưa dịu r á t hậu bối lao tiền bối hắn bây giờ căn bản không có khả năng đạt được cái này cũng mang ý nghĩa nó hoàn toàn có thể làm bạn chính mình thật lâu tại bước vào võ tướng trước đều không cần cân nhắc thay đổi chuyện binh khí cái này sẽ cho hắn tiết kiệm rất lớn một bút tài chính khởi động ngâm đao thanh kêu khẽ dường như tại đối với hắn đáp lại tay cầm chui đao thậm chí cho diệm đình tự một loại huyết mạch rung hợp cảm giác chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cỗ phong duệ chi khí đều tùy theo tăng trưởng diệp đình tự đem u mông đao để qua một bên lấy điện thoại di động ra thuần thục đưa vào tinh la đài địa chỉ internet chào mừng ải tân tấn võ giả diệp đình tự tiên sinh tại ghi tên hoàn thành trong nháy mắt mạng lưới giao diện lập tức nhảy ra một cái màu đỏ to lớn hành o vi lộ ra rất là ăn mừng liền ngay cả tinh la đài trang web giao diện đều phát sinh biến hóa rất lớn nguyên lai、like、còn có chuyên môn là võ giả mở tư mật b ả n khối khó trách trước đó tại trên internet rất ít có thể nhìn thấy võ giả đi ra phát biểu ngôn luận diệp đình tự ánh mắt tại trang web trên trang giấy đảo qua mới thêm nhãn hiệu trang có tinh la video vạn tượng diễn đàn võ giả thương thành các lo còn có một cái cựu châu cơ kim bản khối giao diện là chuyên môn cung cấp cho võ giả làm từ thiện đừng tưởng rằng võ giả liền không làm từ thiện những cái kia tự do võ giả muốn tích l ũ y đ i ể m c ô n g h i ế n chủ yếu nhất yếu n đ ư ờ g tắt chính làm hướng châu cựu cơ k i q u từ thiện những cái kia tự do võ giả c n liền châu cơ kim người hắn, hắn cung cấp thương, không người n làm từ thiện n cho những n n cái này dù sao cũng là làm từ thiện danh nghĩa mà cũng không phải là mua bảo hiểm đối tượng thân tài sản là có nhất định yêu cầu nếu như dấu diếm báo tự thân tài sản lừa gạt tiền vốn một khi xác minh sau đó điều công dân tinh cấp hạn chế tiêu phí diệp đình tự đầu tiên tuấn mở tinh là video hoa liếc mắt liền thấy trong video một bóng người ngay tại núi tuyết khu vực cùng một đầu quái thú đang chiến đấu quái thú kia là một đầu chừng cao hơn bốn mét điếu tình m á n h hổ màu tím đen trên da lông quấn quanh lấy vạn v è o điện mang khi thế đáng sợ không gì sánh được đây là lôi dài hổ từ trên thể hình n h nên là lục dài trở lên diệp đình tự thầm nghĩ trong lòng lão hổ là bách thú tri vương Kinh khi biến lịch dị sau trong những năm này Các loại hiếm trong h thú không ấ y quái nối liền không dứt, cũng coi là hung hăng đánh sâu video tên nhân loại kia võ giả cùng lôi giải hổ điên cuồng chiến đấu thân ảnh cấp động cực nhanh lấy diệp đỉnh tự nhãn lực đều cảm thấy hoa mắt chỉ có thể nghe được hai bóng người không ngừng va chạm nương theo lấy hổ gầm âm thanh tiếng sấm cùng biết lỡ âm thanh phảng phất thiên địa cũng nứt ra cái này một video dài đến mười hai phút diệp đình tự đúng là toàn bộ hành trình đều không có thấy thế nào thanh thẳng đến chiến đấu kết thúc lôi giải hổ đầu lâu giữ t ậ n đều bóp h é o huyết dịch đem đất tuyết n u ộ t dần mới chính thức thấy rõ tên nhân loại kia cường giả thân ảnh khuôn mặt của hắn trải qua đặc thù xử lý có thể khiến diệp đình tự khó có thể tin chính là tên nhân loại kia cường giả không có đeo binh khí cùng y phục tác chiến thậm chí để trần cái cánh tay hoa video đến đây là kết thúc thật sự là người tiên diệp đình tự vì đó kinh ngạc nhân loại chỉ dựa vào n h ụ thân lực lượng vậy mà cũng có thể cùng lục g a i lôi giải hổ chém giết thủ thắng lục g a i quá thú cùng nhân loại cao đẳng võ tướng tương đương nhưng đây là đ a n g nhân loại có được binh khí chiến ý tình hồ dưới chỉ dựa vào huyết nục chi khu bình thường là không đủ để cùng cùng cấp độ quái thú chống lại nhân loại này cường giả cùng lôi giải h ổ rằng có lâu như vậy hiển nhiên cũng không phải là có được ưu thế áp đảo võ đạo t ô n g sư cường độ thân thể lại có thể siêu việt cùng cấp độ quái thú hắn lúc này ấn mở khu bình luận biến thái vậy mà tu luyện thần binh chiến thể ta dựa vào thần binh chiến thể đó là cho người ta luyện a đáng thương lôi giải h ổ ngươi không nên tiếp nhận nhiều như vậy ca ca vóc người đẹp tốt để ý kết giao bằng hữu sao ta sẽ la lỉ âm cùng nữ trang、4. ngạch giống như có vật kỳ quái trà trộn vào đi diệp đình tự ánh mắt ngưng tụ tại la l ị âm bên trên triển khai hồi phục kết quả phát hiện bị b á c chủ hồi phục tác giả hồi phục đông phương tôn g sư đừng đùa ta diệp đình tự khỏe mắt không khỏi có chút run dày đông phương tôn g sư chẳng lẽ là tần lĩnh cơ địa thị vị kia võ đạo tôn g sư đông phương đại nam trong ấn tượng đông phương tôn g sư dẫn động thiên tượng lệnh chung quanh trên trăm cây số phong lồi cách đảng trên internet đông phương tôn sư ta sẽ la lì âm cùng nữ trang xem ra võ đạo tôn sư không nhất định từng cái đều lên đình nhạc trì cũng có thể là chịu tự phái Đương nhiên, phổ thông dân mạng chơi có thể sẽ bị giận phun ra phả tông sư chơi trừu tượng đám dân mạng đều tại phát dập đầu bao biểu lộ diệp đ i n h tự nhìn một vòng rất nhiều dân mạng đều đề cập đến thần bình chiến thể bốn chữ này mặc dù đề cập tin tức không nhiều nhưng nên chỉ là một môn cường đại đoán thể thuật nguồn gốc từ quân đội một bộ môn đặc thù lấy thân thể của mình làm vũ khí tiến hành tinh diệu khống chế ẩn chứa rất nhiều phức tạp biến hóa tu luyện tới cảnh giới tối cao thân thể của mình chính là vô kiên bất tội chiến đấu binh khí cứng như kim cương nhu nhược dòng nước cực kỳ đáng sợ bất quá tu luyện độ khó cũng là cực lớn đối thiên phú yêu cầu rất cao còn cần thôn phệ các loại kim loại quá trình phi thường thống khổ lấy nhân thể thôn phệ kim loại đến tiến hóa lại còn có khủng bố như vậy đoàn thể thuật so với lôi điện tôi thể cũng không kém bao nhiêu diệp đình tự âm thầm l i ỡ i lưỡi hắn tiếp tục lật ra chút video phần lớn là đám võ giả chiến đấu hoặc là giảng giải kinh nghiệm tu luyện video cũng có chút thì là quay chụp hoang dã phong quang tại cái k i a tính mịch mỹ hảo trong tranh phong cảnh căn bản nhìn không ra tiềm ẩn vô số nguy hiểm diệp đình tự lại ấn mở vạn tượng diễn đàn cái này vạn tượng diễn đàn chính là đám võ giả nói chuyện trời đất diễn đàn có thể ở bên trong câu thông giao lưu kinh nghiệm hắn chỉ là nhìn một chút một chút liền cảm giác sâu sắc trước đó trên lớp học học tập quái thú tri thức quá mức dễ hiểu nếu là ỉ vào những vật kia đi thực chiến sợ thật chính là đảm b ì n h trên giấy tựa như người khác nhau có khác biệt đặc điểm không có khả năng cơ đua cả nắm trên lớp học đối với một loại nào đó quái thú định nghĩa giới thiệu chỉ là cơ bản nhất chân chính đối mặt đứng lên thì có thể cảm nhận được khác biệt rất lớn cái này cần một đôi giỏi về quan sát con mắt đối bọn chúng tập tính tiến hành cấp độ sâu phân tích sáng ngày mốt liền phải xuất phát ta nhất định phải tận khả năng chuẩn bị thêm một chút Đi t r ư ớ chương mua sắm chín mươi sáu bùi gai chi thuẫn ấu linh sáo trang chương chín mươi sáu bùi gai chi thuẫn ấu linh sáo trang diệp đinh tự ấn mở võ giả thương thành đồng thời so với lấy thẩm hạc gửi tới danh sách ba lô hành quân chiến thuật kính bảo hộ mũ giáp đơn binh thông tin trang bị túi thu thập hộp cấp cứu binh khí t â m chắn cùng y phục tác chiến cái này trọn vẹn trang bị chính là tiến về hoang dã lịch luyện nhu yếu phẩm giã ngoại sinh tồn và quái thu chém g i ế t muốn tiến hành tiếp tế khó khăn tính không cần nói cũng biết đơn giản nhất ba lô liền cần thỏa mãn cất giữ vật phẩm ngăn cản quái thu cắn xé không ảnh hưởng võ giả chiến đấu hoạt động rất nhiều yêu cầu kính bảo hộ đơn binh thông tin trang bị chờ các loại đều có thể trực tiếp kèm theo tại trên mũ gi chiến thuật kính bảo hộ không chỉ có thể phòng ngừa c á t sỏi khói bụi khí lưu trở các loại trạng thái dị thường tránh cho đối với con mắt tạo thành tổn thương ảnh hưởng còn tổng thể dụng cụ nhìn ban đêm máy ảnh n h i ệ t dụng cụ các mê g a điện tử mắt ưng rất nhiều công năng giống lúc trước h ắ n đối phó hà bản thanh thủ đoạn nếu có dạng này một bộ chiến thuật kính bảo hộ l i ề n căn bản không có nổi chút tác dụng nào điện tử mắt ưng có thể điều tiết tiêu cự bao trùm rộng lớn hơn khu vực phân biệt vật thể chi tiết cấp tốc xử lý tin tức tương đương với người thứ hai ánh mắt dựa vào cường đại tính năng thu hoạch mục tiêu khu vực hình ảnh tiến hành dự xử lý đơn binh thông tin trang bị bao quát bộ đàm cùng có toàn cầu định vị công năng siêu vi hình máy tính dùng cho vô tuyến điện liên lạc phương hướng phân biệt cùng chiến đấu phân biệt giã ngoại không có thông tin trạm cơ sở trên thị trường phổ thông điện thoại rất khó bảo trì ổn định hữu hiệu, hiệu liên lạc tín hiệu túi thu thập là dùng tại thu thập quái thú trên người trọng yếu vật liệu hộp cấp cứu bao quát một chút cơ bản cấp cứu vật dụng cùng dược vật diệp đình tự dựa theo phẩm loại từng cái mở ra giao diện đây đều là mặt hướng võ giả tác chiến trang bị ảnh hưởng đến võ giả sinh tử cũng là không cần lo lắng có cái gì lòng d căn cứ giá cả cùng cá nhân yêu thích ở bên ngoài xem thiết kế cùng tính năng bên trên tồn tại một chút khác biệt còn tốt không tính rất đắt hắn nhẹ nhàng thở ra đắt nhất chính là chiến thuật k í n h bảo hộ cùng mũ giáp nhưng cũng chỉ cần năm sáu vạn liền có thể mua được rất tốt cần thiết đầu trang bị có thể để cao võ giả năng lực sinh tồn nhưng là đối với mũ giáp cường độ yêu cầu cũng sẽ không rất cao ngược lại càng thêm coi trọng thoải mái dễ chịu tính cùng nhẹ nhàng gió l ù a dù là mang theo a cấp đúc bằng kim loại mũ giáp kim loại bị quái thú nhiều lần đánh trúng đầu làm theo sống không nổi ngược lại mang lâu sẽ cảm thấy oi bức tinh thần phiên mượn ảnh hưởng trạng thái thân thể ta là nhất tinh công những vật phẩm này đều có thể hưởng thụ được nửa giá ưu đãi tăng thêm ba lô đơn binh thông tin trang bị những vật này cũng sẽ không vượt qua mười vạn tiền địa cầu đây chính là công dân công vân tinh cấp c h ỗ t ố t làm nhất tinh công dân tựa như là võ giả thương thành vip người sử dụng rất nhiều đặc biệt thương phẩm đều có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi công dân tinh cấp càng cao nửa giá ưu đãi phạm vi càng lớn còn có t ấ m chắn diệp đình tự ấn mở t ấ m chắn giao diện t ấ m chắn là lúc tác chiến cầm trong tay đón đỡ phòng ngự tính minh giới cũng không phải là tất cả võ giả đều sẽ sử dụng nhưng là sử dụng một tay vũ khí võ giả tiến về g i ngoại bình thường đều sẽ phân phối tăng cường chính mình năng lực sinh tồn. Tấm chắn hình bùi gai hệ liệt tâm trắng ép cấp giá cả một vạn tiền địa cầu có được nửa giá quyền mua hạn g n hai năm bằng thích hợp vạn tiền địa cầu bùi gai hệ liệt tâm c h ắ n g、e、dê cấp giá cả hai mươi năm vạn tiền địa cầu có được nửa giá quyền mua hạn một mươi hai năm vạn tiền địa cầu, cầu nử thu cạch dây kim loại đầu bao trùm tại trên mặt thuẫn tựa như bụi gai mọc thành cụm màu đồng xanh tấm t r ắ n mặt ngoài có vô số gai nhọn đây chính là rất nổi danh bụi gai hệ liệt tâm t r ắ n tâm t r ắ n giá cả nói như vậy giá cả chỉ có chiến đao đ ẳ n g binh khí một nửa cái này bụi gai hệ liệt tâm t r ắ n ngược lại là cùng binh khí không kém là bao nhiêu bất quá cũng bình thường bụi gai tấm t r ắ n phẩm chất tiếng lành đồn xa thiết kế so sánh mặt khác tâm t r ắ n muốn càng thêm phức tạp đón nợ công kích đồng thời còn có thể đối với quái thu tạo thành tổn thương đáng đồng tiền diệp đinh tự nghĩ nghĩ liền đem dê cấp bụi gai tấm chắ nhưng là thực lực đủ để so sánh trung cấp v õ giả suy nghĩ thêm đến thực lực tốc độ tăng lên tự nhiên muốn mua đầy đủ cùng tam giai quái t h ú chém rết dê cấp trang bị cuối cùng chính là nguyên bộ y phục tác chiến diệp đình tự trong hai con ngươi lướt qua một k i a lệ mang chân chính tốn nhiều tiền địa phương ngay ở chỗ này chiến y y phục tác chiến là v õ giả sang quý nhất trang bị v õ giả muốn hành động n h a nghẹn h tự nhiên không có khả năng trực tiếp hất lên một thân kim loại khôi giáp t ạ i y phục tác chiến công nghệ chế tắc bên trong du nhập nhân loại rất nhiều đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã muốn thoải mái dễ chịu tính lại phải lực phòng ngự còn muốn có nhất định tự chủ điều tiết khống chế năng lực Có thể tốt h ơ nguyên hấp thu ù n kích động năng, đem cục bộ gặp kích cục cận phân h động đem động bộ năng, trùng năng tán đến gặp lân cận khu vực, từ đó giảm xuống tương ứng bộ vị cùng từ tương tính tổn thương. đó giảm xuống ứng u n bộ bộ y phục tác chiến bao quát y phục tác chiến chiến thuật sau lưng bao tay bao cổ tay dạy chiến thậm chí vi hình điều hòa không khí khí không chỉ có thể để võ giả ngăn cản q u á i thu xâm nhập đối mặt giá lạnh cùng nóng bức trở các loại khí chơi ác liệt cũng có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái chiến đấu hắn nhìn kỹ một chút cùng cấp độ y phục tác chiến đại khái là binh khí giá cả gấp ba tả hữu giá tổng cộng là thấp nhất cũng muốn chín mươi vạn tiền địa cầu quý cao thủ một trăm hai mươi vạn tiền địa cầu may mắn có nửa giá ưu đãi nếu không thật mua không nổi diệp đinh tự lắc đầu y phục tác chiến là mấu chốt tự nhiên là tiết kiệm không được chính như thẩm hạc nói tới an toàn đệ nhất diệp đinh tự âm thầm tính toán một chút tài khoản mình bên trong có năm mươi vạn hơn trường học điểm tích lũy có thể gánh chịu năm mươi vạn giấy tờ hết thể một triệu ra mặt vậy liền mua tốt nhất đã xài hết rồi liền tiếp lấy đi kiếm hắn cấp tốc làm ra quyết định trực tiếp mua sắm dê cấp y phục tác chiến bên trong phẩm chất tốt nhất t h linh sao trang nửa giá sáu mươi vạn tiền địa cầu tăng thêm bụi gai tấm chắn cùng ba lô các loại vật phẩm nửa giá ưu đãi kỳ thật cũng là nhìn tình huống điểm thứ nhất là chi phí thấp kỹ thuật hàm lượng cao từ đó cho kỹ thuật ưu đãi cũng không phải là hoàn toàn không có lợi nhuận thì như chiến thuật tính bảo hộ điểm thứ hai thì là nhìn phải trăng dễ bán võ giả tại trong thành thị dùng tiền có thể ăn vào các loại sơn chân hải vị tại giá ngoại nhưng không có điều kiện như vậy thể lực tiêu hao kinh người lại không dễ dàng cho nhóm lửa chủ yếu chính là dựa vào cao năng lượng áp suất đồ ăn cùng thuốc dinh dưỡng tiến hành bổ sung diệp đinh tự nhìn một vòng cuối cùng vẫn hoa một mươi bốn vạn mua một chút thuốc dinh dưỡng dược tê chữa thương trợ Các loại, trong nháy mắt đi tới thứ hai sáng sớm trời còn chưa sáng diệp đình tự đã trong phòng mặc y phục tác chiến màu đen đặc y phục t á t chiến bên ngoài phủ lấy chiến thuật sau lưng để hắn ráng người lộ ra càng thêm thắng tóc nhiều hơn một phần lôi lệ phong hành thiết huyết khí tức hiện tại tiếp cận tháng sáu thời tiết dần dần nóng lên nhưng tại y phục tác chiến vi hình điều hòa không khí khí bên dưới v ẫ nhưng n cũ rất là s khoái. bọn a lô t r hắn g cũng minh bạch một bước này là sớm muộn muốn bước ra hiện tại có một cái cơ hội như vậy đương nhiên phải nắm chặt diệp đình tự cười cười cùng bọn hắn ôm cáo biệt chờ ta tin tức tốt